chương ba mươi sáu trở về chương ba mươi sáu trở về lâm hiên cố nén kịch liệt đau nhức cùng độc tố mang tới cảm giác hôn mê cấp tốc rời đi ác lan g cốc hắn tại dãy núi chỗ sâu tìm tới một chỗ ẩn nấp sơn động sau đó dùng cự thạch ngăn chặn cửa hang xác nhận sau khi an toàn lâm hiên lập tức q u a n h chân ngồi xuống bắt đầu c h ữ a thương một phen rõ xét sau lâm hiên phát hiện chính mình thương thế cực kỳ nặng nề hắn không chỉ có xương vai trái cắt nước lại âm hàn trường lực chiếm c ư không đi sườn bộ nọ tổn thương độc tố lan tràn đã để nửa người tê liệt đuổi kiếm thương sâu đủ thấy xương mất máu không ít nếu không phải tinh thần luyện thể thuật đánh xuống kiên cố căn cơ cùng lâm trận đột phá mang tới sinh cơ hắn chỉ sợ sớm đã nga xuống hắn lấy ra được từ sát thủ cùng chùm thổ phỉ chữa thương đan dược một phen phân rõ sau nuốt vào mấy viên thuốc tính tương đối ôn hòa sau đó lâm hiên toàn lực vận chuyển cơ sở nạp nguyên quyết dẫn đạo dược lực chữa trị thương thế đồng thời điều động kia yếu ấ t tinh thần chi lực trọng điểm tầm bộ bị hao tổn xương cốt cùng kinh mạch đinh n g à i cố gắng vận công chữa thương khống chế nguyên lực kinh nghiệm hai mươi cơ sở nạp nguyên quyết độ thuật năm mươi đinh tinh thần chi lực tầm bộ thương thế tinh thần luyện thể thuật độ thuật ba mươi n ụ c thân sức h hắn thì lợi dụng càng tinh khiết hơn bàng bạc ngưng nguyên tứ trọng nguyên lực đem độc tố cùng âm hàn trường lực một chút xíu bước ra bên ngoài cơ thể quá trình này chậm chạp mà thống khổ mồ hôi hỗn hợp có huyết thủy không ngừng chạy ra đầu cũng mơ mơ màng màng nhưng lâm hiên như cũ cắn răng kiên trì hắn còn không thể ngã xuống lâm ra nguy cơ còn chưa giải trừ trước đó nghe thấy trùm thổ phỉ hai người kia đối thoại sau lâm hiên liền một mực có một loại không h i ể u bất an cảm giác q u a n quẩn tại trong lòng hắn cho tới bây giờ hát phong sân mạch hẳn là có cái gì di động đinh ngày toàn lực bức độc đổi lạnh ý chí lực cứng cỏi tu vi kinh nghiệm một trăm thời gian tại trong lúc chữa thương chậm rãi trôi qua một ngày hai ngày thàng đến ngày thứ ba trạm vào tối lâm hiên mới chậm rãi mở hai mắt ra phun ra một ngụm mang theo tanh hôi màu đen sắc mặt hắn vẫn tái nhợt như cũ nhưng ánh mắt đã khôi phục thần thái t hệ nội độc tố cùng âm hàn trưởng lực đã bị thanh trừ hơn phân nửa vai trái xương cốt tại nguyên lực cùng tinh thần chi lực tẩm b ổ hạ cũng bắt đầu khép lại mặc dù chưa hoàn toàn khôi phục nhưng đã không ảnh hưởng cơ bản hoạt động bắt đùi vết thương cũng đã kết vẩy tu vi ngưng nguyên cảnh tứ trọng một nghìn tám trăm tám mươi hai mươi nghìn trạng thái, trọng thương mới khỏi cuối cùng nhặt về một cái mạng lâm hiên nhẹ nhàng thở ra lần này ác lang cốc c h i hành hiểm tử hoàn sinh nhưng cũng nhân họa đất phúc đột phá đến ngưng nguyên tứ trọng đối công pháp và võ kỹ lĩnh ngộ cũng tiến thêm một bước hắn kiểm tra một chút thu hoạch ngoại trừ nhiệm vụ mục tiêu độc nhãn lang đầu lâu từ ba tên sát thủ trên thân còn tìm ra không ít nguyên thạch ngân phiếu cùng đ a n g hân dược cùng viên kia chỉ hướng lưu phong tín vượt nguyên thạch bên trong chứa không ít nguyên lực hàm lượng cùng nó phẩm chất móc đối đ ặ t tới chân nguyên cảnh s a u liền có thể hấp thu cái này nguyên thạch bên trong nguyên lực tiến hành tu luyện cũng có thể làm ít công to cần phải trở về lâm hiên ánh mắt bằng lãnh lưu phong triệu càn món nợ này nên tính to hắn thanh lý mất trong động vết tích lạng yên xuất động hướng phía thiên phong quận thành phương hướng mà đi mấy ngày sau phong trần mệnh mọi lâm hiên về tới thiên phong quận thành hắn không có trực tiếp về võ viện mà là đi trước bách bảo lâu quận thành t ổ n g bộ tiếp đ a i hắn vẫn như c ũ là tô thiện thiện nàng nhìn thấy lâm hiên tái nhận sắc mặt và chưa hoàn toàn khép lại thương thế trong mắt sáng hiện lên một k i a kinh ngạc lâm công tử người đ â y là gặp điểm ngoại ý muốn lâm hiên ngữ khí bình tĩnh đem khối kia từ kiếm khách trên thân tìm ra tín vật đặt lên bàn tô cô nương tin tức linh h ô n có biết vật này lai lịch tô thiện thiện cầm lấy tín vật chỉ nhìn thoáng qua sắc mặt liền có hơi h đây là nội viện chiến m i n h hạch tâm thành viên thân phận tiêu ký xem ra là lưu phong cùng triệu càn ra tay quả nhiên là bọn hắn lâm hiên trong mắt hàn quan g l ó e lên lâm công tử dự định như thế nào tô thiển thiển hỏi việc này mặc dù lòng dạ biết rõ nhưng khuyết thiếu trực tiếp chứng cứ chỉ sợ khó mà thông qua võ viện quy củ làm sao bọn hắn ta biết lâm hiên thu hồi tín vật võ viện quy củ ta tự nhiên sẽ thủ nhưng bọn hắn đã dám ở võ viện bên ngoài đối ta hạ sát thủ vậy sẽ phải làm tốt tiếp nhận một cái giá lớn chuẩn bị ngữ khí của hắn rất bình tĩnh lại để cho tô thiển thiện cảm nhận được một dòng sát ý lạch lẽo nàng biết tôi này thiện n g thiện mỉm cười gật đầu đổi lấy gã sai vật cùng trưởng quỹ lâm hiên đem từ trong sơn trại vơ vét mà đến vàng bạc châu báu cùng ba tên kia sát thủ vũ khí đổ phòng ngự từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra lâm công tử những vật này trưởng quỹ mắt nhìn tôi thiện thiện sau nói những vật này toàn bộ định giá hai mươi vật lượng không biết công tử ý như thế nào có thể ta còn muốn lại mua sắm một chút ngưng nguyên đan không biết cần bao nhiêu tiền lâm hiên sau đó lại bổ sung một chút tăng tiến tu vi cùng đan dược chữa thương hắn còn tại trong lòng cảm k h á i đan dược này tiêu hao cũng là đồ to rời đi bách bảo lâu lâm hiên trực tiếp quay trở về thiên phong võ viện hắn đi trước nhiệm vụ đường giao tiếp ác lan g cốc nhiệm vụ thu được năm trăm điểm công hiến phụ trách giao tiếp nhiệm vụ chấp sự nhìn thấy hắn để giao độc nhãn đầu xói sọ cùng trên người hắn chưa tan hết sát khí cùng mơ hồ thương thế trong mắt đều lộ ra một tia kinh dị ác lan cốc nạn trộm cốc chiếm cứ nhiều năm mấy lần tiêu diện toàn bộ không có kết quả lại bị cái này mới nhập viện đệ tử một mình giải quyết. Tin tức rất nhanh chuyển ra, lâm hiên m viện, viện tháp. Tháp đem n h h đệ tử lệnh bài cùng điểm cống hiến xẹt qua đi mở ra tầng thứ nhất tầng thứ nhất cần một trăm điểm cống hiến ngươi xác định thương thế của ngươi xác định thủ tháp chấp sự gặp hắn thái độ kiên quyết không cần phải nhiều lời nữa mở ra cửa tháp lâm hiên một bước bước vào trong đó trong tháp cũng không phải là trong tưởng tượng lôi đài mà là một mảnh trắng xóa không gian kỳ dị tràn ngập các loại thuộc tính nguyên khí l o ạ n lưu cùng vô hình áp lực tiến vào thí luyện tháp tầng thứ nhất hoàn cảnh nguyên khí l o ạ n lưu trọng lực một năm lần kiên trì một canh giờ hoặc đến trung tâm trận nhãn tức là thông qua nhìn xem trên vách tường h ì n h quang v ă t tự lâm hiên biết tầng này khảo nghiệm trọng điểm nguyên khí luận lưu bắt đầu sẽ rách lấy thân thể của hắn tăng thêm lực hoàn cảnh n h n hắn đi lại duy gian nếu là toàn thịnh thời kỳ hắn tự nhi nhưng giờ phút này thương thế chưa lành lập tức cảm thấy áp lực to lớn nhưng hắn không có lùi bước ngược lại đem loại áp lực này xem như rèn luyện hắn vận chuyển cơ sở nạp nguyên quyết cùng tinh thần luyện thể thuật một bên chống cự lại loạn lưu cùng trọng lực một bên chậm chạp mà kiên định hướng phía cảm ứng trung tâm phương hướng tiến lên loạn lưu như là vô số thanh tiểu đao cắt chém thân thể trọng lực g á p bách lấy vết thương cùng nội tạng kịch liệt đau nhức trận trận chuyển đến nhưng hắn ánh mắt kiên định từng bước một tiến về phía trước đinh ngay tại trong tháp thí luyện gian nan tiến lên tương ngạnh bất khuất tinh thần luyện thể thuật độ thuật bốn mươi cơ s nguyên lực tất í n bền h d ẻ n g cả ư ờ n mọi người ý thức được cái này mới nhập viện t h ô i thủ không chỉ có thiên phú kinh lời ý trí lực càng là kinh khủng đến mức không tưởng nổi lâm hiên không để ý đến ngoại giới nghị luận hắn trở lại chỗ ở của mình tiếp tục chữa thương cùng tu luyện ngay tại lâm hiên dốc lòng lúc tu luyện lưu phong cùng triệu càn cũng đã nhận được hắn trở về cũng xông qua thí luyện tháp tầng thứ nhất tin tức sắc mặt hai người đều âm chầm đến đáng sợ phế vật ba cái ngưng nguyên cảnh trung hậu kỳ hào thủ vậy mà giết không được một cái trọng thương người mới triệu càn tức g i ậ n đến đập vỡ chén t r à trong tay lưu phong ánh mắt lấp lóe mang theo một tia khó có thể tin cùng thật sâu kiên kỵ hắn không chỉ có không chết còn đột phá ngưng nguyên tứ trọng kẻ này t u y ệ t không thể lưu lại võ viện bên trong không tốt lại độc thủ băng trưởng lão dường như chú ý hắn triệu càn tỉnh táo lại mặt lộ vẻ ngon sắc bất quá sau ba tháng chính là ngoại viện thi đấu đến lúc đó trên lôi đài đao kiếm không có mắt lưu phong trong mắt hàn quang l ó e lên không sai ngoại viện thi đấu đó chính là hắn tự k ỳ chương ba mươi bảy thi đấu tin tức chương ba mươi bảy thi đấu tin tức lâm hiên trở về cũng mang thương s ô n g qua thí luyện tháp tầng thứ nhất tin tức như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ c ụ c đá tại thiên phong võ viện ngoại viện khơi dậy tầng tầng c ợ n sóng nguyên bản một chút bởi vì lưu phong triệu căn thế lực mà đối với hắn kính nhi viễn tri đệ tử giờ phút này nhìn ánh mắt của hắn cũng nhiều hơn mấy phần phức tạp thực lực cùng tính bền dẻo tại bất kỳ địa phương nào đều là thắng được tôn trọng cơ sở bất quá lâm hiên đối với cái này không để ý. đinh cư h ngày n g diễn luyện phá i quân thương pháp với nội lực phối hợp thôi diễn làm sâu thêm độ thuần thục tám mươi thương ý càng thêm cô đọng đinh ngày lặp đi lặp lại thi triển kinh lôi thiệm thân pháp kinh nghiệm sáu mươi nguyên lực tiêu hao giảm xuống năm Tại đại một ngày này thương thế hắn đã tốt bảy tam phần đang chuẩn bị lần nữa tiến về thí luyện tháp nếm thử sung kích tầm thứ hai lúc võ viện tiếng trung lần nữa gói vàng triệu tập tất cả ngoại viện đệ tử tiến về quảng trường trên quảng trường người người n h n n a o một vị khí tức hùng hậu không dẫn tự uy trung niên trưởng lao đứng ở trên đài cao chính là ngoại viện trưởng quản hình phạt nghiêm trưởng lão yên lặng nghiêm trưởng lão thanh niên to đẻ xuống tất cả ồn ào hôm nay triệu tập các ngươi là vì tuyên bố một chuyện sau ba tháng cử hành năm nay ngoại viện thi đấu ngoại viện thi đấu dưới đài lập tức dối loạn tương mừng ngoại viện thi đấu là võ viện ngoại viện hàng năm trọng yếu nhất thịnh sự không chỉ có liên quan đến xếp hạng cùng vinh dự càng cùng tài nguyên phân phối tấn thăng nội viện tư cách cùng một nhịp thở nghiêm trưởng lao tiếp tục nói thi đấu quy tắc cùng những năm q u a giống nhau lấy lôi đài chiến hình thức tiến hành cuối cùng quyết ra trước m ư ơ i trao tặng b a thưởng cũng thu hoạch được tấn thăng nội viện khảo hạch tư cách đứng đầu bảng khen thưởng thêm tiến vào nguyên khí triều tịch bí cảnh tu luyện ba ngày nguyên khí triều tịch bí cảnh dưới đại tiếng kinh hô liên tục không ngừng đây chính là võ viện trưởng khống một chỗ bảo địa trong đó nguyên khí mức độ đậm đặc là ngoại giới mấy lần lại ẩn chứa đặc thù triều tịch chi lực đối rèn luyện nguyên lực đột phá bình cảnh có hiệu quả lâm hiên cũng là trong lòng hơi động hắn hiện tại thiếu nhất chính là nhanh chóng tăng cao tu vì con đường cái này nguyên khí triều tịch bí cảnh chính hợp hắn ý hơn nữa tấn thăng nội viện khảo hạch tư cách cũng cùng hắn thu hoạch vĩnh cựu tý hộ lệnh mục tiêu nhất、trí. ngoài ra nghiêm trưởng lao ánh mắt đảo qua toàn trường nhất là tại lâm hiên lưu phong mấy cái có thụ chú ý thân ảnh bên trên dừng lại một cái c h ư ớ c mắt lần này thi đấu sinh tử nghe theo mệnh trời trên lôi đ à i quyền c ư ớ c không có mắt nhưng nghiêm cấm sau trận đấu trả thù người vi phạm nghiêm trị không tha sinh tử nghe theo mệnh trời bảy chữ này nhường trên quảng trường bầu không khí trong nháy mắt biến tốc sắt lên rất nhiều đệ tử sắc mặt biến hóa mà một chút thực lực mạnh mẽ vốn có ân đoán người trong mắt thì lộ ra không che giấu chút nào chiến ý cùng sắc cơ lưu phong cùng triệu càn đứng ở trong đám người nghe vậy n ế t miệng lên một vệt băng lãnh đổ cong ánh mắt giống như rắn độc khóa chặt tại lâm hiên trên thân đối bọn hắn mà nói đây không thể nghi ngờ là diệt trừ lâm hiên tuyệt hảo cơ hội lâm hiên cảm nhận được kia tràn ngập ác ý ánh mắt sắc mặt bình tĩnh ánh mắt lại càng thêm thâm thúy hắn hiểu được cái này ngoại viện thi đấu chính là hắn cùng lưu phong triệu càn đám người kết tân đoán sân khấu nghiêm trưởng l ã o tuyên bố song song liền v h ấ t tay nhường đám người tắn đi lâm hiên đang chuẩn bị rời đi một thân ảnh lại ngăn khuất r ư ớ c mặt hắn là triệu càn lâm hiên thi đấu phía trên ngươi triệu càn ánh mắt b ê nghễ mang theo không che giấu chút nào khiêu khích hắn thân làm ngoại viện uy tín lâu năm đệ tử vốn không nên như thế chiếu cố một cái tân tấn ngoại viện đệ tử có sai lầm phong độ không nói còn rất có lấy mạnh hiếp yếu trí ngại nhưng giờ phút này vì chén ép lâm hiên khí diễm hắn cũng không nghĩ ngợi nhiều được t r u n g quanh đệ tử nhau nhau ngừng chân lộ ra xem kịch vui vẻ mặt lâm hiên d ư ơ n g mắt nhìn xem triệu càn ngữ khí bình thản có gì không dám、Tốt. triệu càn cười lạnh hy vọng ngươi đến lúc đó còn có thể như thế mạnh miệng chúng ta đi hắn mang theo mấy cái chiến minh thành viên nên ngang rời đi lưu phong cũng xa xa quăng tới một cái ánh mắt tràn đầy sắc ý lâm h i ê n không nhìn những này hắn hiện tại mục tiêu rất rõ ràng hắn muốn lợi dụng ba tháng này thời gian tận khả năng tăng thực lực lên bên ngoài viện thi đấu bên trong đoạt được c h ứ c ba tiến vào nguyên khí triều tịch bí cảnh cũng cầm tới nội viện khảo hạch tư cách hắn không lại t r ì hoãn quay người trực tiếp đi hướng thí luyện tháp ta muốn đi vào tầng thứ hai lâm h i ê n đem lệnh bài đưa cho thủ tháp chấp sự thủ tháp chấp sự nhìn xem lâm hiền muốn nói lại tôi cuối cùng vẫn là giúp hắn mở ra cửa tháp hắn thực sự không rõ thiếu niên này vì sao liệu mạng như vậy thí luyện tháp tầng thứ hai hoàn cảnh biến thành cực nóng dung nham khu vực trong không khí tràn ngập mùi lưu hoàng dưới chân là nóng hởi nham thạch thỉnh thoảng có nham tương từ kẽ đất bên trong phun ra ngoài không chỉ có như thế trọng lực gia tăng tới hai lần trong không khí còn tràn ngập có thể ăn mòn nguyên lực h ỏ a độc đinh tiến vào thí luyện tháp tầng thứ hai hoàn cảnh dung nham khu vực trọng lực hai lần tồn tại h ỏ a độc kiên trì một canh giờ hoặc đánh bại thủ quan hỏa linh tức là thông qua áp lực đột nhiên tăng nhiệt độ cao rừng dự thiêu nướng làn da hỏa độc vô khẩu bất nhập ý đổ chui vào kinh mạch gấp đôi trọng lực nhường mỗi một bước đều nặng nề vô cùng lâm hiên lập tức vận chuyển cơ sở nạp nguyên quyết cùng tinh thần luyện thể thuật nguyên lực bảo vệ quanh thân tinh huy tại bên ngoài thân lưu chuyển chống cự lại hỏa độc cùng nhiệt độ cao ánh mắt của hắn sắp bén nhìn về phía dung nham chính giữa khu vực khối kia lớn nhất trên bình đài nơi đó một đoàn từ thuần túy hỏa diễm năng lượng ngưng tụ mã thành cầm trong tay hỏa diễm trường mô hình người hỏa linh đang phát ra tương đương với ngưng nguyên ngũ trọng đ ỉ n h phong khí t ứ c đánh bại n ó lâm hiên không do dự đỉnh lấy áp lực lớn từng bước một hướng phía hỏa linh đi đến nham tương dân trào hắn linh hoạt né tránh hỏa độc căn n g n hắn cưỡng ép l ngay tại ác liệt hoàn cảnh bên trong kiên trì tiến lên tinh thần luyện thể thuận độ thuần thục năm mươi hòa thuộc tính kháng tính tăng lên nguyên lực độ tinh thần biên độ cực nhỏ tăng cường khi hắn đạp vào trung ương bình đài lúc kia hỏa linh phát ra một tiếng im ắng gào thét hỏa diễn trường mâu mang theo thiêu cháy tất cả khí thế ngang nhiên đông tới lâm h i ê n ánh mắt hương tụ phá ảnh nơi tay phá quân thương thế bộc phát kia hỏa linh cũng là tế gia trường mâu Hướng l â chương i n h hướng thẳng ba mươi tám liên tục khiêu chiến chương ba mươi tám liên tục khiêu chiến hỏa d i ễ m trường mâu cùng tinh thiết trường thương ngang nhiên v à chạm v o n g nóng bỏng khí lãng cùng sắc bén thương mang nổ tung tia lửa tung tóe chiếu sáng lâm hiên kiên nghị khuôn mặt hắn chỉ cảm thấy một cô nóng rực cự lực dọc theo thân thương mãnh liệt mà đến cánh tay trong nháy mắt r u lên hộ khẩu chuyển đến như tê liệt đau đớn tại này song trọng trọng lực cùng nóng bỏng hỏa độc sen lẫn thí luyện tháp tầng thứ hai mỗi một phần lực lượng đều bị vô hạn phóng đại ngưng nguyên ngũ trọng đ ỉ n h phong h ỏ a linh tại cái này đặc thù hoàn cảnh hạ thực lực tăng vọt có thể so với bình thường ngưng nguyên lục trọng tu sĩ h ỏ a linh một kích đắc thế phát ra đinh thái nhức góc gào thét hỏa d i ễ m trường mâu lần nữa múa hóa thành một mảnh kín không kẽ hở nóng bỏng lưới lửa đem lâm hiên hoàn toàn bao phủ sóng nhiệt đập vào mặt trong không khí tràn ngập cháy bỏng khí tức liền hô hấp đều biến khó khăn lâm hiên ánh mắt sắc bén như ứng dung ư bộ tại gấp đôi trọng nhưng hắn đối thân pháp lý giải sớm đã xưa đ â u bằng nay thân hình tại nhàm tương bên trên linh xào nhảy vọt mỗi lần tại cực kỳ nguy cấp lúc tránh đi đòn công kích trí mạng hắn mỗi một cái động tác đều trải qua t h i ê n truy b á c h luyện tại bên bờ sinh tử ma luyện ra bản năng nhường hắn luôn có thể vào thời khắc nguy hiểm nhất tìm tới một chút hy vọng sống trường thương trong tay càng đem phá quân thương pháp t i n h y ế u phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế hoặc đâm hoặc quét hoặc t r ọ n cùng hỏa diễm trường mâu không đoạn giao kích phát g a đinh thai nước cóc ổ đùng mũi thương vạch phá không khí nóng bỏng mang theo từng đạo sắc bén kinh phong khống chế nguyên lực kinh nghiệm ba mươi h ỏ a tinh như mưa rơi v a n g khắp nơi nguyên khí tại không gian thu hẹp bên trong kịch liệt va chạm lâm hiên có thể cảm giác được một cách rõ ràng mỗi một lần cứng đối cứng quyết đấu đều có nóng r ự c h ỏ a k ì n h ý đồ xâm nhập kinh mạch của hắn như là ngàn vạn căn châm nhỏ tại thể nội tứ ngược nhưng cơ sở nạp nguyên quyết cùng tinh thần luyện thể thuật giờ phút này thể hiện ra kinh người tính bền dẻo hai c ỗ lực lượng tại thể nội xen lẫn thành một đạo kiên cố phòng tuyến không chỉ có hóa giải xâm lấn hòa kỉnh thậm chí còn đang thông thả luyện hóa hấp thu trong đó tinh hoa hắn nguyên lực tại trong đối kháng biến càng thêm cốt động như là bị liệt h n lục thân đối với hỏa diễm kháng tính cũng trong lúc vô tình tăng lên làn da mặt ngoài nổi lên một tầng nhàn nhạt tinh quang đem nhiệt độ nóng bỏng ngăn cách bên ngoài nhưng mà hỏa linh dường như không biết mệt mỏi công kích một đợt mánh qua một đợt hỏa diễm trường mâu mang theo sức mạnh mang tính hủy diện không ngừng mánh kích lâm hiên mặc dù có thể miễn cưỡng t r è o trống nhưng nguyên lực tiêu hao rất lớn tại gấp đôi trọng lực cùng hỏa đầu can mòn phía dưới, tốc độ khôi phục kém sang o à i giới mồ hôi vừa mới chạy ra liền bị bốc hơi lưu lại màu trắng mới nước đọng lâm hiên hô hấp bắt đầu biến thô trọng ngực kịch liệt chập trùng mỗi một lần hít thở đều mang phỏng thủ lâu tất nhất định phải tốc chiến tốc thắng trong mắt của hắn tàn khốc l ó e lên cố ý ban cái sơ hở n g ợ c không môn mở rộng đây là một cái cực kỳ nguy hiểm tiền đặt được nhưng hắn không có lựa chọn nào khác họa linh quả không sai trúng kế h ỏ a d i ễ m trường mâu như là độc lòng xuất động đâm thẳng trái tim của hắn nóng bỏng m ũ i thương tại trong con mắt cấp tốc phóng đại khi tức tử vong đập vào mặt ngay tại trường mâu sắp lâm thể trong nháy mắt lâm hiên động kinh lôi thiểm lôi g i y lát hắn không có hướng về sau hoặc hướng bên cạnh né tránh mà là đem lôi thiểm lực b ộ phát tập trung vào một điểm thân hình như là vạt mẹo tiềm điện lấy chỉ trong gang tấp đón núi thương mà lên hiểm lại c p h vô vô lần này biến chiêu cực kỳ mạo hiểm có thể xưng mũi đao khiêu vũ có chút sai lầm chính là vạn kiếp bất phục hỏa linh dường như không ngờ tới lâm hiên như thế dũng mãnh trở về thủ hơi chậm lựa nhịp chính là cái này trong điện quang hỏa thạch trần trở quyết định chiến đấu đi hướng ưu ám thương quang lướt qua hỏa linh ngược hỏa diễn một hồi kịch liệt chấn động ảm đạm mấy phần phát ra một tiếng thống khổ tê minh thế theo công cũng đây ó dừng n một chút. đ i là t hắn tại giữa sinh tử lĩnh nội gia siêu việt chiêu thức giàn khung một kích chuyển mũi thương hội tụ điểm đ i ể n tinh quang dường như thật sự có một viên sao băng từ trên trời g ra xuống mang theo hủy diệt tất cả khí thế、Phúc. trường thương không trở ngại chút nào xuyên thấu hỏa linh năng lượng hạ tâm h ỏ a linh động tác đột nhiên cứng đ ở khổng lồ hỏa d i ệ m thân thể run l ư y bảy phát ra không cam lòng gào thét thanh âm kia bên trong tràn đầy khó có thể tin cùng p h ẫ n nộ nhưng càng nhiều hơn chính là đối tử vong sợ hãi cuối cùng bành một tiếng nổ tung thành đầy trời h ỏ a tinh chậm rãi tiêu tán tại không khí nóng bỏng bên trong chỉ để lại một khỏa to bằng chứng bù câu hỏa hồng sắc tinh hạch lơ lửng ở giữa không trùng tản ra ánh sáng nu hòa đình thành công đánh bại n g ư n nguyên ngũ trọng đ Thu một cỗ h đ xa so với đệ nhất trọng tinh thuần thật lớn tinh thần tri lực từ hư không giáng lâm như là cựu thiên ngân hà chút xuống dung nhập lâm hiên toàn thân hàn xương cốt phát ra nhỏ xỉu vụ vụ màng da biến cứng cấp hơn sợi cơ nhục dường như bị tinh quang một lần nữa bệnh khí huyết tri lực lao nhanh như giang hà ở trong kinh mạch sôi trào mãnh liệt tinh thần luyện thể thuật đệ nhị trọng nhục thân cường độ cùng lực lượng lần nữa tăng vọt lâm hiên cảm thụ được thể nội thay ra đổi thịt giống như biến hóa nhịn không được thét dài một tiếng âm thanh chấn khắp nơi cùng lúc đó thí luyện tháp tầng thứ hai quan g mang ổn định lại thông hướng tầng thứ ba thang lầu chậm rãi hiện hiện tản ra khí tức thần bí thí luyện tháp tầng thứ hai thông qua lâm hiên thở một hơi dài nhẹ nhõm chống trường thương mặc dù nguyên lực tiêu hao hầu như không còn thương thế cũng bị dẫn động nhưng hắn trong lòng tràn đầy khó nói lên lời vui sướng đệ nhị trọng tinh thần luyện thể thuận n h ư n g nhục thể của hắn cơ sở lần nữa n g h vững chắc đủ để đối cứng ngưng nguyên ngũ c á một canh giờ sau lâm hiên mở hai mắt ra tinh quang bắn ra một phía trạng thái dù chưa đến bình phong nhưng đã có lực đánh một trận hắn đứng người lên ánh mắt kiên định nhìn về phía kia thông hướng tầng thứ ba thang lầu tầng thứ ba liên quan đến chính thức tý hộ lệnh hắn nhất định phải xông qua bước ra một bước thân ảnh biến mất tại cuối t h a n g lầu thí luyện n g o à i tháp thủ tháp chấp sự nhìn xem tầng thứ hai quang mang ổn định cũng dập tắt ngay sau đó tầng thứ ba quang mang sáng lên miệng há đến có thể nhét vào một quả trứng gà. thứ tầng thứ ba hắn xông tầng thứ ba thủ tháp chấp sự thanh â m đều đang run dậy vừa mới qua đi bao lâu một ngày liên tiếp xông qua hai tầng hắn còn là người sao tin tức như là đã m ọ c cánh lần nữa bay khắp ngoại viện nghe nói không lâm hiền sông thí luyện tháp tầng thứ ba ông trời của ta hắn không phải mới trọng thương mới khỏi sao cái này tốc độ tu luyện cũng quá kinh khủng xem ra ngoại viện thi đấu nhìn thật là náo nhiệt lưu phong cùng triệu c à n biết được tin tức sắc mặt âm chầm đến có thể chạy ra nước hai người đang tu luyện trong phòng ngồi đối diện nghe được tin tức này lúc triệu c à n chén trà trong tay răng dắt một tiếng bị bóp nấp ấy cái này lâm hiên nhất định phải diệt trừ triệu c à n trong mắt lóe lên v ẻ n g o n lệ hắn tốc độ phát triển thật là đáng sợ lưu phong yến răng miến lợi quanh thân sát khí cơ h ầ ngưng tụ thành thực chất tuyệt đối không thể nhường hắn trưởng thành thi đấu phía trên nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào phế đi hắn mà lúc này Thí luyện thắp tầng thứ í luyện tầng thắp t h ba hoàn i đối ê thêm n chính là một trận càng mặt, một h là k ả nghiệm nghiêm trọng. Tầng thứ h o cảnh cùng trước hai tầng hoàn toàn khác biệt nơi này không có nóng bỏng b i ể n lửa cũng không có thửa lần trọng lực thay vào đó là một mảnh hư vô không gian hắn hít sâu một hơi cất bước đi hướng ngũ sắc q u a n cầu mỗi một bước đều cẩn thận tinh thần cao độ tập trung chương 3 a m tầng thứ ba ngũ hành ngân ký chương 3 a m tầng thứ ba ngũ hành ngân ký bước vào tầng thứ ba trong n h mắt lâm hiên dường như xuyên qua không gian xuất hiện tại một mảnh hỗn độn trong hư vô bốn phía không có trên dưới trái phải phân chia chỉ có ngũ sắc quang mang như du ngư lưu chuyển va chạm trôn bụi trùng sinh kim chi s ắ c bén mục sinh cơ thủy chi kéo dài hỏa chi dữ dằn thổ chi nặng nghề năm loại hoàn toàn khác biệt nguyên khí thuộc tính ở chỗ này đạt thành một loại quỷ dị cân bằng cùng tuần hoàn sau đó trên vách tường cho thấy khiêu chiến tương quan huỳnh quang văn tự tin tức tiến vào thí luyện tháp tầng thứ ba hoàn cảnh ngũ hành luân chuyển c h i điệm c ầ n t ạ i ngũ hành nguyên khí trùng tích vào kiên trì hai canh giờ cũng bắt giữ một sợi ngũ hành bản nguyên chi khí n g n g tụ ngũ hành ngần ký đọc xong những cái kia văn tự tin tức trong nháy mắt kia nguyên bản cân bằng lưu chuyển ngũ sắc quan g mang đ ỗ n g nhiên bạo động một đạo kim sắc lệ mang như là tuyệt thế bảo kiếm xé rách hỗn độn chém thẳng vào lâm hiên mặt phong duệ chi khí viễn siêu t ầ n g thứ hai hỏa linh công kích lâm hiên con người co rụt lại d i ú ngư bộ trong nháy mắt thi t r i ể n đến cực hạn thân hình văn mẹo hiểm lại càng hiểm tránh đi nhưng này phong duệ chi khí sát qua cánh tay của hắn vẫn như cũ lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết máu ngay sau đó vô số màu xanh dây leo trống rông xuất hiện quấn quanh mà đến mang theo cường đại trói buộc cùng hấp thu sinh mệnh lực c tính dưới chân mặt đất rộng lớn trở nên vũng bùn như là đầm lầy chuyển đến to lớn hấp lực bên trái hàn băng chi khí ngưng tụ thành vô số băng truy phô thiên cái địa phong tới phía bên phải thì là một cái biển lửa gào thét quét sạch ngũ hành công kích theo nhau mà tới không có quy luật chút nào dường như thiên địa tự nhiên chi h uy muốn đem h ắ n cái này kẻ xông vào hoàn toàn nghiền nát giữ trọng lại. Tinh thần luyện lực thần thể thuật đệ nhị trọng toàn nhị đệ hỏa diễm n h a o nhau, nhau xoắn nát nhưng ngũ hành luân chuyển sinh sôi không ngừng đánh nát một đợt đợt tiếp theo mạnh hơn công kích lập tức tạo ra hơn nữa năm loại thuộc tính lẫn nhau sinh sôi uy lực tăng gấp bội kim sinh thủy bị đánh nát kim mang hóa thành càng thêm âm nhu xảo trà thủy tiễn sống dưới nước mục hơi nước tư dưỡng dây leo khiến cho cứng cấp hơn khó chơi mục sinh hỏa vỡ vụn dây leo dấy lên lửa nóng hừng hòa sinh thổ liệt diễm thiêu lốt sau dưới chân đầm lầy biến như là dung nham giống như nóng hồi sệt ệ t h ổ sinh kim dung nham n g n g kết lại bắn ra càng thêm sắc bén kim thạch chi khí tuần hoàn qua lại, Vĩnh Vô chỉ cảnh. lâm hiên như là b á o tố bên trong một chiếc thuyền con lúc nào cũng có thể là út h á n nguyên lực đang điên cuồng tiêu hao trên thân không ngừng tăng thêm mới vết thương tinh thần chi lực khôi phục cũng dần dần theo không kịp thụ thương tốc độ cảnh cáo túc chủ gặp đa trọng thuộc tính công kích kinh mạch bị hao tổn nguyên lực còn thừa ba mươi phần trăm sinh mạng thể trinh duy trì liên tục hạ xuống đinh ngay tại ngũ hành trong tuyệt cảnh gia sức chống cự ý chí lực cực hạn tăng lên cơ sở nạp nguyên quyết độ thuần t h ụ một trăm năm mươi tinh thần luyện thể thuật độ thuần t h ụ một trăm hai mươi toàn thuộc tính kháng tính biên độ cực nhỏ tăng cường hai cách giờ bắt giữ ngũ hành bản nguyên chi khí tại bực này công kích đến có thể còn sống s ó t đã là vận hạnh lâm hiên đại não cấp tốc vận chuyển cưỡng ép tỉnh táo lại ngành kháng tuyệt không phải thượng sách nhất định phải tìm tới quy luật tìm tới một đường sinh cơ kia hắn không còn mù quáng mà công kích cùng né tránh mà là đem cảm giác tăng lên tới cực hạn cẩn thận quan sát lấy ngũ hành nguyên khí lưu chuyển sinh k h ắ c biến hóa kim khắc m ộ c m ộ c khắc thổ thổ khắc thủy thủy khắc hỏa hỏa khắc kim kim sinh thủy sống dưới nước mục mục sinh hỏa hỏa sinh thổ, thổ sinh kim sinh khác tuần hoàn tạo thành mảnh không gian này pháp tắc căn bản ta hiểu được lâm hiên trong mắt tinh quang lói lên không thể một mặt chống cự cần thuận thế mà làm t ả lực đả lực càng phải tìm tới kia duy trì cân bằng bản nguyên chi k h í ngay lúc này một lần kim thuộc tính công kích đánh tới lúc hắn không có toàn lực đón đỡ mà là dùng x ả o kính dẫn dắt hắn bị lệnh khiến cho càng nhiều công về phía một thuộc tính dây leo kim khát mục làm b i ể n lửa quét sạch lúc hắn dẫn động thổ thuộc tính nguyên lực làm sơ phòng hộ hòa sinh thổ nhưng thổ cũng có thể trình độ nhất định ngăn lửa mặc dù vẫn như cũ cực kỳ nguy hiểm nhưng áp lực lập tức nhỏ không b t nguyên lực tiêu hao cũng chậm lại đinh ngài lĩnh ngộ ngũ hành sinh khắc lý lẽ cũng vận dụng cho thực chiến chiến đấu trí tuệ tăng lên trên diện rộng khống chế nguyên lực kinh nghiệm tám mươi thời gian từng giây từng phút trôi qua lâm hiên đối ngũ hành luân chuyển quy luật nắm chắc đến càng ngày càng rõ ràng thân hình tại ngũ s ắ c trong gió lốc xuyên thẳng qua mặc dù vết thương c h n g chết nhưng thủy t r u n g sừng sững không ngã sau một canh giờ rưỡi ánh mắt của hắn đột nhiên khóa chặt tại ngũ hành nguyên khí lưu chuyển một cái tiết điểm bên trên nơi đó có một sợi cực kỳ yếu ớt lại tản ra thuần tí nhất bản nguyên nhất khí tức ngũ thải khí lưu ngay tại chậm dài xoay quanh ngũ hành bản nguyên chi khí ngay tại lúc này lâm hiên hít sâu một hơi đem còn lại tất cả nguyên lực tính cả cường đại tinh thần ý n hóa thành một đạo vô hình dẫn dắt chi lực đột nhiên c h ụ t vào kia sợi ngũ thải khí lưu tới cái kêu bản nguyên chi khí dường như có linh tính rằng co dẫn động chung quanh ngũ hành nguyên khí kịch liệt bạo động nhưng lâm h i ê n ý chí như sát gắt gao khóa chặt cướp ép lôi kéo đinh ngài nếm thử bắt giữ ngũ hành bản nguyên chi khí lực lượng tinh thần tiêu hao rất lớn ý chí lực chịu đựng khảo nghiệm ẩm ẩm toàn bộ tầng thứ ba không gian đều dường như rung động ngũ sát quang mang điên cuồng lấp lóe công kích biến càng thêm cùng bạo lâm hiên tất k i ế u bắt đầu chảy ra máu tươi thân thể lảo đảo mướn ngã nhưng hắn ánh mắt vẫn như cũ kiên định đầu ngón tay dẫn dắt chi lực không có chút nào bưng lòng cho ta ngưng hắn phát ra một tiếng rít gào chầm chầm tinh thần lực cùng nguyên lực tại thời khắc này thiêu đốt đến thực h ạ n hiu kia sợi dãy rủa ngũ thải khí lưu rốt cục bị hắn cương ép lôi kéo qua đến trong nháy mắt không có vào mi tâm của hắn sau một khắc hắn cảm giác ý thức hải của mình bên trong n h i ề u một cái xoay chầm chậm nhỏ bé ngũ thải vòng xoáy t ả n m á t ra huyền ảo cân bằng khí t ư c đồng thời trên mu bàn tay của hắn một cái nhạt nhạt từ ngũ sát đường con phát họa ra phức tạc ân ký lóe lên một cái rồi biến mất l thành đinh thành công bắt giữ ngũ hành bản nguyên chi khí ngưng tụ ngũ hành nhật ký thông qua thí luyện tháp tầng thứ ba đinh thu hoạch được ngũ hành nhật ký túc chủ đối với thiên địa nguyên khí cảm giác lực tăng lên năm mươi tốc độ tu luyện tăng lên hai mươi toàn thuộc tính kháng tính tăng lên m ộ ư ơ i ban thưởng thu vi kinh nghiệm bốn nghìn hệ thống điểm tích lũy một nghìn hào quang l ó e lên lâm hiên bị truyền tống ra thí luyện tháp khi hắn l â o đ i o x u ấ t h i ệ n t ạ i n g o à i tháp lúc thủ tháp chấp sự cùng mấy cái nghe tin chạy tới đệ tử nhìn thấy hắn toàn thân đấm máu khí tức hể lại ánh mắt sáng ngời giá vẻ tất cả đều rung động đến nói không ra lời Thí luyện tháp tầng thứ ba thông qua ý vị này hắn nắm giữ hối đoái chính thức tý hộ lệnh tư cách cũng mang ý nghĩa cái này nhập viện không đến một tháng người mới hắn thực lực đã siêu việt t u y ệ t đại đa số ngoại viện lao sinh lâm hiên không để ý đến ánh mắt của mọi người hắn d á n g chống đỡ mọi mệnh không chịu nổi thân thể hướng phía sự vụ đường đi đến hắn hiện tại muốn đi hối đoái viên kia có thể bảo đảm lâm ra ba năm bình an chính thức tý hộ lệnh chương bốn mươi chính thức tý hộ lệnh chương bốn mươi chính thức tý hộ lệnh lâm hiên kéo lấy vết thương chống chất cơ hồ tiêu hao thân thể từng bước một đi hướng ngoại viện sự vụ đường hắn toàn thân đấm máu k h í tức yếu ớt nhưng cặp mắt kia lại sáng đến kinh người phảng phất có hỏa diễm đang thiếu đốt ven đường gặp phải võ viện đệ tử bất luận là ngoại viện vẫn là nghe tin chạy tới nội viện đệ tử nhìn thấy hắn bộ dáng này đều h ã i nhiên dừng bước bọn hắn ngao nhao tự động nhường ra một lối đi trong ánh mắt tràn đầy chân kinh kính sợ thậm chí là một tia sợ hãi thiên chân văn s á c trận pháp ghi chép không giả được đây chính là ngũ hành luân c h u y ể n c h i cảnh nhiều ít nội viện sư h u n h đều thua ở trong đó hắn mới nhập viện không đến một tháng a hơn nữa nghe nói nửa tháng trước còn cùng lưu phong giao thủ trọng thương chưa lành si sao bàn tán trong đám người lan tràn nhưng không người dám tiến lên q u ấ y dày cái này từ máu và lửa bên trong đi ra thiếu niên thí luyện tháp tầng thứ ba lại bị một cái nhập viện không đủ tháng một lại vừa mới trọng thương mới khỏi người mới thông qua được đây là như thế nào tiềm lực khủng bố cùng ý c h í lực tin tức như là liệu nguyên chi hỏa lấy so trước đó bất kỳ lần nào đều tốc độ nhanh hơn quét sạch toàn bộ thiên phong võ viện một chút bế quan tu luyện đệ tử cũng bị kinh động nhao nhao xuất quan nghe ngóng cái này tên là lâm hiên người mới đến tột u cùng là thần thánh phương nào lâm hiên đối với cái này mắt biết tai ngơ mục tiêu của hắn chỉ có một cái sự vụ đường khi hắn bước vào sự vụ đường đại mỗi lúc nguyên bản có chút huyên náo đại s ả n h trong nháy mắt gan tính lại tất cả ngay tại làm sự vụ hoặc giao tiếp nhiệm vụ đệ tử đều ngừng động tác trong tay ánh mắt đồng loạt tập trung tại cái này dường như từ huyết chỉ bên trong v ứ t đi ra trên người thiếu niên phụ trách cấp cho tài nguyên cùng xử lý ban thưởng chấp sự nhìn thấy lâm hiên cũng là giật này mình liền vội vàng đứng lên lâm hiên ngươi ngươi đ â y là chấp sự lâm hiên thanh â m có chút khẳng hạn lại dị thường rõ ràng ta thông qua được thí luyện tháp tầng thứ ba đến đây hối đoái chính thức tý hộ lệnh nói hắn đem lệnh bài đệ tử của mình đưa tới kia chấp sự tiếp nhận lệnh bài tay đều có chút run dày đem nó để vào một cái đặc biệt trận pháp lô khảm bên trong quan g mang l ó i lên trên trận pháp phương hiện ra rõ ràng văn tự ghi chép đệ tử lâm hiên thí luyện tháp số tầng ba tầng trạng thái thông qua có thể đạt được ban thưởng chính thức t í hộ lệnh cần tiêu hao thí luyện tháp thông quan bằng chứng xác thực xác nhận thông qua chấp sự thanh n â m mang theo khó có thể tin kích động hắn cẩn thận từng ly từng tý từ phía sau mật trong tủ lấy ra một cái so tạm thời t í hộ lệnh càng thêm cổ pháp nặng nghề ngọc bài cái này mai ngọc bài toàn thân hiện lên ám kim sắc chính diện vẫn như c ũ là thiền phong hai chữ nhưng bốt tàu long xả càng lộ vẻ với nghiêm mặt sau không còn là hình cái tháp đồ án mà là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ cùng một ngọn dãy núi sen lẫn đồ đằng tượng trưng cho võ viện thủ hộ cùng lực lượng ngọc bài chung quanh mơ hồ có lưu quang chuyển động tàn mát ra ổn định mà năng lượng cường đại chấn động đây là chính thức tý hộ lệnh chấp sự đem ngọc bài trịnh trọng giao cho lâm hiên nắm lệnh này có thể che chở ngươi chỉ định gia tộc trong ba năm không nhận bất kỳ ngoại bộ thế lực quấy nhiễu nay lệnh vừa ra liền đại biểu ta tiên phong võ viện ý chí người vi phạm coi là đối võ viện tuyên chiến lâm hiên hai tay tiếp nhận cái này mai chịu nặng ngọc bài cảm thụ được ẩn chứa trong đó bảng bạc lực lượng c ũ n g không thể nghi ngờ h uy nghiêm một mực căng cứng tiếng lòng rốt cục thoáng c u n g lòng ba năm lâm gia có ba năm thở dốc cùng phát triển cơ hội ba năm này đủ để cho hắn trưởng thành đến đủ để tự mình thủ hộ gia tộc trình độ đa tạ chấp sự lâm hiên đem tý hộ lệnh cẩn thận thu hồi không cần phải k h á c h khí đây là ngươi nên được chấp sự nhìn xem lâm hiên n ữ khí mang theo kính nghệ lâm hiên ngươi là ta gặp qua nhất có tính bền dẻo và tiềm lực đệ tử một trong thật tốt nghỉ ngơi chữa vết thương ngoại viện thi đấu sắp đến chờ mong biểu hiện của ngươi lâm hiên nhẹ gật đầu không tiếp tục nhiều lời lâm hiên lâm hiên dừng bước lại chậm rãi quay người chỉ thấy lưu phong cùng triệu càn đứng sau bay ngăn khuất phía trước hắn sắc mặt hai người âm t h ầ m như nước trong mắt sát cơ cơ hộ không che giấu chút nào bọn hắn hiển nhiên cũng là vừa mới nhận được tin tức chạy đến chung b u a n h còn chưa tan đi đi đệ tử thấy thế nhao nhao nín hơi ngưng thần biết có trò hay để nhìn thật sự là mạng lớn thí luyện tháp đều không đánh chết ngươi triệu can ngữ khí s ư ớ n g s ư ớ n g mang theo nồng đậm ghen ghét cùng hận ý lưu phong thì gắt gao nhìn chằm chằm lâm hiên phản phất muốn đem hắn ăn sống n u ố t tươi chính thức t í hộ lệnh ngươi cho rằng cầm tới cái này liền có thể gối cao không lo võ viện có thể che chở gia tộc của ngươi lại che chở không được ngươi cả một đời ngoại viện thi đấu phía trên ta tất nhiên tự tay phế ngươi t ù v ì đoạn ngươi tư tri để ngươi cầu muốn sống không được muốn chết không xong uy hiếp trắng trợn mang theo trùng thiên đoán động nếu là trước đó lâm hiên có lẽ còn sẽ có chỗ cố k � nhưng giờ phút này hắn vừa mới xông qua thí luyện tháp tầng thứ ba ngưng tụ ngũ hành n h n ký lòng dạ đang thịnh sao lại lại sợ hãi hắn mở mắt ra ánh mắt bình tĩnh nên tiếp lưu phong k i a ánh mắt tràn đầy sắc ý khoe miệng thậm chí câu lên một vệ cực kỳ nhạt mang theo chảo phúng độ cong thi đấu phía trên ta c h ờ ngươi thật đơn giản sáu cái chữ lại so bất kỳ giống d ạ ặ c đáp lại đều càng có lực lượng đó là một loại nguồn gốc từ trong xương tự tin cùng lặng lễ là trải qua sinh tử khảo nghiệm sau lắng động xuống thong dong hắn không tiếp tục để ý sắc mặt tái xanh hai người trực tiếp từ bên cạnh bọn họ đi qua hướng phía chỗng ph bóng lưng kiên quyết mang theo một cố làm lòng người gãy ngông nên cùng kiên định lưu phong cùng triệu càn nhìn xem lâm hiên bóng lưng rời đi nằm đâm nắm chặt khớp xương t r ắ n g bệnh côn u vọng thi đấu phía trên ta muốn h ắ n chết lưu phong t ừ trong hàm răng gạt ra câu nói này triệu càn ánh mắt hung hát n h ă m hiểm hắn phải chết nếu không hậu hoạn vô tận tất cả mọi người biết ngoại viện thi đấu đã định trước chính là một trận lòng tranh h ổ đấu càng là một trận không chết không thôi ân đoán thanh toán mà giờ khắc này lâm hiên trở lại chỗ ở sau trước tiên cũng không nghỉ ngơi mà là dáng chống đỡ tinh thần viết một phong mặt tín tính cả viên kia chính thức t í hộ lệnh giao cho một tên hắn âm thầm khảo sát qua tương đối đáng tin lâm ra âm thầm bồi dưỡng hộ vệ nhanh đem này tin cùng ngọc lệnh đưa về thanh dương thành tự tay giao cho trà tá thân trên đường cẩn thận tuyệt đối không thể có sai lầm lâm hiên trịnh trọng phân phó thiếu gia yên tâm thuộc hạ tất nhiên không hổ thẹn hộ vệ quỳ một chân trên đất tiếp nhận thư vật vẻ mặt trang nghiêm lập tức lặng yên rời đi làm xong đây hết thảy lâm hiên mới thật dài thở dài một hơi to lớn cảm giác m ệ n mọi cùng thương thế giống như nước thủy chiều vào tới hắn ăn vào đan dược khoanh chân ngồi trên giường vận chuyển công pháp bắt đầu cấp độ sâu chữa thương cùng khôi phục ngoài cửa sổ ánh trăng như nước lâm hiên nhắm mắt ngưng thần trong thức hải kia nhỏ bé ngũ hành vòng xoáy xoay, xoay c h ậ m chậm thay đổi một cách vô c h i vô g i á c mà tăng lên lấy hắn cùng thiên địa nguyên khí độ tân h hỏa gia tốc lấy thương thế khép lại cùng nguyên lực khôi phục chính thức tý hộ lệnh đưa ra giải quyết xong lớn nhất nỗi lo về sau lâm hiên tâm cảnh biến trước nay chưa từng có trầm tĩnh cùng thông minh hắn đem tất cả tinh lực đều đầu nhập vào khôi phục cùng trong tu luyện có ngũ hành ấn ký phụ trợ hắn đối thiên địa nguyên khí cảm giác cùng hấp thu hiệu suất tăng nhiều thương thế tốc độ khôi phục viễn siêu mong muốn thêm nữa tinh thần luyện thể thuật đột phá đệ nhị trọng mang tới cường đại sinh cơ bất quá hơn m ộ ư ơ i ngày thương thế trên người hắn liền đã khỏi trạng thái thậm chí càng hơn trước kia t u vi ngưng nguyên cảnh tứ trọng sáu ba trăm năm mươi hai mươi nghìn tinh thần luyện thể thuật đệ nhị trọng bốn trăm năm m ư năm nghìn phá quân tư ơ n g pháp tinh thông một nghìn a i t ă m năm m ư năm nghìn kinh lôi t h i ể m thuần thục ba t ă m tám m ư ơ một nghìn trạng thái đỉnh phong thực lực vững bước tăng lên nhưng hắn cũng không thỏa mãn ngoại viện thi đấu cường giả như mây lưu phong triệu càn chi lưu tuyệt không phải duy nhất đối thủ hắn còn cần mạnh hơn át chủ bài một ngày này hắn lần nữa đi vào bách bảo lâu tìm tới tô t h i ệ n thiện chúc mừng lâm công tử không chỉ có khỏi hắn thương thế tu vi dường như cũng tiến thêm một bước tô thiện thiện cười nói tự nhiên trong đôi mắt đẹp lưu chuyển lên dị sắc lâm hiên xông qua thí luyện tháp tầng thứ ba tin tức sớm đã chuyển khắp quần thành tô cô nương tin tức linh thông lâm hiên mỉm cười trực tiếp nói thẳng ý đồ đến thứ không g i m dâu dếm lâm m ỗ lần này đến đây là muốn tìm một môn thích hợp ngưng nguyên cảnh tu luyện hồn lực pháp môn hoặc là tăng cường cảm giác. ứng đối quỷ dị công kích bí thuật cùng liêu ảnh huyết y cửa sát thủ thậm chí trong tháp thí luyện chiến đấu nhường hắn ý thức được phương diện tinh thần giao phong đồng dạng hung hiểm lưu phong triệu càn đã kết xuống tử thủ thi đấu phía trên khó tránh khỏi sẽ dùng âm hiểm thủ đoạn hắn cần sớm làm phòng bị t ô thiện thiện nghe vậy trong mắt l ó e lên một tia tán thưởng lâm công tử suy nghĩ chu toàn hồn lực pháp môn chân quý dị thường đa số tông môn bí mật bất truyền trên thị trường lưu thông cực ít lại giá cao chót ó t bất quá tăng cường cảm giác cố thủ tâm thần bí thuật bách bảo lâu cũng là có một môn có lẽ thích hợp công tử nàng gia hiệu thị nữ mang tới một cái n lâm hiền tiếp nhận mặc sản hệ thống lập tức quá trình quét hình bên trong linh quy liêm tức thuật huyền giai hạ phẩm phụ trợ bí thuật hiệu quả tăng lên hoàn cảnh cảm giác lực tăng cường đối nguy hiểm dự báo tăng lên mức nhỏ tinh thần k cảm tính cung túc chủ liêm tức thuật có bổ sung hiệu quả dung hợp sau có thể tăng lên l i ễ m tức hiệu quả độ phù hợp t h á m mươi năm chính là nó lâm h i ê n quả quyết quyết định nhiều ít ngân lượng công tử là bách bảo lâu quý khách nay thuật liền định giá mười vạn lượng tô t h i ể n t h i ể n báo ra giá cả lâm h i ê n bây giờ thân gia coi như phong phú t i ế u phỉ đoạt được tăng thêm võ viện ban thưởng thanh toán khoản này chi tiêu dư xài nhưng vẫn như cũ có chút đau lòng cầu chúc lâm công tử thi đấu đoạt quả quân danh chấn tiên h phong tô t h i ể n t h i ể n cười nói nhận tô cô nương cắt ngôn sắp quay người rời đi lúc tô thiện lại một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng nắm chặt khăn lửa tay chưa phát rác ở giữa nắm thật chặt sau đó lại tựa như hạ quyết định quyết định gì đồng dạng nàng thở phào một hơi sau nói phụ thành chủ bên kia có tin tức lâm công tử có thể nghe ta một lời lâm hiên thấy t ô thiện thiện lần này bộ dáng cũng là chưa phát giác ở giữa chỉnh ngay ngắn thân nói tô cô nương mời nói q u ò n trường đại nhân không ngày trước đã xuất quan đồng thời đã nghe nói tin tức của ngươi chỉ là dưới mắt còn có chuyện trọng yếu hơn lâm hiên nghe vậy mướn mày tô tiểu thư không ngại có chuyện nói thẳng t ô thiện thiện dừng một chút sắp mặt nghiêm túc nói thành chủ đại nhân nhận được tin tức hát phong sơn mạch bên trong một chút sơn p h dường như có tập kết xu thế hắn đã phái người tiến đến tìm hiểu tin tưởng sau đó không lâu liền sẽ có tin tức truyền về hơn nữa theo ta bách bảo lâu nhận được tin tức gần nửa tháng tại thiên phong của thành có ma giáo xuất hiện vết tích không biết là có hay không cùng kia h ắ c phong sơn mạch có chỗ liên quan t ô thiện thiện nhấp một ngụm trà sau nói tiếp nếu là lâm công tử không yên lòng có thể viết một lá thư nhường thanh dương thành bên kia đ ể phòng nhiều hơn chuẩn bị bất cứ tình huống nào lâm hiên nghe xong nhẹ gật đầu cái này dường như ấn chứng trước đó chính mình mơ hồ bất an dự cảm hắn lập tức nâng bút viết thư hai người riêng phần mình bãi biệt sau lâm hiên trở lại võ viện chỗ ở đồng thời lập tức bắt đầu nghiên tập linh quy liễm tất thuật có hệ thống phụ trợ tăng thêm hắn bây giờ cường đại lực lĩnh n g ộ bất quá hai ngày liền đã sơ bộ nằm giữ đinh n g à i thành công tu luyện linh quy l i ễ m tức thuật nhập môn một năm trăm cảm giác lực tăng lên tinh thần kháng tính biên độ cực nhỏ tăng cường đinh linh quy l i ễ m tức thuật cùng l i ễ m tức thuật sinh ra cộng m ì n h dung hợp ưu hóa bên trong kỹ năng mới tạo ra linh quy chập tức thuật nhập môn một nghìn l i ễ m tức hiệu quả tăng lên năm mươi cảm giác phạm vi mở rộng ba mươi có sơ cấp nguy hiểm dự báo cùng tinh thần phòng hộ năng lực hiệu quả hiệu quả nhanh chóng lâm hiền cảm giác linh giác của mình biến càng thêm nhạy cảm t r u n g quanh trong vòng mấy chục trượng gió thổi cỏ lay nguyên khí lưu chuyển đều rõ ràng rất nhiều tâm thần cũng biến thành càng thêm trầm ổ n đến tận đây hắn công có phá quân tư h ơ n g pháp kinh lôi t h i ệ m phòng có tinh thần luyện thể thuật du ngư bộ dựa vào linh quy chập tức thuật tra khuyết bổ lậu thủ đoạn hướng tới toàn hàn diện thực lực đạt đến một cái độ cao hoàn toàn mới thi đấu đêm trước trăng sáng sao thưa lâm hiên không có tu luyện mà là t ĩ n h toạ trong viện điều chỉnh tâm thần đem tự thân trạng thái rèn luyện đến hòa hợp hoàn mỹ đình phong trong đầu hắn xem lấy tiến vào võ viện sau đủ loại từ khảo hạch dương danh tới tao nộ ám sát lại đến thi luyện tháp liều mạng mỗi một lần nguy cơ đều biến thành hắn trưởng thành tư lương lâm hiên cảm thụ được tiếp cận ngưng nguyên cảnh tứ trọng định phong tu vi lưu phong triệu càn lâm hiên chậm rãi mở hai mắt ra trong mắt bình tĩnh không lay động lại ẩn chứa vô cùng kiên định ý chí ngày mai chính là hết thể kết thời điểm hắn đứng dậy đi vào trong nhà trường thương phá ảnh lặng lặng tựa ở bên tường nghỉ ngơi dưỡng sức chỉ đ ợ i ngày mai cùng lúc đó võ viện một chỗ khác xa hoa viện lạc bên trong lưu phong cùng triệu càn ngồi đối diện bầu không khí ngưng trọng đều an bài thỏa đáng lưu phong trầm giọng hỏi yên tâm triệu càn trong mắt lóe lên tàn nhẫn ngày mai vòng thứ nhất h ô u chiến chúng ta người sẽ liên thủ chức đem hắn thanh lý ra ngoài coi như hắn may mắn chống nổi đằng sau lôi đài chiến ta tự mình ra tay tuyệt sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào lưu phong gật đầu trên mặt lộ ra một k i a n h a r ă n g cười ta muốn nhìn tận mắt hắn giống con chó chết bị khiên xuống lôi đài một đêm này võ viện vô số người không ngủ ngoại viện thi đấu không chỉ có là xếp hạng chi tranh tài nguyên chi tranh càng là ân đoán thanh toán chi đài hôm sau l à mặt trời mới mọc đem luồng thứ nhất kim quang v ẩ hướng tiên phong võ vĩ lúc to lớn trung ương diễn võ trưởng đã là tiếng người h u n á o tinh kỷ pháp huế ngoại viện thi đấu chính thức khai mạc chương 42, thi đấu khai mạc chương 42, thi đấu khai mạc trung ương diễn võ trưởng người đông n g h ì nghiệp n trên đ à i cao võ viện cao tầng ngồi ngay ngắn bao quát băng trưởng lao ở bên trong mấy vị trưởng lao thình lình xuất hiện phía dưới mấy trăm tên ngoại viện đệ tử t ề tụ k h í tức hôn tạp lại d â n trào trong không khí tràn ngập khẩn trương cùng chiến ý lâm hiên một thân màu xanh võ việt phục gánh vác pha ảnh thường đứng yên trong đám người h á n khí tức thâm trầm nội liễm cùng chung quanh hoặc kích động hoặc thấp thỏm đệ tử hình thành so sánh rõ ràng ánh mắt bình tĩnh đảo qua thấy được trong đám người ánh mắt toán độc lưu p h o n g triệu càn cùng bên cạnh bọn họ tụ tập hơn mười người chiến binh thành viên ngoại trừ bọn hắn những n à y ngoại viện đệ tử còn có một số thế gia đại tộc t ử đệ ngay tại trên khán đài nhìn chăm chú lên nơi này dù sao có người lên tiếng ngay tại r ô n những n à y gia cảnh hậu đãi võ đạo một đường vùng đất bằng p h ẳ n g đám thiên tiêu tự nhiên là xem như hạt giống tuyển thủ không cần tham dự loại này tranh đoạt lâm hiên nhắm mắt cảm thụ một chút tại linh q u chập tức thuật ra chỉ dưới kia trên khán đài mơ hồ có mấy cái tu vi võ đạo tại ngưng nguyên cảnh lục trọng thậm chí thất trọng người yên lặng bắt đầu tuyên bố quy tắc ngoại viện thi đấu vòng thứ nhất hôn chiến các đệ tử ra trận rơi xuống lôi đài hoặc nhận thua người đào thải cuối cùng lưu lại t r ă m người tấn cấp vòng tiếp theo giới hạn thời gian một nén nhang quy tắc đơn giản mà tàn khốc theo một tiếng trung vang mấy trăm tên đệ tử giống như nước thủy triều tràn vào kia to lớn đủ để dung nạp ngàn người chém giết đá xanh lôi đài hôn chiến trong nháy mắt bộc phát nguyên khí tiếng va chạm binh khí giao kích âm thanh tiếng giống giận dữ tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt vang lên liên miên cơ hồ tại ra trận đồng thời liền có vài chục người bị cồn bạo công kích đánh xuống lôi đài hoặc trực tiếp trọng thương ngã xuống đất lâm h i ê n cũng không nóng lòng đạo thủ hắn thi triển linh quy chập t ứ c thuật thân hình giống như quỷ mị tại hôn loạn chiến đoàn bên trong xuyên t h ẳ n g qua tùy tiện tránh đi từng đạo không khác biệt công kích mục tiêu của hắn là quan sát cũng tìm kiếm lưu p h o n g triệu càn đám người vị trí nhưng mà cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng tìm tới hắn vây quanh hắn một tiếng quát trói thai lấy lưu phong triệu càn cầm đầu hơn mười người chiến binh thành viên như là sớm có dự mưu trong nháy mắt kết thành chiến trận đem lâm hiền vây quanh ở trung tâm đang sát khí không che giấu chút nào lâm hiền vận may của ngươi chấm dứt lưu phong nghe giang cười vòng thứ nhất liền để ngươi c ú t ra ngoài cùng hắn nói lời vô dụng làm gì động thủ triệu càn g càng trực tiếp ra lệnh một tiếng mười mấy người đồng thời bộc phát công kích đao quan g kiếm ảnh quyền phong trưởng tình từ bốn phương tám hướng bao phủ hướng lâm hiên phong kín hắn tất cả đường lui bực này đội hình cho dù là ngưng nguyên cảnh ngũ lục trọng cao thủ cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn dưới đài người quan chiến một mảnh xôn xao là chiến m i n h người bọn hắn vậy mà liên thủ nhằm vào lâm hiên quá vô xỉ lâm hiên xong trên đại cao băng trưởng lão lông mày cao lại nhưng cũng không lên tiếng thi đấu quy tắc cũng không cấm chỉ liên thủ đối mặt cái này tuyệt sát c h i cục lâm hiên trong mắt chẳng những không có vẻ sợ hãi ngược lại hiện lên một tia băng l á n h bùa cợt gà đất c h o sảnh hắn h ừ lạnh một tiếng một mực nội liễm khí tức cầm v a n g một phát n ư ơ n g nguyên tứ trọng đỉnh phong tu vi không giữ lại chút nào càng có một cỗ như là hồng hoang m ạ n h thu giống như b ả n g bạc khí huyết chi lực phóng lên t ậ n trời tinh thần luyện thể thuật đệ nhị trọng dưới chân hắn du ngư bộ khé động thân hình như là huyết ảnh lại không lùi mà tiến tới chủ động đụng vào bên trái công kích yếu kém nhất chỗ phá quân hoành tạo thiên quân phá ảnh thương mang theo thê l quét ngang mà ra vành vành vành ba tên tôi thể cựu trọng chiến binh thành viên binh khí trong nháy mắt bị đập bay ngược lõm phun máu tươi tung tóe bay rớt ra ngoài trực tiếp ngã xuống lôi đài một kích phá vỡ vây quanh ngăn lại hắn triệu c a n vừa sợ vừa giận cầm trong tay t r ư ờ n g đ a o n ư ơ n g tụ toàn lực một đạo sắc bén đao khí bổ về phía lâm hiên c á i hót lâm hiên dường như phía sau mở to mắt trở lại một thương đâm thẳng phá quân trực đảo hoàng long mùi thương tinh chuẩn địa điểm tại đao khí yếu kém nhất chỗ đinh tia lửa tung tóe triệu càn chỉ cảm thấy một cỗ xoắn ốc cự lực vào tới trường đao cơ hồ tốt tay nước gan bàn tay bạch bạch bạch liền lùi mấy bước s ắ c mặt trắng bệnh làm sao có thể hắn khó có thể tin chính mình ngưng nguyên ngũ trọng tu vi vậy mà tại chính diện trong đụng trạm bị lâm hiên đánh lui mà lâm hiên căn bản không cho hắn cơ hội t h ở dốc kinh lôi thuyền trong nháy mắt phát động vê anh lôi quan g loại lên lâm hiên thân ảnh như là thuấn di giống như xuất hiện tại triệu càn trước mặt phá ảnh thương mang theo thẳng tiến không lùi thảm thiết tự ý đâm thẳng đan điển dừng tay lưu phong hãi nhiên thất sắc vội vàng cứu viện một kiếm đâm về lâm hiên d lâm hiên đối lưu phong công kích không quan tâm tinh thần luyện thể thuật vận chuyển phía sau lưng ngạnh kháng một kiếm này suy m ũ i kiếm đâm rách quần áo lại dường như đụng vào thép tinh chỉ vào thịt nửa phần liền bị bền bị cơ bắp cùng tinh lực kẹp lại mà lâm hiên thương đã đâm vào triệu càn đan điển không triệu càn phát ra tuyệt vọng gào thét phấp nguyên lực b ắ n ra triệu càn đan điển trong nháy mắt bị xoắn nát thu vi mất hết hắn như là quả cầu da xì hơi sùi lơ trên mặt đất ánh mắt trống rỗng tràn đầy vô tận hối hận cùng tuyệt vọng đinh thành công phế chuất ngưng u y ê n cảnh ngũ trọng vó giả triệu càn thu hoạch được tu vi kinh nghiệm một nghìn năm trăm phá quân thương pháp kinh nghiệm hai trăm i triệu càn lưu phong muốn rách cảm b mắt vừa sợ vừa giận lâm hiên chậm dai rút về trường thương ánh mắt lạnh như băng chuyển hướng lưu p h o n g cùng chung quanh những cái kia đã bị sợ vỡ mật chiến m i n h thành viên tiếp xuống đến viên các ngươi thanh âm hắn bình tĩnh lại giống như tử thần t u y ê n cáo thân ảnh lại cử động như là hổ vào bề dê thương ảnh tung bay lôi quang lấp lóe mỗi một lần ra tay tất có một tên chiến binh thành viên kêu thảm ngã xuống đất hoặc trọng thương hoặc trực tiếp bị phế tiếng kêu thảm t i ế t liên tục không ngừng nguyên bản khí thế hung hăng chiến、mình. tại lâm h i ê n trước mặt lại như cùng giấy đồng dạng không chịu nổi một k í c h dưới đ à i người xem nhìn trận mắt hốc mồm nhiệt huyết sôi trào quá mạnh quá mạnh đây mới thật sự là thiết tài chiến m i n h lần này đã trúng t h i ế t bản lưu phong nhìn xem thủ hạ bị như bẻ c ả n h khô giống như đánh tan nhìn xem như là sắt thần giống như từng b ư ớ c ép sắt lâm h i ê n một c ỗ sợ hai trước đó chưa từng có sông lên đầu hắn sợ ta nhận hắn muốn nhận thua nhưng t h u a chữ còn chưa ra miệng lâm h i ê n mùi thương đã điểm tại cổ họng của hắn sắt ý lạnh như băng nhường hắn đem câu nói kế tiếp mạnh mẽ nuốt trở vào nhận thua lâm hiên n ế c miệng lên một vệ băng lãnh đỗ cong ta người người muốn như thế nào lưu phong âm thanh run rẩy không muốn như thế nào lâm hiền ánh mắt như lao chỉ là nói cho ngươi t n đoán nên thay anh lời còn chưa d ư ớ c cổ tay hắn lắp một cái thân thương giống như rắn độc quất vào lưu phong hai chân trên đầu gối giang giác giang giác giỡn ngươi tiếng xương nước văng lên a lưu phong phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn hai chân và ặ mèo vì giảm xuống đất lâm hiên cũng không thèm nhìn hắn thu thương mà đứng ánh mắt đảo qua trên lôi đài cái khắc câm như l ế n đệ tử còn có ai muốn cùng ta lâm hiên là địch t h a n h âm không lớn lại mang theo không có gì sánh kịp lực uy hiếp toàn bộ lôi đài vì đó yên tĩnh hôn chiến còn đang tiếp tục nhưng lấy lâm hiên làm trung tâm phương viên mười t r ư i n g đã thành c ấ m khu thời gian một nén nhang tới tiếng trung vang lên vòng thứ nhất hôn chiến kết thúc lâm hiên độc lập lôi đài dưới chân là kêu gen lưu phong cùng một mảnh hỗn độn chiến minh thành viên chương bốn mươi ba hôn chiến chương bốn mươi ba hôn chiến vòng thứ nhất hôn chiến kết thúc trên lôi đài chỉ còn lại có không đủ trăm người ngoại trừ lâm hiên chung quanh kia phiến b ừ a b ộ n cấm khu khu vực khác cũng trải qua thảm thiết đào thải lưu lại không có chỗ nào mà không phải là ngoại viện chân chính tinh anh tu vi thấp nhất cũng là ngưng nguyên tam trọng trong đó càng có mấy đạo khí tức thình lình đạt đến ngưng nguyên lục trọng ánh mắt mọi người hoặc sáng hoặc tối đều tập trung tại cái kia đứng một mình giữa sân thiếu niên áo xanh trên thân kính sợ kiên kỵ hiếu kỳ chiến ý đủ loại cảm xúc xen lẫn lâm hiên sắc mặt bình tĩnh dường như vừa rồi kia như lôi đình thủ đoạn chỉ là tiện tay vì đó hắn vận chuyển linh quy chập tức thuật cùng cơ sở n ạ p nguyên quyết t i ê n lặng khôi phục vừa mới kịch chiến tiêu hao nguyên lực đồng thời cảm giác trên lôi đài những cái tia khí tức cường đại t i ê n lặng nghiêm trưởng lão thanh em đệ xuống ồn ào vòng thứ nhất kết thúc t ố p một trăm đã xuất t r ì n h đốn nửa canh giờ sau đó tiến hành vòng thứ hai lôi đài xếp hạn g chiến các đệ tử nhao nhao khoanh chân ngồi xuống điều tức lập tức có chấp sự tiến lên đem trọng thương lưu phòng triệu càn bọn người khiên xuống cứu chữa nhìn về phía lâm hiên ánh mắt mang theo phức tạp võ viện mặc dù không cấm tranh đấu nhưng tàn nhẫn như vậy quả quyết vẫn là làm người ta kinh ngạc vòng thứ hai lôi đài xếp hạ n g chiến top một trăm đệ tử rút t h ă m quyết định đối thủ người thắng t ấ n cấp cho đến quyết ra trước mười hiện tại bắt đầu rút t h ă m màn ánh sáng lớn dâng lên t r ă m cái danh tự bắt đầu ngẫu nhiên nhấp nhô phối đôi trái tim tất cả mọi người đều nhấc lên đối với tuyệt đại đa số đệ tử mà nói rút đến mấy vị kiêng ngưng nguyên lục trọng trở lên đỉnh tiêm đệ tử cơ h ộ i liền mang ý nghĩa dừng bước nơi này mà đối với lâm hiên đám người thì hiếu kỳ hắn vòng tiếp theo đối thủ sẽ là ai phối đôi kết quả rất nhanh biểu hiện tại màn sáng bên trên trận đầu lâm hiên đúng vương bánh một cái vóc người cường tráng giống như thiết tháp làn da lóe ra cổ đồng quang trạch đệ tử đứng người lên nhảy lên chỉ định điểm lôi đài hàn khí tức hùng hậu rõ ràng là ngưng nguyên ngũ trọng đ ỉ n h phong tu luyện hiển nhiên là một loại nào đó luyện thể công pháp là thiết tháp vương mãnh hàn tu luyện đồng thân quyết phòng ngự cực mạnh lực lượng kinh người lâm hiên công kích sắp bén vương mãnh phòng ngự vô song trận này có trò hay để nhìn vương mãnh nhìn xem chậm rãi đi đến lôi đài lâm hiên hồ bồng nói lâm sư đệ người rất mạnh nhưng ta vương m n h chưa từng sợ chiến mời mời lâm hiên gật đầu đối với người này trực sảng tính cách hơi có hào cảm tiếng trung vang lên vương mánh nổi giận gầm lên một tiếng quanh thân nổi lên màu đồng cổ quang trạch như cùng là một người hình thành lũy nện bước bước chân nặng nề một quyền đánh phía lâm hiên quyền phong cương mánh không khí nổ đùng hắn đúng là muốn dùng công tay h thủ lấy lực phá xảo lâm hiên ánh mắt hơi sáng vừa vặn dùng hắn đi thử một chút tinh thần luyện thể t h u ậ t đệ nhị trọng đ ụ c thân lực lượng hắn không tránh không né đồng dạng đấm ra một quyền không có sử dụng nguyên lực thuần túy huyết n ụ c chi lực trên cánh tay bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy tinh h u lưu truyền hắn lại muốn cùng vương mánh cứng đội cứng quá k i n h thường đi tại mọi người khó có thể tin trong ánh mắt hai nắm đấm mạnh mẽ đụng thẳng vào nhau vâng Và ba như là hai thanh cự truy chạm vào nhau t r ầ m muộn tiếng vang chấn người màng nhĩ r u lên cùng bạo khí lãng lấy xong quyền làm trung tâm nổ tung đăng đăng đăng vương mánh tia thân thể cao lớn vậy mà lui về sau tam đại bước mỗi một bước đều tại bàn đá xanh bên trên lưu lại d ấ u c h â n thật sâu mặt mũi hắn tràn đầy h ã i nhiên nhìn xem chỉ là thân hình hơi trao đảo một cái lâm hiền cảm giác chính mình vừa rồi một quyển kia giống như là đập vào tuyên cổ không rời sơn nhạc phía trên toàn bộ cánh tay đều tại r u lên trái lại lâm hiên q u y n diện chỉ là hơi đỏ lên khí huyết hơi bước lên trong nháy mắt bình phục lập tức phân cao thấp thuần túy lực lượng đ ổ i bính lâm hiên toàn thắng cái này đây không có khả năng vương mánh không thể nào tiếp thu được p h o n g ngự của người không sai lâm hiên đánh giá một câu không còn cho hắn cơ hội dưới chân du ngư bộ khé động trong nháy mắt gần sát phá quân thương pháp hóa quyền là chỉ, một chỉ điểm hướng vương mánh n g ư ợ c h u y ệ t thiên trung vương mánh vội vàng hai tay giao nhau đón đỡ đinh đầu ngón tay điểm trúng cánh tay lại vang lên tiếng kim loại nhưng một cỗ cô động như kim châm xoắn úp kình lực lại thấu thể mà vào trong nháy mắt phá vỡ hắn hộ thể nguyên lực phong bế hắn mấy chỗ đại huyện vương manh thân thể cứng đờ không thể động đậy màu đồng cổ quang trạch cấp tốc rút đi ta thua vương manh chán n ả nói n tâm phục khẩu phục đối phương không chỉ có lực lượng hơn xa với hắn đối lực lượng vận dụng càng là tình kỳ diệu tới đỉnh cao đã nhường lâm hiên giải khai phong h u y ệ t trận đầu lâm hiên thắng gọn g à n g dưới đài lần nữa xôn xao liền chuyên tu phòng ngự vương mánh đều bị bại như thế dứt khoát lâm hiên thực lực danh giới cuối cùng đến tột cùng ở nơi nào chiến đấu kế tiếp lâm hiên cơ hồ là lấy nghiền ép chi thế một đường hát vang tín mạnh bất luận đối thủ là am hiểu tốc độ lực lượng vẫn là quỷ dị võ kỹ đình pháp, pháp đánh bại ngư nguyên lục trọng đối thủ thu vi kinh nghiệm tám trăm linh phá quân thương pháp kinh nghiệm một trăm hai mươi đình chiến đấu kịch liệt bên trong tinh thần luyện thể thuận độ thuần thuộc sáu mươi nhục thân tính cân đối tăng lên lâm hiền danh tự như là sao trổi giống như quả thời quan mang vạn trượng mỗi một lần thắng lợi đều dẫn tới vô số sợ hai thán phục cùng gieo họ hắn không chỉ có là tại chiến đấu càng là tại thông qua từng tràng thực chiến không ngừng rèn luyện tự thân sở học đem các loại năng lực dung hội q u ò n thông ngũ hành ấn ký nhường hắn đối tiết t ấ u chiến đấu năm chắc càng thêm tinh chuẩn linh quy chập tức thuật nhường hắn luôn có thể liệu trước tiên cơ thế như trẻ tre rốt cuộc tại trải qua số vòng kịch chiến sau hắn thành công đưa thân năm nay ngoại viện thi đấu trước m ư ờ i mạnh khi hắn đánh bại một tên sau cùng đối thủ đứng tại trên lôi đài lúc toàn trường vang lên tiếng hoan hô biết t h i như góc lâm hiên lâm hiên lâm hiên vô số đạo cùng nhiệt ánh mắt tập trung ở trên người hắn mới tấn đệ t ử chi tư giết vào ngoại viện trước m ư ờ i đây là thiên phong võ viện m ư ờ i năm gần đây đến cũng chưa từng có hành động vĩ đại trên đ à i cao băng trưởng lão băng lãnh vẹn miệng dường như cũng khơi gợi lên một vệ cực kỳ nhạt độ con g các trưởng l ã o khác cũng là liên tiếp gật đầu nghị luận â mỹ kẻ này tưởng thật đến tâm tính thiên phú nghị lực đều là nhân tuyển tốt nhất xem ra ta thiên phong võ viện lại muốn ra một vị chân long nghiêm trưởng lao đứng dậy thanh âm mang theo vẻ kích động trước m ư ơ i mạnh đã xuất trình đốn một canh giờ về sau tiến hành cuối cùng xếp hạm chiến khôi thủ nguyên khí triều tịch bí cảnh cùng tia tiềm ẩn mạnh hơn đối thủ hắn có thể cảm giác được mặt khác chính đạo ánh mắt đang mang theo xem kỹ chiến ý thậm chí là kiến kỵ rơi ở trên người hắn cùng lúc đó thanh dương thành lâm ra lâm khiếu thiên nhìn xem lâm hiên thân bức thư nguyên vốn còn bởi vì lâm hiên thu hoạch được t í hộ lệnh mà thiếu c h ậ m lông mày lần nữa cao chặt gia chủ hiên thiếu ra theo như trong thư nếu mà là thật vậy chúng ta nhưng phải sớm làm để phòng mới được bên cạnh tâm phúc cũng là một mặt lo lắng nói lâm khiếu thiên nghe vậy ba một tiếng đem giấy viết thư đập trên bàn t r à sau đó hử lạnh nói hử không cần nghĩ cũng biết l i ê u ra lần này là dẫn sói vào nhà hắn mới mày ở trong lòng một phen suy nghĩ nếu là quận trưởng đại nhân bên kia chuyển ra tin tức đại khái là đã phát hiện một chút mánh k h hơn nữa vô cùng có khả năng có ma giáo thế lực tham dự trong đó tỷ lệ lớn là thật nếu là như vậy vậy chuyện này c a n hệ trọng đại ta phải liên hợp cái khác hai nhà cùng phụ thành chủ thương nghị đối sách lâm trần an bài một chút ta phải đi b a i phòng một chút thành chủ cùng cái khác hai vị gia chủ lao nô bây giờ liền đi xử lý kia hiên thiếu ra bên kia lâm trần sau khi trở về đã đem lâm hiên tại quận thành tình huống cáo chi cho lâm h i ế u thiên hiên nhi bên kia chính là võ viện thi đấu thời điểm k h e n chốt không thể để cho hắn phân tâm vâng lao nô biết Chương, 44, chương, 10, chương, 44, chương một canh giờ thời gian nghỉ ngơi thoáng qua liền mất trong diễn võ t r ư ở n g bầu không khí đã đạt đến điểm sôi trên khán đài không còn chỗ ngồi liền lối đi nhỏ đều đứng đầy đến đây quan chiến ngoại viện đệ tử ánh mắt mọi người đều tập trung ở trung ương tòa kia to lớn trên lôi đài chính chờ mong cuối cùng xếp h ạ n g chiến bắt đầu nghiêm trưởng l á o chậm rãi đi đến đ à i cao thanh â m như là hồng t r u n g giống như chuyển khắp toàn bộ diễn võ t r ư ở n g cuối cùng chức m ộ ư ơ i xếp h ạ n g chiến quy tắc cải biến trận chiến này là m ư ơ i người cùng đài hỗn chiến vừa dứt lời toàn trường xôn sao m ư ơ i người hỗn chiến ý vị này chiến cuộc đem càng thêm hỗn loạn cũng càng thêm khảo nghiệm tuyển thủ thực lực tổng hợp. to lớn lôi đài chính bị thanh lý đi ra phương viên trăm trượng mặt bản từ cứng rắn thanh cương vị lót đá liền phía trên tre kín lịch đại đệ tử giao thủ dấu vết lưu lại cuối cùng quyết ra mười tên ngoại viện đỉnh tiêm đệ tử phân biệt đứng ở lôi đài mười cái phương vị giữa lẫn nhau cách mấy chục trượng hình thành thế rằng co mười người này khí tức người yếu nhất cũng là ngưng nguyên ngũ trọng đ ỉ n h phong trong đó càng có ba người khí tức u y ê n thâm như biển thình lình đạt đến ngưng nguyên lục trọng ba người này chính là ngoại viện công nhận tam đại bá chủ ngày bình thường riêng phần mình chiếm cứ một phương ít có gặp nhau đoạn nhạc thạc hạo thân hình cao lớn khôi n ô bắp thịt c u ộ n c u ộ n lánh vác một thanh canh cửa giống như kiếm bảng rộng khí tức trầm ổ n như s ơ c nhạc đứng ở nơi đó liền cho người ta một loại không thể dung chuyển cảm giác huyết ảnh l i ề u y ê n một thân bó sát người háo đen phát h ỏ a ra huyện chuyển đường cong khuôn mặt lãnh diễm thân pháp quỷ dị khó lường như là trong đêm tối tinh linh làm cho người khó mà suy đoán cùng lôi hàn lâm một đầu tóc ngắn chuẩn bị dựng đứng quanh thân mơ hồ có lôi quang lấp lóe hai mắt bên trong giường như ẩn chứa lôi đình tri nộ tính cách dữ dản khí thế bất người còn lại sáu người bao quát lâm hiên ở bên trong thì đều là ngưng nguyên tứ trọng tới ngũ trọng t u vi có thể từ mấy trăm tên ngoại viện đệ tử bên trong chỗ hết tài năng đi đến một bước này mỗi người đều tuyệt không phải tên s o á n s ĩ n h d i ê n g phần mình có áp đáy hỏng tuyệt kỹ mười người đứng ở trên đ à i bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm vô hình khí thế đụng vào nhau không khí đều dường như biến s ề n sệt liền hô hấp đều cảm thấy khó khăn mỗi người đều đang âm thầm quan sát lấy đối thủ tìm kiếm lấy khả năng t r ỗ đột phá dưới đ à i người xem nín hơi ngưng thần biết đặc sắc nhất tàn khốc nhất chiến đấu sắp bắt đầu rất nhiều nhân thủ tâm đều bóp ra mồ hôi không dám chớp mắt một cái mà nhìn chằm vào lôi lại sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết nghiêm tr cuối cùng xếp hạng chiến quy tắc như sau mười người hỗn chiến rơi xuống lôi đài hoặc nhận thua người đào thải cuối cùng lưu tại trên đài người theo đào thải chỉnh tự quyết định xếp hạng hiện tại bắt đầu keng tiếng chuông gõ vang nháy mắt toàn bộ diễn võ trưởng bầu không khí trong nháy mắt bị nhen lửa vê anh vê anh vê anh cơ hồ là không hẹn mà cùng ngoại trừ kêu ba vị ngưng nguyên lục trọng chỉ là khí tức hóa chặt đối thủ cũng không lập tức động thủ bên ngoài còn lại sáu người trong nháy mắt động mà mục tiêu của bọn hắn kinh người nhất trí lâm hiên qua hông nhặt m ề n bóp lâm hiên tuy là lần này thi đấu lớn nhất á ạ mã một đường quá quan trọng tướng làm cho người kinh diễm nhưng thu vi dù sao cũng là ngưng nguyên tứ trọng tại còn lại người xem ra là tốt nhất thanh trừ mục tiêu lục đạo cường hãn g công kích từ phương hướng khác nhau mang theo x é rách tất cả khí thế trong nháy mắt đem lâm hiên bao phủ đao quan g kiếm ảnh quyền phong trường k ì n h xen lẫn thành một t r ư ơ n g lưới tử vong phong tỏa hắn tất cả đường lui h è n hạ vậy mà liên thủ đối phó lâm sư minh dưới đài duy trì lâm hiên đệ tử nhau nhau giận mắng một chút nữ đệ tử càng là khẩn trương bịt n g lại trong mắt tràn đầy lo lắng trên đại cao mấy vị trưởng lão cũng kh nhưng cũng không ngăn cản hôn chiến vốn là dùng bất cứ thủ đoạn nào đây cũng là khảo nghiệm đệ tử năng lực ứng biến một bộ phận đối mặt cái này so v ò n g thứ nhất hôn chiến càng thêm hung hiểm cục diện lâm hiên trong mắt chẳng những không có bối rối ngược lại hiện lên một k i a quả là thế lanh ý hắn đã sớm ngờ tới sẽ là dạng này lúc trước thời gian nghỉ ngơi bên trong hắn đã dự đoán các loại khả năng tình huống trước mắt vây công mặc dù hung hiểm nhưng cũng không phải là khó giải đến hay lắm hắn thét dài một tiếng thể nội tinh thần luyện thể thuật đệ nhị trọng ẩm vàng bộc phát khí huyết như rồng lao nhanh quanh thân nổi lên nhàn nhạt sao trời qua mang cả người khí thế đột nhiên kéo lên linh quy chập tức thuật đồng thời vận chuyển tới cực h ạ n lục đạo công kích q u ý tích mạnh yếu trong nháy mắt tại trong đầu hắn rõ ràng hiện hiện hắn không lùi mà thì tới lựa chọn một cái công kích đối lập yếu nhất cũng là tốc độ chậm nhất ngưng nguyên tứ trọng đ ỉ n h phong đệ tử làm làm đ ộ t phá khẩu đây là hắn tại trong điện quan g hỏa thạch làm ra tốt nhất phán đoán kinh lôi t h i ể m lôi động bắt hoang vê a n g lôi quang bùng lên tốc độ của hắn tại thời khắc này siêu việt tất cả mọi người phản ứng cả n g ư ờ i hóa thành một đạo chân chính thiềm điện như là thuấn di giống như xuất hiện tại tên đệ tử kia trước mặt ở đằng kia đệ tử ánh mắt kinh hãi bên trong phá ảnh thương mang theo pha quân sao băng p h ú c nhanh quá nhanh tiên đệ tử kia căn bản không kịp làm ra hữu hiệu, hiệu phòng ngự hộ thể nguyên lực như là giấy giống như bị xé nứt ngực bị thương kình xuyên qua sau đó kêu t h ả m một tiếng trực tiếp ngã bay ra lôi đài trên không trung s ẹ t qua một đường vòng cung t r ú n g điệp ngã xuống tại lôi đài bên ngoài cái thứ nhất miểu sát đào thải mà lâm hiên mượn cái này xông lên chi thế không chút nào dừng lại du ngư bộ thi triển đến cực hạn thân hình hắn giống như quỷ mị và mẹo tại cực kỳ nguy cấp lúc hiểm lại càng hiểm tránh đi mặt khác năm đạo công kích khu vực h ạ c tâm chỉ là bị dư ba chấn động đến khí huyết sôi trào lâm hiên bước chân x ê dịch thân hình như như du ngư linh động đã gần sát tên thứ hai đối thủ một tên ngưng nguyên ngũ trọng sơ kỳ đao khách đao khách kia thấy lâm hiên hung hãn như vậy vừa đối mặt liền miểu s á t một người trong lòng đã sinh ý sợ hãi nguyên bản sắc bén đao thế không khỏi dừng một chút tâm đã e sợ còn dám dùng đao lâm hiên băng lanh thanh âm như là ma chú trực kích đối phương tâm linh y ế u ớt nhất chỗ phá ảnh thương hóa thành một đạo tia c h ấ p màu đen phát sau mà đến trước vô cùng tinh chuẩn điểm hướng đối phương đao pháp sơ hở chỗ đinh một tiếng thanh thúy kim loại giao kích t m thanh trường đao bị xảo d i ệ lực lượng đầy ra trung môn m lâm hiên tay trái phá ảnh nhận im hơi lặng tiếng r ò ra ưu ám đao quang giống như rắn độc lướt qua đối phương cổ tay à đao khách kêu t h ả m một tiếng cổ tay l ư ớ t gân trường đao tốt tay bị lâm hiên theo sắt một cái báng súng quét ngang mạnh mẽ rơi đập lôi đài cái thứ hai đào thải trong n y mắt hai tên cường địch bị thanh trừ còn lại bốn tên vây công người hãi nhiên thất sắc thế công không khỏi trì trệ bọn hắn vốn cho là sáu người liên thủ có thể nhẹ n h õ m giải quyết lâm hiên lại không nghĩ rằng đối phương hung hãn như vậy qua trong dây lắt liền phản xát hai người lâm hiên sao lại bỏ qua cơ hội này thân hình hắn lại cử động như là hổ vào bề dê thương ảnh tung bay lôi quang lấp lõe phá quân thương pháp trong tay hắn thi triển đến xuất thần nhập hóa khi thì đại khai đại hợp hoành tạo thiên quân khi thì xảo trá tàn nhẫn chuyên công sơ hở tại linh quy chập tức thuật phụ trợ hạng hắn luôn có thể liệu định tiên cơ tránh đi trí mạng công kích cũng lấy cái giá thấp nhất cho đối thủ trọng thương mỗi một lần ra tay đều tinh c h u ẩ n vô cùng thẳng vào chỗ yếu hại vành vành phốc phốc lại là ba người liên tiếp bị đánh xuống lôi đ à i hoặc trọng thương ngã xuống đất một người trong đó ý đồ lấy ám khí tập kích bất ngờ lại bị lâm hiên sớm có dữ liệu giống như nghiêng người tránh đi trở tay một thương đem nó đánh bay một người khác thi triển ra tuyệt học giữ nhà cồn phong kiếm pháp kiếm quang như thác nước lại bị lâm hiên lấy xảo phá lực một thương điểm t r ú n g kiếm thế yếu nhất chỗ phá vỡ kiếm chiêu sau đó một cái lôi trường đem nó đánh bay một tên sau cùng vây c ô người n g là một tên ngưng nguyên ngũ trọng trung kỳ kiếm tu thấy đồng bạn trong khoảnh khắc toàn quân bị diệt sớm đã dọa phải hồn phi phách tán quay người liền muốn trốn hướng kêu ba vị ngưng nguyên lục trọng vị trí tìm kiếm che chở trốn được sao lâm hiên băng lanh thanh âm như là lấy mạng phạt âm kinh lôi thiệm lại cử động vây anh lôi quang lướt qua lôi đài phá ảnh thương như là độc lòng xuất động từ phía sau đội kịm m kiếm thu kia thân thể cứng đờ một ngụm máu tươi phun ra mềm mềm ngã xuống đất rốt cuộc không đứng dậy được cái thứ sáu đào thải từ đầu đến giờ bất quá mười hơi thời gian sáu tên ngưng nguyên ngũ trọng lục trọng đệ tử tinh anh liên thủ vây công lại bị lâm hiên lấy thế tồi khô là hủ toàn bộ đánh bại đào thải ra khỏi c ụ toàn bộ diễn võ trưởng tiến tĩnh như chết tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem trên lôi đài cái k i a cầm thương mà đứng thiếu niên nhìn xem chung quanh hăn trống đi lớn như vậy khu vực cùng tia tản mát bên bờ lôi đài hoặc hôn mê hoặc kêu trên đối thủ thấy lạnh cả người từ mỗi người lòng bàn chân bay thẳ trên đài cao một mực bình tĩnh quan chiến ba vị ngưng nguyên lục trọng bá chủ thanh hạo liệu yên hàn lâm giờ phút này sắc mặt cũng hoàn toàn ngưng trọng lên bọn hắn nhìn về phía lâm hiên ánh mắt lại không nửa phần k i n h thị thay vào đó là nồng đậm tiên kỵ cùng chiến ý nóng bỏng lâm hiên chậm rãi xoay người phá ảnh thương chỉ xéo mặt đất mũi thương còn có máu tươi nhỏ xuống ánh mắt của hắn bình tĩnh quét ba người kia thanh âm rõ ràng chuyển khắp q u ả n trường hiện tại thanh tịnh ba vị ai tới trước bình thản trong giọng nói lại ẩn chứa không có gì sánh kịp tự tin cùng khí phách toàn trường tại ngắn mùi yên tĩnh sau buộc phát ra chấn thiên tiếng hoan hô d ô n g thực sự tranh h ổ đấu hiện tại vừa mới bắt đầu chương bốn mươi lăm tam cường thế chân vạc chương bốn mươi lăm tam cường thế chân vạc trên lôi đ ạ i hết thẻ đều kết thúc ban đầu mười người hôn chiến tại ngắn mùi m ư i hơi bên trong biến thành tứ cường g i à n g co lâm hiên lấy sức một mình quét ngang sáu tên cường địch hung hăng tuyên cáo hắn nắm giữ cùng tam đại bá chủ bình khởi bình tọa tư cách toàn trường tại trải qua ngắn ngủi tính mịt sau b ộ c phát ra như núi kêu biển gầm gieo họ lâm hiên lâm hiên lâm hiên tiếng gầm chân thiên vô số đạo cùng nhiệt ánh mắt tập trung ở trên người hắn thạch hạo liệu yên hàn lâm ba người sắc mặt ngưng t r o lâm hiên cho thấy kinh khủng chiến lược hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ không nghĩ tới ngoại viện lại ra ngươi bực này nhân vật thạch hạo thanh â m trầm ổn như là núi đá va chạm ta thạch hạo tán thành thực lực của ngươi l i u yên thân ảnh p h i u hốt giống như quỷ mị thanh em mang theo một tia khản khản từ tính thú vị vốn cho rằng lần so tài này chỉ là chúng ta ba người trò chơi xem ra có thêm một cái biến số hàn lâm bênh thân lôi quang đôm n ố t rung động ánh mắt nóng rực chiến ý thích nhất ha ha ha tốt lúc này mới có ý tứ lâm hiên đúng không ta hàn lâm đã sớm muốn tìm cái đủ phân lượng đối thủ đánh một trận ba người khí tức mơ hồ liên động nhưng lại lẫn nhau đề phòng ba người bọn họ tranh đấu đã lâu lẫn nhau hiểu rõ bây giờ nhiều một cái sâu không lường được lâm hiên cục diện lập tức biến trở nên tế nhị lâm hiên cầm thương mà đứng thể nội cơ sở nạp nguyên quyết chậm rãi vận chuyển khôi phục vừa mới kịch chiến tiêu hao á n hàn mắt của h am am lâm quần bão cưng mãnh lôi thuộc tính nguyên lực lực công kích mạnh nhưng khả năng mất tại linh xảo đã ba vị không muốn động thủ chức lâm hiên nếp miệng lên một vệt nhàn nhạt đường cong con con lời còn chưa dứt thân hình hắn bỗng nhiên mơ hồ kinh lôi thiệm lôi giấy lát mục tiêu trực chỉ khí tức đối lập quần bão nhất lộ ra ngoài hàn lâm đến hay lắm hắn đúng là muốn lấy công đối công lấy lôi phá lôi nhưng mà lâm hiền tại lôi quang sắp cùng quyền phong va chạm n h á mắt thân hình như là không có xương cốt giống như đột nhiên một chiết hắn dù ngư bộ phối hợp đối lôi thiệm tinh rượu không chế lại lấy chỉ trong gang tấp từ hàn lâm quyền thế biên giới lướt qua phá ảnh thương như là giám độc xuất động đâm thẳng bởi vì phát lực mà hơi có vẻ vắng vẻ dưới sân sườn vây nguy cứu triệu không đây là dương đông Kích tây hắn chân chính mục tiêu từ vừa mới bắt đầu chính là huyễn ảnh liệu yên tại nhào về phía hàn lâm đồng thời hắn sớm đã dùng khí cơ khóa chặt như là bóng ma giống như rời rạc ở bên liệu yên liệu yên hiển nhiên không ngờ tới lâm hiên mục tiêu chuyển đổi nhanh như vậy quỷ dị như thế nàng am hiểu a m tập quen thuộc tại tại đối thủ cùng thạch hạ o hoặc hàn lâm liệu mạng lúc tìm cơ hội lại không nghĩ rằng chính mình thành hàng đầu mục tiêu vội vang ở giữa nàng thân hình nhanh trong tối lui đồng thời hai tay vung lên mấy đạo đen như mực mang theo thấu xương hàn ý ảnh nhận bắn về phía lâm hiên nhưng lâm hiên thương quá nhanh quá ác p h á quân sao băng một thương này ẩn chứa hắn đ ố i tốc độ cùng xuyên thấu cực hạn lý giải càng đem kinh lôi t h i ể m lực b ộ c phát hỏa vào thương thế bên trong Phúc, phúc, phúc. Nhận đâm vào thương mang phía Phá pháp Ảnh nhận thương nhau nhau tán loạn. Phá ảnh thương thế đi không giảm, trong nháy hãi nhiên thất sắc, đem thân pháp thi đến cực hạn, thân thể như là không như hướng thời thanh như cánh trước ngực. sắc, cực có giảm, mang trên, tán loạn. trong đến yên yên triển đến trọng lượng giống tung đồng mỏng đoàn đâm đi điểm đem mắt một kiếm vào về ve là sau bay, liều Liều khi huyết sôi trào cả người bị chấn động đến hướng về sau bay ngược suýt ngựa trực tiếp ngã ra bên bờ lôi đài mặc dù miễn cưỡng ổn định thân hình nhưng khí tức đã loạn sắc mặt tái nhợt vừa đối mặt tam đại bá chủ một trong liều yên liền đã lén bị ăn t h ị t thòi thật can đảm thạch hạo gầm t h é t một tiếng hắn rốt c ụ c đậu gánh vác kiếm bản rộng chẳng biết lúc nào đã n ắ m trong tay một kiếm v u n g r a không có chói lọi q u a n mang chỉ có một cỗ nặng nghề như núi kiếm ý dường như có thể chặt đứt sân n h ạ phong tỏa lâm hiên truy kích liều yên lộ tuyến đối thủ của ngươi là ta hàn lâm cũng kịp phản ứng cảm giác mình bị lôi quyển càng thêm cùng bạo lâm hiên trong nháy mắt lâm vào thạch hạo cùng hàn lâm giáp công bên trong nhưng hắn không loạn chút nào linh quy chập tức thuật nhường hắn đối hai người công kích quỹ tích rõ ràng trong lòng dưới chân hắn bộ pháp biến ảo như cùng ở tại nhảy múa trên lưới đao mỗi lần tại cực kỳ nguy cấp lúc tránh đi thạch hạo trọng kiếm cùng hàn lâm lôi quyển trong tay phá ảnh thương càng đem phá quân thương pháp phá tự quyết phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế hoặc điểm hoặc chọn hoặc quét tinh chuẩn đậm nện tại hai người thế công điểm yếu lấy xảo phá lực lấy điểm phá diện trong lúc nhất thời trên lôi đài kiếm phong gạo thét lôi quang đá nhìn thấy người hoa mắt đinh đồng thời cùng hai tên ngưng nguyên tất h trọng cường giả k ử chiến kinh nghiệm chiến đấu phi tốc tăng lên phá quân thương pháp kinh nghiệm hai trăm du ngư bộ độ thuần thục một trăm năm mươi kinh lôi t h i ệ m độ thuần thục một trăm khống chế nguyên lực kinh nghiệm tám mươi lâm hiên càng đánh càng hăng hắn cảm giác chính mình tinh khí thần tại thời khắc này độ cao thống nhất đối tượng thân lực lượng trưởng khống đạt đến một cái cảnh giới toàn mới ngũ hành ấn ký có chút phát sáng nhường hắn có thể rõ ràng hơn mà n ắ m chặt chiến cuộc tiết đấu thậm chí có thể mơ hồ dự phán đối thủ động tác kế tiếp thạch hạo càng đánh càng là kinh hãi hắn trọng kiếm mỗi lần đều cảm thấy sắp đánh trúng lâm hiên nhưng luôn luôn bị đối phương lấy thân pháp q u ỷ dị cùng tình chuẩn tới hào điên thương k ỳ hóa giải dường như một quyền đánh vào trên đ ô n g khó chịu muốn thổ huyết hàn lâm càng là táo bạo hắn lôi thuộc tính nguyên lực lực công kích cường hành nhưng luôn luôn bị lâm hiên tá lực đả lực hoặc là lấy càng ngưng tụ thương k ì n h đ i ể m phá căn bản là không có cách hình thành hữu hiệu áp chế mà một bên làm sơ đ i ề u tức liệu yên nhìn xem giữa sân cái kia đạo tại hai đại cao thủ vây công hạ vẫn như cũ thành thạo điêu luyện thậm mắt tràn đầy rung động cùng một tia cảm giác bất lực. n à n g biết chính mình vừa rồi bị bại khô ban kẻ này thiên phú chiến đấu thực sự quá kinh khủng không thể tiếp tục như vậy thạch hạo cùng hàn lâm l h ắ c nhau đều thấy được trong mắt đối phương quyết tuyệt hai người ăn ý nảy sinh không còn từng người tự chiến thạch hạo kiếm bản rộng chém ngang phong kín lâm hiên tả hữu không gian nặng nề g h kiếm ý như là vũ bùn hạn chế lâm hiên thân pháp hàn lâm thì ngưng tụ toàn thân lôi nguyên song quyền khép lại hóa thành một đạo cỡ t h ù n g nước kinh khủng lối trụ như là thiên phạt hàng thế thẳng oanh lâm hiên chính diện một hạn chế một cường công phối hợp chặt chẽ đây là tuyệt sắt tri cục đối mặt cái này tránh cũng không thể tránh liên thủ một k í c h lâm hiên trong mắt rốt cục b ộ c phát ra trước nay chưa từng có tinh quang hắn chờ giờ phút này rất lâu đến hay lắm hắn thét dài một tiếng không còn n ẹ tránh nguyên lực trong cơ thể khí huyết ý chí tại thời khắc này điên cuồng t i ê u đốt áp suất ngương tụ trong thức hải ngũ hành vòng xoáy xoay tròn cấp tốc cùng ngoại giới thiên địa nguyên khí sinh ra c ộ n minh phá ảnh thương phía trên một chút cực hạn hàn mang sáng lên dường như có thể thôn vệ tất cả tia sáng hắn đem tất cả lực lượng tất cả càm lộ tất cả tín n i ệ m toàn bộ rót vào trong một thương này bên trong phá quân thương ý phá hư t h ư ơ một phút này thời gian dường như bị vô hạn kéo dài lâm hiên trong mắt chỉ có kiêm một chút mũi thương tất cả cảm giác tất cả ý chí tất cả lực lượng đều ngưng tụ ở cái này nhìn như bình thường một kích bên trong ý thức hải của hắn bên trong ngũ hành vòng xoáy tốc độ trước đó chưa từng có xoay tròn đem năm loại thuộc tính nguyên khí hoàn mỹ dung hợp rót vào thân thương k i a đủ để banh s á t bình thường ngưng nguyên thất trọng kinh khủng lôi trụ như là như khí cầu bị đâm thủng năng lượng kết cấu từ nội bộ bắt đầu tan giã vỡ nát nguyên bản cuồng bạo tứ ngược lôi quang không phải hướng ra phía ngoài nổ t u n g mà là hướng vào phía trong sụp đổ bị k i a m ộ t chút cực h ạ n thương mang điên cuồng thối vệ trôn vùi đây không có khả năng hàn lâm trên mặt n h a răng cười trong nháy mắt n g ư n kết chuyển thành cực h ạ n hãi nhiên cùng khó có thể tin hắn cảm giác chính mình ngưng tụ l một cỗ không cách nào hình dung dường như có thể phá diệt vạn pháp ý chí theo nguyên lực kết nối mạnh mẽ xung kích tại tinh thần của hắn phía trên cái loại cảm giác này tựa như hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo lôi đình chi lực tại cái này t r ư ờ n g thường trước mặt biến yếu ớt không chịu nổi hắn lâm như gặp phải trọng vệ máu tơi ư con u vún quanh thân lôi quang trong nháy mắt tàng đạm cả người như là như d i ợ u đứt dây giống như bay rớt ra ngoài đập ầm ầm tại bên bờ lôi đài thành cương vị trên đá tia cứng rắn mặt đá lại bị ném ra giống m ạ n nện vết rách hắn vùng vây mấy lần càng không có cách nào đứng lên trong mắt tràn đầy mờ mịt cùng sợ hãi h cái này nhất truyền nhìn như tùy ý kỳ thực cẩn chứa du ngư bộ tối cao áo nghĩa đem lực lượng cùng mềm dẻo kết hợp hoàn mỹ kia phá ảnh thương sẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cùng bán súng như là thần long mãi vĩ vô cùng tinh chuẩn quét vào bởi vì lôi trụ đống nhiên sụp đổ mà xuất hiện trong nháy mắt chỉ trệ thạch hạo kiếm bản rộng phía cạnh keng ba hồng trung đại lữ giống như tiếng vang dung khắp t u ả n g trường sóng âm hình thành gọn sóng mắt trần có thể thấy hướng bốn phía quyết tán chấn động đến hàng phía trước người xem màng nhĩ đau nhức t h ạ c h hạo chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng quỷ dị xoắn ốc lực chấn động từ thân kiếm chuyển đến lực lượng này cũng không phải là đơn thuần cưng mãnh mà là ẩ n chứa một loại nào đó phá giải tất cả phòng ngự áo nghĩa trong nháy mắt phá vỡ hắn trầm ồn phòng ngự tư thế hai tay kịch liệt đau nhức ru lên t r ô i kia làm bạn hắn chinh chiến nhiều năm nặng nghề kiếm bản rộng lại rời tay bay ra bịnh một tiếng rơi đập ở phía xa đem lôi đài ném ra một cái hố cạn hắn thân thể cao lớn tức thì bị cỗ này cự lực mang đến lào đảo hắn cảm giác chính mình khổ tu nhiều năm phòng ngự công pháp tại cái này lực lượng q u ỷ dị trước mặt thùng rông t ê u to lâm h i ê n sao lại bông u tha cái này cơ hội ngàn năm một t h ử bước chân hắn đập mạnh d u ngư bộ như bóng với hình trong nháy mắt gần sát tay trái chập ngón tay như kiếm ẩn chứa cô đ ộ n g phá quân tư ơ n g ý như thiểm điện điểm hướng thạch hạo đan đ i ể n khí hải một chỉ này nhìn như đơn giản kỳ thực ẩn chứa phá hư áo nghĩa hình thức ban đầu đầu ngón tay không khí chung quanh đều sinh ra nhỏ xíu và mèo thạch hạo con người đột nhiên co lại mong muốn phòng ngự đã tới không kịp hắn có thể cảm giác được k i ê một chỉ bên trong ẩn chứa kinh khủng lực phá hoại, nếu là bị điểm suốt đời tu vi chắc chắn hủy hoại chỉ trong chốc lát ta nhận thua thời khắc ngàn cân treo sợi tóc thạch hạo phát ra một tiếng không cam lòng g ầ m nhẹ ba chữ này cơ hồ là từ trong hàm giang gạt ra mang theo thật sâu khớp nục lại lại không thể làm gì đầu ngón tay tại khoảng cách đan điền một tấc trộm im bặt m à d ừ n g s ắ c bén chỉ phong đem nó quần áo đâm rách tại trên da lưu lại một cái điểm đỏ thạch hạo mồ hôi lạnh trên trán chảy rong ròng nhìn xem gần trong gang tấc lâm hiên cảm thụ được kia đầu ngón tay vẫn chứa kinh khủng lực phá hoại cuối cùng chán nản thở dài túi xuống cao n ạ o đầu lâu ta thua hã biết nếu không phải mình nhận thua k giờ phút này đã tu vi mất hết kết quả này mặc dù khó mà tiếp nhận nhưng so với tu vi mất hết đã là kết cục tốt nhất trong trước mắt hai đại ngưng nguyên thất trọng bá chủ một bại vừa giảm toàn trường lần nữa lâm vào tinh mịch tất cả mọi người dường như bị giữ lại ít hầu mở to hai mắt nhìn nhìn xem trên lôi đại k i a cảnh tượng khó tin rất nhiều đệ tử thậm chí rủi rủi con mắt hoài nghi mình có phải hay không xuất hiện ảo giác bại thạch hạo cùng hàn lâm vậy mà bại bại bởi một cái ngưng u y ê n tứ trọng người mới cái này sao có thể ngưng u y ê n tứ trọng cùng ngưng u y ê n thất trọng ở giữa thế nhưng là dòng g ã ba cái tiểu cảnh giới trên người ta đây cũng không phải là vượt cấp khiêu chiến có thể giải thích đây là lật đổ tất cả mọi người võ đạo nhận biết kỳ tích nhưng mà trên lôi đài kia cầm thương mà đứng khi tức tuy có chút hỗn loạn nhưng như cũ thẳng tắp như tùng thiếu niên áo xanh cùng ngã xuống đất không dậy nổi hàn lâm túi đầu nhận thua thạch hạo đều tỏ rõ lấy cái này như sắt thép sự thật huyết ảnh liễu yên đứng tại bên bờ lôi đài nhìn xem một màn này môi đỏ k h ẽ n h ế t cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ nàng vốn còn muốn tại thời khắc mấu chốt ra tay nhìn xem có thể hay không ngư ông đ ấ lợi nhưng bây giờ ý nghĩ này đã hoàn toàn bỏ đi nàng thậm chí không có xuất thủ dục vọng liền thạch hạo cùng hàn lâm liên thủ đều bị chính diện đánh tan nàng đi lên kết quả cũng sẽ không thay đổi cái này lâm hiên đã nắm giữ nghiền ép ngoại viện thực lực tuyệt đối nghiêm trưởng lao hít sâu một hơi cưỡng chế trong lòng rung động thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run g run y cao giọng tuyên bố hàn lâm đào thải thạch hạo nhận thua l i ê u yên còn m u ố n chiến l i ê u yên lắc đầu thanh âm khô khốc ta nhận thua nàng rất rõ ràng cùng nó đi lên tự g i ư lấy n ụ không bằng giữ lại sau cùng thể diện、Tốt. nghiêm trưởng lão thanh âm đột nhiên cắt cao tràn đầy kích động ta tuyên bố năm nay ngoại viện thi đấu khôi thủ là lâm hiên ngắn ngủi yên tĩnh sau như bài sơn đ ả o hải tiếng hoan hô giống như là b i ể n g ầ m quét sạch toàn bộ diễn võ trường khôi thủ lâm hiên lâm hiên tiếng gầm trực trùng vật tiêu phản phất muốn đem bầu trời đều là tung vô số đệ tử điên cuồng la lên lâm hiên danh tự sắc mặt đỏ lên kích động không thôi bọn hắn chứng kiến một cái truyền kỳ sinh ra một cái nhập viện không đủ tháng một lấy ngưng nguyên tứ trọng tu vi quét ngang ngoại viện tất cả cừng giả lên đỉnh khôi thủ truyền kỳ rất nhiều nguyên bản đối lâm hiên ôm lấy thái độ hoài nghi đệ tử giờ phút này cũng vui lòng phục tùng gia nhập gieo họ hàng ngũ. tại cái này lấy võ vi tôn thế giới thực lực chính là chứng minh tốt nhất trên đ à i cao tất cả trưởng lão cùng nhau đứng dậy ánh mắt sáng rực mà nhìn xem trên lôi đài lâm hiên băng trưởng lão kia vạn năm băng phong trên mặt cũng rốt cục lộ ra một tia rõ ràng ý cười trong mắt tràn đầy vui mừng kẻ này chính là ta thiên phong võ viện hiếm có chi kỳ tài một vị tóc trắng trưởng l ã o vớt dâu thở dài tuổi già an lòng một thương kia đã đụng chạm đến ý cảnh giới một vị trưởng l ã o khác ánh mắt thâm thúy nương nguyên tứ trọng liền có thể lĩnh nộ thương ý hình thức ban đầu bậc này thiên phú xác thực đáng sợ lâm hiên đứng tại giữa lôi đài chúc n g gieo dưới, họ phía h ậ mừng rãi b tốc chủ n ộ bằng vào tự thân cố gắng cùng càng nộ lâm trận sáng chế phá quân áo nghĩa phá hư hình thức ban đầu phá quân thương pháp cảnh giới tăng lên đinh trong trận này ngươi tăng lên to lớn c ả một n ư ơ n g đối khá trận u vi kinh nghiệm tu vi, ngưng cảnh Tu ọ n nội tăng trưởng lực lượng cùng hệ thống ban thường,、lâm、hiên khỏe miệng lên đường cong. g Cảm được lực có chút câu lâm một vệ đường Một thụ thể t hệ khỏe r vệ chiến này thu hoạch viễn siêu hắn mong muốn không chỉ có thắng được khôi thủ vinh dự cùng b a n thưởng càng quan trọng hơn là trên võ đạo đột phá khôi thủ chỉ là bắt đầu ánh mắt của hắn đã nhìn về phía kia chỗ càng cao hơn nội viện cùng cái kia có thể nhường hắn càng nhanh tăng lên nguyên khí triều tịch bí cảnh nghiêm trưởng lão tự mình đem đại biểu khôi thủ bát thưởng một cái chữ vật giới chỉ cùng một khối tiến vào bí cảnh lệnh bài giao cho lâm hiên trong tay kia chữ vật giới chỉ toàn thân ngân s ắ c phía trên điêu khắc thiên phong võ viện huy hiệu mơ hồ có không gian ba động c h u y ể n ra mà tấm lệnh bài k i a t h ì là toàn thân óng ánh trong đó phảng phất có nguyên khí đang lưu động lâm hiên chúc mừng nghiêm trưởng lão dùng sức v ô v ô bở vai của hắn trong mắt tràn đầy tán thưởng sau ba ngày bí cảnh mở ra ngươi hảo hảo chuẩn bị nội viện mới là ngươi chân chính sân khấu đa tạ trưởng lão lâm hiên chắp tay hành lễ trịnh trọng tiếp nhận c h i c nhẫn cùng lệnh bài băng trưởng lão cũng là nhìn về phía bên này vừa vận đối đầu lâm hi Lâm lời Hiên gật đầu gửi tới gật đầu chương ả m ơn, dù sao đối p tại h ắ n cần trợ giúp nhất trợ thời giúp i đ ể mươi kéo hắn một cái. Đại ơn không lời nào bảy bí cảnh đột ì n h này hắn khẳng định đến、còn. chương ò n c 47, b í c ả n h phá, đột c h ư ơ n g 47, bí cảnh đột phá ngoại viện thi đấu kết thúc lâm h i ê n chi danh như mặt trời ban trưa hoàn toàn vang vọng toàn bộ thiên phong của thành hắn lấy tư thái vô địch đoạt được khôi thủ sự tích trở thành đầu đường cuối ngõ hấp dẫn nhất đ ể tài nói chuyện danh tiếng thậm chí nhất thời lấn át rất nhiều nội viện thành danh đã lâu đệ tử lâm hiền bản nhân nhưng lại chưa đắm chìm trong phần này vinh quang bên trong thi đấu kết thúc sau ngày thứ hai hắn liền cầm lấy viên kêu bí cảnh lệnh bài đi tới ở vào võ viện c h ỗ sâu bị trung điệp trận pháp bảo vệ nguyên khí triều tịch bí cảnh nhập c ầ u chờ đợi tại bí cảnh lối vào chính là một vị khí tức u y ê n thâm láo giả hắn kiểm tra thực hư qua lâm hiên lệnh bài sau đục ngầu ánh mắt ở trên người hắn dừng lại một lát thản nhiên nói đi vào đi bí cảnh mở ra ba ngày trong đó nguyên khí triều tịch có mạnh có yếu chỗ sâu càng kèm thêm tâm ma huyễn tượng lượng sức mà đi chớ có tham công liều lĩnh đa tạ tiền bối nhắc nhở lâm hiên chắp tay một bước bước vào kia lóe ra mở m ị quang mang bí cảnh lối vào dường như xuyên qua một tầm mảng nước cảnh tượng trước m đây là một mảnh kỳ dị t h i ê n địa bầu trời là lưu động ngũ thải nguyên khí dưới chân là mở mịt mây mù trong không khí tràn ngập nguyên khí nồng nặc cơ hồ tan không ra k hít sâu một cái liền cảm giác toàn thân lỗ chân lông thư giãn tu vi đều mơ hồ có vương lòng dấu hiệu càng kỳ lạ chính là nơi này nguyên khí cũng không phải là đ ứ n g im mà là giống như nước thủy triều từng lớp từng lớp mà phun trào khi thì ôn h ò a khi thì c u ồ n bạo tiến vào đặc thù tu luyện hoàn cảnh nguyên khí triều tịch bí cảnh tu luyện hiệu suất tăng lên năm trăm linh cảnh cáo nguyên khí triều tịch cẩn chứa tinh thần sung kích cần cố thủ tâm thần quả nhiên danh bất hư truyền lâm hiên trong lòng thầm khen. hắn không chút do dự lập tức ở tới gần nhập khẩu nguyên khí tương đối ôn hòa khu vực q u a n h chân ngồi xuống vận chuyển cơ sở nạp nguyên quyết cùng tinh thần luyện thể thuật anh, như là cá voi hút nước t r u n g quanh nồng đậm nguyên khí điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn tại hệ thống hiệu suất cao chuyển hóa hình thức phụ trợ hạ những g n nguyên khí này bị cấp tốc luyện hóa thành tinh khiết nguyên lực tầm bổ kinh mạch tụ hợp vào đan điển đồng thời kia triều tịch giống như chấn động cũng đang không ngừng gọ rửa rèn luyện n ụ thể của hắn nguyên khí triều tịch rèn luyện thân thể l ụ c thân cường độ tăng lên nguyên lực độ tinh thuần tăng lên hiệu suất kinh người cơ hồ là ngoại giới tu luyện gấp bốn năm lần lâm hiên bình tĩnh lại toàn lực hấp thu tu vi của hắn vốn là tiếp cận tứ trọng đ ỉ n h phong ở chỗ này bảng bạc nguyên khí q u ò n t r ú bình cảnh bắt đầu kịch liệt buông lỏng sau một ngày hắn đã đem khu vực bên ngoài nguyên khí hấp thu hơn phân nửa tu vi đạt đến tứ trọng đ ỉ n h phong cực hạ hắn đứng người lên ánh mắt nhìn về phía bí cảnh c h ố sâu nơi đó nguyên khí càng thêm nồng đậm ngũ thải quang mang cơ h ầ ngưng tụ thành thực chất nhưng tương ứng nguyên khí triều tịch cũng biến thành càng thêm c u ồ n bạo mơ hồ chuyển đến làm người sợ h ã i chấn động tâm ma huyễn tượng lâm hiên nhớ tới thủ vệ lao giả cảnh cáo ánh mắt lại càng thêm kiên định con đường võ đạo há có thể sợ đầu sợ đôi phong h i ể m thường thường cùng kỳ nộ cùng tồn tại hắn mở ra bộ pháp hướng phía bí cảnh chỗ sâu đi đến càng đi chỗ sâu nguyên k h í áp lực càng lớn triều tịch s u n g kích cũng càng phát ra mánh liệt phảng phất có vô số trôi truy nhỏ tại gõ lấy n ụ c thể của hắn cùng thần hồn đồng thời một chút mơ hồ huyễn tượng bắt đầu xuất hiện hoặc là l i u thị hoán độc người n rủa hoặc là lâm rượu không cam lòng gào thét hoặc là lưu phòng chịu cản trước khi chết thẳng trạng ý đ ổ nhiễu loạn tinh thần của hắn. lâm hiên cẩn thủ linh quy chập tức thuật tâm thần như là linh quy ẩn nút mặc cho huyễn tượng xuất hiện ta tự sừng sững bất động hắn đem những này áp lực cùng sung kích cũng làm thành đối ý chí cùng nhục thân ma luyện đinh ngay tại c u ầ n bạo triều tịch trung kiên thủ tâm thần ý chí lực tăng lên trên diện rộng linh quy chập tức thuật độ thuần thục một trăm tinh thần kháng tính tăng cường đinh cường độ cao nguyên khí áp lực dưới tinh thần luyện thể thuật hiệu quả rõ rệt độ thuần thục một trăm hai mươi nhục thân tính bển dẻo tăng lên rốt cục tại bí cảnh khu vực hạch tâm nhất hắn tìm tới một châu nguyên khí cơ hồ hóa lỏng ngũ thải con suối nơi này triều tịch chi lực như là kinh đảo hải lãng h u y ế n tượng càng là rất thật đến như là hiện thực không ngừng đánh thẳng vào cực hạn của hắn chính là chỗ này lâm hiên xếp bằng ở con suối bên cạnh đem cơ sở nạp nguyên quyết vận chuyển tới cực hạn điên cuồng thôn phệ lấy hóa lòng tinh thuần nguyên khí đồng thời toàn lực thôi động tinh thần luyện thể thuật dẫn động bí cảnh bên trong kia đặc thù triều tịch chi lực rèn luyện thể phách ẩm ẩm trong cơ thể hắn phảng phất có giang hà đang lao nhanh nguyên lực tốc độ trước đó chưa từng có tăng vọn áp xúc đ a n điển khí hải tại khuất trương kinh mạch tại mở rộng n ụ c thân đang phát ra vui thích vụ vụ lâm hiên thể nội phảng phất có một loại nào đó hàng rào bị h o n h n h i ê n pha tan một cỗ xa、so với ngưng nguyên tứ trọng t i chúc mừng tốt chủ thu vi tăng lên đến ngưng nguyên cảnh ngũ trọng phá năm mươi nghìn tinh thần luyện thể thuật đệ nhị trọng độ thuần thục tăng lên trên diện rộng lực lượng cường đại cảm giác tràn ngập toàn thân lâm hiên chậm rãi mở hai mắt ra trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía phản phất có ngũ thải lưu quang chuyển động hắn cảm giác mình bây giờ có thể nhẹ nhõm đánh bại thi đấu lúc chính mình như thế tu hành hoàn cảnh nhưng cùng không thể cầu hắn không tại nhiều m u ố n lần nữa bình tĩnh lại tâm thần nắm chặt tiến hành tu hành sau ba ngày thời gian đã đến lâm hiên vươn người đứng dậy cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng nhét miệng lên một vệ hài lòng độ cong hắn đem tâm thần chìm vào trong thức hải kia hiện ra kim quan thuộc tình trạng thái bảng túc chủ lâm hiên thu vi ngưng nguyên cảnh ngũ trọng bốn mươi bốn năm trăm bốn mươi năm mươi nghìn công pháp tinh thần luyện thể thuật n h ị trọng tinh thông bốn nghìn tám trăm tám mươi năm nghìn cơ sở nạp nguyên quyết độ thuần thục tăng lên tiểu thành hai trăm năm mươi một nghìn võ kỹ kinh lôi t h i ể m tinh thông một trăm sáu mươi năm nghìn không phá quân thương pháp tiểu thành sáu trăm tám mươi một nghìn du ngư bộ tiểu thành bốn nghìn sáu trăm tám mươi một nghìn linh quy chập tức thuật đại thành tám nghìn sáu trăm tám mươi hai mươi nghìn hắn không còn lưu lại quay người bước ra bí cảnh thủ vệ lão giả nhìn thấy lâm hiên đi ra cảm nhận được trên người hắn kia chưa hoàn toàn nội liễm thuộc về ngưng nguyên ngũ trọng cường hãn khí tức cùng kia càng thâm thúy hơn trầm ồn khí chất trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một k i a khó mà phát giác kinh dị căn cơ vững chắc tâm tính thật ray không sai lão giả khó được mở miệng khen một câu đa tạ tiền bối lâm hiên túi người hành lễ rời đi bí cảnh trở lại ngoại viện chỗ ở lâm hiên làm sơ củng cố liền lấy ra viên kia l ạ i biểu tấn thăng nội viện khảo hạch tư cách lệnh bài là thời điểm tiến về tham dự nội viện khảo hạch mà liên tại hắn chuẩn bị tiến về nội viện sự vụ đường đưa ra khảo hạch xin lúc một tên nội viện chấp sự lại trước một bước tìm tới hắn. Lâm hiên. phúc băng trưởng lão c h i mệnh đưa tin với ngươi chấp sự vẻ mặt cung kính trường lão nói nội viện k h ả o hạch vào khoảng sau bảy ngày cử hành chỗ khảo hạch cũng không phải là võ viện bên trong mà là hát phong sơn mạch khu vực hạch tâm vẫn long cốc chương bốn mươi tám vẫn long cốc chương bốn mươi tám vẫn long cốc vẫn long cốc lâm h i ê n ánh mắt ngưng tụ trong mắt l ó e lên một tiên ngưng trọng hát phong sơn mạch khu vực hạch tâm đó là ngay cả chân nguyên cảnh cường giả đều cần cẩn thận đối đại hung hiểm tri đ i ệ theo cổ tịch ghi chép ngàn năm trước từng có một đầu sắp hóa dòng giao long ở đây cùng cường địch chiến cuối cùng trọng thương vẫn lạc long huyết nhuộm dần sức gốc cho nên cứ gọi tên vẫn long cốc từ nay về sau p h í a khu vực này liền tràn ngập không tiêu tan long uy sinh sôi ra vô số hung hãn yêu thú càng dựng d ụ n không ít t i ê n tài địa bảo đem nội viện khảo hạch thiết lập tại nơi đây có thể thấy được tiên phong võ viện đối nhóm này nội viện đệ tử kỳ vọng chi cao khảo hạch chi khắc nghiệt chấp sự tiếp tục nói khảo hạch nội dung trong vòng bảy ngày đến vẫn long cốc chỗ sâu long huyết đảm cũng lấy được một cái long lân quả trên đường không hạn thủ đoạn nhưng không được mượn nhờ chân nguyên cảnh trở lên mọi lực cuối cùng theo đến trình tự cùng thu hoạch long lân quả phẩm chất đánh giá thành tích nói hắn đưa cho lâm hiên một phần đơn sơ địa đồ cùng một cái cảm ứng ngọc phủ địa đồ tiêu chú đại khái phương hướng cùng mấy chỗ khu vực nguy hiểm cảm ứng ngọc phủ có thể chỉ dẫn long huyết đàm phương hướng cũng ghi chép n g ư ờ i hành trình chấp sự dừng một chút đối với lâm hiên trịnh trọng nói khảo hạch ngày từ ngày mai bắt đầu tính toán sau bảy ngày như chưa đến hoặc chưa lấy được long lẫn quả tức là thất bại lâm hiên tiếp nhận địa đồ cùng ngọc phủ vào tay lạnh bớt địa đồ s á c thực đơn sơ chỉ vẽ lên mấy đầu dạy núi đi hướng cùng mấy cái tinh hồng xin hảo đại biểu cực kỳ nguy hiểm khu vực ngọc phủ thì tản ra yếu ớt không gian ba động mặt ngoài khắc lấy phức mặt khác chấp sự h ạ r ộ n g ngắm nhìn bốn phía sau nói khẽ băng trưởng lão để cho ta tự mình nhắc nhở ngươi lần khảo h à h này trong nội viện chiến m i n h thế lực còn x u ấ t lại cùng một chút cùng ngươi có lẽ có t h ù cũ đệ tử sợ rằng sẽ liên thủ ở trên đường đối ngươi tiến hành ngăn chặn nhìn ngươi cẩn thận lần này tấn thăng nội viện khảo thí cũng có cái khác có tư cách con em đ ạ i g i a tộc xem như hạt giống tuyển thủ tham dự ngươi cũng là phải cẩn thận nhiều hơn lâm hiên trong mắt hàn quang l o ạ lên hắn nhớ tới thi đấu ngày ấy cảm nhận được những người kia quả nhiên phiền t o á i sẽ không bởi vì tiến nhập nội viện liền biến mất chiến binh mặc dù bởi vì lưu phong bị phế mà thế lực đại giảm nhưng còn sót lại phần tử vẫn như c ũ không cam tâm lại thêm hàn lâm bọn người ở tại thi đấu bên trong kết xuống c ự a o á n lần này khảo hạch đã định t r ư ớ c sẽ không bình tĩnh đa tạ c h ấ p sự cũng mời thay ta cảm ơn băng trưởng lão lâm hiên bình tĩnh nói nhưng trong lòng đã bắt đầu tính toán đưa tiến c h ấ p sự lâm hiên nhìn xem bản đồ trong tay cùng ngọc phủ chẳng những không có ý sợ hãi ngược lại dâng lên một cỗ hào hùng ngoại viện thi đấu sau hắn nhu cầu cấp bách đối thủ càng mạnh mẽ hơn cùng càng hiểm ác hoàn cảnh đến ma luyện tự thân củng cố tăng vọt tu vi nội viện này khảo hạch chính hợp hắn ý đến mức những cái tia tôm thép nhãi nhép giống như ngăn chặn bất quá là đưa tới cửa đá mài đ a u mà thôi hắn không có lập tức xuất phát mà là đi trước bách bảo lâu dùng thi đấu ban thưởng cùng còn t h ư ơ nguyên n g thạch đổi một chút cao d a i chữa thương đan g dược giải độc đan cùng một trường càng tinh tế hơn hắc phong sơn mạch khu vực hạch tâm địa đồ tô t h i ề n thiện không tại nhưng quản sự vẫn như cũ cho hắn lớn nhất ưu đãi nhìn xem cấp tốc rút lại ngân lượng cùng nguyên thạch dự trữ lâm hiên lần nữa là không có ổn định thu nhập nơi phát ra n h ữ mày tu hành võ đạo quả nhiên rất phí tiền hắn âm thầm thở dài xem ra tiến nhập nội viện sau nhất định phải nghĩ biện pháp kiếm lấy tài nguyên tu luyện chuẩn bị thỏa đáng sau lâm hiên không làm kinh động bất luận lạng yên rời đi thiên phong của thành lần nữa bước vào hát phong sân mạch cùng lúc trước tiếu phỉ làm nhiệm vụ lúc khác biệt lần này hắn thẳng đến dây núi hạch tâm dọc đường cảnh sắc dần dần biến lạ lẫm mà nguy hiểm c ổ tụ h chọc trời che khuất bầu trời tráng kiện dây leo như là cự mãng giống như quấn quanh ở trên cành tây trong không khí tràn ngập nồng đậm yêu khí cùng một c ộ t như có như không huy áp yêu thú khắp nơi có thể thấy được thậm chí ngẫu nhiên có thể cảm nhận được tứ dai tương đương với chân nguyên cảnh yêu thú kia làm người sợ hãi khí tức lâm hiên từng xa xa thoáng nhìn một đầu tứ dai sơ kỳ liệt địa hùng vương kia thân thể cao lớn cùng lực lượng kinh khủng nhường hắn không chút do dự lựa chọn đường vòng lâm hiên đem linh quy chập tức thuật vận chuyển tới cực hạn khi tức cùng cảnh vật chung quanh cơ hồ hòa làm một thể như là một cái âm hồn tại trong rừng rậm nhanh c h ó n g ghé qua tận lực tránh cho cùng cường đại yêu t h ú xung đột chính diện thân hình của hắn tại bóng cây ở giữa lớp lóe bước chân nhẹ nhàng như mèo liền vẫn cảm nhất yêu thú đều khó mà phát giác hắn tồn tại đinh ngay tại nguy hiểm hoàn cảnh bên trong tiềm h n h hoàn cảnh lợi dụng kinh nghiệm hai mươi linh quy chập tức thuật độ thuật độ t h t a o ngộ tam gia yêu thú cấp trung á m ảnh báo thành công lần tránh nguy cơ ứng đối năng lực tăng lên hệ thống thanh âm nhắc nhở thỉnh thoảng trong đầu vang lên ghi chép hắn tại hiểm cảnh bên trong trường thành lâm hiên có thể cảm giác được chính mình đối hoàn cảnh thích ứ n g năng lực cùng nguy cơ năng lực nhận biết ngay tại nhanh chóng tăng lên dựa theo địa đồ cùng ngọc phụ chỉ dẫn hắn không ngừng điều chỉnh phương hướng hướng phía vẫn long cốc chỗ sâu tiến lên càng là xâm nhập t r u n g quanh thảm thực vật càng là rậm rạp tia sáng cũng càng phát ra mở tối chỉ có ngẫu nhiên từ lá cây khe hở bên trong thấu dưới quần sáng chiếu sáng con đường phía trước hai ngày sau hắn đã thâm nhập khu vực h ạ c tâm t r u n g quanh cây cối bắt đầu biến v ặ n v ẹ o quái dị thân c à n h b ả y biện ra mất tự nhiên mối lượng dường như bị một loại nào đó lực lượng cường đại cưỡng ép cải biến sinh trường phương hướng nhằm thạch hiện ra màu đỏ sậm mặt ngoài có kỳ lạ đường vân giống như là vết máu khô khốc trong không khí kia cố uy áp càng thêm rõ ràng dường như thật sự có một đầu cự long ở đây vẫn lạc long uy ngàn năm không tiêu tan phía trước xuất hiện một đạo to lớn hẻm núi k h ẽ hở như là bị thiên thần một kiếm bổ ra sâu không thấy gáy hai bên vách đá dốc đứng như g ọ trong cốc tràn ngập nhàn nhạt sương mù màu máu mơ hồ có mùi lư hoảng chính là vẫn long cốc căn cứ ngọc ph long huyết đà ngay tại cái này hẻm núi c h ỗ sâu lâm hiên có thể cảm giác được ngọc p h ù tại có chút phát nhiệt chỉ hướng hẻm núi một phương hướng nào đó hắn đang muốn bước vào hẻm núi đ ỗ n g nhiên núi mày linh quy c h ậ p t ứ c thuật chuyển đến mãnh liệt dự cảnh kia là nhiều lần bên bờ sinh tử ma luyện ra trực giác so bất kỳ giác quan đều muốn nhạy cảm hắn không chút nghĩ ngợi thân hình trong nháy mắt hướng về sau nhanh lùi lại cơ h ộ i trong cùng một lúc siêu siêu hơn m ư ơ i đạo sắc bén công kích như là sớm đã tính toán tốt đồng dạng như là sớm đã tính toán đồng d ạ m mặt đất oanh ra nguyên một đám hô sâu độc châm lóe ra u lam tên n ỏ mang theo chói t hai tiếng xé gió p h ù lục bộ u c phát ra các loại quan mang hiện nhiên đều là trải qua tỉ mỉ chuẩn bị sát chiêu ngay sau đó tám đạo thân ảnh từ hẻm núi hai bên chỗ bí mật nhảy ra đem hắn bao bọc vây quanh những người này h i ệ n nhiên đã ở đây mai phục đã lâu liền đợi đến lâm hiên tự chui đầu vào lưới một người cầm đầu đúng là lúc trước bại vào tay hắn sau bị khiên xuống lôi đ à i cuồng lôi hà lâm thương thế hắn dường như đã khôi phục khí tức so trước đó càng thêm ngưng luyện mấy phần trong ánh mắt toán độc cơ h ầ ngưng tụ thành thực chất gắt gao nhìn chằm chằm lâm hiên phản phất muốn đem hắm ăn sống nước bên cạnh hắn còn đi theo bảy tên khí tức không kém trong nội viện đệ tử tu vi thấp nhất cũng là ngưng nguyên ngũ trọng kẻ cao nhất thậm chí đạt đến ngưng nguyên thất trọng đ ỉ n h phong những người này phần lớn trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nhìn về phía lâm hiên trong ánh mắt tràn đầy bất thiện lâm hiên chờ ngươi đã lâu hàn lâm nghiến răng nghĩ lợi thanh em bên trong tràn đầy hận ý không nghĩ tới ngươi thực có can đảm đến hôm nay cái này vẫn long gốc chính là nơi trôn thây ngươi mặt khác bảy người cũng cười lạnh liên tục sắt khí khóa chặt lâm hiên hình thành một đạo vô hình lưới bao vây chỉ bằng các ngươi những này bại tướng dưới tay cùng những n à y gà đất chó sành lâm hiên ánh mắt đảo qua đám người ngựa khí bình thản lại mang theo lệnh leo t h ấ u xương hắn sớm đã ngờ tới sẽ có người ngăn chặn chỉ là không nghĩ tới đối phương lớn như thế thủ bút vậy mà xuất động tám tên cao thủ trong đó còn có ngưng nguyên lục trọng đ ỉ n h phong tồn tại c u ố n vọng cái kia ngưng nguyên lục trọng đ ỉ n h phong đệ tử gầm thét một tiếng kết trận tám người thuấn gian di động đứng ngưỡng vương vị nguyên lực cấu kết lại tạo thành một tòa sát khí nghiêm nghị chiến trận mỗi người vị trí đều trải qua g à y công tính toán lẫn nhau hô ứng đem lâm hiên tất cả đường lui đều phong tỏa đến cực kỳ chặt chẽ trận thế một thành tám người khí tức g ư ờ n g như hòa làm một thể uy áp tăng vọt có thể so với ngưng nguyên thất trọng không khí chung quanh đều biến sền sệt lên áp lực vô hình từ bốn phương tám hướng tuân hướng lâm hiên đây là bát hoang tỏa linh trận nhìn n g ư ơ i như thế nào phá hàn lâm n h a răng cười trong mắt lóe ra báo thủ k h ó i ý hôm nay nhất định phải phế ngươi tu vi đoạt ngươi cơ duyên để tiết mối h ậ n trong lòng ta chiến trận vận chuyển đạo đạo nguyên lực siềng xích giống như rắn độc từ bốn phương tám hướng bắn về phía lâm hiên phong tỏa không gian càng phải giam cầm hắn nguyên lực những này siềng xích cũng không phải là t h ự thể lại so thép tinh còn cứng cỏi hơn một khi bị có lên chính là ngưng nguyên thất trọng cường giả cũng khó có thể tránh th đối mặt cái này có thể so với ngưng nguyên thất trọng chiến trận b â y g i ế t lâm hiên trong mắt rốt cục hiện lên một tiệm ngưng trọng nhưng càng nhiều lại là xôi trào chiến ý hắn có thể cảm giác được trong cơ thể mình huyết dịch tại gia tốc lưu động tinh thần chi lực ở trong kinh mạch lao nhanh gà o thét phá ảnh thương v ù vụ ứ quang lấp lóe dường như cũng tại khát vọng trận chiến đấu này hắn hít sâu một hơi ngưng nguyên ngũ trọng tu vi toàn diện bộ phát quanh thân nổi lên nhàn nhạt sao trời quan mang tinh thần luyện thể thuật đệ nhị trọng lực lượng hoàn toàn phong thích khí huyết như rồng đem chiến trận mang tới cảm giác á c bách thoáng sô tan người nào ngăn ta chết băng lanh ba chữ giống như tử thần tuyên phán. tại hẻm núi nhập khẩu quanh quẩn sau một khắc lâm hiên động thân ảnh của hắn hóa thành một đạo lưu quang chủ động phóng tới kia nhìn như bền chắc không thể phá được bát hoang tỏa linh trận chiến đấu hết sức căng thẳng chương bốn mươi chín thương phá bát hoang chương bốn mươi chín thương phá bát hoang bát hoang tỏa linh trận một thành nguyên khí xiềng xích như là thiên la địa võng trong n g á y mắt phong tỏa lâm hiên quanh thân tất cả không gian cảm giác gác bách mạnh mẽ thậm chí nhường lâm hiên hô hấp cũng vì đó cứng lại trận pháp chi lực không chỉ có giam cầm hành động càng ý đồ thâm nhập vào trong cơ thể hắn phong tỏa đan điền nguyên lực lâm hiên quỳ xuống đ hàn lâm thân ở trận nhãn thao túng trận pháp k h ắ p khuôn mặt là báo thủ khoái ý cùng giữ tợn tập hợp tám người chi lực h ắ n tự tin đủ để nghiến ép vừa mới đột phá ngưng nguyên ngũ trọng lâm h i ề n mặt khác bảy tên nội viện đệ tử cũng mặt lộ vẻ ngon sắc nguyên lực không giữ lại chút nào rót vào trận pháp xiềng xích quan g mang đại thịnh co vào nắm chặt đối mặt cái này tuyệt sát c h i cục lâm hiên ánh mắt b ă n g lánh như sắt hắn cũng không bối rối linh quy chập tức thuật vận chuyển tới cửa hạn trận pháp năng lượng lưu động uy tích tắm người khí tức kết nối tiết điểm tại trong đầu hắm rõ ràng hiện, hiện. Trận pháp, sơ hở trong chỗ. hắn k h á c quát một tiếng thể nội tinh thần luyện thể thuật đệ nhị trọng ẩ m vàng m ộ t phát khí huyết như thủy ngân gân c ố t cùng vang lên cước ép chống cự lại trận pháp lực các bách đồng thời d ư ớ i chân du ngư bộ thi triển đến cực hạ thân hình như cùng ở tại trong cuồng phong bạo vũ xuyên thẳng qua hà ả yến tại vô số xiềng xích khe hở ở giữa hiểm lại c à n g hiểm na z i hắn cũng không có ý đồ công kích những cái kiêng ngưng thực vô cùng xiềng xích mà là đem mục tiêu khóa chặt tại trận pháp dòng năng lượng chuyển mấy cái mấu chốt tiết điểm kêu bảy tên duy trì trận pháp đệ tử trên thân kinh lôi thiểm lôi quang phân hóa ba đạo lôi quang gần như đồng thời nổ v a n g phân biệt phóng tới ba tên tu vi tương đối hơi yếu ngưng nguyên ngũ trọng đệ tử tốc độ nhanh đến vượt ra khỏi trận pháp phản ứng cực hạ ba tên k i a đệ tử căn bản không ngờ tới lâm hiên tại trận pháp tháp c h ế xuống còn có thể b ộ c phát ra như thế tốc độ khủng khiếp vội vàng ở giữa chỉ có thể miễn cưỡng điều động bộ phận trận pháp chi lực hộ thân phá ba đạo thân ảnh chăm miệng một lời phá ảnh thương thậm chí là ẩn chứa phá quân thương ý quân chỉ đồng thời đánh vào ba khu tiết điểm phía trên phá quân điểm phá thương khung lấy điểm phá diện chuyên công yếu kém vành vành phốc phốc ba tiên đệ tử như gặp phải trọng kích hộ thân nguyên lực trong nháy mắt tán loạn một người bị thương kình đánh bay một người bị đao quang vạch phá lồng l ự c người cuối cùng tức thì bị chỉ phong điểm t r ú n g hệ u y t vị nguyên lực nhiệt h à n h têu thảm ngã xuống đất ba người bị thương bắt hoang tỏa linh trận vận chuyển lập tức trì trệ quan g mang ảm đạm tiêu đầy trời nguyên khí xiềng xích cũng xuất hiện trong nháy mắt t ă n giã không tốt nhanh ổn định trận pháp hàn lâm hái nhiên thất sắc vội vàng thôi động nguyên lực mong muốn đền bù lỗ hồng nhưng lâm hiên sao lại cho hắn cơ hội tại trận pháp xuất hiện sơ hở nháy mắt hắn chân thân hợp nhất đem tất cả lực lượng ngưng tụ tại phá ảnh thương phía trên. trong thức hải ngũ hành ấn ký điên cuồng xoay trọn dẫn động chung quanh thiên địa nguyên khí của mình một cỗ phá diệt v ă n pháp t h ẳ n g tiến không lùi thảm thiết thương ý phóng lên t ậ n trời vẫn như c ũ là chiêu kia hình thức ban đầu đảo nghĩa nhưng uy lực đã không thể so sánh nổi p h á quân phá hư thương gia im hơi l ạ g tiếng dường như xuyên qua không gian trực tiếp điểm hướng trận pháp hạch tâm hàn lâm chỗ trận nhãn hàn lâm con người đột nhiên co lại cảm nhận được nguy cơ trí mạng hắn cùng h ư n g lấy đem toàn thân lôi nguyên n g n g tụ tại sông quyển ý đồ đồi cứng nhưng mà làm mũi thương cùng hắn lôi quyền tiếp xúc trong n á y mắt kia quen thuộc làm người tuyệt vọng trôn vùi cảm giác lần nữa chuyển đến hắn ngưng tụ lôi nguyên lần nữa như là băng tuyết tan giã kia cố phá hủy ý chí mạnh mẽ s u n g kích tại tinh thần của hắn phía trên không p hắn ú c h lâm lần nữa máu tơi ư c u ầ n vốn lôi quang tán loạn cả người như là phá bao tải giống như bay rớt ra ngoài hắn bị hung hăng đâm vào phía sau trên vách đá gân cốt không biết gây mất nhiều ít hoàn toàn mất đi sức chiến đấu trong mắt chỉ còn lại có vô tận sợ hai cùng hơi bại trận nhãn bị phá còn thừa bốn tên đệ tử nhận phạt vệ cùng nhau phun máu trận pháp trong nháy mắt cao tám người liên thủ có thể so với ngưng nguyên thất trọng chiến trận tại lâm h i ê n tinh chuẩn tìm tới sơ hở cũng lấy lực lượng tuyệt đối đánh tan hạch tâm sau sụp đổ từ trận pháp phát động tới bị phá bất quá mười hơi thời gian còn lại bốn tên đệ tử nhìn xem như là chiến thần giống như cầm thương mà đứng lâm h i ê n nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi hàn lâm cùng mặt khác ba tên đồng bạn dọa phải hồn phi phép tán nơi nào còn có nửa phần chiến ý trốn không biết hai hô một tiếng bốn người như là chim sợ c ả n h quong hướng phía phương hướng khác nhau hốt hoảng chạy trốn bây giờ nghĩ đi、Chập. lâm hiền ánh mắt băng lãnh đối với những n à y năm lần bảy lượt mong muốn đẩy hắn vào chỗ chết người hắn tuyệt sẽ không nhân từ nương tay kinh lôi thiểm liên tiếp phát động lôi quan g tại hẻm núi lối vào mấy lần lấp lóe nương theo lấy vài tiếng ngắn ngủi kêu thảm bốn tên chạy trốn đệ tử đều bị đ ổ i kịp phế bỏ tu vi giống như chó chết bị ném ở cùng nhau lâm hiên cầm thương đi đến thoi thóp hàn lâm trước mặt hàn lâm nhìn xem từng bước tới gần lâm hiên trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng cầu khẩn dừng lâm hiên tha tha ta một mạng ta đã cho ngươi cơ hội lâm hiên thanh âm đạo mạng i ơ chân lên g i ẫ tại hàn lâm trên đan điển không hàn lâm phát ra tuyệt vọng gào g gian g r á c nguyên lực tung tóe t u vi mất hết đinh thành công đánh tan bắt hoang tỏa linh trận phế chuất nhiều tên trong nội viện đệ tử tu vi kinh nghiệm bốn phá quân thương pháp kinh nghiệm năm trăm kinh lôi t h i ệ m độ thuần thục hai trăm i n h tinh thần luyện thể thuật độ thuần thục một trăm năm mươi trước mắt tu vi ngưng nguyên cảnh ngũ trọng một mươi tám tám trăm chín mươi năm mươi nghìn xử lý xong những n à y cản đường tri địch lâm hiên nhìn cũng không nhìn trên mặt đất như là bùn nhau giống như đám người ăn vào một viên hồi nguyên đan hơi điều t ư c liền không chút do dự bước vào vẫn long cốc trong hạp cốc sương mù màu máu càng đậm yêu cố long uy cũng càng thêm rõ ràng phản phất có cự thú trong có cự b ó n g tối n h ì n chăm chú. Hai bên t rốt cục đ u n h i ê n có t h ể n h ì n thấy một c h ú t màu đỏ sậm như là lân phiến giống như kỳ dị tinh thạch tản ra yếu ớt năng lượng ba đ ộ n căn cứ ngọc p h ù chỉ dẫn hắn một đường xâm nhập trên đường lại tao n g ộ mấy đợt yêu thú tập kích thậm chí có một đầu có thể so với ngưng nguyên thất trọng tam giai đình phong yêu thú máu vậy mãng nhưng ở lâm hiên thực lực cường đại cùng tầng tầng lớp lớp thủ đoạn hạn đều biến thành kinh nghiệm của hắn cùng tài nguyên sau ba ngày hắn rốt cục đã tới hẻm núi chỗ sâu nhất trước mắt xuất hiện một mảnh to lớn hồ nước màu đỏ ngỏm đầm nước sền sệt như là huyết dịch tản ra nồng đậm đến cực hạn năng lượng cùng một cỗ làm người sợ hãi h u y áp trong đầm nước trung tâm sinh trưởng vài cọng kỳ dị thực vật toàn thân huyết hồng phiến lá như là vải rồng đỉnh kết l ấ y từng mai từng mai lớn nhỏ cơ nắm tay b ó n g ánh sáng long lanh nội bộ phảng phất có huyết dịch lưu động trái cây long lẫn quả long huyết đàm cuối cùng đã tới nhưng mà tại long huyết đàm bên cạnh đã đứng đấy hai đạo nhân ảnh một người người mặc áo trắng khí chất lạnh lùng gánh vác trường kiếm khí tức thình lình đạt đến ngưng nguyên thất trọng định phong một người khác thì là một cái vóc người nóng、bỏng. mặc giáp da tóc đỏ nữ tử trong tay vớt vớt hai thanh h ỏ a diễm giao găm tu vi cũng là ngưng nguyên thất trọng bọn hắn hiển nhiên cũng là lần này tham gia khảo hạch bất quá lại là xem như hạt giống tuyển thủ cái k h á c con em đại gia tộc hơn nữa trước lâm hiên một bước đến hai người nghe được động tĩnh quay đầu xem ra nhìn thấy một thân một mình khí tức chỉ là ngưng nguyên ngũ trọng lâm hiên trong mắt đều hiện lên một tia kinh ngạc lập tức hóa thành xem kỹ cùng một tia không dễ dàng phát rác khinh miệt lại còn có người có thể đi đến nơi này vẫn là cái ngưng nguyên ngũ trọng tóc đỏ nữ tử nhữ mày n g khí mang theo nghiền n ấ m nơi đây long lân quả về chúng ta kia lạnh lùng nam tử thì nhàn nhạt mở miệng mang theo thể mệnh lệnh giọng điệu ngươi có thể đi lâm hiên nhìn xem đầm trung ương kia mấy cái mê người long lẫn quả lại nhìn một chút khí thế khinh người hai người khỏe miệng chậm rãi câu lên một vệ đường cong mong muốn long lẫn quả hắn cất bước tiến lên cùng hai người hiện lên tam giác chi thế đứng thẳng phá ảnh thương trùng điệp đ ố n g nhiên trên mặt đất phát ra tiếng vang nặng nghề vậy thì nhìn xem ai bản sự càng lớn chương năm mươi long huyết tối thể chương năm mươi long huyết tối thể long huyết đàm bên cạnh bầu không khí trong nháy mắt g ư ờ n g cùng bạt kiếm kia lạnh lùng nam tử tên là lanh phong tóc đỏ nữ tử tên là đều là thế gia đại tộc tử đệ bên trong cao thủ n ổ i danh tu vi đạt tới ngưng nguyên thất trọng xa không phải hàn lâm chi lưu có thể so sánh bọn hắn trước một bước đến đã sớm đem trong đầm lòng lần quả coi là vật trong bàn tay há lại cho một cái ngưng nguyên ngũ trọng người mới nhung c h à m không biết sống chết lãnh phong ánh mắt phát lạnh phía sau trường kiếm b a n g một tiếng tự động ra khỏi vỏ nửa tấc sau đó một cỗ sắc bén vô s o n g kiếm y khóa chặt lâm hiên không khí dường như đều muốn bị cắt ra viên vũ vớt vớt hỏa diễm dao găm liếm liếm môi đỏ trong mắt lóe da nguy hiểm quan mang tiểu tử tỉ, tỉ ta thưởng thức dũng khí của ngươi nhưng qu còn có thực ể l lực lâm hiên chậm rãi nâng lên phá ảnh hương mũi thương trực chỉ hai người một cỗ không chút nào kém cỏi hơn đối phương bàng bạc thương thế phóng lên tận trời cùng kiếm ý kia hỏa ý địa vị ngăn g nhau thử một chút liền biết đối phương ánh mắt hương tụ không nghĩ tới lâm hiên lại sẽ ở ngưng nguyên cảnh liền mộ ra thế cùng o lúc đó viêm vũ cũng động thân hình như là hỏa diễm nhảy vọt hai thanh dao găm mang theo đầy trời hỏa ảnh từ cánh đánh út về phía lâm hiên phong kín hắn né tránh lộ tuyến hai người phối hợp ăn ý một chủ công một phụ công trong nháy mắt đem lâm hiên đẩy vào hiểm cảnh đối mặt hai đại ngưng nguyên thất trọng cao thủ giác công lâm hiên con người hơi co lại đem linh quy chập tức thuật thôi động đến thực hạn hai người nguyên lực vận chuyển khí tức cùng công kích quỹ tích tại trong đầu hắn rõ ràng h i ệ n lộ dưới chân hắn du ngư bộ khe động thân hình giống như quỷ mị hướng về sau trượt lui đồng thời phá ảnh thương múa như vòng phá quân thương pháp thi t r i ể n đến c ự c h ạ n hoặc điểm hoặc chọn tinh chuẩn đậm n ệ n tại lánh phong trường kiếm khía cạnh cùng viêm vũ hỏa nhận chỗ bằng được đinh đinh làm làm tiếng sắt thép va chạm như là mưa rơi chuối tây dày đặc văng lên h ỏ a tinh cùng vụn băng văng khắp nơi lâm hiên mặc dù tù vi thấp hơn đối phương nhưng tinh thần luyện thể thuật mang tới thân thể cường hãn cùng lực lượng cùng phá quân thương pháp kia phá hết vạn pháp sắc bén thương thế nhường hắn miễn cưỡng chặn lại hai người điền cùng tấn công mỗi một lần va chạm đều chấn động đến cánh tay hắn run lên khí huyết sôi trào nhưng hắn ánh mắt vẫn như cũ sắc bén bộ pháp không loạn chút nào đinh đồng thời cùng hai tên ngưng nguyên thất trọng cường giả k ự c h i ế n áp lực to lớn phá quân thương pháp kinh nghiệm ba trăm du ngư bộ độ thuần t h u c hai trăm khống chế nguyên lực kinh nghiệm một trăm năm mươi nhục thân sức thừa nhận tăng lên lãnh phong cùng viêm vũ càng đánh càng là kinh hãi bọn hắn vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm cầm xuống lâm h i ê n lại không nghĩ rằng đối phương như thế khó chơi t i ệ u cây trường thương p h ả n g phất có được ma lực luôn có thể lấy cái giá thấp nhất hóa giải bọn hắn công kích t i ê u thân pháp càng là trơn trượt giống con cá c h ạ c h hơn nữa đối phương nục thân cường độ viễn siêu cùng dai đón nữa bọn hắn công kích lại chỉ là hơi chỗ hạ phong không thể mang xuống lãnh phong trong mắt tàn khốc lói lên kiếm thế đột nhiên biến đổi biến càng thêm mở mịt quỷ dị vô số đạo kiếm ảnh hư thực khó phân biệt như là càng thêm mở mịt quỷ dị vô số đạo kiếm ảnh hư thực khó phân biệt như là cồn phong nào hắn hít sâu một hơi trong thức hải ngũ hành ấn ký hảo quan tỏa sáng dẫn động chung quanh thiên địa nguyên khí điên cùng tràn vào thể nội long huyết đàm kia nồng đậm khí huyết năng lượng dường như cũng nhận dẫn dắt từ kia từng sợi dung nhập thân thể của hắn hắn đem tất cả lực lượng tính cả kia mới dung nhập long huyết tinh khí toàn bộ rót vào trong phá ảnh thương thân thương rung động phát ra long l g â m giống như vụ vũ một cỗ xa so với trước đó càng khủng bố hơn dường như có thể đổ long t h í thần thương ý bộ phát ra phá quân thương thê áo nghĩa đ ổ long đây là h ắ n tại long uy áp bách giới kết hợp phá hư áo nghĩa cùng quanh mình hoàn cảnh phúc trí tâm linh sáng lập ra mới chiêu mặc dù vẫn là hình thức ban đầu lại mang theo đối long trúc sinh vật thiên nhiên k h ắ c chế cùng tàn sát ý chí trường thương vừa ra như huyết long xuất t u y ê n một đạo huyết s ắ c thương mang xé rách trường không cùng kia băng ngục kiếm ảnh liệt diễm hỏa sư ngang nhiên chạm vào nhau hai người đồng thời phung máu bay r ấ t ra ngoài trùng điệp quẳng xuống đất binh khí trong tay cơ hồ tột tay nhìn về phía lâm hiên ánh mắt tràn đầy hãi nhiên cùng khó có thể tin hắn làm sao có thể buộc phát ra công kích kinh khủng như thế mà lâm hiên cũng bị dư âm nổ mạnh chấn động đến liên tiếp lui về phía sau nguyên lực trong cơ thể cơ hồ hao hết khoe miệng tràn ra một tiêu ngó tươi nhưng ánh mắt lại sáng ngời dò người hắn thành công đỡ được thừa dịp người bệnh đòi mạng n g ư ơ i hắn cưỡng để một n g ụ m n g u y ê n lực kinh lôi thiểm phát động trong nháy mắt xuất hiện tại thụ thương nặng hơn viêm vũ trước mặt phá ảnh thương trực chỉ cổ họng ta nhận thua viêm hoa rung thất sắc vội vàng hô nàng không chút nghi ngờ c h ậ m một giây kia thương liền sẽ đâm xuyên cổ họng của nàng lâm h i ê n m ú i thương nhất chuyển chỉ hướng vừa mới d â y r u i lấy bỏ dậy lanh phong lãnh phong nhìn xem ánh mắt băng lãnh sắc ý chưa tiêu lâm hiền lại nhìn một chút một băng lãnh sắc mặt biến đổi mấy lần cuối cùng chán n à n nói ta nhận thua đinh đánh bại hai tên ngưng nguyên thất trọng đệ tử thu hoạch được tu vi kinh nghiệm bốn nghìn. phá quân thương pháp kinh nghiệm tám trăm tinh thần luyện thể thuật độ thuần thục ba trăm thành công lĩnh mộ phá quân áo nghĩa đồ long hình thức ban đầu tu vi ngưng nguyên cảnh ngũ trọng bốn mươi tám tám trăm bốn mươi năm mươi nghìn lâm hiên thu hồi trường thương không tiếp tục để ý hai người ánh mắt nóng rực nhìn về phía long huyết đàm trung ương long lân quả hắn thả người nhảy lên chân đạp bờ đầm nhang thạch mấy cái lên xuống liền đèm kia mấy cái long lân quả toàn bộ h a tới trái cây vào tay ấm p nội bộ phảng phất có huyết dịch chảy xuôi ẩn chứa năng lượng kinh người hắn không chút do dự trực tiếp quanh chân ngồi tại long huyết đàm bên cạnh đem một cái long lân quả ăn vào Và a như n h là nuốt vào một đám lửa bàng bạc bên mông khí huyết năng lượng trong nháy mắt ở trong cơ thể hắn nổ tung cỗ năng lượng này cồn bạo vô cùng viễn siêu bình thường đang ă n dược điên cồn u g cọ rửa kinh mạch của hắn huyết nục xương cốt kịch liệt đau nhức chuyển đến dường như thân thể muốn bị no bạo lâm hiên thủ vững tâm thần toàn lực vận chuyển tinh thần luyện thể thuật cùng cơ sở nạp nguyên quyết tinh thần chi lực cùng long huyết tinh khí đan vào lẫn nhau không ngừng rèn luyện n h ụ thể của hắn loại bỏ tắc cường hóa căn bản da của hắn biến đỏ bừng trong l ộ chân lông chảy ra từng tia từng tia màu đen dơ bẩn cùng nhàn nhạt, nhạt tơm máu khí tức lại tại liên tục tăng lên đinh phục dụng long lân quả dẫn động long huyết tinh khí tối thể tinh thần luyện thể thuật độ thuần thục năm trăm l n ă m trăm n h ụ c thân cường độ tăng lên trên diện rộng khí huyết chi lực tăng vọt đinh long huyết tối thể kích hoạt yếu ớt long huy khẳng tính không biết qua bao lâu làm l o n g hiên đem cái thứ nhất long lân quả năng lượng hoàn toàn hấp thu lúc hắn cảm giác nhục thân của mình đã x ả ra thay ra đổi thịt giống như biến hóa lực lượng phòng ngự khí huyết toàn diện tăng lên hắn không chút do dự ăn vào viên thứ hai làm khảo hạch thời gian kết thúc chấn động truyền đến lúc lâm hiên chậm rãi mở hai mắt ra trong mắt phảng phất có huyết quang l ó e lên một cái rồi biến mất hàn khí tức quanh người hùng hậu vô cùng mặc dù tu vi vẫn như c ũ là ngưng nguyên ngũ trọng nhưng cho người cảm giác lại dường như một đầu hình người h u n g thú tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng tu vi ngưng nguyên cảnh lục trọng ba mươi năm tám trăm sáu mươi nghìn tinh thần luyện thể thuật đệ nhị trọng tiểu thành ba tám trăm tám mươi m ư ơ i nghìn trạng thái long huyết tối thể n ụ c thân cường độ có thể so với ngưng nguyên mắt trọng khí huyết như rồng hai cái long lân quả nhường thực lực của hắn lần nữa tăng vọn hắn đứng người lên nhìn về phía một bên ánh mắt phức tạp lãnh phong cùng v i ê m vũ đem còn lại hai cái phẩm chất hơi kém long lân quả vứt cho bọn hắn v i ê m vũ tiếp nhận long lân quả s ừ n g sốt một chút ánh mắt phức tạp nhìn lâm hiên một cái cuối cùng ô m quyền đa tạng lãnh phong thì hư lạnh một tiếng quay đầu đi chỗ khác lâm hiên lại không lắm để ý sau đó ba người nhao nhao bóp nát cảm ứng ngọc phủ một trận quan g mang hiện lên sau ba người đều bị chuyển tống ra vẫn long cốc cốc bên ngoài băng trưởng lão cùng mấy vị nội viện chấp sự sớm đã chờ ở đây nhìn thấy dẫn đầu đi ra khí tức hùng h ậ mơ hồ mang theo long y lâm hiên cùng đằng sau thủ thương không nhẹ. lâm hiền chuẩn bị một chút sau ba ngày tiến nhập nội viện chương năm mươi một gấp rút tiếp viện thanh dương chương năm mươi một gấp rút tiếp viện thanh dương tấn thăng nội viện vui sướng chưa lắng động một đạo khẩn cấp chuyển tấn phù lục tựa như cùng dội gáo nước lạnh vào đầu đưa đến lâm hiên trong tay phù lục là lâm ra đường dây bí mật chuyển đến chỉ có chút ít số lượng nhưng từng chữ đấm máu và nước mắt h á c sát trại đột kích thành n u y nhà nguy mau trở về lâm hiên nắm vớt phù lục ngón tay trong nháy mắt kéo căng khớp xương trắng bệnh trong mắt vui sướng trong nháy mắt bị sát ý lạnh như băng thay thế liêu ra h á c sát trại bọn hắn quả nhiên vẫn là tới hắn không có chút gì do dự thậm chí không kịp làm bất kỳ trình đốn lập tức hướng băng trưởng lao báo cáo tình huống đa đằng đằng tạ trưởng lão lâm hiên trịnh trọng tiếp nhận đây không thể nghi ngờ là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi hắn con người một cái thật sâu quay người liền đi thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang trong đêm sông già thiên phong võ viện hướng phía thanh dương thành phương hướng điên cuồng đi đường hai ngày sau trạm vào tối phong trần mệt mỏi trong mắt chứa tơ máu lâm hiên rốt cục đến thanh dương thành bên ngoài ngày xưa coi như an bình ngoại thành giờ phút này lại tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tươi cùng khét lạc khí ngay tại hắn chuẩn bị vọt thẳng vào trong thành lúc bên cạnh phía trước trong một khu rừng rậm rạp chuyển đến kịch liệt tiếng chém rết cùng quen thuộc nguyên khí chấn động nhường hắn bước chân dừng lại là vương tuyết cùng dương trên khí tức thân hình hắn loay lên lặng yên không một tiếng động chui vào trong rừng chỉ thấy trong rừng trên đất trống cảnh tượng thẳng thiết mấy tên mặc vương da dương da phục sức hộ vệ ngã trong v ũ n g máu đã khí tuyệt giữa sân vương tuyết áo trắng v u ơ n g máu sắc mặt tái n h ợ t thi triển huyền băng quyết gian nan ngăn cản hai tên phỉ đồ vây công vai trái một vết thương sâu đủ t h ấ y xương dương chiến càng là thê thảm toàn thân nhiều chỗ vết đau vung vẩy quỷ đầu đao đã băng miệng bị hai gã khác đạo tặc làm cho cực kỳ nguy hiểm khí tức bể bài mà ở một bên một cái mang trên mặt giữ tợn vết sẹo khí tức đạt tới ngưng nguyên lục trọng đạo tặc đầu m ụ đang k u ê n tay dù bận vẫn tàn nhẫn mà trêu tức vương tiểu thư d làm gì dựa vào nơi hiểm yếu chống lại ngoan n g o ă n thúc thủ chịu chói hầu hạ tốt minh đệ chúng ta nói không chừng còn có thể lưu lại con đường sống đạo tặc đầu mục cười dâm nói m ặ t k h á c bốn tên ngưng nguyên tứ trọng đạo tặc cũng phát ra hèn mọn cười vang vương tuyết hàm răng cắn chặt môi đỏ ánh mắt quyết tuyệt h i ệ n nhiên đã tổn tự trí dương chiến gầm thét liên tục lại không cách nào đột phá phong tỏa thấy cảnh này lâm hiên trong mắt sát cơ trong nháy mắt tăng g ọ t đến t ự c h ạ n không có bất kỳ cái gì nói nhảm hắn nguyên lực trong cơ thể như là núi lửa giống như ẩm vàng một phát kinh lôi hiểm lôi g i y lát vê anh chói mắt lôi quan tại mở tối trong rừng nổ、vang. lâm hiên thân ảnh như là chân chính lôi đ ỉ n h lấy siêu việt tất cả mọi người phản ứng tốc độ trong nháy mắt xuất hiện tại kia hai tên vây công vương tuyết đạo t ạ c sau lưng kia hai tên đạo tặc chỉ cảm thấy phía sau một c h â u nguy cơ trí mạng cảm giác đánh tới h ã i nhiên bay đầu lại chỉ thấy hai điểm cấp tốc phóng đại h à n mang phá quân thương ý sao băng tiến vào ngưng nguyên lục trọng sau hắn đối thương ý c ả n n ộ càng sâu cộng thêm tình huống thần cấp chỉ có thể mở lớn p h ú c p h ú c hai tiếng nhẹ vang lên như là đâm tùng bãi cách phá ảnh thương mũi thương như là xuyên qua hư vô vô cùng tinh chuẩn điểm vào hai tên phỉ đồ hậu tâm xoắn ốc chôn vùi thương kình trong nháy mắt xoắn nát t â m mạch của bọn hắn hai tên đạo tặc trên mặt n h a răng cười trong nháy mắt ngưng kết ánh mắt tan rã một tiếng chưa thốt liền mềm mềm ngã xuống đất miểu sát biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người tiêu đạo tặc đầu mục trên mặt t r e o tức trong nháy mắt hóa thành kinh hãi nhìn xem giống như quỷ mị xuất hiện một chiêu miểu sát hắn hai tên thủ hạ lâm hiền nghẹn ngào kêu lên người nào vương tuyết cùng dương chiến cũng nghê ngẩn nhìn xem cái t ê u đạo quen thuộc lại dường như càng thêm thẳng tắc cường đại thanh s a n thân ảnh tuyệt sử phùng sinh kích động cùng Thanh âm mang theo Hiên không mang quay dung âm Lâm dậy. đây ầ đầu u lại, ánh mắt lạnh là lợi đạo đạo kiếm, kia hai ánh như băng như đằng cùng còn thừa hai tên sợ vỡ mật đạo tặc trên khóa chặt thừa h mắt mục mật tặc tặc t sợ ở vỡ n Hắn từng bước một tiến về phía trước, quanh thân phía một trước, một bước cỗ về u mánh, bá sát dường như tàn đạo, quá là ớ n long kinh khủng thương t ý r n ngập phủ ra, bao phủ toàn trường. Đây là tại o à là n trường. t Đây ăn qua hai cái kia long huyết qua sau nhường tự thân khí thế sinh ra một loại nào đó giống như là đồ long giống như ý chí nhưng nếu là cao dai võ giả một cái liền có thể nhìn ra là giả có thể dùng để chấn nhiếp những n à y đạo trích cũng đầy đủ tại c ố này tính nhắm vào tàn sát ý chí trùng kích vào kia hai tên ngưng nguyên tứ trọng đạo tặc hai chân như n h ũ n g da cơ hồ cầm không được binh khí đạo tặc đầu mục cũng là sắc mặt t r ắ n g bệnh cảm giác dường như bị một đầu hồng hoang hung thú để mắt tới mồ hôi lạnh trong nháy mắt ướt đ ấ m phía sau lưng n g ư ơ i n g ư ơ i đến cùng là ai đạo tặc đầu mục thanh â m khúc khốc cố tự chấn định chúng ta thế nhưng là hát sát trại người n g ư ơ i dám hát sát trại lâm h i ê n cắt ngang hắn thanh em băng lánh đến không mang theo một tia tình cảm rất tốt ta đang muốn tìm bọn các ngươi lợi còn chưa dứt thân hình hắn lại cử động đạo tặc đầu mục hoảng hốt toàn lực bộ u c phát ngưng nguyên lục trọng tu vi v u n g đao m á n h b ổ nhưng lâm hiên tốc độ quá nhanh d ũ ngư bộ phối hợp kinh lôi t h i ể m ngắn cách bộc u phát nhường hắn như là thuấn di giống như tránh đi lơi đao xuất hiện tại đạo tặc đầu mục khía cạnh phá ảnh thương như là độc lòng xuất động thẳng đến đan điền khí hải đạo tặc đầu mục l i ề u mạng bay thân né tránh đồng thời giống giận nhường hai gã khác thủ hạ hỗ trợ nhưng này hai tên đạo tặc đã sớm bị lâm hiên sát khí cùng đồ long thương ý chấn nhất động tác chậm lửa nhịp chính là trong chấp nón này trong t ạ m quyết định kết cục lâm hiên tay trái phá ảnh nhận im hơi lặng tiếng vật ra ư ám đao quang lướt qua một t phá ảnh thương biến đâm l à quét đập ầm ầm tại một tên phỉ đổ khắc ngực gian g i ắ c xương ngực tiếng vỡ vụn rõ ràng có thể nghe cái kêu đạo tặc kêu thảm bay rớt ra ngoài mắt thấy là không sống được trong nháy mắt lại giải quyết hai người đạo tặc đầu mục hoàn toàn sợ hãi lại không c h i ế n ý quay người liền muốn trốn lưu lại đi lâm hiên băng lanh thanh âm như là lấy mạng ma â m kinh lôi t h i ể m phát sau mà đến trước trong nháy mắt đ u ổ i kịp một cước mạnh mẽ đá vào nó hậu t h ô và n h đạo tặc đầu m ụ đánh ra trước ngã xuống đất ngó tươi của vún lâm hiên tiến lên một cước dâm tại trên lưng của hắn phá ảnh thương chống đỡ phía sau não h tha mạng a đạo tặc đầu mục nước mắt chảy ngang hoàn toàn sụp đổ là liêu gia là liêu kỉnh cấu kết chúng ta hát sát trại chuyện không liên quan đến ta a thanh dương thành tình huống bây giờ như thế nào lâm gia ra, ra sao lâm hiên nghiêm nghị hỏi hơi nhung chân ta nói ta nói đạo tặc đầu mục nhịn đau vội và nói liêu gia cùng chúng ta nội ứng ngoại hợp hôm qua công phá cửa thành hiện tại trong thành hoàn toàn đại loạn lâm gia phủ đệ bị chúng ta người vây quanh ngay tại tiến đánh vương gia dương gia cũng bị tập kích phủ thành c h u bị kiềm chế chú thành quân còn chưa chạy tới lâm hiên ánh mắt càng thêm băng lãnh liễu kỉnh cùng các n g ư ơ i trại chủ ở đâu trại chủ cùng liễu gia chủ hẳn là tại đang gây công lâm gia phủ đệ được đến mong muốn tin tức lâm hiên dưới chân nguyên lực phun một cái trong nháy mắt làm vỡ nát đạo tặc đầu mục đan điển tiếng kêu thảm thiết đau đớn qua đi đạo tặc đầu mục tu vi mất hết ngất đi lâm hiên thu hồi trường thương quay người nhìn về phía vương tuyết cùng d ư ơ n g chiến hai người giắt dịu nhau nhìn trước mắt sát phạt quả đoán thực lực sâu không lường được lâm hiên tâm tình vô cùng phức tạp từng có lúc bọn hắn vẫn là cùng đài thi đấu đối thủ bây giờ cũng đã bị bỏ xa lâm hình đà tạ ân cứu mạng người lục trọng dương chiến ủng quyền ngữ khí chân thành may mắn mà thôi lâm hiên khách khí nói vương tuyết cũng khẽ không người thanh lanh trong con ngươi mang theo cảm kích không cần đa lễ lâm hiên khoát tay ngữ khí gấp rút tình huống nguy cấp chúng ta nhất định phải lập tức vào thành các ngươi thường thế như thế nào còn chịu đ ư ợ c được dương chiến cắn răng nói vương tuyết cũng gật đầu Tốt. lâm hiên quyết định thật nhanh chúng ta từ đường nhỏ đi từ cửa hồng chui vào đi trước lâm ra vương ra dương ra cũng bị tập kích nhưng lâm hiên tâm hệ gia tộc nhất định phải ưu tiên gấp rút tiếp viện hơn nữa đạo tặc đầu mục lộ ra Hát sát chương ủ hòa liêu năm mươi hai huyết chiến cửa thành chương năm mươi hai huyết chiến cửa thành dưới bóng đêm thanh dương thành cửa hông ánh lửa chật trợn bóng người lay động vốn nên từ thành vệ quân chấn giữ cửa thành giờ phút này lại bị hơn hai mươi người hung thần áp sát hát sát trại đạo tặc chứng cứ cửa t h a n h n ử a mở cổng t o vào hạ nằm mấy cỗ bình dân thi thể máu tươi nhuộm đỏ bàn đá xanh một tên thân cao c h í n t h ư ớ c mặt mũi tràn đầy dữ tợn cầm trong tay một thanh cánh cửa lớn nhỏ cự phủ t r ắ n g hán đang đại mã kim đao ngồi tại một cái g à n h được trên thùng gỗ khí tức hung hãn rõ ràng là ngưng nguyên cảnh thất trọng đại đ ồ n mục hắn b ê nghễ lấy bị đạo tặc xua đổi tới cùng một chỗ run lẩy bảy máy tính có chút chần chờ hoặc kêu k h ó p người liền bị bên cạnh đạo tặc một đao chém lật dẫn tới đám người chận trận kêu sợ hãi đều cho lão tử thành thật một chút trợ trại chủ cùng liệu ra cầm cự phủ đầu mục c ù n g thiếu thiếu như hồng trung nơi xa trong bóng tối lâm hiên vương tuyết dương chiến ba người nín hơi quan sát nhìn thấy phỉ đồ hung ác cùng tiêng ngưng nguyên thất trọng đầu mục khí thế vương tuyết cùng dương chiến sắc mặt nghiêm túc hơn hai mươi người ngưng nguyên thất trọng một cái tứ trọng ngũ trọng sáu cái còn lại đều là tôi thể cảnh dương chiến thấp giọng nói ngạnh sông sợ rằng sẽ đánh rắn động cỏ dẫn tới càng nhiều địch nhân lâm hiên ánh mắt văng lãnh nhanh chóng chế định sách lược vương tuyết người dùng huyền băng lãnh nhanh chóng chế định sách lược vương tuyết người d n g huyền băng quyết gây r hối loạn đ n g cửa t h n h khu c hạn h ế bọn hắn h n h đ ộ n h hấp dẫn cái k i a đại đầu mục cùng chủ yếu hỏa lực hắn dừng một chút khí tức quanh người trong nháy mắt thu liễm biến như có như không như là dung nhập bóng ma ta c u ố n sau trước chạm cái đầu k i a m ắ t vương tuyết cùng dương chiến lưới nhau đều nhìn thấy trong mắt đối phương kiên quyết bây giờ lâm hiên thực lực viễn siêu bọn hắn ngay sắp xếp của hắn là sự chọn lựa tốt nhất hành động vương tuyết xuất thủ trước nàng cố nén thương thế hai tay kết ấ n quanh thân hàn khí đại thịnh huyền băng quyết băng phong ngàn dặm chỉ một thoáng lấy cửa thành làm trung tâm một khu vực lớn nhiệt độ chợt hạ xuống trên mặt đất cấp tốc ngưng kết ra thật dày tầm băng một chết cự phủ đầu mục đột nhiên đứng lên cự phủ nằm ngang ở trước ngực ánh mắt hung hát lớn nhìn hắc sát trại tạp toái nhận lấy cái chết dương chiến thừa cơ nổi giận gầm lên một tiếng ơ băng miệng quỷ đầu đao như là mánh hổ hạ sơn từ chính diện phóng tới phỉ nhóm đao khí giữa ngăn dọc hấp dẫn đa số phỉ đồ lực chú ý một chết cự phủ đầu mục thấy chỉ là một cái thụ thương chưa lành ngưng nguyên nghị trọng tiểu tử khinh thường hứ lạnh cũng không tự mình ra tay gia hiệu thủ hạ vây công ngay tại đạo tặc lực chú ý bị vương tuyết băng hệ khống chế cùng dương chiến chính diện công kích hấp dẫn ngay mắt một đạo giống như quỷ mị thân ả n h mượn bóng ma cùng hôn loạn đ i ể m hộ đã lặng yên không một tiếng động vây quanh đạo tặc đội ngũ phía sau linh quy chập tức thuật vận chuyển tới cực hạ lâm hiên k h í tức hoàn toàn biến mất ánh mắt của hắn khóa chặt ở đằng kia đưa lưng về phía hắn đang chú ý phía trước chiến cuộc cự phủ đầu mục hậu tâm ngay tại lúc này kinh lôi thiệm xét đánh hoành trói mắt lôi quan tại đạo tặc phía sau nổ vang cự phủ, phủ đầu mục dù sao cũng là ngưng nguyên thất trọng hạ thủ tại lôi quang c h ợ t hiện trong nháy mắt liền trong lòng báo động hắn không chút nghĩ ngợi thân thể cao lớn dị thường linh hoạt nửa chuyện trong tay cự phủ mang theo xé rách không khí ác phong hướng về sau máy quét ý đồ đem cái này phía sau kẻ đánh lén liền người mang thương nện thành thịt nát nhưng mà lâm hiên sớm đã ngờ tới phản ứng của hắn tại cự phủ quét tới trong nháy mắt hắn thi triển du ngư bộ thân hình như là không có xương cốt giống như rán lưới búa biên giới trở ra kia sắc bén phủ phong chỉ cắt đứt hắn v à i sợi tóc đồng thời trong tay hắn phá ảnh thương quỹ tích không thay đổi vẫn như cũ tinh chuẩn mà đâm về đối phương bởi vì quay người mà lộ ra dưới xương s ư ờ n không môn tốc độ thật nhanh cự phủ đầu mục trong lòng hoảng hốt vội vàng vung phủ đón đỡ đinh đinh làm làm hai người trong nháy mắt giao thủ mười hiệp thương ảnh như rồng phủ phong gào t é t lâm hiên đem du ngư bộ cùng phá quân thương pháp phát huy đến cực hạn căn bản không cùng đối phương liệu mạng lực lượng mà là bằng vào siêu tuyệt tốc độ cùng tình chuẩn thương kỹ chuyên công chiêu thức chuyển đổi ở giữa sơ hở cự phủ đầu mục chỉ có ngưng nguyên tất trọng nguyên lực hùng hồn lại bị lâm hiên loại này đấu p h á p biệt khuất đến mong muốn thổ huyết dường như một thân khí lực đánh vào không trung ngược lại bị k i a xào trá thương kình chấn động đến khí huyết sôi trào cánh tay run lên tiểu t ử này có gì đó quái lạ không thể lưu lại hắn trong mắt lóe lên quan sắc chuẩn bị không tiếc một cái giá lớn buộc phát tuyệt chiêu nhưng lâm hiên sẽ không cho hắn cơ hội này tại lại một lần tinh diệu tránh đi đối phương một cái lực phách hoa lâm h i ê n trong mắt tàn khốc lóe lên nguyên lực trong cơ thể cùng kia gần đây lĩnh ngộ đồ long thương ý dung hợp toàn bộ rót vào trong phá ảnh thương thân thương rung động một chút cực hạn hàn mang lại xuất hiện dường như có thể phá hủy hư vô phá quần áo nghĩa phá hư、Phúc. lần này cự phủ đầu mục hộ thể nguyên lực cùng nặng nề cướp bắp tại cái này phá hủy tất cả thương kình trước mặt như là giấy đồng dạng bị tùy tiện xuyên thủng mũi thương từ trước ngực lộ ra mang ra thổi phồng nóng rực máu tươi cự phủ đầu mục động tác đột nhiên cứng đờ, đầu nhìn xem ngực toát ra mũi thương trong mắt tràn đầy khó có thể tin hoảng sợ cùng mầm mịt hắn há to miệng, muốn nói điều gì? cũng chỉ có bọt máu t u ô n ra lâm hiên cổ tay rung lên thương kình bộc phát trong nháy mắt xoắn nát tầm mạch cự phủ đầu mục thân thể cao lớn đ ầ y kim sơn đổ ngọc trụ giống như ẩm vàng ngã xuống đất khí tuyệt bỏ mình đinh thành công đánh giết ngưng nguyên cảnh thất trọng v õ giả thu hoạch được tu vi kinh nghiệm 2.500. phá quân thương pháp kinh nghiệm 400. kinh lôi t h i ể m độ thuần thục 150. đầu mục vừa chết còn thừa đạo lập tức đại đoạn rắn mất đầu đầu mục chết chạy mau a vương tuyết cùng dương chiến thấy thế tinh thần đại chấn toàn lực ra tay băng t r ụ gào thét đao khí tu hành cùng lâm hiên hình thành tam giác giáp công chi thế lâm hiền đối vương tuyết cùng dương chiến nói các người chấn an một chút mách tính dẫn đạo bọn hắn sơ tán ta trước tiến t hành điều tra tình huống vương tuyết cùng dương chiến gật đầu biết bây giờ không phải là lúc khắc khí lâm hiền không lại trì hoãn thân hình loại lên như là liệp ưng giống như nhảy lên phụ cận tương đối cao nóc nhà tiếp theo một cái trước mắt hắn thi triển linh quy chập tức thuật che giấu khí t ứ c ánh mắt lợi hại quét về phía thành nội lâm hiên chỉ thấy trong thành nhiều chỗ ánh lửa n g ú t trời tiếng la giết tiếng la khóc liên tục không ngừng mạ nhất là chiến đấu kịch liệt chấn động thình l i n h đến từ thành đông lâm gia phủ đệ phương hướng nơi đó nguyên khí va chạm cồn g b ạ o nhất mơ hồ có thể thấy được hát sát c h ạ y cờ xí cùng liễu gia tiêu kỳ tại trong ngọn lửa lăng lư chủ lực quả nhiên tại lâm gia lâm hiên ánh mắt băng lãnh s á t ý danh ngực hắn hít sâu một hơi không do dự nữa như là một đạo khói xanh hướng phía lâm gia phủ đệ phương hướng vội va đi chương năm mươi ba lâm gia tử thủ chương năm mươi ba lâm gia tử、thủ. thanh dương thành đông lâm gia phủ đệ đã hóa thành một mảnh máu tanh luyện ngục cao lớn cửa lâu bị bạo lực anh sập đ á vụn cùng tàn chi hôn tạp một chỗ tương viện nhiều chỗ tổn hại đen n g h t h ắ t sát trại đạo tặc giống như nước thủy triều không ngừng tràn vào tiếng la g i ế t binh khí tiếng va chạm trước khi chết tiếng hét thảm sen lẫn thành một mảnh lâm gia tử đệ cùng bọn hộ vệ lương tựa nội viện kiến trúc tạo thành từng đạo y ê u ớt phòng tuyến liều chết chống cự bọn hắn quần áo t ạ tơi toàn thân đẫm máu trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng quyết tuyệt không ngừng có người nga xuống phòng tuyến tại từng bước co vào thương vong cực kỳ tham trọng chiến cu gia chủ lâm khiếu thiên cầm trong tay tổ truyền bội kiếm thanh phong đang cùng một tên dáng người cao gầy ánh mắt hung hát nham hiểm làm một đôi ngâm độc dao găm hát sát trại nhị đương r a cực chiến lâm khiếu thiên tu vi đã đạt ngưng nguyên cảnh hậu kỳ kiếm pháp trầm b n c a y độc nhưng đối thủ lại là ngưng nguyên bắt trọng cừng giả nguyên lực càng hùng hậu hơn thân pháp quỷ dị dao găm chiêu thức xào tráng ngâm độc lâm khiếu thiên đỡ trái hở phải trên thân đã thêm mấy đạo vết thương máu tươi nhuộm đỏ bạo phục khí tức hối loạn rõ ràng rơi xuống hạ phong mấy vị lâm gia trưởng lão cũng bị mấy tên ngưng nguyên cảnh trung kỳ đạo tặc đầu một tòa không bị hoàn toàn phá hủy xem lây c ắ t trên đ à i cao thị giác tuyệt hảo đủ để quan sát toàn bộ chiến trường liêu thị một bộ lộng lây v á y tím đứng ở trước lan can trong tay cầm một cái có khắc quỷ dị khô lâu đường vân lệnh bài màu đen nàng không còn là ngày bình thường cái tia dịu dàng điệu thấp thiết thất giờ phút này khuôn mặt lạnh lùng như băng ánh mắt sắc bén như đao thỉnh thoảng đối với lệnh bài nói nhỏ điều động lấy phía dưới phỉ đồ công kích phương hướng mỗi một lần chỉ lệnh phát ra phỉ đồ thế công liền giống như thủy chiều chuyển hướng lâm ra phòng tuyến chỗ bạc được tinh chuẩn mạng o n độc tại nàng bên cạnh ngồi tại trên xe lăn đặc chế lâm rượu, mặt bởi vì mất máu cặng bở nhưng trong cặp mắt kia lại thiêu đốt lên bệnh trạng phấn khởi cùng á n đ ộ n g hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới lâm r a từ đệ nguyên một đám nga xuống thân thể bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ khàn cả giọng kêu gào đúng chính là như vậy giết sạch bọn hắn lao g ra kia còn có những cái kia xem thường ta tạp thái hết thể giết sạch hắn đột nhiên chuyển hướng l i ê u thị thanh âm sắc nhọn nương lâm hiên cái kia tạp t r ú n g đâu hắn có thể hay không dọa đến không dám trở về ta muốn tự tay rót xương lóc thịt hắn đem hắn băm cho chó ăn liêu thị không quay đầu lại chỉ là lạnh lùng nói vội cái gì hắn nều dám tới chính là tự chui đầu vào lưới hắn nếu không đến nàng dừng một chút nhét miệng lên một vệ tàn nhẫn đường cong chờ lâm gia hủy diệt thiên hạ chi lớn hắn một cái chó nhà có tang lại có thể chạy trốn tới đ â u đây luôn có rơi vào trong tay chúng ta một ngày nàng quan sát phía dưới lâm khiếu thiên càng thêm tình cảnh khó khăn nhìn xem lâm gia phòng tuyến từng bước sụp đổ trong lòng khoái ú như là độc đẳng giống như lan tràn nhiều năm ẩn nhẫn nhiều năm l ư u đồ hôm nay rốt cục muốn đem cái này cái đinh trong mắt cái gai trong thịt n ổ tận gốc lâm gia tại phú bí tịch đều sẽ thành nàng cùng nàng nhi tử quật khởi đá cây chân mà liêu ra cũng sẽ nhờ vào đó nâng cao một bước ngay tại lâm gia phòng tuyến sắp sụp đổ lâm khiếu thiên cũng bị nhị đương ra một cái âm tàn dao găm vạch phá cánh tay cực kỳ nguy hiểm lúc hắc sát trại tạp thái liêu ra cho săn dừng tay cho ta một tiếng ẩn chứa căm dẫn ngút trời gào thét như là kinh lôi nổ v a n g trong n g á y mắt vượt trên chiến trường tất cả ồn ào náo động một đạo thanh sam thân ảnh cầm trong tay một cây ưu ám trường t h ư ơ n g như là sao băng giống như từ cánh mạnh mé đụng vào đạo tặc dày đặc nhất khu vực chính là lâm hiên hắn muốn rách cả mỹ mắt nhìn xem tộc nhân thảm trạng nhìn xem phụ thân đẫm máu khẩu phá quân thương pháp hoành tạo t h i ê n quân phá ả n h thương phá ả n h thương mang theo xé rách tất cả d u n g manh thương thế hóa thành một đạo màu đen gió lốc những nơi đi qua huyết n ụ c văng tung tóe tôi thể cảnh đạo tặc như là c ỏ rác giống như bị quét bay ngưng nguyên cảnh chủ lực cũng bị kia kinh khủng cự lực cùng sắc bén thương kình chấn động đến binh khí tột tay xương cốt đứt gãy trong nháy mắt lâm hiên đánh đầu thằng đó mạnh mẽ tại phỉ triệu bên trong xé mở một đạo lỗ hổng ánh mắt của hắn quét qua nhìn thấy một vị lâm gia trưởng lao đang bị ba tên đạo tặc đầu mục vây công tràn g ậ p nguy hiểm thân hình hắn l o a lên kinh lôi thiện phát động như là t u ấ n di giống như xuất hiện tại một tên đầu mục sau lưng. phá ảnh thương y m ắng đâm ra trực tiếp đem nó xuyên thủng sau đó thân thương lắp một cái đem hai gã khác hai nhiên thất sắc chủ lực bước lui cứu trọng thương trưởng lão hiền hiền thiếu ra t r ư ở n g lão trở về từ coi chết nhìn xem khí tức cường đại vô song lâm hiền nước mắt tuân đầy mặt trường lão chịu đựng lâm hiền không kịp nhiều lời ánh mắt trong nháy mắt h ó a chặt chủ chiến vòng phụ thân lâm k h i ế u thiên đang bị kia nhị đương ra làm cho liên tiếp lui về phía sau cực kỳ nguy hiểm cha ta đến giúp ngươi lâm hiền cầm thét toàn thân nguyên lực t i ê u đốt kinh lôi thiệm thôi động đến t ự c h ạ n hóa thành một đạo chân chính lôi đình lao thẳng tới nhị đương ra cánh người chưa đến tiêu kinh khủng đồ long thương ý đã khóa chặt đối phương nhị đương ra đang muốn đối lâm khiếu thiên thi triển s á t chiêu chợt thấy phía sau một câu nguy cơ trí mạng đánh tới nhường hắn lông tơ đ ứ n g đấy hắn không thể không từ bỏ công kích trở lại đem s o n g c h ủ y thủ giao nhau đó nữa vê anh phá ảnh thương mạnh mẽ điểm tại g i a o găm giao lộ lực lượng cùng bạo cùng phá hủy thương ý nhường nhị đương ra cánh tay kịch chấn khí huyết sôi trào bạch bạch bạch liền lùi mấy bước ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc hiền nhi ngươi ngưng nguyên sáu cảnh lâm k i ế u thiên áp lực chật giảm nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện thực lực tăng vọt nhi tử vừa mừng vừa sợ cha chúng ta trước ta lâm i ê n xuống này. thủ cầm xuống kẻ l hiên ngữ khí gấp khí r ú tinh c h ế ý dâng Lâm cao. Tốt. k i thần tinh đại trấn thanh phong kiếm phát ra một tiếng thanh minh hai cha con một cầm thương một cầm kiếm trong nháy mắt hình thành ăn ý lâm hiên chủ công thương pháp sắc bén bá đạo chiêu chiêu không rời nhị đương gia yếu hại làm cho hắn luôn cuống tay chân lâm khiếu thiên chủ phòng kiếm pháp dày đặc trầm ổn luôn có thể tại thời khắc mấu chốt thay lâm hiên rời ra trí mạng công kích cũng tìm kiếm phản kích cơ hội một công một thủ hỗ trợ lẫn nhau nhị đương gia mặc dù tù vì cao hơn hai người nhưng ở lâm hiên kia kinh khủng lực công kích cùng q u dị thương ý cùng lúc â cây thân m thêm khiếu không khuất không thiên phối hợp xuống, lại bị đánh cho chỉ chống hề hoàn thủ, thương. lại biệt vết xuống, đầu trên bắt tăng cùng, ngừng Cùng độc có sức lực chống đỡ, không hề có lực đỡ, l bị vô đó vương tuyết cùng dương chiến cũng rốt cục thanh lý xong cửa hồng còn x u ấ t lại đuổi tới lâm gia phù lệ nhìn thấy trong t r à n g thảm trạng hai người không chút do dự gia nhập chiến đoàn vương tuyết huyền băng quyết đông kết một khu vực lớn hạn chế đạo tặc hành động dương chiến thì như là mánh hổ chuyên môn tìm những cái kiêng ngưng nguyên cảnh trở xuống đạo tặc chém giết giảm bớt lâm gia hộ vệ áp lực có lâm h ê n cái này sinh lực quân gia nhập cùng vương tuyết dương chiến hiệp trợ nguyên bản tràn ngập nguy hiểm lâm gia phòng tuyến vậy m ã như kỳ tích ổn định thậm chí bắt đầu một chút xíu phản kích trên đ à i cao l i ê u thị hiện ra nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất thay vào đó là trấn kinh cùng h o ạ n động nàng gắt gao nhìn chằm chằm giữa sân cái kia đạo như là chiến thần giống như thanh sam thân ảnh móng tay thật sâu bóp nhập lòng bàn tay hán hắn vậy mà thật trở về còn biến mạnh như vậy lâm diệu càng là dọa đến sắc mặt trắng bệnh trước đó kêu gào im bặt mà dừng núp ở xe lăn bên trong thân thể có chút phát run phế vật đ ề u là phế vật l i ê u thị âm thanh đối với lệnh bài quát tất cả mọi người trước cho ta giết lâm hiên giết hắn nhưng mà chiến trường thế cục đã bởi vì lâm hiên trở về đã xảy ra người chuyển lâm ra còn tại tử thủ đồng thời bắt đầu phản kích chương năm mươi b ố liêu thị điên cuồng chương năm mươi b ố liêu thị điên cuồng chiến cuộc người chuyển như là mạnh mẽ một cái cái t á t quất vào liêu thị trên mặt nàng nhìn xem lâm hiên phụ tử liên thủ áp chế nhị đương ra nhìn xem lâm ra phòng tuyến tại vương quyết dương chiến hiệp trợ hạ ổn định thậm chí phản kích tâm kia được bảo dưỡng nghi mặt bởi vì cực hạ đoán độc mà v ặ n vẻo biến hình đều là các ngươi bức tạ đó. đó nàng giống như liên g i i Đột một từ trong nhiên ngực không không phải kim không phải một, khắc họa cái kim ra móc mục, lệnh ấ y vận vẹo văn phù l bài màu đen Nàng trong mắt lóe lên ruộng, nhưng giấy mắt một trợt lóe kia b ị đ i ê n c u ồ n g thay thế, h k ô nhiên g c ú t tự thân do dự lực đem đ nguyên cuồng lệnh vào buộc à bài à i bên trong. Ông! Lệnh m đen đống nhiên b phát ra yêu dị ánh sáng màu đỏ một cố làm người sợ hãi tà ác chấn động như là gợn sóng giống như khuếch tán ra đến những người này đều người mặc thống nhất áo đen khuôn mặt bao phủ tại mũ trùm phía dưới khí tức cấm lãnh tinh mịch c ù n g hát sát trại phỉ đồ hung hãn hoàn toàn khác biệt càng mang theo một loại làm cho người linh hồn khó chịu cảm giác quỷ dị chính là c ù n g liễu gia âm thầm cấu kết ma giáo giáo đ ổ những n à y ma giáo giáo đ ổ vừa mới xuất hiện liền giống như quỷ mị nào về phía chiến trường công pháp của bọn họ tu luyện quỷ dị nguyên lực thuộc tính âm hàn đắt độc ra tay tản n h ẫ n xảo trá càng đáng sợ chính là bọn hắn quanh thân bắt đầu tràn ngập ra s á m xương mù màu đen mang theo gây mũi tanh hôi cùng bánh liệt tê liệt hiệu quả cẩn thận là xương độc có lâm ra tử đệ kinh hô nhưng đã trần một chút mấy tên x ô n g vào trước mặt lâm gia t ử đệ vô ý hút vào sương ngủ lập tức cảm giác toàn thân nguyên lực vận chuyển v ư ơ ngữ tay chân run lên động tác biến chậm chạp lập tức bị không sợ chết ma r i á o r i á o đổ tùy tiện c h é m giết s á m đen xương độc cấp tốc lan tràn lâm gia vừa mới ổn định trận cước lần nữa lung lay thương vong bắt đầu tăng lên ha ha ha liêu thị đứng tại trên đài cao phát ra thoải mái mà điên cuồng c ư ờ i to nàng d ơ cao lên phát ra ánh sáng màu đỏ l ệ n h bài thanh âm sắc nhọn trói thai lâm hiên nhìn thấy không đây chính là cùng ta đối n ị c h hạ tràng hôm nay chính là ngươi lâm gia là ngày diệt môn nàng ánh mắt đảo qua hỗn loạn chiến trường ngựa khí mang theo một loại bệnh trạng cục nhiệt ma giáo các đại nhân đã chính miệng hứa hẹn giúp ta trưởng khống lâm ra quét sạch thanh dương thành sau cái này cả tòa thành trì đều đem về l i ê u ra ta tất cả các ngươi tất cả mọi người đều phải chết lâm hiên một thương bức lui nhị đương ra nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện thủ đoạn quỷ dị ma giáo giáo đồ cùng kia cấp tốc huyết tán xương độc trong lòng đột nhiên trầm xuống hắn không nghĩ tới liêu thị vậy mà điên cùng tới tình trạng như thế công n h i n dẫn sói vào nhà cấu kết ma giáo phụ thân lâm hiên quyết định thật nhanh đối bên cạnh lâm khiếu thiên gấp giọng nói ma giáo thủ đoạn quỷ dị xương độc khó phỏng ngài lập tức dẫn đầu tất cả tộc nhân lui giữ nội viện dựa vào trận pháp phòng ngự nơi này giao cho ta lâm khiếu thiên nhìn xem nhi tử kiên nghị ánh mắt lại nhìn một chút thế cục biết đây là trước mắt lựa chọn tốt nhất hắn trọng trọng gật đầu hiên nhi cẩn thận lập tức vung kiếm hô to lâm ra tử đệ nghe lệnh giao thế điểm hộ lui giữ nội viện còn sót lại lâm ra tử đệ cùng hộ vệ n g a y vậy lập tức vừa đánh vừa lui hướng vào phía trong viện co vào vương tuyết dương chiến lâm hiên lại nhìn về phía bên cạnh hai người giúp ta giữ vững nơi này là lâm ra rút lui tranh thủ thời gian chú ý nín thở chớ hút vào xương độc vương tuyết cùng dương chiến vẻ mặt nghiêm túc gật đầu đáp ứng ba người cấp tốc tạo thành một cái tam giác trận hình lâm hiên đệ vào trước nhất vương tuyết dương chiến ở riêng trái phải hai bên cánh như là một đạo kiên cố miệng cống g ắ t gao ngăn khuất thông hướng nội viện trước thông đạo trực diện mánh liệt mà đến ma giáo giáo đồ cùng hát sát trại đạo tặc màu xám đen xương độc tràn ngập tới lâm hiên lập tức cảm thấy làn da c h u y ể n đến nhói nhói cùng tê liệt cảm giác nguyên lực vận chuyển cũng nhận một chút ảnh hưởng nhưng hắn tinh thần luyện thể thuật đệ nhị trọng rèn luyện nhục thân viễn siêu thường nhân khí huyết như rồng cưỡ ép đem độc tố áp chế bài xích bên ngoài, ảnh hưởng đối lập có hạn. hắn lập tức vận chuyển linh quy chập tức thuật không chỉ có thu liễm ký thức càng đem linh giác tăng lên tới cực hạng bén n g ạ y cảm giác trong làn khói độc những cái kia ma giáo giáo đ ổ thân ảnh mơ hồ cùng công kích quy tích bên trái ba cái ngưng nguyên ngũ trọng phải phía trước cái kia ngưng nguyên lục trọng hẳn là cái tiểu đầu mục lâm hiên quát khẽ nhắc nhở lời còn chưa dứt thân hình hắn đã động kinh lôi thiểm phối hợp du ngư bộ tại trong làn khói độc lôi ra một đạo vạt mèo tạt ảnh trong nháy mắt gần sắt cánh trái ba tên ma giáo giáo đồ ba tưới lập tức thôi động xương độc ngưng tụ thành xúc tu quấn quanh mà đến đồng thời vung lên ngâm độ lâm hiên tốc độ quá nhanh phá ảnh thương phá ảnh đặc hiệu tại lúc này phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế thân thương dường như dung nhập xương độc bóng ma im hơi l ặ n g tiếng p h ú c p h ú c p h ú c ba đạo rất nhỏ xuyên thấu âm thanh gần như đồng thời vang lên ba tên i kia giáo đồ động tác đột nhiên cứng đờ khó có thể tin mà túi đầu nhìn xem bộ ngực mình chẳng biết lúc nào xuất hiện huyết động lập tức mềm mềm ngã xuống đất miểu sát lâm hiên không chút nào dừng lại thân hình lại l o a lên lao thẳng tới cái kiêng ư n g nguyên lục trọng ma giáo tiểu đầu mục đầu mục kia thấy lâm hiên hung hãng như vậy kêu to một tiếng hai tay vung vẩy đại lượng xương độc ngưng tụ thành một đầu giữ t ậ n xương mù mãng mở cái miệng rộng cắn xé mà đến lâm hiên ánh mắt băng lãnh không tránh không né phá ảnh thương bên trên đ ổ long thương thế bộc phát một thương đâm thẳng như là đ ổ long dũng sĩ ngang nhiên xuyên thủng xương mù đầu chắn sọ thương k ì n h thế đi không giảm ở đằng k i a tiểu đầu mục ánh mắt kinh hãi bên trong điểm hướng mi tâm ách tiểu đầu mục mi tâm xuất hiện một cái điểm đỏ trong mắt thần thái trong nháy mắt tảm đạm ngửa mặt ngã xuống lâm hiên như là trong làn khói độc từ thần mỗi một lần lấp lóe tất có một tên ma g i o g i o đổ mất mạng hắn không chỉ có chính mình n g n thở Càng lấy cường nục hãn lấy trên ngạnh kháng xương đài cao n mọn, là liễu thị nhìn xem tại trong làn khói độc vẫn như cũ sinh long hoàng hổ đại sắt tứ phương lâm h i ê n tức đến cơ hồ cắn nát răng ngà giết hắn không tiếc bất cứ giá nào giết hắn cho ta nàng điên cùng cơ lệ n h bài mệnh lệnh mê m ộ i dạy một chút đồ cùng hát sát trại đạo tặc càng nhiều đ ị c h nhân giống như nước thủy triều tuân hướng lâm hiên tổ ba người thành phòng tuyến lâm hiên hít sâu một hơi c ả m thụ được thể nội vẫn như cũ mênh mông lực lượng ánh mắt sắc bén như đ a o phòng tuyến tuyết không thể phá tình hình chiến đấu càng thêm thảm thiết ma giáo giáo đồ hung hãn không sợ chết âm độc x ư ơ n g ngủ không ngừng ăn mòn lâm hiên vương tuyết dương chiến tổ ba người thành phòng tuyến thừa nhận áp lực lớn lâm hiên mặc dù dũng mãnh thương hạ vong hồn vô số nhưng ma giáo giáo đồ số lượng đông đảo phối hợp q u dị càng có kia vô khổng bất nhập xương người kêu mặc bách bảo lâu hỏa kế phục sức toàn thân dính đầy bùi đất mang trên mặt sợ hãi lại gắt gao che chở trong ngực lâm hiên ánh mắt ngưng tụ nhận ra người chính là bách bảo lâu một tên cơ linh hòa kế hắn vung thương quét ra hai tên tới gần đạo tặc trầm giọng nói ngươi tại sao lại ở chỗ này quá nguy hiểm vâng là tô tiểu thư để cho ta tới họa kế vội vàng từ trong ngực móc ra một phong dùng giấy dầu b a o khỏa lây dính một chút vết máu thư tín nhét vào lâm hiên trong tay tô tiểu thư nói cần phải tự tay giao cho ngài trên tay nàng nói nói thanh dương thành hy vọng có lẽ ngay tại trong đó nói xong họa kế không dám lưu thêm lại hóc lưng lại như mèo dọc theo đường về liệu mạng chạy trốn trở về lâm hiên trong lòng hơi động tô thiệt、thiện. nàng vậy mà tại nơi này lúc đưa tin đến hắn không chút do dự một bên vung thương đón đỡ công kích một bên cấp tốc mở ra thư tín trên tờ giấy là tô thiện thiện kia xinh đẹp lại mang theo một tia vội vàng chữ viết lâm công tử thân khải thấy chữ như mặt liệu ra cùng ma giáo cấu kết chi bằng chứng ta đã thông qua đặc thù con đường tính cả hát sát trại chi với gác cùng nhau hiện lên đưa quận trường phủ quận trường tức giận đã nghiêm lệnh chú thành quân không tiếc một cái giá lớn tốc độ cao nhất gấp rút tiếp viện thanh dương thành dự tính trong vòng một canh giờ viện quân sẽ đến nhìn kiên trì Khắc, có hai kiện khẩn yếu sự tình liên quan đến thắng thua trận này cùng công tử tương lai cần công tử hết sức vì đó thứ giáo giáo n hai ấ t m g á o l i c h u ra n trong h mặt thất có dấu liêu kỉnh cùng ma giáo qua lại chi bí mật sổ sách trong đó ghi chép đại lượng tài nguyên truyền vận nhân viên điều động cùng âm mưu chi tiết chính là định tội liều ra hoàn toàn diện trừ ma giáo tại thanh dương thành căn cơ chi mấu chốt vật này nhất định phải đọt lại để phòng liều ra cho cùng rất dậu tiêu hủy chứng cứ việc này hung hiểm vốn không ứng làm phiền công tử không sai thế cục nguy cấp thành nội có thể tin người giải rác nhàn nhạt biết rõ công tử đại nghĩa cùng năng lực cho nên mạo m g ộ i c ầ n nhờ như công tử có thể thành này hai sự tình không chỉ có h i ể u thanh dương thành nguy hiểm càng là một cái công lớn thành chủ đại nhân đã hứa hẹn sau khi chuyện thành công đem tặng cho công tử tàm phong thư giới thiệu có thể bằng này tin tiến về thanh vân tông l i ệ t hỏa cửa hàn bangkok ba phái bên trong tùy ý một phái tiến hành đào tạo sâu đây là bước vào cao hơn vo đạo điện đường chi cơ hội tốt nhìn công tử nắm chắc thời gian cấp bách vạn mong cẩn thận t ô thiện thiện thông bút thư tín không dài nhưng lượng tin tức to lớn lâm hiên nhanh chóng xem hoàn tất trong mắt tinh quang nổ b ắ n ra viện quân một canh giờ liền đến đây là tin tức vô cùng tốt ma hồn thạch số sách đây là thay đổi chiến cuộc hoàn toàn đóng đinh liễu ra cùng mà giáo mấu chốt bà phái thư giới thiệu càng là thông hướng rộng lớn hơn thiên địa nước cờ đầu tô t h i ể n thiện phần tình báo này cùng ý thác tới quá kịp thời hắn trong nháy mắt làm rõ m ạ c h suy nghĩ trong lòng đã có quyết đoán vương tuyết dương chiến lâm hiên một bên vung thương đánh lui lịch nhân một bên nhanh chóng đối hai người nói rằng viện quân một canh giờ sau tới nhưng chúng ta cần t r ư ớ c giải quyết xương độc đầu nguồn cùng cầm tới liêu ra cấu kết ma giáo chứng cứ hắn đem ma hồn thạch cùng sổ sách tin tức giản yếu cáo chi hai người dương chiến ngươi lập tức tiến nhập nội viện hiệp trợ phụ thân ta cần phải giữ vững nội viện phòng tuyến chờ đợi v i ệ n quân vương tuyết ngươi b ă n g hệ nguyên lực đối kêu ma hồn thạch có lẽ có khắc chế nếu thử tìm kiếm cũng đông kết bộ phận ma hồn thạch chỉ h o a n xương độc quyết tán cho chúng ta tranh thủ thời gian ta đi liều ra mật thất cất đoạt sổ sách cũng tìm cơ hội phá hủy ma hồn thạch dương chiến cùng vương tuyết ngay vậy tinh thần đại chấn có viện quân hy vọng mục tiêu r lâm hinh lâm hiên cẩn thận dương chiến h é t lớn một tiếng đao thế tăng vọt bổ ra một đầu thông lộ phóng tới nội viện vương tuyết thì hít sâu một hơi quanh thân hàng khí càng tăng lên bàn tay như ngọc trắng vung lên đạo đạo băng khí lưu màu xanh lam như là linh xà giống như bắn về phía những cái k i a ma giáo giáo đồ dày đặc xương độc dày đặc nhất khu vực ý đồ đông kết trên người bọn họ khả năng mang theo ma hồn thạch lâm hiên thấy hai người y kế hành sự không do dự nữa hắn hít sâu một hơi đem linh quy chập tức thuật vận chuyển tới cực hạ khí tức quanh người trong nháy mắt biến như có như không dường như cùng chung quanh tường đồ tràn ngập xương độc hòa làm một thể. Đồng thời, dưới chân kinh lôi t h i ể m v ậ n sức chờ phát động mục tiêu của hắn là liệu ra phủ đệ khu vực hạch tâm mật thất tất nhiên ngay tại trong đó thân hình hắn k h é động giống như quỷ mị thoát ly chiến trường chính mượn nhờ công trình kiến trúc cùng hỗn loạn bóng ma l ạ g yên không một tiếng động hướng về liêu p h ủ phương hướng tiềm hành ven đường gặp phải lệ tề đạo tặc hoặc ma giáo giáo đồ chỉ cần không phải trực tiếp chặt đường hắn đều tận lực tránh đi để tránh đánh rán đậu cỏ nhưng mà ngay tại hắn tiếp cận liêu phụ h ạ c tâm viện l ắ lúc hai đạo khí tức âm lánh b n g nhiên từ hai bên trái phải trong bóng tối khóa chặt hắn hừ lén, lén lút lút lút hai tên người mặc áo đen khuôn mặt bao phủ tại mũ t r ù m dưới ma giáo giáo đ ồ hiện ra thân hình ngăn cản đường đi hai người này khí tức cô động nguyên lực ba động thình lình đều đạt đến ngưng nguyên cảnh lục trọng hiển nhiên là phụ trách thủ vệ khu vực hạch tâm tinh l h u ệ bọn hắn hiển nhiên cũng tu luyện đặc thù ẩn nấp phát môn thẳng đến lâm hiên tới gần mới bỗng nhiên nổi lên lâm hiên bước chân dừng lại ánh mắt lạnh như băng nhìn xem hai người thời gian cấp bách hắn không thể bị kéo ở chỗ này người nào ngăn ta chết không có dư thừa nói nhảm lâm hiên trực tiếp độc thủ kinh lôi thiệm trong nháy mắt bộ phát thân hình hóa thành một đạo vạn vẹo lôi quang cũng không phải là thẳng tắp công kích mà là lấy một loại quỷ dị độ cong đồng thời đánh út về phía hai người kia hai tên ma giáo giáo đổ hiển nhiên không ngờ tới lâm hiên tốc độ nhanh như vậy thế công như thế quả quyết bọn hắn quắt trói hai một tiếng đồng thời ra tay một người song trưởng đánh ra màu xám đen xương độc ngưng tụ thành hai cái to lớn quỷ t r ả o chụp vào lâm hiên một người khác thì vung lên một thanh ngâm độc có thứ như là rắn độc xuất động đâm thẳng lâm hiên cổ họng đối mặt hai người hợp kích lâm hiên ánh mắt không có chút nào chấn động linh quy c ậ p tức thuật ngừng hắn đối công kích quỹ tích rõ ràng trong lòng tại quỷ trào gần người trước một khắc thân hình hắn như du ngư vốn hiểm lại càng hiểm từ hai cái quỷ trào khe hở bên trong xuyên qua đồng thời phá ảnh thương như là tiềm long xuất huyên mang theo một cỗ tàn sát thương sinh phá diệt vạn pháp giận dữ thương thế đâm thẳng cái kia sử dụng cốt thứ giáo đồ phá quân áo nghĩa đồ long một thương này ẩn chứa lâm hiên đối đồ long ý cảnh càng sâu lý giải uy lực càng hơn trước kia mũi thương những nơi đi qua không khí dường như đều bị kia kinh khủng ý chí xé rách kia sử dụng cốt thứ giáo đồ chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung đại khủng bố đại phá diệt giáng lâm chính mình ngưng tụ độc nguyên tài cỗ ý chí này trước mặt lại như cùng gặp phải khắc tinh giống như phi tốc tan gi dĩ nhiên đã không kịp phấp phá ảnh thương tinh chuẩn địa điểm tại cốt thứ mũi nhọn tiêu nhìn như cứng rắn cốt thứ tại phá hủy thương kinh h ạ n như là gỗ mục giống như đức thành tướng quốc thương t i ế n quân thần tốc trong nháy mắt xuyên thủng tên này giáo đổ lồng ngực tên này giáo đ ồ thân thể cứng đờ trong mắt tràn đầy khó có thể tin sợ hãi cúi đầu nhìn xem ngực lỗ máu lập tức mềm mềm ngã xuống đất khí tức hoàn toàn không có miệu sát một người một tên khác giáo đồ thay thế hãi nhiên thất sắc mong muốn lui lại nhưng lâm hiên sao lại cho hắn cơ hội đánh giết người thứ nhất sau hắn mượn lực trở lại phá ảnh thương như là ro h o à n h tạo thiên quân kinh khủng cự lực mang theo phá hủy thương ý mạnh mẽ quét về phía tên thứ hai giáo đồ kia giáo đồ trong lúc vội vã ngưng tụ xương độc hộ thể nhưng ở tuyệt đối lực lượng cùng khắc chế tà ma thương ý trước mặt xương độc trong nháy mắt tán loạn b à n h thân thương đập ầm ầm tại eo ở giữa tên này giáo đ ồ như là bị phi nước đại cự thú đục chúng cả người cung thành con t ô n trạng trong miệng máu tươi hỗn hợp có nội tạng mảnh vỡ cồn u phún mà ra bay rớt ra ngoài đâm vào xa xa trên vách tường mắt thấy cũng là không sống nổi đinh thành công đánh giết hai tên ngưng nguyên cảnh lục trọng ma giáo giáo đồ thu hoạch được tu vi kinh nghiệ Phá quân t h ư ơ n g pháp kinh nghiệm 350. Kinh lôi thiểm độ thuần thục 120. Trong trước mắt hai tên ngưng nguyên lục trọng ma giáo tinh nhuệ n bị lâm hiên lấy lôi đỉnh thủ đoạn đánh g i ế t trong c h ư ớ c mắt hắn nhìn cũng không nhìn thi thể trên đất hít sâu một hơi đẻ xuống hơi khí huyết sôi trào ánh mắt sắc bén nhìn về phía trước tòa kia thủ vệ sông nghiêm mơ hồ có trận pháp chấn động độc lập lầu cát nơi đó tất nhiên chính là liêu ra mật tất h chỗ không trần chờ chút nào lâm hiên thân hình lần nữa du nhập bóng ma như là đứng đầu nhất thích khách lặng yên không một tiếng động hướng về lầu các tiềm hành mà đi giải quyết hai tên cản đường ma giáo tinh nhuệ lâm hiên l ặ n g y ê n không một tiếng động tiềm nhập liễu ra mật thất chỗ độc lập vị lạc viện lạc không lớn lại thủ vệ sông nghiêm bốn tên ánh mắt sắp bén k h í tức tại ngưng nguyên tứ trọng tới ngũ trọng ma giáo giáo đ ồ điểm thủ tứ phương mà ở đằng kia đóng chặt mật thất trước cửa đá là một tên người mặc liễu ra cung phụng p h ụ c sức cầm trong tay trường kiếm k h í tức đạt tới ngưng nguyên thất trọng khô gầy láo giả lúc này lão giả đang nhắm mắt ngồi xếp bằng như là thạch điều nhưng quanh thân mơ hồ tán phát kiếm ý cho thấy hắn tuyệt không phải dễ che người xông vào tất nhiên kinh động tất cả m một phen suy tư sau lâm hiên ngừng thở linh quy chập tức thuật vận chuyển tới trước nay chưa từng có cực hạn cả người hắn dường như hóa thành trong sân một sợi gió nhẹ một khối bóng ma khí tức hoàn toàn nội liễm cùng cảnh vật chung quanh hoàn mỹ d u n g hợp sau đó lâm hiên mượn nhờ g i ả sơn c ộ t trụ hành lang h i ể m hộ như là con b à o giống như nhẹ nhàng di động xảo rượu lách qua bốn tên giáo đồ ánh mắt lặng yên không một tiếng động gần sát kia mật thất cửa đá cửa đá nặng nề phía trên khắc họa lấy đơn giản phòng ngự phù văn lâm hiên cẩn thận quan sát phát hiện cửa đá cũng không phải là k í n kẽ có một chỗ phù văn tiết điểm dường như bởi vì lâu năm thiếu tu sửa mà quang mang ảm đạm. trong mắt của hắn tinh quang loại lên lấy ra pha ảnh thường đem nguyên lực ngưng tụ tại mũi thương một chút cẩn thận từng ly từng tí cắm vào chỗ kia tiết điểm khe hở đồng thời vận chuyển cơ sở nạp nguyên quyết mô phỏng ra cùng cửa đá phủ văn tương cận chấn động cùng cụt một tiếng bé không thể nghe nhẹ văng lên cửa đá nội bộ cơ quan bị xào rượu khiêu động chậm dại hướng vào phía trong mở ra một cái khe hở lâm hiên thân hình loại lên như du ngư trượt vào trong đó lập tức trở tay nhẹ nhàng đem cửa đá hở khép trong mật thất kia sáng mở tối nhưng lấy lâm hiên thị lực đủ để thấy rõ tất cả chỉ thấy bên trong chất đầy hồng x ỉ n vàng bạc nguyên thạch dược liệu lóe da mê người q u a n mang liều ra nhiều năm vơ vét tài phú đều ở nơi này nhưng lâm h i ê n đối với cái này nhìn như không thấy ánh mắt của hắn sắc bén đảo qua b ố n phía cuối cùng dừng lại tại nơi hẻo lánh một cái không đáng chú ý đàn mục trên giá sách linh quy chập tức thuật mang tới cảm giác bén n h ẹ nhường hắn phát rất được k i a giá sách phía sau chuyển đến cực kỳ yếu ớt năng lượng b a động cùng t ô thiện thiện trong t h ư miêu tả ẩn nấp trận pháp tướng dường như hắn bước nhanh về phía trước tra xét rõ ràng quả nhiên tại giá sách phía sau phát hiện một cái cực kỳ ẩn nấp hốc tối hốc tối bên trên sắp đặt một đạo cỡ nhỏ cầm chế lâm hiên bắt t r ư ớ c làm theo lấy phá ảnh thương nhọn ngưng tụ nguyên lực cẩn thận từng ly từng tí điểm tại cấm chế mấy cái mấu chốt tiết điểm bên trên ba một tiếng v a n g nhỏ cấm chế tiêu tán hốc tối mở ra bên trong thình lình đặt vào hai dạng đồ vật một bản dùng đặc thù da thú chế thành trang bịa không có bất kỳ cái gì chữ viết thật dày s ố sách cùng một cái toàn thân đ e nhánh n không ngừng tản ra âm lãnh khí tức tà ác hộp ngọc hộp ngọc mặt ngoài khắc đầy cùng lệnh bài kia tương tự v ằ t mẹo phù văn nắp hộp khe chấn động dường như có đồ vật gì mong muốn phá hộp mà ra ma giáo sổ sách ma hồn thạch lâm hiên mừng rỡ trong lòng. không chút do dự lập tức đem sổ sách cùng hộp ngọc cầm lấy chuẩn bị thu nhập hệ thống không gian chữ vợt nhưng mà ngay tại hắn tiếp xúc đến hộp ngọc trong n y mắt hộp ngọc kia dường như bị xúc động k h í tức tà ác đột nhiên tiết ra ngoài một kia gần như đồng thời người nào dám can đảm tự tiện xông vào mật thất bên ngoài cửa đá khô gầy cung phụng đột nhiên mở hai mắt ra tinh quang nổ b ắ n ra nghiêm nghị quát hắn thân làm n g ư n g nguyên thất trọng linh giác nhạy cảm mặc dù lâm hiên chui vào lúc chưa từng phát rác nhưng cái này ma hồn thạch khí hơi thở nhỏ bé tiết lộ lập tức đưa tới hắn cảnh giác không tốt lâm hiên sắc mặt biến hóa, biết hành tung bại lộ. hắn lập tức đem sổ sách cùng hộp ngọc thu nhập không gian chữ vật、Ấm、ẩm ẩm mật thất cửa đá bị k i a cung p h ụ n g một trường oanh mở khô g ầ y cung p h ụ n g cầm trong tay trường kiếm đằng đằng sát khí vọt vào ọ v sau lưng bốn tên ma giáo giáo đồ cũng theo sát mà vào trong nháy mắt đem lâm hiên ngăn ở trong mật thất tiểu tặc d á m n g ố c nghẽ l i ê u ra ta bí bảo giao ra đồ vật lưu lại ngươi toàn thây cung p h ụ n g ánh mắt hung á c nham hiểm mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào lâm hiên trường kiếm trong tay vụ vụ một cỗ quỷ dị như là tơ liễu giống như lơ lửng không cố định k i ế ý khóa chặt lâm hiên mặt khác bốn tên giáo đồ cũng phân tán ra màu xám đen xương độc bắt đầu ở bọn hắn quanh thân ngưng tụ phong k í n lâm hiên tất cả đường lui lâm hiên trong lòng biết một trận ác c h i ế n khó tránh khỏi ngược lại tỉnh táo lại tay hắn nắm pha ảnh thương thể nội tinh thần luyện thể thuật toàn lực vật chuyển khí huyết lao nhanh tinh huy tại bên ngoài thân mơ hồ lưu chuyển chuẩn bị nạnh kháng công kích kế tiếp liêu ra cho săn cũng xứng đ à m luận bí bảo lâm hiên cười lạnh không chút gì yếu thế m u ố n chết k h ô gậy cung phụng không c ò nói nhảm thân hình cái động trường kiếm trong tay như là trong gió tơ liễu lơ lửng không cố định uy tích khó giỏ trong nháy mắt đâm ra mấy c h ụ đạo kiếm tơ liếu kiếm pháp kiếm chiêu nhìn như nhu hòa kỳ thực cẩn g i ấ u sắc cơ chuyên phá hộ thể nguyên lực cùng lúc đó bốn tên ma giáo giáo đồ cũng đồng thời ra tay xương độc ngưng tụ thành các loại dữ t ậ n hình thái hoặc l à quỷ t r ả o hoặc la rán độc từ bốn phương tám hướng đánh út về phía lâm hiên phối hợp với cung phụng kiếm chiêu hình thành tuyệt s á t chi võng đối mặt cái này trên dưới trái phải toàn phương vị q u ỷ dị công kích lâm hiên đem du ngư bộ thi triển đến cực hạng thân hình tại nhỏ hẹp trong mật thất giống như quỷ mị vật mèo lấp lóe mỗi lần tại cực kỳ nguy cấp lúc tránh đi mũi kiếm cùng xương độc hạch tâm trong tay phá ảnh thương càng là múa m như rồng đem phá quân thương pháp sắc bén phát huy ra không ngừng đón đỡ điểm âm cùng kia phiêu hốt kiếm ảnh cùng âm độc sương mù v à chạm đinh đinh đăng đăng suy suy sắt thép va chạm cùng xương độc ăn mòn thanh âm dày đặc vang lên lâm hiên mặc dù thân pháp tinh d i ệ u thương pháp sắc bén nhưng đối phương dù sao người đông thế mạnh cung phụng tơ l i ế u kiếm pháp càng là q u ỷ dị khó phòng ngẫu nhiên có mấy đạo kiếm ảnh xuyên thấu thương mại hoặc ở trên người hắn tuy bị tinh thần luyện thể thuật bền bị nhục thân ngăn cản chưa tạo thành trọng thương nhưng cũng lưu lại nhàn nhạt, nhạt vết máu nóng đau xương độc cũng không ngừng ăn mòn. n h ư n g hắn cảm thấy nguyên lực vận chuyển có chút vương hữu đinh lâm vào vây công cố gắng né tránh đón đỡ d ũ ngư bộ độ thuần thục tám mươi tinh thần luyện thể thuật độ thuần thục sáu mươi độc kháng tính biên độ cực nhỏ tăng lên không thể đánh lâu nhất định phải tốc chiến tốc thắng lâm hiên ánh mắt m á n h liệt cố ý ban cái sơ hở vai trái không môn mở rộng tia khô gầy cung phụng quả nhiên trung kế trong mắt lóe lên vẻ vui mừng t ơ liêu kiếm pháp bên trong âm hiểm nhất độc gác một chiều cảnh liễu mảnh cuốn hồn xử suất mũi kiếm như là độc xà thổ tín đâm thẳng lâm hiên vai trái dưới huyện muốn phế bỏ hắn một cánh tay ngay hắn chẳng những không có né tránh ngược lại lấy vai trái có chút đón lấy mũi kiếm đồng thời thân thể đột nhiên một bên tinh thần luyện thể thuật lực lượng bộc phát cơ bắp căng cứng suy mũi kiếm đâm vào da thịt lại bị bền bị cơ bắp cùng xương cốt kẹp lại chưa thể xâm nhập mà lâm hiên mượn trong chấp h o á n g này sáng tạo cơ hội tay phải phá ảnh thương tốc độ trước đó chưa từng có cùng quyết tuyệt đâm thẳng cung phụng bởi vì xuất kiếm mà bại lộ cổ họng trên mũi thương điểm này phá hủy hư vô hàn mang thương ý lần nữa sáng lên phá quân áo nghĩa phá hư nhanh hông ác chuẩn cung phụng căn bản không ngờ tới lâm hiên như thế dũng、ánh. lại mạng đổi để đầu mà tổn thương phá p hư ắ n mong muốn về kiếm đón không mạng vặn đồng n kiếm bèo g liều về kịp, cái thời đỡ đã không kịp, chỉ có chỉ thể liều mạng cái cổ, n g thương ụ ộ thể Phúc! Phá nguyên lực. t h ư kình không nhìn kia vội vàng ngưng tụ hộ thể nguyên lực như là dao nóng cắt mơ bỏ giống như trong nháy mắt điểm xuyên cung phụng cổ h ọ n cung phụng động tác đột nhiên cứng đờ trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng không tam l ò n g trường kiếm trong tay len ken rơi xuống đất hai tay che không ngừng tuân ra máu tươi hầu, phát ra ôi ôi thoát hơi âm thanh lập tức n g a mặt nga xuống khí tuyệt bỏ mình đinh thành công đánh giết n ư n nguyên cảnh thất trọng có giả liếu ra cung phụng thu hoạch được tu vi kinh nghiệm hai nghìn hai trăm phá quân thương pháp kinh nghiệm ba trăm đầu mục vừa chết còn thừa bốn tên ma giáo giáo đ ồ lập tức đại loạn lâm h i ê n sao lại v ư n g thà cơ hội hắn cố nén vai trái đau s ó t kinh lôi t h i ể m liên tiếp phát động lôi quan g tại trong mật thất mấy lần lấp lóe nương theo lấy ngắn mùi tiêu thảm bốn tên giáo đ ồ đều bị đánh chết ở thương h ạ cấp tốc giải quyết đi tất cả lý nhân lâm h i ê n lập tức lấy ra cái k i ê u màu đen h ộ p ngọc hắn có thể cảm giác được trong hộp ma hồn thạch đang điên cùng sao động không ngừng phóng thích ra âm động sương ngủ hắn vận chuyển nguyên lực bao khỏa bàn tay đột nhiên đem nắp hộp để lộ trong chốc lát, một cỗ nồng đậm như mực mùi tanh hôi nồng nặc tà dị hắc khí phóng lên tận trời nương theo lấy vô số thê lương kêu trên một cái to bằng t r ứ n g bồ câu không ngừng và ặ mẹo dường như từ vô số thống khổ linh hồn ngưng tụ mà thành tinh thể màu đen nằm tại trong hộ đây chính là ma hồn thạch lâm h i ê n không dám thất lễ phá ảnh thương ngưng tụ toàn thân nguyên lực cùng đồ long thương thế mạnh mẽ đâm về ma hồn thạch cho tàn ác và anh ma hồn thạch tại phá hủy thương ý trùng kích vào phát ra một tiếng bén nhọn vô cùng tiếng vỡ vụn đột nhiên nổ tùng hóa thành từng sợi khói đen cấp tốc tiêu tán trong không khí ngay tại ma hồn thạch bị phá hủy trong n y mắt mật thất bên ngoài tràn ngập tại toàn bộ lâm gia phủ đệ thậm chí bộ phận thành khu màu xám đen sương độc dường như đã mất đi đầu n g u ồ n nồng độ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu yếu bớt trở thành nhạt thành công lâm hiên nhẹ nhàng thở ra lập tức xử lý một chút vai trái vết thương mặc dù không nặng nhưng không ngừng chảy máu cũng là phiền thoái hắn nhìn lướt qua trong mật thất trồng chất như núi tài b ả o không có chút nào lưu luyến thân hình loay lên liền xông ra mật thất dọc theo đường cũ hướng phía trong lâm gia viện phương hướng vội vã đi chương năm mươi bảy chú thành quân đến chương năm mươi bảy ch lâm hiên mang theo sổ sách lấy tốc độ nhanh nhất chạy về trong lâm ra viện nhưng mà cảnh tượng trước mắt nhường trái tim của hắn đột nhiên trầm xuống nội viện phòng tuyến cuối cùng đã lảo đảo muốn ngã vương tuyết sắc mặt tái n h ậ t như tờ giấy khỏe môi nhét lên tơ máu h u y ề n băng quyết chế tạo tường b ằ n g che kín vết rách phạm vi rút nhỏ hơn phân nửa dương chiến càng là thành một cái huyết nhân quỷ đầu đao sớm đã không biết nhét vào nơi nào toàn bộ nhờ một đôi n ụ c quyền đang liều chết chém giết động tác chậm chạp hiển nhiên đã là nọ mạnh hết đà mà đứng tại phòng tuyến phía trước nhất lâm thiếu thiên tình huống càng thêm hỏng bét trước ngực hắn một đạo vết thương sâu khi tức thể phải tới cực điểm lúc này toàn bộ nhờ một cố ý chí bất khuất đang chống đỡ thân thể nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được hắn lúc nào cũng có thể n g ã xuống ma r à o r i á o đ ổ cùng hát sát trại đạo tặc mặc dù bởi vì ma hồn thạch bị hủy xương độc uy lực giảm nhiều nhưng nhân số vẫn như cũ chiếm ưu tại mấy tên đầu mục chỉ huy dưới phát động giống như nước thủy triều tấn công mạnh nội viện phòng tuyến như là bao t ố bên trong thuyền nhỏ lúc nào cũng có thể lập úp trên đài cao liều thị nhìn phía dưới lâm ra đám người cùng đồ mạt lộ cảnh tượng trên mặt lộ ra thắng lợi trong tấm mắt nghe ràng cười bên người càng là xuất hiện một tên khí tức cường hành vô song thần bí người áo đen lâm hiên rõ ràng cảm giác được người k i a bất p h ẳ m nhất định là chân nguyên cảnh cường giả thì ra là thế nếu là người này ở đây lời nói c h ắ c không được phụ thân bọn hắn sẽ bại lui ngay tại lâm hiên suy nghĩ như thế nào giải quyết cái k i ê u người áo đen thời điểm l i ê u thị trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một mặt lớn t r ừ n g bàn tay toàn thân đen nhánh theo lên tranh nanh quỷ thủ cây q u ò n nhỏ phệ hồn cờ lâm k h i ế u tiên lâm hiên các ngươi xong liễu thị âm thanh cùng tiếu thanh âm bên trong tràn đầy o á n độc cùng có ý có thể bước ta vận dụng ma giáo đại nhân ban thượng p ệ hồn cờ các ngươi cũng coi như chết có ý nghĩa. nàng đem nguyên lực điên cồn g dốc vào cái k i a màu đen cây quạt nhỏ cây quạt nhỏ lập tức đón gió liền dài hóa thành một mặt cao khoảng một t r ư ợ n g màu đen đại phiên cờ trên mặt quỷ thủ sinh động như thật phát ra làm cho người r a đầu tê dại kêu gạo một cô hấp nhất hồn phách ô h ế nguyên thần t à ác chấn động hầm v a n g quyết tán phía dưới đau khổ trẹo c h ố n g lâm ra t ử đ ệ bị cái này tà dị chấn động quét qua lập tức cảm giác thần hồn chập trờn trước mắt huyễn tượng mọc thành bụi tay chân như n h ra phòng tuyến trong nháy mắt xuất hiện càng lớn lỗ thủng liền phải đem cái này phệ hồn cờ uy lực hoàn toàn kích phát đem phía dưới t lâm hiên muốn rách cả mỹ mắt liều lĩnh liền phải xông lên trước ngăn cản tiểu tử đối thủ của ngươi là ta người áo đen kia ỉ vào tu vi viễn siêu lâm hiên đúng là không chút nào bố trí phòng vệ trực tiếp hướng lâm hiên đánh g i ế t mà đến ai ngờ đ ố n g nhiên một tiếng kiếm minh thanh nhâm vang lên chỉ là trong một chớp mắt một chút hàng quang liền tại lâm hiên trong tay bỗng nhiên p h ó n g đại sau đó hướng phía người áo đen phương hướng kích x ạ mà đi tốc độ nhanh chóng chỉ là dây lát chỉ thấy liền không có vào người áo đen đầu lâu sau một khắc cái kia chân nguyên cảnh tu vi người áo đen đầu lâu đột nhiên nộ tùng đỏ trắng đổ vật tản một chỗ chuyện phát sinh ở trong điện quan g hòa thạch ngay tại tất cả mọi người đang vì lâm hiên lo lắng không thôi lúc không nghĩ tới gã cường giả kia vậy mà liền đột nhiên như vậy chết thảm tất cả mọi người là không hiểu ra sao nước nhìn thấy lâm hiên bình yên vô sự chết đúng là ma giáo phái tới trợ trận cao thủ liễu thị muốn rách cả mí mắt gấp rút thôi động lên trong tay cờ phướn chỉ là trong nháy mắt giữa sân tất cả mọi người lần nữa ham sâu loại kia tinh thần trong vũng bùn dù là lâm hiên cũng là chúng chiêu hắn vừa mới sử dụng nguyên lực kích phát băng trưởng lao cho kia một cái k ế vụ lúc này chính thức nguyên lực hư ngược thời điểm mắt thấy ma giáo nanh vớt từng bước tới gần ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ô ông một tiếng nặng nề kéo dài t ẩn chứa t ố c s á t chi khí tiếng kèn lệnh như là cựu thiên kinh lôi đột nhiên từ thanh dương thành bên ngoài chuyển đến trong nháy mắt vượt trên trên chiến trường tất cả ồn ào n á o động cái này kèn lệnh âm thanh dường như mang theo kỳ dị nào đó lực lượng k i p h ệ hồn cờ tản ra tả dị chấn động lại bị tách ra hơn phân nửa cờ trên mặt quỷ thủ cũng phát ra một tiếng thống khổ tê minh quan mang ảm đạm mấy phần liêu thị trên mặt n h e răng cười trong nháy mắt cứng đờ hóa thành khó có thể tin kinh hãi chú, chú thành quân k è lệnh làm sao có thể nhanh như vậy không chỉ là nàng Tất c giáo giáo sau một h khắc hát sát r đại o giáo điệu đang nghe bắt đầu khe chấn động như là dòng lũ sắt thép giống như tiếng bước chân từ xa mà đến gần chỉ thấy thanh dương thành tàn phá chủ hướng cửa thành bụi mù của quận một mặt theo lên thiên phong hai chữ cùng kiếm thuẫn huy hiệu đại kỳ dẫn đầu đập vào mi mắt ngay sau đó mấy trăm tên người mặc chế thức hình i ệ n giáp cầm trong tay trường thương lưới dao khí tức hung hãn binh lính tinh nhuệ như là hồng thủy vỡ đê s ô n g vào thành nội cầm đầu một viên đại tướng người mặc sáng áo giáp bặt giáp cầm trong tay một cây thép dòng trường thương khuôn mặt uy nghiêm khí tức minh mông như biển rõ ràng là một vị chân nguyên cảnh cừng giả chính là chú thành quân thống lĩnh triệu mãng phụng quận trường lệ tiêu diệt nạn trộm cướp quét sạch ma giáo dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người giết chết bất luận tội triệu mãng tiếng như hồng trung chuyến khắp toàn thành ánh mắt của hắn như điện trong nháy mắt khóa chặt chiến trường hạch tâm nhất là tay kia nắm vệ hồn cờ liêu thị cùng đang chỉ huy phỉ đồ hát sát c h ạ y nhị đưa ra phá ma nỏ thả triệu mãng ra lệnh một tiếng hắn binh lính sau lưng bên trong lập tức phân ra một đội n ỏ thủ trong tay tên n ỏ cũng không phải là sát thưởng đầu mũi tên bên trên khắp vẽ lấy phá tà phù văn lóe ra đạm kim sắc qua mang siêu siêu siêu một mảnh giày đặc mưa tên mang theo tiếng x é gió tinh chuẩn bao trùm hướng ma giáo giáo đồ cùng hát sát trại đạo tặc g i y đặc nhất khu vực a ta nguyên lực mũi tên này có gì đó quái lạ tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên liên、miền. những cái kêu màu vàng kim nhạt phá ma tên nỏ đối ma giáo giáo đồ âm độc công pháp và hát sát trại phỉ đồ hộ thể nguyên lực có cực mạnh khắc chế hiệu quả chúng tên người không chết cũng bị thương trong nháy mắt ngã xuống một mạng lớn nguyên bản khí thế b u n g hăng đạo tặc cùng giáo đồ tại trang bị tinh lương nghiêm chỉnh huấn luyện còn có tính nhắm vào chú thành quân trước mặt như là gà đất chó sành trong nháy mắt quân lính t ă n giã hăng hát sát trại nhị đương ra thấy tình thế khớp ổn sắc mặt k ỳ biến rốt cuộc bất chấp gì khác thân hình k h a động định thi triển thân pháp từ cánh phá vây chạy trốn muốn đi lưu lại đi triệu mãng ngự lạnh một tiếng thân hình như lạnh ư đạn ph trong tay thép dòng trường thương hóa thành một đạo tia chớp màu đen phát sau mà đến trước trong nháy mắt ngăn ở nhị đương gia trước mặt nhị đương gia vừa sợ vừa giận vung vẩy ngâm độc dao găm l i ề u mạng ngăn cản nhưng hắn ngưng nguyên bắt trọng tu vi tại chân nguyên cảnh triệu mãng trước mặt căn bản không đáng chú ý bất quá mấy hiệp triệu mãng một thương đánh bay dao găm của hắn một cái tay khác như là k i ế m sắt giống như d ò da tinh chuẩn bắt lấy bờ vai của hắn nguyên lực phun một cái trong nháy mắt phong bế toàn thân hắn huyền đạo nhị đương gia giống như chó chết bị triệu mãng cầm nã ném cho thân binh sau lưng một bên khác liệu thị thấy đại thế đã mất. phệ hồn cờ cũng bởi vì chú thành quân kèn lệnh cùng phá ma nỏ quấy nhiều uy lực giảm nhiều trên mặt nàng huyết sắc tận thời trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng không t â m lòng nàng đột nhiên thu hồi phệ hồn cờ quay người liền muốn nhảy xuống đ à i cao thừa dịp loạn chạy trốn liễu ngọc như người trốn nơi nào một tiếng băng lánh gầm thét ở sau lưng nàng v ă n g lên lâm hiên sớm đã nhìn kỹ nàng kinh lôi thiểm toàn lực bộc phát như là thuấn di giống như xuất hiện ở sau lưng nàng phá ảnh thương mang theo sát ý lệnh như băng giống như rắn độc chống đỡ cổ họng của nàng liệu thị thân thể đột nhiên cứng nờ chú thành quân sĩ binh cấp tốc tiến lên đem những tù binh này khống chế lại thế cục trong nháy mắt bị chuyển triệu mãng nhanh chân đi đến ánh mắt đảo qua bựa bộ chiến trường cùng thương vong thảm trọng lâm ra đám người cuối cùng rơi vào dùng thương chỉ vào liêu thị lâm hiên trên thân trong mắt lõe lên một tia tàn thưởng người chính là lâm hiên quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên triệu mãng giọng nói như trung đồng lâm hiên thu hồi trường thương đem như là bùn nao giống như liễu thị giao cho tiến lên binh sĩ sau đó đối với triệu mãng trịnh trọng âu quyền v ạ n bối lâm hiên đa tạ triệu thống lĩnh kịp thời đến, đến rút việc nằm trong phận sự triệu mãng q u á t tay lập tức nghiêm sắc mặt bản thống l ĩ n h tiếp vào quận trường cấp lệnh cùng chứng cơ xác thực liêu ra cấu kết ma giáo dẫn phỉ vào thành tội ác tại trời liêu thị cùng với đồng đảng ở đâu lâm hiên lập tức từ trong chữ vận không gian lấy ra quyển kia cực kỳ trọng yếu sổ sách hai tay trình lên triệu thống lĩnh đây là liễu gia cùng ma giáo qua lại bí mật sổ sách là định tội mấu chốt chứng cứ liêu thị đã bị cầm liêu ra thành viên chủ yếu chắc hẳn còn tại trong phủ triệu mang tiếp nhận số sách nhanh chóng lật nhìn vài trang sắc mặt trong nháy mắt biến xanh xám tức sủi bờ mép khá lắm liêu ra khá lắm liêu kình giám tư thông ma giáo độc hại một phương tội lôi đang chém h ắ n đột nhiên q u a y người đối với trướng tướng sĩ nghiêm nghị hạ lệnh truyền lệnh lập tức niêm g h phong liêu ra tất cả sản nghiệp liêu ra trong p h ủ đệ tất cả thành viên dòng chính cùng tham dự việc này người một tên cũng không để lại toàn bộ truy nã quy án nếu có phản kháng giết chết bất luận tội vâng dưới trương tướng sĩ ẩm vang đồng ý lập tức phân ra một đội tinh nhuệ đang đằng sát khí thẳng đến liêu ra phủ đệ mà đi nhìn xem chú thành quân lôi lệ phong hành k h ố n g chế cục diện bắt tội phạm lâm ra đám người rốt cục hoàn toàn yên lòng sống sót sau hai nạn vui sướng cùng mất đi thân nhân bi thống xen lẫn rất nhiều người ôm nhau mà khóc lâm hiên cũng thật dài thở p h à o nhẹ nhõm căng cứng thần kinh rốt cục trầm tính lại hắn đi đến phụ thân lâm khiếu thiên bên người đỡ lấy hắn thân thể lảo đảo m ừ n ngã phụ thân chúng ta thắng lâm khiếu tiên nhìn xem như tử mệt mọi trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng trùng điệp gật, gật đầu. trong phủ thanh chủ chiều chiều triệu mãng chỉ huy dưới cấp tốc tiếp quản thành phòng thanh lý phế tích cứu chữa thương binh duy trì trật tự hiệu suất cực cao cho thấy quân chính quy tố dưỡng trong phủ thanh chủ triệu mãng cô ý triệu kiến tại lần này thành khó bên trong biểu hiện xuất sắc lâm hiên vương tuyết dương chiến ba người trong đại s ả n h rộng rãi mùi máu tanh d ư ờ n g như còn chưa hoàn toàn tán đi nhưng ngồi ngay ngắn chủ vị triệu mãng trên mặt đã mang tới mấy phần ôn hòa ánh mắt của hắn đảo qua phía dưới ba vị mặc dù mang theo mọi mệnh cùng vết thương lại khó nén khi khái hào hùng người trẻ tuổi nhất là đứng ở chính giữa lâm hiên trong mắt vẻ tán thưởng càng đậm lâm hiên vương tuyết dương chiến triệu mãng thanh n h m to mang theo quân nhân ngay thẳng lần này thanh dương thành chi nạn người ba người lâm nguy không sợ anh dũng giết địch nhất là lâm hiên càng là nhìn thấu liêu ra âm m cướp đoạt mấu chốt chứng cứ phá hủy ma h ồ n thạch cơ công trí vĩ bản thống linh đã nhất là lâm hiên ngăn cơn sóng giữ sự t ì n h kỹ càng trình báo quận t r ư ở n g phủ quận trường đại nhân tất có trọng thưởng đa tạ thống lĩnh ba người cùng nhau không người vương t u y ế t cùng dương chiến nhìn về phía lâm hiên ánh mắt cũng mang theo cảm kích nếu không phải lâm hiên thời khắc mấu chốt mang về viện quân tin tức cũng chế định sách lược bọn hắn chỉ sợ cũng khó mà chống đỡ được tới cuối cùng triệu mãng nhẹ gật đầu lại nói qua chiến dịch này thanh dương thành tam đại gia tộc cách cục đ ã biến liệu gia nghiệp t r ư ớ n g nặng nề chắc chắn xóa tên tương lai thanh dương thành ổn định cùng phát triển còn cần các ngươi lâm gia vương gia dương gia chung sức hợp tác nhìn các ngươi tự giải quyết cho tốt chớ có bước liêu ra theo gót lời này lời nói t h â m thiế đã là khẳng định cũng là khuyên bảo ba người tự nhiên minh bạch lần nữa xưng là rời đi phủ t h à n h chủ ba người tâm tình khác nhau nhưng đều có loại hết thể đều kết thúc cảm giác vương tuyết cùng dương chiến cùng lâm hiên c h à o tư biệt r i ê n g phần mình trở về gia tộc gia tộc của bọn hắn tại lần kiếp nạn này bên trong cũng tổn thất không nhỏ nhu cầu cấp bách bọn hắn trở về chủ trì đại cục chấn an lòng người chấn trình lại lâm hiên thì về tới cảnh hoang tàn khắp nơi lâm gia phủ đệ trong phủ tiếng buồn bã cùng bận rộn cùng tồn tại các tộc nhân ngay tại thanh lý phế t í c h thu liễm người chết trận di thể cứu chữa thương binh lâm khiếu thiên giang chống đỡ thương thế chỉ huy nhự định an bài các hạng giải quyết tốt hậu quả công việc hai đầu lông mày mang theo thật sâu mọi mệt cùng b i thống nhìn thấy lâm hiên trở về lâm khiếu thiên trong mắt mới nhiều hơn mấy phần thần thái hắn lui tả hữu cùng lâm hiên tại đối lập hoàn hảo trong thư phòng ngồi xuống hiên nhi lần này nhờ có ngươi lâm khiếu thiên nhìn xem nhi tử thanh â m hẳn g hẳn tràn đầy phức tạp tình cảm có kiêu ngạo có vui mừng càng có sống sót sau hai nạn cảm khái nếu không phải lâm hiên ngăn cơn xót xót lâm ra giờ phút này chỉ sợ đã là một phiến đất hoang vu lâm hiên v ì phụ thân rót một chén t r à nóng trầm giọng nói phụ thân nói quá lời thủ hộ gia tộc là hài n h i việc nằm trong phận sự lâm khiếu thiên thở dài bắt đầu nói lên gia tộc tổn thất trải qua sơ bộ kiểm kê lâm ra hộ vệ chi thứ cùng trực hệ tử đ ệ người chết trận vượt qua một phần ba người trọng thương càng trúng phụ đ ệ kiến trúc tổn hại nghiêm trọng khố phòng cũng có bộ phận bị cướp cướp có thể nói tổn thất nặng nề bất quá căn cơ còn tại lòng người chưa tán lâm k i ế u thiên lời nói xoay chuyển ánh mắt biến sắc bén qua chiến dịch này cũng thấy rõ rất nhiều người trung gian sống sót đều là cùng ta lâm ra cùng chết sống chung trinh chi sĩ Có có t h lâm ra cần một cái mới cường đại người lãnh đạo nói lâm khiếu thiên tử trong ngực lấy ra một cái lệnh bài cổ xưa phía trên khắp lấy một cái cứng cấp lâm chữ tản ra nhàn nhạc h u i áp đây là lâm ra thế hệ tương truyền gia chủ lệnh hôm nay vi phụ liền làm lấy liệt tổ liệt tông mặt chính thức đem vị trí ra chủ truyền cho ngươi từ ngày hôm nay ngươi chính là lâm ra giá chủ gia tộc tất cả hạch tâm tài nguyên mặc cho ngươi lấy dùng lâm ra tương lai liền giao phó cho ngươi lâm khiếu thiên đem lệnh bài trịnh trọng đặt vào lâm hiên trong tay lâm hiên cầm c h i ế u nặng ra chủ khiến cảm nhận được gần chứa trong đó trách nhiệm cùng kỳ vọng hắn không có chối tử trọng trọng gật đầu phụ thân yên tâm hài nhi định không phụ nhờ vả tất nhiên nhường lâm ra tái hiện huy hoàng càng hơn trước kia hắn biết đây là phụ thân đối với hắn tuyệt đối tín nhiệm cũng là hắn nhất định phải gánh chịu trách nhiệm mấy ngày kế tiếp lâm hiên hiệp trợ phụ thân xử lý các loại giải quyết tốt hậu quả công việc chấn an tục nhân trọng trình hộ vệ kiểm kê đều lần nữa ph hắn đem được từ bí cảnh thi đấu cùng tiêu phỉ đoạt được đa số tài nguyên đều đầu nhập gia tộc trung kiến nhất là trọng điểm bồi dưỡng những cái kia trong chiến đấu biểu hiện trung thành có tiềm lực trẻ tuổi tử lệ từ trên xuống dưới nhà họ lầm mặc dù đắm chìm trong trong bi thống nhưng cũng bởi vì vị này tuổi trẻ cường đại lại khẳng khái tân gia chủ tỏa ra mới sinh cơ cùng hy vọng vương gia cùng dương gia cũng tại vương tuyết dương chiến chủ trì hạ cấp tốc ổn định lại tam đại gia tộc trải qua cộng đồng kiếp nạn vứt bỏ quá khứ một chút khập hiễng đặt thành ăn ý đồng minh ba nhà gia chủ h o ặ đại biểu âm thầm gặp mặt ước định tương lai đem cộng đồng giữ gìn thanh dương thành trật tự, tài nguyên cùng hưởng. Tình báo lâm i ê n diệu dù chưa trực tiếp tham dự hạch o tâm âm mưu như, nhưng nhiều lần hiệp trợ liêu thị hãm hại lâm hiền tại lần này sự kiện bên trong cũng có trợ trụ vi ngược chi hành phế chất toàn bộ tu vi trục xuất thanh dương thành vinh thế không được đặt chân h á c sát trại trại chủ cùng với chủ yếu đầu mục bị áp hướng q u ò n thành từ quận trưởng phụ tự mình thẩm tra xử lý định tội dự tính khó thoát khỏi cái chết h á c sát trại thế lực còn x u ấ t lại thì từ chú thành quân phụ trách liên hợp thành trì t r u n g quanh lực lượng tiến hành hoàn toàn tiêu diệt toàn bộ phần này phán quyết có thể nói hạ lòng hạ dạng cũng hoàn toàn là thanh dương thành sự t ì n h vẽ lên một cái dấu châm tròn thanh dương thành ban đầu định lâm ra rất nhiều việc đang chờ hoàn thành hắn mặc dù tiếp nhận gia chủ nhưng rất nhiều chuyện vụ còn cần quen thuộc cùng trải vớt hơn nữa hắn cũng không quên chính mình vẫn là thiên phong võ viện đệ tử nội viện khảo hạch đã thông qua phụ t c thân các c h vị trưởng lão thanh dương thành đã định lâm gia cũng đã đi vào quỹ đạo nhưng ta võ đạo t h i lộ vẫn cần rèn luyện tiến lên ta quyết định trước tiên phản hồi thiên phong võ viện hoàn thành nội viện nhập học công việc chuyện gia tộc liền tạm thời làm phiền trư vị phí tâm lâm khiếu thiên cùng mấy vị trưởng lão đối với cái này tỏ ra là đã hiệu cùng duy trì bọn hắn biết rõ lâm hiên sân khấu tuyệt không khoảng trừ n g thanh dương thành tương lai của hắn tại rộng lớn hơn t i ê t niệm chỉ có hắn biến c à n mạnh lâm ra khả năng chân chính sừng sững không ngã hiên nhi gia chủ yên tâm tiến đến gia tộc có chúng ta đám người chăm miệng một lời đem tất cả an bài thỏa đáng sau lâm hiên cáo biệt phụ thân cùng tộc nhân lần nữa bước lên tiến về thiên phong quận thành đường r ờ i đi lúc lâm hiên ở cửa thành gặp phải vương tuyết đối phương dường như có chuyện đối lâm hiên nói lâm hiên thấy vương tuyết thần sắc dị dạng liên đoán được ý nghĩ của đối phương vì vậy nói vương cô nương võ đạo tu hành con đường phía trước từ tử đại đạo càng là không nên như thế chi nhỏ lâm hiên ô m quyền giang hồ đường xa vương tuyết nhìn xem cái này hăng hái thiếu niên thân ảnh trong miệng một mực lẩm bẩm lâm hiên lời nói đại đạo s á t thực không nên như thế chi nhỏ chương năm mươi chín nội viện nhập học chương năm mươi chín nội viện nhập học rời đi còn tại khôi phục nguyên khí thanh dương thành lâm hiên lần nữa bước vào thiên phong quận thành cùng lần trước rời đi lúc nội vàng cùng sát ý khác biệt lần này trở về h ắ n tâm cảnh càng hơi t r ầ m xuống h ơ n tĩnh bộ pháp cũng càng là vững vàng trực tiếp trở lại thiên phong võ viện hắn không có bên ngoài viện dừng lại dựa vào nội viện khảo hạch thông qua cảm ứng ngọc phủ đi thẳng tới nội viện khu vực nhập khẩu nội viện ở vào võ viện chỗ sâu bị một mảnh mờ mịt nguyên khí mây mù bao phủ lối vào làm ộ t tòa càng hùng vĩ hơn đá xanh c ư n g vòm hai bên có khí hơi thở thâm trầm nội viện chấp sự thủ vệ kiểm tra đối chiếu sự thật xa so với ngoại viện nghiêm ngặt nghiêm minh chính bản thân xuyên qua c ư n g vòm cảnh tượng trước mắt rộng mở trong sáng cùng ngoại viện ồn ào náo động cùng chặt chẽ khác biệt nội viện chiếm diện tích cực lớn đình n g à i lầu các thấp thoáng tại xanh ngắt của một cùng lượn lửa nguyên khí bên trong lộ ra tính mịt mạ thâm thúy trong không khí nguyên khí nồng độ viễn siêu ngoại giới thậm chí so ngoại viện tốt nhất khu tu luyện còn muốn nồng đầm mấy phần lâm hiên không có chỉ hoãn dựa theo chỉ dẫn đi tới nội viện sự vụ đường cầu kiến băng trưởng lão một lát sau tại một gian bố trí thanh nhã hàng khí lượn lờ trong t i n h thất lâm hiên lần nữa gặp được vị kia khí chất thanh lãnh như tuyết nữ tử đệ tử lâm hiên b á i kiến băng trưởng lão lâm hiên k h ô n g mình hành lễ đem đại biểu thông qua vẫn long cốc khảo hạch ngọc phủ cùng triệu mãn g thống lĩnh ghi m ụ kỹ cảng ghi chép hắn tại thanh dương thành bình loạn bên trong công tích quan phương văn thư cùng nhau trình lên băng trưởng lao tiếp nhận đầu tiên là nhìn lướt qua khảo hạch ngọc phủ khẽ gật đầu làm ánh mắt của nàng rơi vào kia phần đến từ chú thành quân văn thư bên trên lúc thanh lanh trong mắt rốt cục hiện lên một kia rõ ràng chấn động nàng cẩn thận đọc lấy phía trên liên quan tới lâm hiên nhìn t h ấ u âm mưu cướp đoạt s ố sách phá hủy ma hồn thạch lực chiến cường địch miêu tả mặc dù văn thư dùng từ ngắn gọn nhưng trong đó hung hiểm cùng công tích đủ để cho người động dung thật lâu nàng gom xuống văn thư ngước mắt nhìn về phía lâm hiên thanh âm vẫn như cũ thanh lãnh lại mang theo không che giấu chút nào tàn thưởng vẫn long cốc khảo hạch giáp thượng đánh giá đã thuộc khó được càng khó hơn chính là ngươi có thể ở gia tộc nguy năn lúc gặp nguy không lo càng thêm quận trường p h ủ diện trừ ư u ác tính lập xuống c ô n g đầu lâm hiên ngươi làm được rất tốt viễn siêu bản viện mong muốn có thể được tới vị này luôn luôn mặt lệnh trưởng lão như thế đánh giá có thể thấy được trong lòng s á c thực chấn động trường lão quá khen đệ tử chỉ là làm nên làm sự tình lâm hiên khiêm tốn nói b a n g trưởng lão khẽ gật đầu không cần phải nhiều lời nữa đứng lên nói đi theo ta vì ngươi làm nhập học có b a n g trưởng lão tự mình dẫn đầu tất cả thủ tục đều biến dị thường thông thuận đăng ký danh sách nhận lấy mới đại biểu nội viện đệ tử thân phận ngân lệnh bài màu trắng cùng phức sức cùng trọng yếu nhất phân phối chuyên môn viện lạc cùng tài nguyên tu luyện nội viện đệ tử đãi ngộ xa không phải ngoại viện có thể so sánh mỗi người đều nắm giữ một chỗ độc lập viện lạc không chỉ có yên tĩnh viện lạc phía dưới còn dẫn động cỡ nhỏ tụ linh trận nguyên khí nồng độ càng hơn một bậc mà mỗi tháng cố định tài nguyên h ạ n ngạch cũng làm cho lâm hiên l i u lưỡi m ộ ư ơ i viên ngưng nguyên đan đây đối với ngưng nguyên cảnh võ giả mà nói là một món tài sản khổng lồ đủ để trèo chống cao tốc tu luyện ngoài ra còn được hưởng mỗi tháng cố định hạ phẩm nguyên khí thất thời gian sử dụng nội viện đệ tử cần tại trong ba năm đột phá tới chân nguyên cảnh nếu vô pháp đạt thành hoặc biểu hiện không tốt sẽ bị hàng về ngoại viện hoặc khuyên cách võ viện. ban trưởng lão một bên mang theo lâm hiên tiến về phân phối giáp tự thất hào về lạc một bên lạnh nhạt nói rõ quy củ của nội viện tài nguyên phong phú cạnh tranh cũng càng kịch liệt lâm hiên yên lặng ghi lại cảm thụ được nội viện hoàn toàn khác biệt không khí ven đường gặp phải nội viện đệ tử tu vi thấp nhất cũng là ngưng nguyên tứ trọng ngũ lục trọng người chỗ nào cũng có thậm chí ngẫu nhiên vẫn có thể cảm nhận được ngưng nguyên thất bát trọng cường hoành khí t ứ c bọn hắn phần lớn thần thái trước khi xuất phát vội vàng hoặc một mình k ổ tu hoặc ba hai thành đám thất giọng giao lưu ánh mắt s ắ bén tràn ngập tự tin cùng đồng c í cùng ngoại viện đệ tử so sánh thiếu đi m Đi vào giáp vào thi ự t ấ t hào v lạc, đấu ẩ y bày ra trong cửa sân, trong đó biện đơn đó ngoại ngoại thi đấu. Thi đấu xếp hạng không chỉ có liên quan đến vinh dự cùng ngoài định mức tài nguyên càng quan trọng hơn là mười hạng đầu có thể đạt được tiến vào tàng kinh các ba tầng tư cách nơi đó cất giữ thấp nhất cũng là huyền giai trung phẩm công pháp võ kỹ thậm chí không thiếu thượng phẩm thậm chí cực phẩm kia là nội viện đệ tử trọng yếu nhất cơ duyên một trong tàng kinh cấp ba tầng huyền giai trung phẩm trở lên lâm hiên trong mắt lóe lên một vệ sốt ruột h ắ n phá quân thương pháp mặc dù tiềm lực to lớn nhưng dù sao không trọn vẹn lại phẩm giai không rõ tinh thần luyện thể thuật cũng là tàn thiên nếu có thể từ đó tìm tới thích hợp đến tiếp sau công pháp hoặc càng mạnh võ kỹ đối thực lực của hắn tăng lên chính là to lớn thứ hai bang trưởng lão thanh âm lạnh lùng trong nội viện phe phái san sát trong đó lấy thiên kiếm đường cùng liệt hỏa đường thế lực khổ thiên kiếm đường đệ tử nhiều tu kiếm đạo giảng cứu nhân kiếm hợp nhất sắc bén tinh chuẩn liên hỏa đường thì nhiều tu hỏa hệ công pháp tính tình dữ dằn thế công của mánh hai đường là tranh đoạt tài nguyên quyền nói chuyện minh t r a n h ám đấu không ngừng người mới vào nội viện danh tiếng đăng thịnh khó tránh khỏi sẽ bị các phương lôi kéo hoặc nhằm vào cần cẩn thận lựa chọn lập trường hoặc là bảo trì trung lập phe phái chi tranh lâm hiên khẽ nhũ mày hãn tử trước đến nay không thích loại tranh đấu vô vị này mục tiêu của hắn thủy trung là leo lên vo đạo cao phong đa tạ trưởng lao nhắc nhở lâm hiên chắc tay ngữ khí bình tĩnh mà kiên định đây ệ tử m là nội c viện tu luyện hướng dẫn ghi chép nội viện các khu tu luyện vực đặc điểm nhiệm vụ đường quy tắc cùng một chút cần thiết phải chú ý cấm kỵ chi điểm người hảo hảo nghiên cứu có thể giảm bớt không ít tìm tòi chi công đa t ạ t r ư ở n g lão lâm hiên trịnh trọng tiếp nhận chuyện này với hắn nhanh chóng quen thuộc nội viện hoàn cảnh cực kỳ trọng yếu tốt liền ở đây an tâm ở lại nếu có nghi nan có thể đến tìm ta băng trưởng lão nói xong liền quay người rời đi thân ảnh rất nhanh biến mất tại nguyên khí trong mây mù đưa tiến băng t r ư ở n g lão lâm hiên đóng lại cửa sân đánh giá chỗ này thuộc về mình nhà mới chỗ trong lòng dâng lên một c ô mới hào hùng nội viện nơi này chính là hắn tại thiên phong võ viện chân chính bay lên điểm xuất phát hắn đi vào tính thất k h a n h chân ngồi xuống cũng không lập tức bắt đầu tu luyện mà là lật ra quyển t i ê n nội viện tu luyện hướng dẫn cẩn thận độc hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất hiểu rõ cái này mới hoàn cảnh sau đó chính là tâm vô bản g vụ đầu nhập vào trong tu luyện hướng phía cảnh giới càng cao hơn khởi xướng sung kích chương 60, phần p thiên thương h á p c h ư ơ n g 60, phần thiên thương pháp Tại n ộ chương sáu mươi Hiên c k h ầ n chìm thiên n chịu thương n g ự c lực tăng lên pháp hắn khởi trước tiên tiến càng lên cao cất giữ điển tịch càng là chân quý ba tầng chính là cất giữ huyền giai trung phẩm công pháp võ kỹ địa phương băng vào nội viện đệ tử thân phận lệ bài cùng băng trưởng lao trước đó bắt chuyển qua lâm hiên thuận lợi thông qua được trước hai tầng thủ vệ bước vào tầng thứ ba cùng một tầng tầng hai giá sách san sát dòng người hơi nhiều khác biệt tàng kinh các ba tầng lộ ra c h ố n g trải mà tính mịch nơi này không có truyền thống giá sách thay vào đó làm ấ y chục cái lơ lửng ở giữa không trùng trùng sáng mỗi cái quang đoàn nội bộ đều bao vây lấy một cái ngọc giản hoặc một bản cổ láo quyền gia thú tản ra mạnh yêu không đồng nhất năng lượng ba động cùng huyền ảo khí t ư c quan đoàn chung quanh có nhàn nhạc c ầ m chê quan g mang lưu truyền cần lấy đặc biệt pháp quyết hoặc điểm cống hiến mới có thể mở ra thu hoạch trong không khí tràn ngập thư hương cùng tuế nguyệt lắng động h ư ơ n g vị nguyên khí cũng phá lệ sinh động hệ thống quét hình tất cả đ i ệ n tịch sàn g chọn ra cùng t ú c chủ độ phù hợp tương đối cao huyền giai t r u n g phẩm công pháp lâm hiên ở trong lòng mặc niệm đây là h ắ n ưu thế lớn nhất có thể tinh chuẩn tìm tới thích hợp nhất chính mình con đường bắt đầu quét hình quét hình hoàn tất trung kiểm chắc tới huyền giai trùng phẩm công pháp võ kỹ sáu mươi bảy bộ căn cứ tốc chủ trước mắt tu vi n ụ c thân cường độ nguyên lực thuộc tính cùng đã có kỹ năng sàn chọn ra một hôn nguyên quyết huyền giai trung phẩm công pháp công chính bình thản hải nạn bách xuyên tu luyện ra nguyên lực tinh thuần hùng hậu k i ê m dung tính mạnh cực thích hợp làm chắc căn cơ là tương lai chuyển tu cao cấp hơn công pháp đặt vững nền m ó n g vững chắc độ phù hợp 82%. hai phần thiên thương pháp huyền giai trung phẩm võ kỹ hỏa thuộc tính thương pháp thế công cùng mánh nổ tung như liệt hỏa liệu nguyên giảng cứu thẳng tiến không l ù i thiêu tân v ậ t v ậ t cung t ố c chủ phá quân thương pháp thảm thiết công phạt tri ý có chỗ tương đồng có thể hình thành bổ sung tăng cường lực b ộ phát độ phù hợp tám mươi t u chuyển huyền nguyên công huyền giai trung phẩm công pháp quá trình tu luyện cực kỳ chậm chạp mỗi tăng lên một trọng đều cần hao phí viễn siêu cùng d a i tâm lực cùng tài nguyên nhưng mỗi đột phá nhất trọng nguyên lực độ tinh thuần cùng tổng lượng đều sẽ đạt được một lần bay vọt về chất cựu chuyển về sau nguyên lực tinh thuần trình độ viễn siêu cùng d a i uy lực kinh người độ phù hợp 79%, y i c h ghi chú tu luyện độ khó c ự cao c cần đại nghị lực ba bộ công pháp mỗi người mỗi vẻ hôn nguyên quyết vững vàng là n ề n vững chắc cơ sở không có chỗ thứ hai cựu chuyển huyền nguyên công tiềm lực to lớn nhưng tu luyện chu kỳ quá dài sự không chắc chắn cao phần thiên thương pháp thì cùng hắn trước mắt am hiểu nhất thương đạo độ cao phù hợp lại có thể lập tức tăng lên tức chiến l ự c lâm hiên hơi chút trầm âm liền có quyết đoán căn cơ tất nhiên trọng yếu nhưng hắn bây giờ thân ở nội viện cường địch vây quanh nhu cầu cấp bách tăng lên năng lực thực chiến lấy ứng đối khả năng khiêu chiến hơn nữa hắn có hệ thống phụ trợ có lẽ có thể giảm xuống phần thiên thương pháp cùng phá quân dung hợp độ khó ta tuyển phần thiên thương pháp lâm hiên đối thủ các trưởng lao nói rằng thủ c á t t r ư ở n g lao là một vị buồn ngủ lao giả nghe vậy chừng lên mí mắt xác nhận lâm hiên thân phận cùng quyền hạ sau tiện tay đánh ra một đạo pháp quyết trong đó một cái tản r a nóng rực chấn động xích hồng sắc quan g đoàn chậm rãi bay tới lâm hiên trước mặt cấm chế tiêu tán lộ ra bên trong một cái ám thẻ ngọc màu đỏ lâm hiên đưa tay tiếp nhận ngọc giản vào tay ấm áp phản phất có hỏa diễm ở trong đó lưu động tinh thần lực của hắn chìm vào trong đó đại lượng liên quan tới phần thiên thương pháp tin tức tràn vào trong đầu đường lối vật công nguyên lực bộ phát k ỹ xảo cùng loại kia thiêu tấn bắt hoang thương ý tinh túy đinh thành công thu hoạch h u y ề n giai trung phẩm võ kỹ phần thiên thương pháp hệ thống phụ trợ phân tích bên trong phân tích hoàn thành kiểm tra tới phần thiên thương pháp cùng túc chủ đã nắm giữ phá quân thương pháp hạch tâm ý cảnh tồn tại trung điểm độ phù hợp tám mươi tám có thể nếm thử t ừ n g b ư ớ c dung hợp quả nhiên lâm hiên mừng rỡ trong lòng cái này không chỉ có là một môn huyền giai trung phẩm võ kỹ càng là một cái dung hợp thăng hoa tự thân thương đạo thời cơ hắn hướng thủ các trưởng l á o sau khi nói c ả m ơn mang theo tràn đầy chờ mong cùng thu hoạch cấp tốc quay trở về chính mình giáp tự thất hào việt lạc trở lại t i n h thất lâm hiên không kịp chờ đợi bắt đầu lĩnh hội phần thiên thương pháp có hệ thống phụ trợ phân tích hắn lý giải lên làm ít công to thương pháp này bá đạo tuyệt luân đem hỏa hệ nguyên lực bạo liệt đặc tính cùng thương lực xuyên thấu kết hợp truy cầu cực hạn công kích cùng phá quân loại kia phá diệt và pháp thảm thiết công phạt ý cảnh thật có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu chỉ là thuộc tính khuynh hướng cùng biểu hiện hình thức có chỗ khác biệt hắn nếm thử ở trong viện thi triển phá ảnh thương vung lên ở giữa mơ hồ có màu đỏ lưu hỏa làm bạn không khí biến nóng d ự c uy lực sắc thực so đơn thuần phá quân thương pháp nhiều hơn một phần bạo liệt cùng duy trì liên tục t i ê u đốt đặc tính đinh ngài luyện tập phần thiên t ư ơ n g pháp có chỗ linh ngộ độ thuật năm mươi đinh võ kỹ dung hợp thôi diễn đang tiến hành trước mắt tiến độ một ngay tại lâm hiên đắm chìm ở mới võ kỹ lúc tu luyện cửa sân bị không nhẹ không nặng gõ lâm hiên thu thương mà đứng hơi nhũ mày hắn tại nội viện cũng không người quen sẽ là ai mở ra cửa sân chỉ thấy đứng ngoài cửa một tên người mặc nội viện ngân b ạ c h p h ụ c sức h ô n g đeo trường kiếm thanh niên thanh niên khuôn mặt tấn u lãng ánh mắt sắp bén khí tức thình lình đạt đến ngưng nguyên cảnh thất trọng mang theo một cốt như có như không phong dệ chi khí hắn đánh giá lâm hiên một cái khoe miệng kéo ra một vệ khá lịch sự nụ cười vị này chính là mới nhập nội viện lâm hiên sư đệ a tại hạ thiên kiếm đường trần phong thiên kiếm đường lâm hiên trong lòng hiểu r băng trưởng l ã o nhắc nhở qua nội viện hai đại phe phái một trong trần sư h i n h có việc lâm hiên ngữ khí bình thản trần phong tựa hồ đối với lâm hiên thái độ lơ lễm cười nói lâm sư đệ mới vào nội viện khả năng có chỗ không biết ta thiên kiếm đường chính là nội viện thứ nhất đại đường tài nguyên phong phú thành viên đều là kiếm đạo nhân tài k i ệ t xuất lẫn nhau nâng đỡ cộng tham võ đạo đường chủ nghe nói lâm sư đệ bên ngoài viện thi đấu cùng thanh dương thành sự tỉnh bên trong biểu hiện kinh người rất là thưởng thức đặc mệnh ta đ ế đây mời sư đệ gia nhập ta thiên kiếm đường lấy sư đệ chi thiên tư nhập ta thiên kiếm đường nhất định có thể được đến trọng điểm bồi dưỡng tương lai tại nội viện nhất định có thể rực rỡ hào quang quả nhiên là tới lôi kéo lâm hiên vẻ mặt không thay đổi từ chối nói đa tạ trần sư huynh cùng ví đường chủ hậu á i chỉ là lâm m ẫ mới vừa vào nội viện vẫn cần thời gian thích ứng hoàn cảnh củng cố tu vi tạm thời cũng không gia nhập bất kỳ phe phái dự định còn mời sư huynh thứ l ỗ i trần phong hiện ra nụ cười trên mặt phai nhạt mấy phần ánh mắt ngưng lại lâm sư đệ nội viện không giống với ngoại viện một thân một mình khó tránh khỏi thế đơn lập bạn có chút tài nguyên cũng không phải là chỉ dựa vào người cố gắng liền có thể tùy tiện thu hoạch ta thiên kiếm đường thành ý mong rằng sư đệ lại suy nghĩ một chút lời nói này bên trong đã mang tới một tia như có như không áp bách cùng ám chỉ lâm hiên ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng hắn ngựa khí vẫn như cũ kiên quyết lâm mộ tâm ý đã quyết hiện giai đoạn chỉ muốn chuyên tâm tu luyện trần sư m i n h ý tốt tâm lĩnh thấy lâm hiên thái độ rõ ràng trần phong cũng không còn c ư ỡ n g cầu chỉ là thật sâu nhìn lâm hiên một cái ý vị không rõ địa đạo đã như vậy vậy liền không quái dày sư đệ thanh tu hy vọng sư đệ tự giải quyết cho tốt nói xong quay người rời đi võng lưng mang theo một tia lạnh ý đóng lại cửa sân lâm hiên ánh mắt lạnh lùng hắn biết từ chối nhã nhận thiên kiếm đ ư n g mời Rất có thể có một, tu một ngày này lâm hiên đi tới nội viện nhiệm vụ đường nhiệm vụ đường so ngoại viện càng thêm to lớn màn ánh sáng lớn bên trên nhấp nô lít nha lít nhít nhiệm vụ tin tức ban thưởng cũng từ điểm c ô n g hiến nguyên thạch tới các loại đăng dược vật liệu thậm chí đặc thù tu luyện cơ hội rực rỡ môn màu trong đường đệ t ử đông đảo tiếng người huyên áo bầu không khí so tàng kinh các sinh động rất nhiều lâm h i ê n ánh mắt đảo qua màn sáng rất nhanh khóa chặt một cái ban thưởng có chút phong phú nhiệm vụ tiêu diệt toàn bộ hát phong sơn mạch biên giới u ảnh cốc ma giáo thế lực còn x u t lại tình báo biểu hiện trong cốc chiếm cứ ma giáo giáo đồ ước hai mươi người đầu mục tu vi ngưng nguyên lục trọng nhiệm vụ ban thưởng điểm cống hiến một nghìn Huyền giai hạ h giai p ẩ một đan dược một một p h tên người mặc xích hồng sắc nội viện phúc sức thân hình cảnh to lớn khí tức đạt tới ngưng nguyên lục trọng đình phong đệ tử đang hai tay ôm ngực đại mã kim đao đứng tại trước vầy phía sau hắn còn đi theo mấy tên đồng dạng mặc liệt hỏa đường phục sức đệ tử mơ hồ đem nhiệm vụ kiệt khu vực ngăn trở cái khác muốn xác nhận nhiệm vụ này đệ tử nhìn thấy người này đều mặt lộ vẻ vẻ kiên rẻ thẩm hực lâm á c h h qua. n i hiên ngữ h n khí bình tĩnh hỏi kia liệt hỏa đường đệ tử nghe tiếng quay đầu đánh giá lâm hiên một cái gặp hắn lạ mặt khí tức cũng chỉ là ngưng nguyên ngũ trọng đình phong bộ giáng vì không để cho người chú ý tới thời điểm lâm hiên cố ý dùng l i n h quy ngủ đồng hơi t h ở pháp thu liễm bộ phận khí tức người kia thấy lâm hiên cảnh giới không có hắn cao lập tức trên mặt lộ ra khinh thường cười nạo h từ đâu tới người mới không hiểu quy củ nhiệm vụ này chúng ta vương sư huynh coi trọng thức thời liền xéo đi nhanh lên trong miệng hắn vương sư huynh h i ệ n nhiên liền là chính hắn nhiệm vụ đường quy củ nhiệm vụ trước tiếp trước được ta cũng không nhìn thấy vương sư huynh đã xác nhận này nhiệm vụ lâm hiên ngữ khí vẫn như cũ bình thản nhưng thái độ rõ ràng、Hắc. cho thể diện mà không cần đúng không k nhưng đệ tử mà m tay lại, của hắn vừa dối đến một nửa cổ tay liền bị một cái như là kìm sắt giống như tay một mực chế trụ xuất thủ chính là lâm hiên họ vương đệ tử chỉ cảm thấy cổ tay truyền đến một cỗ khó có thể tưởng tượng cự lực dường như bị một toàn núi cao ngăn chặn mặc cho hắn như thế nào thôi động nguyên lực càng không có cách nào dung chuyển máy may, may. sắc mặt hắn trong nháy mắt đỏ lên vừa sợ vừa giận ngươi ngươi buông tay hắn ý đổ dãy ruộng thậm chí một cái tay khác gần chứa lửa nguyên đột nhiên chụp về phía lâm hiên mặt lâm hiên ánh mắt lạnh lẽo tinh thần luyện thể thuật lực lượng có chút bộc phát chế trụ đối phương cổ tay ngón tay siết chặt giang d ắ c rất nhỏ tiếng xương nước văng lên a họ vương đệ tử phát ra một tiếng kêu đau đ ậ p xuất thủ trưởng cũng trong nháy mắt mềm lún ra trên trán mồ hôi lạnh n ứ a ra nhìn về phía lâm hiên ánh mắt tràn đầy hãi nhiên hắn ngưng nguyên lục trọng đỉnh phong tu vi ở trước mặt đối phương thậm chí ngay cả cổ t giá hỏa này nục thân lực lượng đến cùng khủng bố đến mức nào một màn này phát sinh ở trong trước mắt chung quanh lập tức một mảnh xôn xao t kia người mới là ai lực lượng tật h mạnh hắn cũng dám đối liệt hỏa đường vương mãng đ ộ n g thủ vương mãng thế nhưng là ngưng nguyên lục trọng đ ỉ n h phong a lại bị hắn một tay chế trụ vương mãng sau lưng mấy tên liệt hỏa đường đệ tử t h ấ y thế vừa sợ vừa giận lập tức xông tới nguyên khí phun trào mắt thấy là phải đ ộ n g thủ dừng tay một tiếng uy nghiêm quát lạnh văng lên một cố cường đại khí tức trong nháy mắt bao phủ toàn trường ép tới những cái kia n g o nghe muốn động liệt hỏa đường đệ tử khí tức trí t r ì chỉ thấy nhiệm vụ đường một vị chấp sự sắc mặt â m trầm đi tới hắn đầu tiên là lạnh lùng nhìn lướt qua vương mãng bọn người sau đó ánh mắt rơi vào lâm h i ê n trên thân nhất là tại hắn vẫn như cũ chụp lấy vương mãng cổ tay cái tay kêu bên trên dừng lại một cái trước mắt trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc nhiệm vụ trong đường cấm chỉ tư đấu người vi phạm trọng phạt chấp sự thanh âm b ă n g lãnh vương mãng ngươi công nhiên trở ngại người khác xác nhận nhiệm vụ còn dẫn đầu đầu thủ có biết tội vương mãng cổ tay kịch liệt đau nhức vừa kinh vừa sợ cắn răng nói chấp sự gạy nhân là hắn đủ chấp sự cắt ngang hắn ta tận mắt nhìn thấy là n g ư ơ i khiêu khích trước đây động thủ trước đây cái này tiêu diệt toàn bộ ư u ảnh cốc nhiệm vụ theo quy củ ai chưa xác nhận chính là ai lâm hiên ngươi cần phải xác nhận này nhiệm vụ chấp sự nhìn về phía lâm hiên ngữ khí dịu đi một chút hắn hiển nhiên nhận r a vị này mới nhập nội viện liền danh tiếng vang xa đệ tử lâm hiên buông tay ra đem s á c mặt trắng bệnh khoanh tay cổ tay vương mãng để ra đối chấp sự c h ấ p tay nói vâng đệ tử lâm hiên xác nhận tiêu diệt toàn bộ ư u ảnh cốc nhiệm vụ、Tốt. chấp sự gật đầu trực tiếp làm nhiệm vụ thủ tục bàn giao đem nhiệm vụ quyền trục cùng một cái ghi chép ngọc phù giao cho lâm hiên vương mãng nhìn xem nhiệm vụ bị lâm hiên tiếp đi tức g i ậ n đến toàn thân phát run nhất là cổ tay truyền đến kịch liệt đau nhức cùng chung quanh đệ tử ánh mắt k h á c thường càng làm cho hắn giận dữ xấu hổ gần chết hắn gắt gao nhìn chằm chằm lâm hiên ánh mắt toán độc từ trong hàm giang gạt ra ngoan thoại t ố t rất tốt lâm hiên đúng không ta nhớ kỹ ngươi nội viện thi đấu bên trên ta tất nhiên để ngươi là chuyện hôm nay trả giá đ ắ t thả xong ngoan thoại hắn mang theo mấy tên tùy tùng đầy bụi đất cấp tốc rời đi nhiệm vụ đường lâm hiên nhìn xem bọn hắn bóng l ư n g rời đi sát mặt bình tĩnh nhưng trong lòng không có chút nào gợn hắn thu hồi nhiệm vụ quần c h ú n hướng chấp sự sau khi nói cảm ơn cũng rời đi nhiệm vụ đường trở lại việc lạc lâm h i ê n bắt đầu vì ngày mai nhiệm vụ làm chuẩn bị hắn kiểm tra binh khí đan dược lần nữa quen thuộc cú ảnh cốc địa đồ tin tức đồng thời nhiệm vụ đường phong ba cũng làm cho hắn càng thêm rõ ràng nhận thức đến nội viện hoàn cảnh phức tạp giữa hệ phái mâu thuẫn đã bén nhọn hắn hôm nay nhìn như chỉ là xác nhận một cái nhiệm vụ kỳ thực đã trong lúc vô hình đắc tội liệt hòa đường có thể đoán được tương lai cùng liệt hòa đường thậm chí khả năng bởi vì cự tuyệt mời mà đắc tội thiên kiếm đường sinh ra xung đột không thể tránh được thực lực cuối cùng vẫn là thực lực không đủ hôm h sau sắc h trời hơi sáng lâm hiên liền lặng lẽ rời đi thiên phong võ viện lần nữa bước vào hát phong sân mạch căn cứ nhiệm vụ trên quyển trục địa đồ chỉ dẫn hắn rất mau tìm tới ở vào dãy núi khu vực biên giới ưu ảnh cốc cốc khẩu chật hẹp thảm thực vật rậm rạp lộ ra có chút tẩn nấp trong cốc chỗ sâu có một cái sớm đã vứt bỏ nhiều năm quặng mỏ nhập khẩu đen xỉ như là cự thú mở ra miệng trong ả n a lanh âm linh tà dị khí thức, chính là ma là chính khí tà tức, dị g i á t ả quân Quy thuật chuyển thân. Lâm ẩn Hiên đem Linh vận n chỗ chập tức thuật vận chuyển tới cực h tới đem ạ khí tức cùng chung quanh núi động á cỏ cây hòa làm m t thể, g i ố như、U、linh lặng yên không ưu m ộ tia t ế n động chui vào Trong động g chui i vào quạt mỏ. sáng mờ tối thông đạo khúc trên hướng phía dưới trong không khí tràn ngập một c h ố nhàn nhạt, nhạt làm cho người buồn nôn mùi máu tươi hãn tránh đi mấy chỗ đơn sơ cảnh giới cạm bẫy cùng l ẻ tẻ tuần tra giáo đồ những giáo đồ này phần lớn chỉ có cơ thể cảnh tu vi thần sắc chết lặng ánh mắt trống rỗng hiển nhiên đã bị ma công ăn mòn tâm trí theo xâm nhập mùi máu tươi càng thêm nồng đậm thậm chí còn mơ hồ chuyển đến trận trận trầm thấp dường như nghiệm trú giống như quỷ dị thanh âm rốt cục tại q u ạ n g bỏ chỗ sâu nhất một cái tương đối khoáng đặt trong động quật lâm hiên thấy được mục tiêu trong động quật thiêu đốt lên mấy chồng ngũ lục sắc đống lửa chiếu d ọ i ra ước ba mươi tên ma giáo giáo đổ thân ảnh bọn hắn làm thành một cái quỷ dị vòng tròn ngồi xếp bằng hai tay kết lấy cổ quái pha ấn trong miệng nói l ầ m b ầ m quanh thân tản ra màu xám đen tả dị nguyên lực trong vòng luật quẩn chất đống lấy không ít yêu thú thi thể những thi thể này đều không ngoại lệ đều khô mà đ ứ ra ra từng từng người này g t r chính là nhiệm vụ mục tiêu ma giáo hộ pháp trong động quật tràn ngập âm hàn mùi huyết tinh nhường lâm hiên cảm thấy cực kỳ khó chịu hắn ánh mắt băng lãnh những ngày ma giáo yêu nhân lấy sinh linh khí huyết tu luyện chết không có gì đáng tiếc hắn ngưng thở tìm kiếm thời cơ tốt nhất ngay tại kia ma giáo hộ pháp chuyên trú vào dẫn đạo năng lượng tâm thần nhất là thư giãn m ấ y mắt lâm hiên động kinh lôi t h i ể m xét đánh vê anh chói mắt lôi quang tại mở tối trong động quật bùng lên lâm hiên thân ảnh như là xé tan bóng đêm tiềm điện trong nháy mắt vượt qua mấy chục bước khoảng cách phá ảnh thương mang theo hơi nóng hầm hập cùng thảm thiết thư ý đâm thẳng ma giáo hộ pháp hậu tâm ừ m thật can đảm kia ma giáo hộ pháp phản ứng cực nhanh tại lôi quang trợt hiện trong nháy mắt liền trong lòng báo động đột nhiên trở lại một cái khô cạn như là quỷ trào bàn tay dò ra năm ngón tay, tay lượt lở lấy thôn vệ sinh cơ hắc khí ng phần thiên thương pháp toàn lực vận chuyển phá ảnh thương bên trên xích quang đại thịnh nóng rực lửa nguyên lực như là liệt diễm liệu nguyên đem kia c ố âm hàn khí tức cấp tốc sô tan đốt diện phần thiên thương pháp ngươi là thiên phong võ việt người ma giáo hộ pháp vừa sợ vừa giận trả phong gấp hơn hóa thành đầy trời quỷ ảnh mang theo thê lương kêu gạo bao phủ lâm hiên quanh thân lâm hiên không sợ chút nào d ù ngư bộ thi triển tại đầy trời chảo ảnh bên trong xuyên t h ẳ n g qua trong tay phá ảnh thương hoặc đâm hoặc quét đem phần thiên thương pháp bạo liệt cùng phá quân thương pháp sắc bén kết hợp h mà mỹ mỗi một súng không rời đối phương yếu hại màu đỏ thương mang cùng màu đen chảo ảnh không ngừng va chạm bạo phát ra trận trận nguyên khí gợn sóng đem chung quanh đống lượt đều chấn động đến sáng tối chập trờn những cái kia trong tu luyện ma giáo giáo đổ bị bừng tỉnh n h o nhao giống dận xúm lại đi lên lâm hiên hừ lạnh một tiếng thương nóng bỏng thương mang như là bạo tán hỏa tình trong n g á y mắt đem sông lên phía trước nhất mấy tên giáo đ ồ nhóm lửa kêu thảm hóa thành h ỏ a nhân ma giáo hộ pháp thấy thế muốn rách cả mí mắt phệ hồn t r ả o uy lực lại tăng t r ả o phong như là t h ự c c h ấ t mấy lần t r ộ p vào lâm hiên cánh tay phía sau lưng lưu lại vết thương sâu tới xương khí âm hàn điên cuồng chui vào nhưng mà lâm hiên tinh thần luyện thể thuật đệ nhị trọng nhục thân sức khôi phục cực kỳ b i ế n thái khí huyết trào lên ở giữa miệng vết thương huyết nục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được núp ních khép lại kia xâm nhập khí, âm hàn cũng bị đầy khí huyết cưỡng ép bước ra bên ngoài cơ thể、Đinh. chiến đấu kịch liệt bên trong phần thiên thương pháp độ thuần thục một trăm năm mươi tinh thần luyện thể thuật độ thuần thục một trăm nhục thân sức hồi phục tăng lên cảnh cáo tốc chủ duy trì liên tục t h ụ thương nguyên lực tiêu hao tăng lên ma giáo hộ pháp càng đánh càng là kinh hãi đối phương rõ ràng tu vi không bằng chính mình nhưng nhục thân cường hoành đến không tưởng nổi sức h ồ i phục kinh người thương pháp càng là cương mánh bạo liệt bên trong mang theo một cỗ phá hủy tất cả ý chí nhường hắn bó tay bó chân không thể kéo dài được nữa hộ pháp trong mắt lóe lên văn sắc phệ hồn trên bớt hắc khí tăng vọn ngưng t ụ thành một cái dữ tợn q u thủ phát ra chói t a i dít lên đột nhiên nào về phía đây là hắn áp đáy h ồ n g y ệ t chiêu phệ hồn quỷ phiếu đối mặt cái này ẩn chứa tinh thần cùng nguyên lực song trọng công kích sát chiêu lâm hiên ánh mắt ngưng tụ phúc trí tâm linh hắn đem phá quân phá hủy ý chí cùng phần thiên bạo liệt đặc tính cưỡng ép dung hợp toàn bộ nguyên lực cùng tinh thần ý chí rút vào trong phá ảnh thương thân thương kịch liệt rung động một đầu mơ hồ từ màu đỏ liệt diễm cùng phá hủy thương ý ngưng tụ mà thành viêm long hư ảnh c u ố n quanh lấy thân thương phát ra im ắng gà khét viêm long phá hư đây là dung hợp hai đại thương pháp tinh túy hình thức ban đầu áo nghĩa vê anh viêm long thương mang cùng tia ph không có căng thẳng viêm long lấy thế tồi khô l à c hủ trong nháy mắt x é rách thiêu hủy q u ỷ thủ thế đi không giảm tại ma giáo hộ pháp hoảng sợ ánh mắt tuyệt vọng bên trong mạnh mẽ xuyên vào bộ ngực của hắn、Phúc. hộ pháp thân thể đột nhiên cứng đ ở ngực xuất hiện một cái cháy đen lô lớn trong mắt thần thái cấp tốc cảm đạm thẳng t ắ p ngã về phía sau đ i n h thành công đánh giết ngưng nguyên cảnh thất trọng ma giáo hộ pháp thu hoạch được tu vi kinh nghiệm 2.800, phần thiên thương pháp độ thuần thục 300, phá quân thương pháp kinh nghiệm hai t h à n h công lĩnh nộ dung hợp thương triều viêm long phá hư hình thức ban đầu đầu mục vừa chết còn thừa giáo đổ rắn mất đầu bị lâm hiên như là chém dưa thái r a u giống như cấp tốc dọn dẹp sạch sẽ nhiệm vụ hoàn thành lâm hiên thoáng điều tức góp nhặt nhiệm vụ bằng chứng liền lập tức lên đường trở về nhưng mà ngay tại hắn rời đi hát phong sân mạch bước vào tương đối an toàn giải đất bình nguyên lúc hai đạo sắc bén công kích không có dấu hiệu nào từ bên đường trong rừng r ầ m đánh tới một trái một phải thẳng đến hắn yếu hại làm ai phục lâm hiên phản ứng cực nhanh g i ngư bộ trong nháy mắt thi triển thân hình giống như quỷ mị hướng về sau trượt ra mấy trượng hiểm lại càng hiểm tránh đi công kích tập trung nhìn vào chỉ thấy hai tên người mặc liệt hỏa đường phục sức nội viện đệ tử từ trong rừng n h ả y ra ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm hắn chính là hôm qua tại nhiệm vụ đường bị hắn g i a o huấn vương mãng tùy tùng tu vi đều tại ngưng nguyên lục trọng lâm hiên đắc tội chúng ta liệt h ỏ a đường còn muốn bình yên về võ viện một người trong đó cười gần nói cùng hắn nói lời vô dụng làm gì bắt lấy hắn cho vương sư huynh xuất khí một người khác trực tiếp vung đao công tới lâm hiên ánh mắt băng lãnh hắn vốn không muốn sinh thêm sự cố nhưng đối phương đã chủ động gây hấn hắn cũng sẽ không khắc khí đối mặt hai người vây công lâm hiên thậm chí không hề sử dụng toàn lực phần thiên thương pháp phối hợp du ngư bộ bất quá m ư ờ i chiều liền đem hai người đánh cho thổ huyết bay n g ư ợ c binh khí tột u tay liền chút bản lanh này cũng dám học người mai phục lâm hiên thu thương m à đứng ngữ khí đảm m ạ c hai tên i đệ tử kia ngã xuống đất vừa sợ vừa giận một người trong đó che ngực không cam lòng mắng phi ỉ có mấy phần thực lực phách lối cái gì bất quá là thiên kiếm đường phái tới c h o săn mà thôi chúng ta đi nhìn thả xong văn thoại hai người giáp dịu nhau chật vật không chịu nổi trốn thiên kiếm đường chó săn lâm hiên nhữ mày lập tức hiểu rõ ra xem ra liệt hỏa đường người đem hắn hôn qua cự tuyệt thiên kiếm đường mời hành vi giải độc thành hắn sớm đã đầu nhập vào thiên kiếm đường hoặc là ít nhất là khuynh ê ư ớ n g thiên kiếm đường thật sự là thay bay v à gió lâm hiên lắc đầu nhưng trong lòng càng thêm thanh minh hắn ý thức được chính mình mặc dù vô ý quấn vào phe phái đấu tranh nhưng thân ở cái này trong vòng xoáy mong muốn hoàn toàn chỉ lo thân mình chỉ sợ rất khó thực lực của hắn cùng tiềm lực bản thân đã trở thành các phương chú ý tiêu điểm mọi cử động khả năng bị quá độ giải độc cũng được đã tránh không khỏi vậy liền tới đi lâm hiên trong mắt lóe lên một tia dệ mang chương sáu mươi ba ngưng nguyên thất trọng chương、63. ngưng nguyên thất t r ọ n thuận lợi trở về thiên phong võ viện lâm hiên t r ư ớ c tiên tiến về nhiệm vụ đường giao tiếp tiêu diệt toàn bộ hữu ảnh quốc nhiệm vụ một nghìn điểm cống hiến nhập trướng cộng thêm viên kia tản ra kỳ dị mùi thuốc lớn chừng trái nhãn màu ngà sữa đang ăn dược phá trứng đan cầm cái này mai có thể giúp người đột phá bình cảnh đang ăn dược lâm hiên không có nửa phần trì hoãn trực tiếp về tới chính mình giáp tự thất hào viện lạc mở ra tu luyện thất phòng hộ trật pháp k h a n h chân ngồi tại tụ linh trận trung tâm lâm hiên chức đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến bình phong nguyên lực trần đầy tinh thần sung mãn sau đó hắn không chút do dự đem viền một cô ôn hòa lại bàng bạc như thủy triều tinh tuần h dược lực trong nháy mắt tại thể nội n ổ tung tuân hướng toàn thân cuối cùng tụ hợp vào đan đ i ể n khí hải đinh phục dụng huyền giai hạ phẩm phá trướng đan dược lực có hiệu lực tiếp xuống trong vòng một c a n h giờ tu vi kinh nghiệm thu hoạch tốc độ tăng lên ba trăm linh ngưng nguyên cảnh lục trọng đỉnh phong bình cảnh bung lỏng đột phá tỷ lệ tăng lên rất nhiều hệ thống nhắc nhở âm vang lên đồng thời lâm hiên không dám chậm trễ chút nào lập tức toàn lực vận chuyển cơ sở nạp nguyên quyết công pháp lộ tuyến tại thể nội cao tốc lưu chuyển điên cuồng hấp thu phá t r ư n g đan mang tới khổng lộ dược lực cùng trong phòng tu luyện đồng đậm thiên địa nguyên khí hắn đồng thời phân tâm nhị dụng trong đầu không ngừng thôi diễn phần thiên thương pháp v ậ n lực pháp môn cùng thương ý tinh túy lấy thương ý dẫn động nguyên lực trong cơ thể khiến cho biến càng thêm sinh động bạo liệt tốt hơn khế hợp phá trướng đan kia súng kích bình cảnh đặc tính ẩm ẩm thể nội phảng phất có giang hà đang lao nhanh gà o thét nguyên lực tốc độ trước đó chưa từng có tăng trưởng áp xúc cô động t ầ n g kia trở ngại hắn bước vào ngưng nguyên thất trọng vô hình hàng rào tại phá trướng đan dược lực cùng tự thân hùng hồn căn cơ trùng kích vào bắt đầu kịch liệt r u n động xuất hiện đạo đạo vết rách lâm hiên thủ vững tâm thần dẫn dắt đến tất cả lực lượng như là hồng lư vợ đê một lần lại một lần đánh thẳng vào kia sau cùng quan hải ư ớ c đấm mồ hôi quần áo của hắn quanh thân trong lỗ chân lông thậm chí chạy ra một chút màu xám t ạ p chất kia là nguyên lực bị tiến một bước chết xuất biểu hiện khí tức của hắn đang không ngừng kéo lên chấn động càng ngày càng kịch liệt một đêm thời gian ngay tại cái này quên mình s u n g kích bên trong lạng yên trôi qua làm phương đông nổi lên thứ nhất xóa ngân b ạ c h s á t lúc l â m hiên thể nội phảng phất có vật gì đó ẩm vang vỡ vụn một cỗ xa so với trước đó bằng bạc tinh t h ầ n mấy lần khí tức cường đại như là ngủ say núi lửa ẩm vang buộc phát ra n g n g nguyên cảnh thất trọng đột phá Đinh. Chúc mừng Tu vi tăng lên đến ngưng nguyên cảnh thất trọng bảy mươi nghìn đinh phần thiên thương pháp độ thuần thục tăng lên trên diện rộng đạt tới nhập môn cấp độ không hai nghìn đinh phá trướng đan dược lực bị hoàn mỹ hấp thu căn cơ vững chắc nguyên lực độ tinh thuần tăng lên năm lực lượng cường đại cảm giác tràn ngập toàn thân lâm h i ê n chậm rãi mở hai mắt ra trong mắt tinh quang bắn ra bột phía phản phất có màu đỏ lưu hỏa loẹ lên một cái rồi biến mất hắn cảm thụ được thể nội lao nhanh không thôi càng thêm cô động nguyên lực cùng trong đầu càng thêm rõ ràng phần thiên thương pháp áo nghĩa m i n miệng lên một vệ hài lòng độ cong tu vi đột phá thương pháp nhập môn thực lực lần nữa đi trên một cái giai đoạn mới hắn không có tiếp tục đắm chìm trong đột phá trong vui sướng đơn giản rửa mặt đội thân sạch sẽ quần áo liền sách theo phá ảnh tường đi tới nội viện công cộng diễn võ trường diễn võ trường chiếm diện tích cực lớn phân ra mấy chục cái lớn nhỏ không đều lôi đài cùng luyện tập khu vực lúc này đã có không nội dung viện đệ tử ở đây luyện công buổi sáng tiếng hò hét nguyên khí tiếng va chạm bên thai không dứt lâm hiên tìm một chỗ đối lập v ê n lặng nơi hẻo lánh bắt đầu diễn luyện t ư pháp hắn không có câu nệ tại chiêu thức cố định mà làn đếm thử đem phá quân phá hủy ý trí cùng phần thiên mới đầu còn có chút không lưu loát thương chiêu chuyển đổi ở giữa khó tránh khỏi trì trệ nhưng theo hắn đắm chìm tâm thần trong đó bằng vào hệ thống phụ trợ thôi diễn cùng đối hai loại thương ý lý giải làm sâu thêm động tác dần dần biến lưu loát phá ảnh thương khi thì như tiềm long xuất huyên mang theo thẳng tiến không lùi c ư ơ g mánh khi thì như liệt hỏa liệu nguyên b ộ c phát ra nóng d ự c khí lãng khi thì lại ý đồ đem hai loại ý cảnh kết hợp mũi thương mơ hồ có viêm long hư ảnh quân quanh tản mắt ra làm người sợ hai chấn động đạo uy lực ước là đơn nhất thương chiêu một năm lần thành lâm h i ê n trong lòng vui mừng mặc dù chỉ là sơ bộ dung hợp nhưng uy lực đã tăng trưởng rõ rệt hắn bên này kỳ lạ thương pháp diễn luyện rất nhanh hấp dẫn không ít ánh mắt nhất là k i ê u ngẫu nhiên hiện hiện gồm cả phá hủy cùng bạo liệt viêm long thư ơ n g ý nhường một chút cảm giác nhạy cảm nội viện đệ tử lộ ra vẻ kinh ngạc đúng lúc này một tên người mặc thiên kiếm đường p h ụ c sức khí tức q u ê n nặng đ ặ tới t ngưng nguyên thất trọng đệ tử đi tới hắn khuôn mặt tối lãng ánh mắt sắc bén như kiếm bên hôm beo lấy một thành cổ phát trường kiếm vị sư đệ này tốt đặc biệt thương pháp kiếm tu đệ tử mở miệng, diệp lăng vân xem sư đệ thương ý nghiêm nghị nhất thời ngưỡng nghề không biết có thể luận bản một hai lâm hiên thu thương mà đứng nhìn về phía đối phương diệp lăng vân ánh mắt thanh tịnh mang theo thuần túy chiến ý cũng vô ạ ý cùng lúc trước trần phong lôi kéo ý vị hoàn toàn khác biệt lâm hiên hắn báo ra danh tự nhẹ gật đầu diệp sư minh xin chỉ giáo hai người tìm một chỗ bỏ trống l ô i đài đứng đối mặt nhau t r u n g quanh không ít đệ tử t h ấ y thế nhao n h a u x u ố n g lại tới quan sát là diệp lăng vân thiên kiếm đường hạch tâm đệ tử hắn đối diện cái kia là ai rất lạ mặt thương pháp giống như có chút môn đạo Tựa như lâm à mới nhập nội viện nhập l Hiền, nghe nói thật lợi hại. chậm hông kiếm, thân kiếm như một dòng thu thủy, hẳn nói lợi Diệp dãi kiếm, kiếm người. Lăng Vân bên trường dòng rút một bất Lâm ra khí sư đệ cẩn thận lời còn chưa dứt thân hình hắn k h ẽ động người theo kiếm đi hóa thành một đạo kiếm quang bén nhọn đâm thẳng mà đến kiếm nhanh cực nhanh góc độ xảo trá mang theo một cỗ thẳng tiến không lùi sắc bén chi ý lâm hiền ánh mắt ngưng tụ phá ảnh thương ngang nhiên liên tiếp phần thiên thương pháp thi trẻ ra màu đỏ thương mang cùng băng lãnh kiếm quang không ngừng va chạm phát ra g à y đặc đinh đương thanh âm hai người lấy nhanh đánh nhanh trong nháy mắt giao thủ mấy chục hiệp diệp lăng vân kiếm pháp tinh diệu tuyệt luân thế công như là thủy triều liên miên bất tuyệt lâm hiên thì bằng vào cường hãn nục thân lực lượng tinh diệu du ngư bộ cùng càng thêm thuần thục dung hợp thư ý đem đối phương thế công từng cái hóa giải ngẫu nhiên phản kích cũng làm cho diệp lăng vân không thể không về kiếm phòng thủ dưới l ô i đài tiếng kinh hô liên tục không ngừng ai cũng không nghĩ tới cái này mới nhập nội viện lâm hiên vậy mà có thể ở diệp lăng vân thủ hạ t r è o c h ố n g lâu như vậy thậm chí không rơi vào thế hạ phong diệp lăng vân trong mắt chiến ý càng đậm hắn thét dài một tiếng kiếm thế đột nhiên biến đổi biến càng thêm mở mị khó lường vô số kiếm ảnh hư thực khó phân biệt như là thiên la địa vong giống như chuột vào lâm hiên thiên la kiếm võng đối mặt cái này cường đại kiếm chiêu lâm hiên hít sâu một hơi nguyên lực trong cơ thể lao nhanh phá quân cùng phần thiên ý cảnh trong đầu trong nháy mắt ra hỏa phá ảnh thương phát ra một tiếng t r ầ m thấp long ngâm trên thân thương màu đỏ liệt diễm cùng phá hủy thương ý quân quanh hóa thành một đạo vạn vẹo g á o thét viêm long hư ảnh viêm long phá hư v ơ i anh viêm long thương mang cùng kia kiếm ảnh đầy trời ngang nhiên chạm vào nhau côn bạo năng lượng trong nháy mắt nổ tung kiếm khí cùng thương kình tứ tán bay vụt bạch bạch bạch. diệp lăng vân bị cố này dung hợp phá hủy cùng bạo liệt lực lượng kinh khủng chấn động đến liền lùi lại ba bước cầm kiếm cánh tay có chút run lên trên mặt lộ ra khó có thể tin v ẻ c h ấ n kinh h á n thiên la kiếm võng lại bị chính diện bích phá mà lâm hiên chỉ là thân hình lung lay liền ổn định bước chân cao thấp đã phân diệp lăng vân thu kiếm vào vỏ trong mắt c h ấ n kinh hóa thành từ đáy lòng tán thưởng lâm sư đệ quả nhiên danh bất hư truyền tay này dung hợp thương pháp huy lực kinh người diệp mỗ bội phục diệp sư huynh đa tạ kiếm pháp của ngươi cũng nhường lâm mỗ được í c lợi không nhỏ lâm hiên chắc tay n ữ khí chân thành với mới kịch chiến quả thật làm cho hắn đối tự thân thương pháp có cảm lộ mới diệp lăng vân nhìn xem lâm hiền ánh mắt sáng rực mở miệng lần nữa ngự khí so trước đó trần phong chân thành rất nhiều lâm sư đệ lấy thiên phú của ngươi cùng thực lực lưu lại bên ngoài một mình tìm tòi thực sự đáng tiếc ta thiên kiếm đường cầu tài như khác trong đường càng có kiếm đạo tiền bối có thể chỉ điểm sai lầm nếu ngươi bằng lòng gia nhập ta tất nhiên hướng đường chủ cực lực tiến cử tài nguyên truyền thừa tuyệt sẽ không bạc đại với ngươi đối mặt cái này lần thứ hai lại càng làm thật hơn thành n g i lâm hiền vẫn như cũ lắc đầu thái độ kiên định đa tạ diệp sư huynh hậu ái chỉ là lâm m ẫ quen thuộc một mình tu hành. Trước mắt v ẫ nhất muốn c u y ê n thân thương nhập trú tự tạm vào đạo, thời chưa có gia có b kỳ phe phái dự định m lâm, lâm hiên g âm t quyền diệp lăng v â n gật đầu ra hiệu lập tức quay người rời đi bóng lưng tiêu sái nhìn xem diệp lăng vân rời đi lâm hiên có thể cảm giác được chung quanh những ánh mắt kia biến càng thêm phức tạp có kính nghệ có hiếu kỳ cũng có kiên kỵ dù sao chính hắn có hệ thống tu vi võ đạo bình cảnh gì gì đó đều là việc nhỏ nếu là cùng người khác liên lụy qua sinh rất khó không bị phát hiện manh mối gì cho nên lâm hiên vẫn luôn là chính mình một mình thăng cấp ngay tại lâm hiên nắm chìm ở củng cố tu vi rèn luyện viêm long phá hư cái này một dung hợp thương chiêu thời điểm một vị không tưởng tượng được khách tới thăm đi tới hắn giáp tự thất hào vì l ạ người đến cũng không phải là vo viện người mà là một tên thân mang thiên phong quận quận, quận trường phủ chế thức áo giáp thân vệ khí tức cô động lại có ngưng nguyên bắt trọng tu vi hắn đối lâm hiên thái độ có chút khắc khí chắp tay nói lâm công tử Tại phụ, Mệnh, thỉnh, trong ạ hạ i phụng quận t phủ. phủ đình đài lầu cát khí thế rộng rãi tuần tra vệ đội đều khí tức điêu luyện xa không phải thanh dương thành có thể so sánh tại một gian cổ phát trang nghiêm trong thư phòng lâm hiên gặp được thiên phong quận quân trưởng tiêu thiên nam tiêu thiên nam nhìn qua ước chừng hơn bốn mươi tuổi khuôn mặt cương nghị hai con người đang mở hí tinh quang ẩn hiện không giận tự uy hắn vẹn vẹn ngồi ở chỗ đó liền tự nhiên tản m á t ra một cỗ huyên đỉnh núi cao sừng xưng khí thế quanh thân mơ hồ cùng thiên địa nguyên khí giao h ò a rõ ràng là một vị đặt chân chân nguyên cảnh cừng giả văn bối lâm hiên b á i kiến quận trưởng đại nhân lâm hiên không tiêu nào không tự ti không mình hành lễ tiêu thiên nam ánh mắt như điện rơi vào lâm hiên trên thân quan sát tỉ mỉ một phen uy nghiêm trên mặt lộ ra một t i ê nhàn nhạt vẻ tán thưởng. Không cần đa lễ. quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên bằng chứng ấy tuổi liền đã là ngưng nguyên thất trọng căn cơ vững chắc khí huyết như rồng khó trách có thể ở thanh dương thành như vậy hiểm cảnh bên trong ngăn cơn sóng giữ triệu mãng tại đưa tin bên trong đối ngươi là khen không dứt miệng quận trưởng quá khen thanh dương thành chính là van bối quê quán thủ hộ gia viên việc nằm trong phận sự lâm hiên khiêm tốn đáp lại không tiêu không gấp rất tốt thiếu thiên nam nhẹ gật đầu trực tiếp c ắ t vào chính đề người tại thanh dương thành bình loạn vạch trần liêu gia cùng ma giáo cấu kết lập xuống đại công theo quận trưởng phủ cùng quận trưởng phủ cộng đồng quyết nghị đây là hứa hẹn đưa cho người phần thưởng hắn đưa tay vung lên tam phong chất liệu phi phạm phân biệt lạc ấn lấy thanh vân tông liệt hỏa cửa hàn bangkok đặc biệt huy hiệu phong thư liền nhẹ nhàng bay tới lâm hiên trước mặt trôi nổi tại không tản ra nhàn nhạt linh áp lâm hiên đưa tay tiếp nhận xúc tu ôn luận hiển nhiên chế tác phong thư vật liệu đều không phải tục vật tiêu thiên nam tiếp tục nói này ba phái, đều là ta thiên phong quận thậm chí xung quanh sổ quận phạm bên trong đứng đầu nhất tông môn, chuyển thừa lâu đời, nội tình Thanh là ba ta thừa phái, phạm thậm chí thâm hậu. vi đời, đều đầu lâu sổ V sở trường hỏa thuộc tính công pháp cùng các loại luyện thể chi thuật môn phòng dũng mãnh luyện thể pháp môn có lẽ có thể cùng ngươi tự thân sở trường ấn chứng với nhau hàn băng cốc thì thanh lãnh cao ngạo tại băng hệ bí thuật cùng tinh thần lực trên việc tu luyện có chỗ độc đáo n â n g thần tính tâm chi pháp đối với rèn luyện ý chí tăng lên cảm giác sức quan sát hiệu quả rõ rệt hắn hơi dừng lại cho lâm hiên tiêu hóa thời gian sau đó cường điệu cái này tam phong thư giới thiệu có thể để ngươi miễn đi d ư ờ n g ra ngoại môn khảo hạch trực tiếp trở thành ba phái bên trong tùy một phái nội môn đệ tử cơ hội khó được ngươi cần thận trọng lựa chọn phong thư thời hạn có hạn c ũ ngay sớm cáo chi v tại a lâm hiên trong a cầm tam chiếu ngâm n phong thư, c lúc tiêu thiên nam lời nói xoay chuyển ngựa khí biến ngưng trọng mấy phần lâm hiên bản quận trưởng có khác một chuyện muốn phó thác với ngươi lâm hiên tập trung ý chí nghiêm nghị nói q thực thực vật. vật này cụ thể vì sao còn không rõ nhưng ma giáo đại động can qua như vậy tất nhiên quan hệ trọng đại tuyệt không thể rơi vào tay hắn nhìn về phía lâm hiền mang theo xem kỹ cùng kỳ vọng ngươi cùng ma giáo giao thủ mấy lần đối với nó thủ đoạn có hiểu biết lại tâm tư ngươi nghị kỳ náo thực lực đã đủ trách nhiệm bản quận trưởng hy vọng ngươi có thể âm thầm điều tra việc này cha gia ma giáo phạm vi hoạt động cùng với chân chính mục tiêu nếu có thể tìm tới kia thượng cổ di vật manh mối chính là một cái công lớn không chờ lâm hiên trả lời tiêu thiên nam liền ném ra ban thưởng việc này h u n g hiểm đương nhiên sẽ không để n g ư ơ i phi công nếu có thể thành công mang về mấu chốt manh mối bạn quận trưởng liền tư nhân tặng n g ư ơ i một cái chân nguyên đan chân nguyên đan lâm hiên con n g ư ơ i hơi co lại đây chính là phụ trợ ngưng nguyên cảnh đ ỉ n h phong võ giả s ú n g kích chân nguyên cảnh c ự c phẩm đang ăn dược có thể tăng lên trên diện rộng đột phá tỷ lệ giá trị liên thành thường thường có tiền mà không mua được quận trưởng phần này thu hút không thể bảo là không nặng phong hiểm cùng l ĩ c h lợi cùng tồn tại ma giáo làm việc tàn nhẫn quy quyệt điều tra qua trình tất nhiên nguy cơ từ phía nhưng c h â n nguyên đan dụ hoặc cùng thất bại ma giáo âm mưu tinh thần trách nhiệm nhường lâm hiên trong nháy mắt có quyết đoán hắn hít sâu một hơi nên tiếp tiêu thiên nam ánh mắt chém đ i n h chặt sắt nói nhận được quận trưởng tín nhiệm văn bối sẽ làm dốc hết toàn lực điều tra ma giáo tung tích tuyệt không cho phép âm mưu đạt được sau đó tự sẽ có người đưa đến ngươi tại võ viện nơi ở vâng văn bối minh bạch thu hồi tam phong thư giới thiệu cùng quận trưởng lệnh bài lâm hiên cáo lui rời đi quận t r ư ở n g phủ trở về thiên phong võ viện trên đường trong lòng của hắn đã có rõ ràng quy hoạch tông môn lựa chọn việc quan hệ tương lai con đường nhất định phải thận trọng mà quận trưởng nhiệm vụ bí mật đã là một lần hung h i ể m khiêu chiến cũng là một cái tuyệt hảo thời cơ có lẽ đang điều tra ma giáo tìm kiếm thượng cổ di vật đầu mối quá trình bên trong có thể khiến cho hắn đối tự thân con đường có rõ ràng hơn nhận biết từ đó làm ra thích hợp nhất tông môn lựa chọn Liên lâm hiên yên lặng suy nghĩ ba người đều có kỳ diệu không bằng trước chuyên chú vào quận t r ư ở n g giao phó nhiệm vụ đợi đến chuyện chỗ này kết hợp với nhiệm vụ quá trình bên trong cảm nộ g cùng thu hoạch làm ra lựa chọn cuối cùng không mượn trong lòng kế định lâm hiên bước chân càng thêm châm ổn hắn trở lại giáp tự thất hào v i ệ t lạc quả nhiên phát hiện một cái ghi chép ma giáo gần đây hoạt động khu vực cùng khả nghi địa điểm tin tức ngọc giản đã lặng yên đưa đến không có một lát ngừng lâm hiên lập tức bắt đầu nghiên cứu ngọc giản sau khi xem xong lâm hiên không nghĩ tới quận trường còn cố ý chừa cho hắn một tháng có thừa giảm sóc thời gian chương á i này t sáu mươi lăm nhiệm vụ bí mật chương sáu mươi lăm nhiệm vụ bí mật quân trưởng phủ cung cấp ngọc giảng tin tức chỉ hướng rõ ràng ma giáo dương nhiệt gần đây hoạt động độ cao tập trung ở quận thành phía tây ngoài trăm dặm cổ chiến trường dí trị nơi đó từng là mấy trăm năm trước một hồi đại chiến kinh tiên bộc phát nghe nói có cường giả vất lạc p h á p tác sụp đổ dẫn đến thổ địa càn cỗi sinh cơ m ỏ n g manh lâu dài tràn ngập tán không đi t ử khí cùng o á n niệm võ giả tầm thường thậm chí bách tính đều hiếm khi tới gần thật là dấu kín hành t u n g tiến hành bí ẩn hoạt động nơi tuyệt hảo chờ hơn tháng ngày sau lâm hiên điều chỉnh tốt trạng thái không có chút nào trì hoãn đem thiết yếu đan dược chuẩn bị đầy đủ sau tiện bí mật lẻ loi một mình tiến về vào trong viện báo cáo chuẩn bị thì là đối ngoại tuyên bố bế quan lâm hiên càng là tiếp cận cổ chiến trường phát hiện quanh mình hoàn cảnh liền càng phát ra h o a n vu dưới chân hắn thổ địa t r ầ m rãi từ phì nhiễu biến thành cằn t ố i màu đỏ sậm thảm thực vật thưa tớt chỉ còn lại có chút chịu hạn bụi gai cùng khô héo cỏ hoàng trong gió chợt trợ trợn trong không khí tràn ngập một cỗ như có như không mục nát cùng máu tanh hỗn hợp khí vị hút vào trong phổi đều mang một cỗ âm hàn người bình thường ở lâu chỉ sợ đều sẽ tâm thần có chút không tập trung thậm chí khí huyết suy bại lâm h i ê n tinh thần luyện thể thuật tự hành vận chuyển tràn đầy như dòng khí huyết tại thể nội lao nhanh đem xâm nhập từng tia từng tia từ khí xô tan trôn bụi linh quy chập tức thuật tức thì bị hắn thôi phát đến t ự c h cả người hắn dường như hóa thành một khối không có dấu hiệu của sự sống ngoan thạch khí tức cùng c h u n g quanh hoang vô t ĩ n h mình hoàn cảnh hoàn mỹ dung hợp lạc yên không một tiếng động hướng về di chỉ khu vực hạch tâm tiềm hành ven đường lâm hiên bắt đầu phát hiện một số người là hoạt động vết tích bị chém đứt bụi gai trên mặt đất xốc xếp dấu chân thậm chí còn có một số tàn mát khắc họa lấy v ặ n vẹo phù văn màu đen vải đều tản ra cùng thanh dương thành ma giáo giáo đồ đồng nguyên tả dị khí tức hắn càng thêm cẩn thận mượn nhờ tường đổ cùng to lớn phong hóa nham thạch xem như công sự che chắn chậm rãi đời vào rốt cục tại một mảnh đối lập mười mấy tên người mặc hắc bảo ma giáo giáo đồ đang cơ đặc chế công cụ tại một chút nhìn như có đặc t h ù tiêu ký địa điểm tiến hành đào móc bọn hắn động tác máy móc ánh mắt chết lặng trong miệng nói l ầ m b ầ m quanh thân màu xám đen ma khí cùng phiến tiên địa này t ử khí đan vào lẫn nhau tăng thêm mấy phần quỷ dị mà tại những giáo đồ này trung ương một tên thân hình gầy q c ò g hất lên ám tử sắc viền d i a hắc bảo lao giả phá lệ làm người khác chú ý hắn cũng không tham dự đ à o móc mà là cầm trong tay một cái tạo hình cổ pháp kim chỉ nam không ngừng rung động thanh đồng la bản nhắm mắt cảm ứng đến cái gì lao giả quanh thân tản ra khí tản rõ ràng là một vị đặt chân chân nguyên cảnh ma giáo trưởng lão lâm hiên trong lòng run lên chân nguyên cảnh cùng ngưng nguyên cảnh chính là cách biệt một trời giai đoạn này nguyên lực đem chuyển hóa làm càng cao cấp hơn chân nguyên uy lực của nó lực b ê n bỉ đối thiên địa nguyên khí điều động đều không thể so sánh nổi hắn ngưng t h ở đem tự thân tồn tại cảm x u ố n g tới thấp nhất cẩn thận quan sát k i ê u ma giáo trưởng lão trong tay truy tung la b à n hiển nhiên không giống phạm vật kim chỉ nam run dậy ở giữa dẫn dắt từng tia từng sợi mắt t ư ờ n g khó gặp dòng năng lượng dường như tại định vị lấy cái gì mà lâm hiên bén nhạy chú ý tới bất luận là la bản kim chỉ nam cuối cùng khuyên hướng vẫn là t r u n g quanh giáo đ ổ đảo móc trọng điểm hoặc là trưởng lão kia nhìn như tùy ý đứng thẳng kỳ thực mơ hồ bảo vệ phương hướng đều chỉ hướng quảng trường trung tâm nhất một khối to lớn vô cùng màu xanh đen cự thạch cự thạch kia cao đến ba trượng mặt ngoài che kín phong hóa vết tích nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy một chút mơ hồ cổ lao đồ khác cùng hoàn cảnh t r u n g quanh không hợp nhau dường như từ xưa tới nay liền đứng sừng sững ở này hẳn là di vật ngay tại cự thạch kia phía dưới lâm hiên trong lòng phỏng đoán ngay tại hắn tâm niệm chuyển động khi tức xuất hiện một tia cực kỳ nhỏ không thể thấy chấn động n h y mắt tia ma giáo trưởng lão đột nhiên mở hai mắt ra. trong mắt bắn ra hai đạo màu xanh lục cô quang như là quỷ hỏa trong nháy mắt khóa chặt lâm hiên ẩn thân phương hướng Thử! ừ i ấ u đầu l ộ đuôi bọn chuột n h ắ t cho bản trưởng lão lăn ra đây khàn khàn âm lanh thanh âm như là cạo xương hàn phòng vang vọng phế tích h ã n căn bản không cho lâm hiên bất kỳ phản ứng nào thời gian lợi còn chưa dứt k h ô cạn như là quỷ trào tay phải đã lăng không cầm ra âm hũ trào trong chốc lát một cái từ tinh thần tử khí cùng chân nguyên ngưng tụ mà thành to lớn quỷ trào trống rông xuất hiện móng tay bén nhọn lượn lờ lấy thôn vệ sinh cơ hát vụ mang theo thê lương quỷ khiếu thanh âm trong nháy mắt vượ hướng phía lâm hiên chỗ đoạn tường mạnh mẽ vỗ xuống c h à o phong chưa đến tia lạnh leo tận xương tự ý đã bao phủ mà đến nhường lâm hiên không khí t r u n g quanh đều cơ hồ ngưng kết chân nguyên cảnh cơn giả một kích chi h uy quả là như vậy lâm hiên tê cả ra đầu biết rõ không thể còn đỡ kinh lôi thiệm tại thời khắc này bị thôi phát động đến cực hạng nguyên lực trong cơ thể điền cùng tiêu đốt ẩm ẩm lôi quang bùng lên hắn trước kia ẩn thân kia đoạn to lớn đoạn tường ở đằng kia u minh quỷ trào phía dưới thợ giống như đậu hũ bị tùy tiện bẻ vụn hóa thành bụi mịt mà lâm hiên thân ảnh đã ở cực kỳ nguy cấp lúc hóa thành một đạo rét hình chữ v ặ n b è o lôi quang hiểm lại càng hiểm tránh đi một kích trí mạng này rơi vào bên ngoài hơn mười trượng hiện ra thân hình giết hắn ma giáo trưởng lao thấy một kích chưa trúng trong mắt l ó e lên một tia kinh ngạc nhưng lập tức bị sát ý lạnh như băng thay thế phất tay ra hiệu chung quanh giáo đ ổ vây công mà hắn tự thân lại lần nữa khóa chặt lâm hiên thân hình thoát một cái giống như quỷ mị phiêu hốt mà đến đòn thứ hai càng hung hiểm hơn âm vũ trào đã vận sức chờ phát động mười mấy tên ma giáo giáo đồ gạo ghét cơ â m độc binh khí từ bốn phương tám hướng tới màu xám đen ma khí nối thành một mảnh như là đồng Y đồ hạn chế lâm hiên hành động trước có chân nguyên cảnh trưởng lão cường công sau có đại lượng giáo đồ v ò n g đ â y tình thế nguy cấp lâm hiên ánh mắt băng lãnh biết giờ phút này tuyệt không thể có chút giữ lại h á n thét dài một tiếng ngưng nguyên thất trọng tu vi toàn diện bộc phát khí huyết như hỏa lò xua t à n quanh mình âm h à n viêm long phá hư phá ảnh thương vụ vụ rung động sinh hồng sắc liệt diễm cùng phá hủy tất cả thương ý điên cùng xen lẫn một đầu ngưng thét đón lấy kia lại lần nữa trộm tới u minh quỳ trào cc trí dương trí tà âm u tử khí mánh liệt va chạm phát ra như là nước lạnh nhỏ vào lăn dầu giống như kịch liệt tiếng vang lẫn nhau ăn mòn tăng ăn dã côn g bạo gợn sóng năng lượng nổ tung đem sông đến gần nhất mấy tên ma giáo giáo đ ồ trực tiếp hất bay ra ngoài nhưng mà cảnh giới t r ê n l ệ n h cuối cùng khó mà hoàn toàn đền bù viêm long hư ảnh tại căng thẳng một cái trước mắt sau bị kia càng thêm cô động kinh khủng âm v trào lực sinh sinh bạch v ụ lâm hiên chỉ cảm thấy một cô âm hàn cự lực theo thân thương chuyển đến tiết hầu ngọn ngọn thân hình không tự chủ được bay ngược mà ra thể nội khí huyết sôi trào không thôi đinh đón đỡ chân nguyên cảnh sơ kỳ võ giả m ộ kích nguyên lực chấn động khí huyết bị hao tổn tinh thần luyện thể thuật tự chủ chữa trị bên trong phần thiên thương pháp độ thuần thục tám mươi phá quân thương pháp kinh nghiệm bảy mươi tia ma giáo trưởng lao đắc thế không thang người thân hình như bóng với hình thứ ba trào theo sát m à tới thẳng đến lâm hiên đầu lâu thế phải đem hắn chết ngay lập tức dưới b ư ớ c nhưng lâm hiên dựa thế lui lại phương hướng lại không phải lung tung lựa chọn chính là khối kia khu vực trung tâm màu xanh đen cự thạch người khác giữa không trùng cưỡng ép thay đổi thân hình ánh mắt sắc bén như chìm ứng gác gao tiếp cận tia ma giáo trưởng lao phản ứng quả nhiên gặp hắn tiếp cận cự thạch trưởng lao kia trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác lo lắ âm u c h ả o quỹ tích thậm chí xuất hiện một tia nhỏ không thể thấy bị lệnh càng thêm thiên về tại ngăn cản hắn tới gần cự thạch mà không phải thuần túy công sát quả nhiên tại cự thạch phía dưới lâm hiên trong lòng rộng mở trong sáng thành công giữa làn danh sinh tử hắn buộc phát ra toàn bộ tiềm năng kinh l ô i thiểm lần nữa phát động bất quá lần này cũng không phải là thẳng tắp lui lại mà là lấy một loại gần như trái ngược lẽ thường độ con g lao âm u c h ả o bên liên giới ngang nhiên phóng tới cự thạch một chết ma giao trưởng lão hoàn toàn nổi giận chân nguyên bành trướng âm u trào uy lực lại tăng ba phần trào phong bao phủ phương viên mấy trượng thề phải đem lâm hiên xé nát liệu nguyên đối mặt cái này che khuất bầu trời c h ọ o ảnh lâm hiên không chút do dự thi triển ra phần thiên thương pháp bên trong phạm vi rộng nhất một thức phá ảnh thương múa như vòng nóng bỏng thương mang như là g i ã hỏa liệu nguyên trong nháy mắt bạo tán ra làm như vậy cũng không phải là đả thương đ ị c h thủ mà là lấy bạo liệt hỏa d i ễ m nguyên lực tạm thời cắt trở q u ấ y n h u tầm mắt của đối phương cùng cảm giác tiếp theo một cái trước mắt phá ảnh thương như là rắn độc xuất động vô cùng tinh chuẩn đâm vào cự thạch cùng mặt đất một chỗ khe hở tinh thần luyện thể thuật đệ nhị trọng bàng bạc lực lượng ầ m vang bộc phát hai tay cơ bắp sôi sục đột nhiên một nảy da lên cho ta ẩ cái kia không biết tiến lặng bao nhiêu năm tháng to lớn đá xanh lại bị hắn cái này ngưng tụ lực lượng toàn thân một thương kêu h i động lan lộn lại đi lộ ra phía dưới một cái chỉ chứa một người thông qua t ĩ n h m ị n h h ố c tối h ố c tối bên trong không có vật khác chỉ có một cái lớn chừng bàn tay trải rộng màu xanh đồng khắc họa lấy kho nói lên lời cổ lão phủ văn thanh đồng lệnh bài lệnh bài cứ như vậy l ặ n g lặng nằm ở nơi đó tản ra thế lương cổ phát nhưng lại mịt mở khí tức tương đại thượng cổ di vật lâm hiền tay mắt lanh lẹ tại ma giáo trưởng lão sông phá liệu nguyên súng ống phát ra kinh thiên nổ hống trong né mắt một tay lấy thanh đồng lệnh bài nắm lên nhìn cũng không nhìn liền thu nhập không gian t i ể u bối để m ạ n g lại di vật bị đoạn ma giáo trưởng lão hoàn toàn điên cuồng hai mắt xích h ồ n g chân nguyên không giữ lại chút nào bộc phát cả người như là hóa thành một đạo tử vong gió lốc đánh g i ế t mà đến lâm h i ê n sao lại cùng hắn liều mạng lệnh bài tới tay mục đích đã đạt hắn không chút do dự đem kinh lôi thiểm thi triển tới trước nay chưa từng có cực hạn nguyên lực trong cơ thể bất kể tiêu hao t h i ế u đốt thân hình hóa thành một đạo liên tục lôi quang hướng về cổ chiến trường bên ngoài bỏ mạng p i đội truy đội theo cho ta không tiếc bất cứ giá nào đoạt lại thánh vật sau l ư n g truyền đến ma giáo trưởng lao tức hồn hển tiếng gầm cừ cùng vô số giáo đồ đáp lời âm thanh lâm hiên đem tốc độ tăng lên tới cực hạ nương tựa theo linh quy chập tức thuật đối hoàn cảnh cảm giác bén nhạy cùng đ ố i lúc đến lộ tuyến ký ức tại rắc rối phức tạp trải rộng chướng ngại cổ chiến trường di chỉ bên trong tà sung hữu đột hắn không ngừng lợi dụng đoạn tường khe ránh thậm chí tràn ngập t ử khí khu vực xem như hiểm hộ càng không ngừng biến hóa phương hướng k i u ma giáo trưởng lão tuy là chân nguyên cảnh tốc độ càng nhanh nhưng ở cái này địa hình phức tạp hạ nhất g n thời lại cũng bị lâm hiên cái này con lươn chân trượt t â n pháp làm cho khó mà trong nháy mắt rút ngắn khoảng cách thêm nữa sợ ném chuột vỡ bình sợ làm cho thật chặt dẫn đến lâm sau đó hắn đâm đầu thẳng vào d ậ m rạp trong núi rừng mượn nhờ địa hình phức tạp hoàn toàn thoát khỏi truy kích xác nhận sau khi an toàn hắn cưỡng chế khí huyết sôi trào cùng cơ hồ thấy đánh mới lực không dám có bất kỳ dừng lại gì lượn quanh mấy cái vòng lớn xác định không có cái đuôi theo roi sau mới kéo lấy mọi mệt lại hưng phấn thân thể trong đêm quay trở về thiên phong quận thành chưa có trở về võ viện lâm hiên trực tiếp nắm quận trường lệnh bài lần nữa cầu kiến quận trưởng tiêu thiên nam làm viên k i a tản ra cổ lao khí tức thanh đồng lệnh bài bị lâm hiên lấy ra hiện lên đặt ở trên thư án cũng đem cổ chiến trường phát sinh đủ loại bao quát ma giáo trưởng lao thực lực truy tung la bản cùng đối phương đối với cái này vật coi trọng trình độ tường tận bẩm báo sau luôn luôn trầm ổ n tiêu thiên nam trên mặt cũng lộ ra khó mà che giấu chấn động c h i s ắ c hắn cẩn thận vuốt ve thanh đồng trên lệnh bài đường vân ánh mắt thâm thúy quả nhiên là thượng cổ tri vật trên đó phù văn liên bản quận trưởng đều không thể tập biết ma giáo đại động can qua như vậy vật này tất nhiên liên quan đến nó nặng lớn như đồ lâm hiên ngươi lần này lập hạ công lao v i ễ n siêu mong muốn lâm hiên chắc tay cũng không g i à n h công may mắn không làm đ ư c mệnh tiêu tiên nam thu hồi lệnh bài trịnh trọng nhìn về phía lâm hiên ngươi yên tâm đáp ứng ngươi trần nguyên đan chờ b ả n quận trưởng xác nhận vật này chi tiết sau ít ngày nữa liền sẽ phái người đưa đến võ viện ngươi lại trở về h ả o h ả o t ĩ n h dưỡng lần này ngươi phá hủy ma giáo đại sự bọn hắn t u y ệ t sẽ không từ bỏ ý đồ gần đây cần phải cẩn thận một chút văn bối minh bạch lâm hiên gật đầu sau đó cáo lui đi tại trở về võ viện trên đường ánh trăng như nước mặc dù thể xác tinh thần mỏi mệnh nhưng lâm hiên tinh thần lại dị thường phân chấn không chỉ có hoàn thành quận trưởng nhiệm vụ bí mật thu được chân q u ý chân nguyên đan hứa hẹn càng tại cùng chân nguyên cảnh cường giả sinh tử giao phong bên trong đối thực lực bản thân có rõ ràng hơn nhận biết mà viên kia thanh đồng lệnh b à i như là đầu nhập mặt hồ cục đá trong lòng hắn tràn ra gợn sóng ma giao âm mưu thượng cổ di vật hắn mơ hồ cảm giác được chính mình dường như chạm đến một cái to lớn vòng xoáy biên giới trở lại quen thuộc giáp tự thất hào việt lạc mở ra phòng hộ chật pháp lâm hiên k h a n h chân ngồi xuống một bên vận công khôi phục một bên không khỏi lần nữa suy nghĩ lên cái kia liên quan đến tương lai lựa chọn chương s á tông môn lựa chọn chương 66, tông môn lựa chọn. mấy ngày sau q u â n trưởng phụ lần nữa phái người đến đây lần này là chính thức mời lâm hiên tiến về trong thư phòng tiêu thiên nam nhìn về phía lâm hiên ánh mắt tán thưởng bên trong tăng thêm mấy phần ngưng trọng hắn chỉ vào bàn bên trên viên kia cổ phát thanh đồng lệnh bài nói lâm hiên trải qua mấy vị cung phụng cộng đồng giám định vật này xác thực là thượng cổ lưu chuyển xuống c h ấ n ma lệnh không nghi ngờ gì chấn ma lệnh lâm hiên còn là lần đầu tiên nghe nói đồ vật này sau đó tiêu thiên nam giải thích nói nay khiến đối ma khí tà ma có cực mạnh áp chế cùng tịnh hóa hiệu quả chính là ma giáo công pháp thiên nhiên khắc tinh bất quá tiêu thiên nam trầm tư một lát sau tiếp tư nói lâm hiền trong lòng nghiêm nghị không nghĩ tới lệnh bài này lai lịch to lớn như thế liên lụy sâu như thế tiểu thiên nam tiếp tục nói ngươi lập xuống như thế đại công bản quận trưởng cam kết ban thường đương nhiên sẽ không nứt lời hắn lấy ra một cái ôn nhuận bạch ngọc binh nhỏ thân bình tản ra nhàn nhà sóng linh khí đưa tới lâm hiên trước mặt đây chính là chân nguyên đan ngươi cất thật kỹ đan này mặc dù chủ yếu để mà phụ trợ đột phá chân nguyên cảnh nhưng trong đó ẩn chứa tinh thần chân nguyên trí lực đối ngưng nguyên cảnh võ giả cũng là hiếm có trí bảo có thể cực lớn tầm bộ kinh m ạ n h chiết xuất nguyên lực vì ngươi ngày sau đột phá đánh xuống kiên cố căn cơ lâm hiên trịnh trọng tiếp nhận có thể rõ ràng cảm nhận được trong bình ngọc viên đan dược kia ẩn chứa bàng bạc mà ôn hòa năng lượng đa tạ quần trưởng ngoài ra tiêu thiên nam lại nói liên quan tới kia tam phong thư giới thiệu ngươi cũng không cần nóng lòng nhất thời theo bản quận trưởng nhận được tin tức thanh vân tông liên hóa môn hàn b ă n g k ố c ba phái gần đây đều sẽ điều động sứ giả đến đây quận thành cử hành một trảng diện hướng toàn bộ thiên phong quận phạm vi đệ tử tuyển nhận nghi thức đến lúc đó ngươi có thể cầm thư giới thiệu trực tiếp tiến về không cần tham dự dườm già khảo hạch liền có thể tại chỗ bái nhập bất kỳ một nhà môn hạ cũng coi là một đoạn giai thoại nghi thức sẽ tại nửa tháng sau tại thành trung tâm quảng trường cử hành ngươi đến lúc đó tự hành tiến về liền có thể đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt có thể khiến cho hắn tại càng trực quan hiệu rõ ba phái phong thái sau lại làm cuối cùng quyết định mang theo chân nguyên đan cùng tin tức mới lâm hiên về tới thiên phong võ viện hắn không chút do dự trực tiếp xin nội viện cấp bậc cao nhất nguyên khí thất chuẩn bị bế quan tiếp tục tu luyện tranh thủ tại bái nhập tam đại tông môn trước đó còn có thể lại có tăng lên nguyên khí trong phòng mây mủ c h ạ m tiên h địa nguyên khí cơ hậu ngưng tụ thành thực chất trong lúc bế quan hắn cũng không đình chỉ đối thương pháp c ả n g lộ hắn đối với phần thiên thương pháp cùng phá quân thương ý dung hợp cũng có đột phá mới phá ảnh thương trong tay múa màu đỏ liệt diễm cùng phá hủy thương ý không còn vẹn vẹn đơn giản quân quanh mà là bắt đầu cấp độ càng sâu xê lẫn xoay tròn phảng phất muốn hóa thành một đạo hủy diệt tính liệt diễm phong bạo dung hợp tiến độ ba mươi lĩnh ngộ dung hợp thương chiêu viêm long tiểu truyền viêm long tiểu truyền lâm hiên trong mắt tinh quang nổ bán ra đâm ra một thương xung quanh thân thương thình lình xuất hiện chín đạo xoay tròn giao thoa màu đỏ thương mang như là chín đầu viêm long xoay quanh g à o thét không chỉ có có viêm long phá hư điểm trạng xuyên thấu cùng bạo liệt càng tăng thêm phạm vi tính rào sắt cùng duy trì liên tục thiêu đốt chi lực uy lực tăng gấp bội một tuần về sau lâm hiên xuất q u a n hắn nhìn chăm chú lên trong đầu nhân vật bảng khỏe miệng c á n nết túc chủ lâm hiên tu vi n g ư n nguyên cảnh thất trọng sáu mươi hai năm trăm bốn mươi bảy mươi Công tinh thần luyện thể thuật nhị trọng, thuần thục, 4900 -5000, cơ sở nạp nguyên quyết độ thuần thục tăng lên.、Tiểu、thành, Pháp, thể thuật thục thục quyết Tiểu 4900-5000, 5.660-10. cơ sở độ Võ khí ỹ k i n Lôi Thiểm, Tiểu Đại Đại Linh Đại Thành, Thương Thành, Thành, Tức Thuật, đại Thành, Phá Pháp, Chập Quân Du Quy Ngư 6.160-10. 11.680-20. 10.680-20. 18.680-20. Bộ, k tức quanh người càng thêm nội liễm nhưng ánh mắt đang mở hí tinh quang lận hiện h i ể n nhiên thực lực có bước tiến đến giải mà lúc này ba phái chiêu thu đệ tử nghi thức cũng sắp bắt đầu trên i ê n phong quận thành t u quảng tuổi n trường đã là người đông nghìn nghịt, mong mỏi cùng g giả trông tâm trẻ t mỏi mong. r đã là vô võ số đ à i cao ba phái sứ giả đã liên tòa thanh vân tông sứ giả tiên phong đạo cốt l á n h v á t trường kiếm liên hỏa môn sứ giả giá người khôi ngô quanh thân mơ hồ có sóng nhiệt bước lên hàn băng cốc sứ giả thì là một vị thanh lãnh nữ tử trắng thuần b á y dài ánh mắt đ ạ m m ạ n là thời điểm làm ra cuối cùng lựa chọn lâm h i ê n đứng yên tại trong đám người ánh mắt đảo qua đại cao trong lòng cân nhắc đã tới hồi cuối thanh vân tông trận pháp cùng kiếm đạo xác thực b ê người có thể cực lớn phong phú đối địch thủ đoạn hắn băng cốc tinh thần bí thuật cũng cực kỳ thần diệu đối linh quy chập tức thuật tiến giai tất có ích lợi nhưng mà hắn hồi tưởng lại chính mình cùng nhau đi tới căn bản tinh thần luyện thể thuật mang tới thân thể cường hãn là hắn tại nhiều lần vượt cấp chiến đấu bên trong dựa vào sinh tồn và chiến thắng nền tảng liên hỏa môn sở trường luyện thể cùng hỏa hệ công pháp truyền thừa tất nhiên có thể trực tiếp nhất hữu hiệu, hiệu nhất cường hóa hắn sở trường cùng tinh thần luyện thể thuật hình thành tuyệt hảo bổ sung đem ưu thế của hắn phát huy đến cực hạn còn nữa từ tô thiện thiện cung cấp địa đồ tin tức có biết liệt hỏa môn sơn môn ở vào hát phong sơn m ạ n h chỗ sâu mặc dù hiểm trở nhưng khoảng cách thanh dương thành thẳng tắp khoảng cách ngược lại là ba phái bên trong gần nhất n g à y sau gia tộc như lại có biến cố hắn gấp rút tiếp viện lên cũng càng là nhanh gọn con đường võ đạo quý ở sở trường đem tự thân ưu thế phát huy đến cực hạ mới có thể lấy lực phá xảo thẳng tiến không lùi lâm hiên trong mắt lóe lên quyết đoán vậy thì tuyển liệt hỏa môn tâm ý cố định hắn không do dự nữa cất bước mà ra tại vô số đạo hâm mộ ánh mắt kinh ngạc nhìn soi mói trực tiếp đi hướng đại cao đi tới vị kia khí tức nóng dực liệt hỏa môn sứ giả trước mặt lấy ra kia phong lạc cấn lên hỏa diễm huy hiệu thư giới thiệu văn bối lâm hiên nguyễn bái nhập liệt hỏa môn khẩn cầu sứ giả thu nhận sử dụng liệt hỏa môn sứ giả tiếp nhận thư giới thiệu xác nhận không sai lại quan sát tỉ mỉ lâm hiên một phen cảm nhận được cái kia minh mông khí huyết cùng mơ hồ tản ra nóng dực thư ơ n g ý trong mắt lập tức lộ ra vẻ hài lòng Tốt! Khí huyết Khí chăn đầy, căn cơ v nhận lấy đại biểu liệt hỏa môn nội môn đệ tử thân phận xích diễm lệnh bài cùng mới phục sức bãi biệt sứ ra sau lâm hiên trở lại thiên phong võ viện hướng vào phía trong viện trưởng lão băng trưởng l ã o c h à o từ biệt băng trưởng lão nhìn trước mắt khí tức trầm ngưng ánh mắt kiên định thiếu niên trên khuôn mặt lạnh leo khó được lộ ra một tia ôn h ò a ý cười liệt hỏa môn cương manh thẳng tiến cũng là phù hợp tính tình của ngươi đi về sau không tiêu không nạo chuyên cần không ngừng bên trong t ô n g môn cạnh tranh so võ viện kịch liệt hơn kỳ nộ cũng nhiều hơn tự giải quyết cho tốt đa t ạ băng trưởng lão những ngày này trông nom cùng chỉ điểm lâm hiên có người trịnh trọng thi l Vị này mặt l ạ chương sáu mươi bảy liệt hỏa môn chương sáu mươi bảy liệt hỏa môn chính thức tại võ viện làm nghỉ học thủ tục lâm hiên cũng không có bao nhiêu lưu luyến chỉ có đối tương lai ước mơ cùng kiên định căn cứ chỉ dẫn l i ệ t hỏa môn ở vào h ắ t phong sơn mạch nơi cực sâu hỏa diễm sơn khu vực nơi đó địa hỏa dồi dào nguyên khí khuynh hướng nổ t u n g chính là tu luyện hỏa hệ công pháp tuyệt hảo chi điểm đường x a xa xôi lại cần đi ngang qua yêu thú h à n h hành khu vực nguy hiểm này vốn chính là đối dự bị đệ tử một loại vô hình khảo nghiệm lâm hiên độc thân lên đường lần nữa bước vào m ê n h mông hát phong sơn mạch cùng lúc trước chấp hành nhiệm vụ hoặc khảo hạch khác biệt lần này mục tiêu của hắn rõ ràng tâm cảnh cũng càng hơi châm ổn hắn cũng không một mặt truy cầu tốc dây sâu, y núi chỗ một h đầu n g t hình thể khổng lồ da lông như cương châm tam giai trung kỳ lương sắt gấu yêu gầm thét đánh tới do tanh đập vào mắt lâm hiền ánh mắt tỉnh táo dung ngư bộ thi triển thân hình như quỷ mị giống như quấn đến sau hông phần á ảnh thương bên trên xích mang lên, xích h lóe p thiên thương pháp độ thuần n g u y thục sáu mươi hắn thuần thục lấy ra yêu hạch có giá trị vật liệu cũng cùng nhau thu hồi liên tục chiến đấu không chỉ có nhường hắn tích lũy khả quan kinh nghiệm cùng tài nguyên càng làm cho hắn tài liệu mạng tranh đấu bên trong không ngừng rèn luyện thương pháp rèn luyện tự thân lực lượng Tinh thần luyện thể thuật tại lần lượt khí huyết trào tăng trọng luyện lần lên cùng nguyên lực cọ hạ, cũng vững bước tăng lên, hướng về nhị trọng đỉnh phong khí hạ, lực đệ bước bước rửa vào. cọ về mười mấy ngày sau làm lâm hiên phong trần mệnh m ỏ i đến một mảnh rõ ràng cảm thấy trong không khí hỏa thuộc tính nguyên khí biến sinh động khu vực lúc trong cơ thể hắn khí huyết đã bành trướng tới một cái điểm tới hạ tại một chỗ tương đối an toàn s â n cốc hắn vừa mới kinh nghiệm xong cùng một đám tam giai hỏa đ ộ c bọ cạp kỳ chiến toàn thân khí huyết sôi trào gân cốt cùng văng lên dưới làn da mơ hồ có tinh huy lưu chuyển dường như đạt đến một loại nào đó hỏa đinh trải qua mấy ngày liền cường độ cao chiến đấu cùng nguyên khí g i n luyện tinh thần luyện thể thuật đệ nhị trọng độ thuần thục đã đủ tăng lên đến đệ tam trọng tiểu t h a n h không mười nghìn nhục thân cường độ lực lượng khí huyết tốc độ khôi phục tăng lên trên diện rộng c ả m thụ được thể nội càng thêm lực lượng kinh khủng cùng tầng kia trở ngại đột phá kiên cố hàng rào lâm hiên cũng không được trí hắn biết tinh thần luyện thể thuật càng đi về phía sau càng khó tu luyện đệ tam trọng nhục thân đủ để cho hắn tại ngưng nguyên cảnh bên trong chiếm hết ưu thế hắn tiếp tục tiến lên dựa theo địa đồ chỉ dẫn rốt cục tiến vào hỏa diễm sơn bên ngoài nơi này ngọn núi bày biện ra màu đỏ sập thảm thực vật cũng nhiều là chịu hạn lửa dùng đỏ cất ngay tại hắn dọc theo một đầu bị dẫm ra đường mòn tiến lên lúc gặp hai tên đồng dạng đi đường người trẻ tuổi một nam một nữ nam tử giá người cao tráng gánh vắt một mặt tự tuẫn h tu vi tại ngưng nguyên ngũ trọng nữ tử thân hình mạnh mẽ cầm trong tay xong thứ tu vi cũng là ngưng nguyên ngũ trọng trên người bọn họ đều mang một tiêu hỏa hệ công pháp chấn động hiển nhiên cũng là tiến về liệt hỏa môn đệ tử ba người gặp nhau quan sát lẫn nhau một phen xác nhận mục đích sau liền quyết định kết bạn đồng hành cũng tốt lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau nam tử tên là thanh nhạc nữ tử tên là liêu thiển đều là từ cái khắc thành trấn thông qua khảo hạch thu hoạch được nhập môn t chỉ có điều cùng lâm hiên khác biệt bọn hắn chỉ là bình thường ngoại môn đệ tử kết bạn mà đi vừa mới nửa ngày nguy hiểm liền bỗng nhiên giáng lâm một tiếng biết hai nhức cóc gào thét từ bên cạnh màu đỏ núi rừng bên trong nổ v a n g lập tức một đầu chiều cao vượt qua ba trượng toàn thân bao trùm lấy h ỏ a diễm giống như lông bẩm cự sư đột nhiên n ả y ra ngăn cản đường đi nó hai mắt xích h ồ n g răng nanh lộ ra ngoài quanh thân tản ra làm cho người hít thở không thông hung y cùng nóng rực khí tức t a m gia đỉnh phong yêu thú xích diễm sư cẩn thận thạch nhạc hét lớn một tiếng trước tiên đem cự thuận đứng ở trước người thổ nguyên lực màu vàng phun trào hình thành một đạo liêu thiền thì thân ảnh nhoáng một cái như là linh miêu giống như con hương cánh song thứ lóe ra hàng quang xích diễm sư hiển nhiên đem ba người coi là con mồi chân sau đạp mang theo một cô gió phơn bổ nhào mà đến mục tiêu trực chỉ phía trước nhất thạch nhạc vê anh xích diễm sư to lớn móng nuốt đập vào cự thuận phía trên phát ra ngột ngạt tiếng vang thạch nhạc kêu lên một tiếng đau đớn dưới chân mặt đất d ạ n nước thân hình bị chấn động đến hướng về sau trượt ra v à i thước sắc mặt trắng bệnh hiển nhiên ngăn cản được cực kỳ phí sức liêu thiền song thứ như là rán động thừa cơ đâm về xích diễm sư eo lại chỉ ở da lông của nó bên trên lưu lại hai đạo bệnh、ấn. phát ra kim thiết giao kích thanh âm căn bản là không có cách phá phòng xích diễm sư bị đau càng thêm nổi giận quay đầu chính là một ngụm nóng dược liệt diễm thổ tức phun về phía liêu t h i ề n liêu t h i ề n h ã i nhiên vội vàng triệt thoái phía sau thân hình hơi có vẻ chật vật mắt thấy xích diễm sư liền phải lần nữa nào h về phía nỗ lực trèo c h ố n g thanh nhạc lâm hiên đ ậ u hắn một mực tại quan sát tìm kiếm thời cơ giờ phút này hắn bước ra một bước kinh lôi t h i ể m bàn cho trong nháy mắt đ ư c b u ộ phát nhường hắn như là mũi tên rời cùng phát sau mà đến trước trong nháy mắt cắt vào chiến đoàn phá ảnh thương vụ vụ màu đỏ liệt diễm cùng phá hủy thương ý điên nương theo lấy lâm hiên quắc khẽ chín đạo xoay tròn giao thoa màu đỏ thương mang gào thét mà ra cũng không phải là thẳng tới thẳng lui mà lại như là nắm giữ sinh mệnh giống như từ từng cái xảo trá góc độ phệ hướng xích diễm sư có đâm thẳng hai mắt có quấn quanh n ó tư chi có chui hướng đối lập mềm mại phần bụng cái này d u n g hợp phần thiên bạo liệt cùng phá quân xuyên tấu thương chiêu uy lực kinh người xích diễm sư quanh thân hộ thể h ỏ a diễm yêu lực bị trong nháy mắt x é rách cứng cỏi da lông cũng bị xoay tròn thường kình g i m mở máu tươi hôn hợp có mùi khét lẹt văng khắp nơi giống xích diễm sư phát ra thấm khổ mà hoảng s thành c công đánh giết tam giai đình phong yêu thú xích diễm sư tụ vi kinh nghiệm hai n h ì n phần thiên thương pháp độ thuần thục một trăm năm mươi phá quân thương pháp kinh nghiệm một trăm hai mươi chiến đấu hợp tác kinh nghiệm tăng lên lâm hiên thuần thục lấy gia viên kia to bằng chứng bồ cầu ẩn chứa tinh thuần hỏa hệ năng lượng màu đỏ yêu hạch bỏ vào trong túi thành nhạc cùng liễu thiền đối với cái này cũng không dị nghị v trước i sân môn hai tên người mặc đỏ bên cạnh ngân đáy phục sức khí tức điều luyện liệt hỏa môn đệ tử thủ vệ nơi này kiểm tra thực hư ba người bằng chứng sau trong đó một tên thủ vệ liền dẫn ba người tiến nhập sân môn xuyên qua một đạo vô hình trận pháp m à n sáng nội bộ cảnh tượng rộng mở trong sáng nồng đậm mang theo nóng d ự c khí tức thiên địa nguyên khí đập vào mặt nhường tu luyện hòa hệ công pháp lâm hiên cảm giác toàn thân thư thái phóng tầm mắt nhìn tới vô số cung điện lầu cắt xây rửa lưng vào núi rất nhiều kiến trúc thậm chí trực tiếp lợi dụng ngọn núi mở phong cách thô kệch mà đại khí thỉnh thoảng có đệ tử khống chế pháp khí hoặc bằng vào thân pháp xuyên thẳng qua ở giữa khí tức đều là không kém thủ vệ đệ tử đem ba người mang đến một tòa phá lệ to lớn trên cửa điện phương nhập môn trong điện một vị người mặc xích b à o sắp mặt hồng nhuận lão giả tiếp đại bọn hắn Hắn mắt sáng như đ ố c đảo qua thạch nhạc cùng liêu thiển k h ẽ gật đầu xem như tán thành khi ánh mắt của hắn rơi vào lâm hiên trên thân nhất là cảm nhận được cái kiêng ngưng nguyên thất trọng tu vi cùng kia phần thư giới thiệu bên trên bổ sung đ ế t ử phủ thành chủ giản yếu công tích giải thích rõ lúc trong mắt lập tức b ộ c phát ra kinh người h à o quang Tốt, tốt, tốt. Sích bào trưởng tiếng tốt, tay to. Sích cười bào ba láo liền nói vỗ không hổ là bị thành chủ tự mình đ ề cử nhân tài ta liệt hỏa môn liền cần ngươi đệ tử như vậy hắn vung tay lên trực tiếp tuyên bố lâm hiên cho phép vào nội môn thạch nhạc liêu thiền nhập ngoại môn cần siêng năng tu luyện tranh thủ sớm ngày tấn thăng t ạ t r ư ở n g lão ba người đồng thanh nói xích bảo trưởng lão lại đối lâm hiên nói đã vào nội môn đãi nộ tự cùng ngoại môn khác biệt ngươi có thể bằng nội môn đệ tử lệnh bài mỗi tháng nhận lấy m ộ mươi năm mai ngưng nguyên đan ngoài ra nắm giữ tiến vào liệt hỏa động ba tầng chức tu luyện tư cách nơi đó địa hỏa tinh túy càng thêm nồng đậm với ngươi tu hành rất có ích lợi hào hào lợi dụng đệ tử minh bạch định không phụ tông môn vũ trồng lâm hiên tiếp nhận viên kia xúc tu ô nhuận chính diện khắc liệt chữ mặt sau khắc nội chữ xích ngọc l ệ n h bài trong lòng nhất định đến tận đây lâm hiên chính thức trở thành liệt hỏa môn một tên nội môn đệ tử chương sáu mươi tám liệt h ỏ a động sơ luyện chương sáu mươi tám liệt h ỏ a động sơ luyện dẫn đường đệ tử đem lâm hiên đưa đến một mảnh tu kiến tại giữa sườn núi tầm mắt khoáng đạt khu kiến trúc trước nơi này viện lạc rõ ràng so ngoại môn khu vực càng thêm rộng rãi tinh xảo mỗi một tòa đều phối hữu độc lập luyện võ trường trong không khí tràn ngập nguyên khí cũng càng là nóng rực t dẫn đường đệ tử thái độ cung kính nội môn đệ tử địa vị cao hơn nhiều ngoại môn thực lực vi tôn quy tắc tại trong tông môn càng thêm trần trụi hắn đưa qua một bộ mới tinh đỏ bên cạnh ngân đáy nội môn đệ tử phúc sức cùng viên kêu biểu tượng thân phận xích ngọc lệnh bài bằng này lệnh bài ngài có thể tiến về đan đường mỗi tháng nhận lấy m ộ ư ơ i năm anh ngưng nguyên đan cũng có thể tự do xuất nhập liệt hỏa động ba tầng trước nếu không có phân phó khác sư đệ liền c á o lui làm phiền lâm h i ê n tiếp nhận vật phẩm nhẹ gật đầu chờ dẫn đường đệ tử rời đi lâm hiên đẩy ra cửa sân viện lạc không lớn nhưng ngũ tạng đều đủ, thất, phòng ngủ sân luyện công đầy đủ mọi thứ mặt đất cùng vách tường đều khắc rõ đơn giản tụ linh p h ù văn đem ngoại giới hỏa hệ nguyên khí chậm rãi tụ đến hắn không có dừng lại lâu đổi lại nội môn đệ tử phục sức cái này quần áo chất liệu đặc tù h xúc cảm thanh lương tựa hồ đối với hỏa hệ nguyên khí có nhất định thân hòa cùng khai thông tác dụng đem thân phận lệnh bài treo ở bên hông hắn trực tiếp thẳng dựa theo địa đồ chỉ dẫn tiến về kia được xưng là tông môn hạch tâm tu luyện địa trí nhất liền h o ạ động liền h o ạ động ở vào chủ phong trong lòng núi nhập khẩu là một cái to lớn dường như bị liệt diễm đốt cháy qua hang đá chưa tới gần một cô nóng rực khí, khí cũng hơi v à mẹo cử kiểm tra thực hư qua lâm hiên thân phận lệnh bài sau liền thả hắn đi vào bước vào động cọt trong n g a y mắt lâm hiên chỉ cảm thấy dường như tiến vào một cái thế giới khác n ô n g nặc cơ hồ tan không ra hỏa thuộc tính năng lượng giống như nước thủy t r i ề u từ bốn phương tám hướng vào tới điên cuồng chui vào lỗ chân lông của hắn nơi này nguyên khí cũng không phải là ôn hòa mà là mang theo một cô nổ t u n g thiêu đốt đặc tính như công pháp thuộc tính không hợp hoặc nhục thân cường độ không đủ ở đây tu luyện không những vô í c h ngược lại sẽ tổn thương k i n h mạch trong động cũng không phải là một vùng tam tối trên vách đ á khảm nạm lấy một chút có thể tự phát ánh sáng màu đỏ kỳ dị khoáng thạch chiếu dọi ra bốn lượn hướng phía dưới thông đạo cùng ven đường mở ra nguyên một đám giản dị thạch thất rất nhiều trong thạch thất đã có đệ tử tại khoanh chân tu luyện từng cái khí tức không tầm thường lâm hiên có thể cảm giác được càng là hướng phía dưới kia cô nóng rực năng lượng liền càng là nồng đậm tinh thuần trước mắt hắn quyền hạn c h ỉ có thể tiến vào ba tầng trước liền tại tầng thứ nhất tìm một chỗ đối lập yên lặng không người chiếm cứ nơi hẻo lánh thạch thất k h o a chân ngồi xuống vừa mới vào chỗ hắn liền đồng thời vận chuyển lên cơ sở nạp nguyên quyết cùng ph trong chốc lát t r u n g quanh nóng dược hỏa hệ nguyên khí như là tìm tới chỗ tháo nước càng thêm điên cuồng mà tràn vào trong cơ thể hắn kinh mạch truyền đến trận trận nóng dực cảm giác n h i nhói nhưng tinh thần luyện thể thuật cũng tự phát vận chuyển khí huyết trào lên ở giữa như là hỏa lò đem những này xâm nhập nổ tung năng lượng cưỡng ép thu nạp rèn luyện dung nhập nhục thân bên trong đinh kiểm tra tới tốc chủ ở vào cao nồng độ hỏa thuộc tính năng lượng hoàn cảnh phần thiên thương pháp tu luyện hiệu suất tăng lên hai trăm linh tinh thần luyện thể thuật độ thuần t h u tám mươi nguyên lực hấp thu tốc độ tăng lên một trăm năm mươi hệ thống nhắc nhở nhường lâm hiên mừng rỡ quả nhiên là n tại hệ thống hiệu suất cao phụ trợ chuyển hóa h ạ n những cái kia nguyên bản khả năng tổn thương kinh mạch nổ tung năng lượng bị cấp tốc chiết xuất thuần hóa một bộ phận chuyển hóa làm tinh thần u nguyên lực tụ hợp vào đan điển một bộ phận khác thì hóa thành bản nguyên nhất rèn luyện t r i lực dung nhập gân xương ra rẻ thôi động tinh thần luyện thể thuật chậm rãi hướng ba tầng về sau bước vào hắn đắm chìm trong loại này hiệu suất cao trong tu luyện quên đi thời gian trôi qua nguyên lực trong cơ thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng cô đọng ngoại trừ đả tọa tu hành hắn còn không ngừng diễn luyện t ư ơ n g pháp đối phần thiên thương pháp đủ loại ảo diệu cũng có càng sâu trải sinh động không biết qua bao lâu một hồi hơi có vẻ ồn ào tiếng bước chân cắt ngang hắn tu luyện một cái vóc người cao gầy ánh mắt mang theo vài phần kiều căng nội môn đệ tử đi tới tu vi thình lình đ ạ t đến ngưng nguyên cảnh bắt trọng hắn c a o mày không khách khí chút nào chỉ vào lâm hiên chỗ thách thất ngựa khí cứng nhắc mới tới có hiểu quy củ hay không vị trí này là ta thường dùng thức thời liền mau để cho mở lâm hiên chậm rãi mở hai mắt ra trong mắt một tia xích mang lóe lên một cái rồi biến mất hắn bình tĩnh mà nhìn xem đối phương cũng không đứng dậy mới đến hắn không muốn gây chuyện nhưng cũng tuyệt không sợ phiền phức loại này l â y cớ đơn giản là nhìn hắn là người mới nghĩ đến cái da v a i phủ đầu mà thôi nơi đây cũng không đánh dấu sao là thường dùng mà nói lâm hiên ngữ khí bình thản k i ệ u cao gầy đệ tử thấy lâm hiên dám phản bác trên mặt lệ khí loay lên ta nói là chính là để ngươi cút thì cút cái nào nói nhảm nhiều như vậy nói trên thân ngưng nguyên bắt trọng khí tức liền áp bách tới ý đ ồ nhường lâm hiên biết khó mà lui nhưng mà lâm hiên vẫn như c ũ ổn thỏa như núi hắn tâm niệm vừa động ngưng nguyên thất trọng tu vi không che giấu nữa ẩm vàng phong thích mặc dù cảnh giới thấp nhất trọng nhưng này nguyên lực tinh t h ầ n hùng hậu viễn siêu bình thường thất trọng đệ tử càng có một cỗ nóng rực bạo liệt mang theo phá hủy ý vị thương ý tùy theo tràn ngập ra dường như một đầu ẩn nút hung thú mở hai mắt ra nhường không khí chung quanh đều đ ỗ n g nhiên biến nặng nề nóng rực k i u cao g ầ y đệ t ử sắc mặt biến hóa hắn cảm nhận được lâm hiên khí tức mặc dù cảnh giới không bằng hắn nhưng chất lượng cao nhất là kia cỗ tương h thế sắc bén vô cùng lại nhường hắn làn ra mơ hồ cảm thấy n h ó i nhói sinh ra lòng kiên kỵ không nghĩ tới tiểu t ử này vậy mà có thể, ở ngưng cảnh, liền có thể cảm lộ ra như thế cổ động tương thế hắn vốn cho là, là cái có thể tùy ý nắm quả hầm ề m không nghĩ tới đá vào tấm sắt mong muốn thả vài câu ngoan thoại nhưng ở lâm hiên k ê u bình tĩnh lại ẩn giấu phong mang ánh mắt nhìn soi mói cuối cùng vẫn là đem lời nuốt trở vào h ừ lạnh một tiếng hừ t ố t rất tốt ta nhớ kỹ ngươi dứt lời hầm hực xoay người rời đi thay t r ộ hắn đi nho nhỏ phong ba cũng không ảnh hưởng lâm hiên tâm cảnh hắn một lần nữa hai mắt nhắm lại lần nữa đ â m chìm trong tu luyện mạnh được yếu thua ở đâu đều là không đ ổ i p h á p tắc chỉ có thực lực mới có thể thắng tôn trọng cùng thanh tịnh lại tu luyện ước chừng một canh giờ thẳng đến cảm giác nguyên lực trong cơ thể tràn đầy b á hòa kinh mạch mơ hồ chuyển đến căng đau cảm giác biết hôm nay đã đến cực hạn. lâm hiên mới chậm rãi thu công đinh lần này tu luyện kết thúc phần thiên thương pháp độ thuần thục tăng lên trên diện rộng đạt tới thuần thục cấp độ năm nghìn năm nghìn tinh thần luyện thể thuật độ thuần thục ba trăm hai mươi nguyên lực tổng lượng biên độ cực nhỏ tăng lên cảm thụ được thể nội càng thêm như cánh tay chỉ điểm nóng rực nguyên lực cùng đối viêm long cựu chuyển lĩnh nộ sâu hơn lâm hiên thỏa mãn đứng người lên cái này liệt h o a động quả nhiên danh bất hư truyền hắn đi ra thách thất rời đi liệt h o a động bên ngoài sắc trời đã gần đến hoạt hôn nhưng hắn lại cảm giác tinh thần săn láng không có chút nào mọi m ệ n cảm giác trở lại bính tự thất h ả o viện lâm hiên đơn giản rửa mặt một phen liền bắt đầu đánh giá lại hôm nay tu luyện đ ạ t được liền h o a động hiệu quả viễn siêu mong muốn nhưng cùng lúc cũng làm cho hắn ý thức được khu trong nội môn cạnh tranh cực liệt mong muốn an ổn tu luyện thu hoạch được càng nhiều tài nguyên nhất định phải thể hiện ra đủ thực lực ngưng nguyên bắt trọng lâm hiên ánh mắt ngưng lại hôm nay người kia tuy bị sợ quá chạy mất nhưng việc này chỉ sợ sẽ không như vậy kết thúc bất quá hắn cũng không sợ hãi ngược lại đem nó coi là một loại thúc g i ụ nhất định phải nhanh tăng thực lực lên ngày mai liền đi đan đường nhận lấy ngưng u y ê n đan sau đó tiếp tục tiến vào liền h o ạ động tu luyện trong lòng lập kế hoạch lâm hiên liền ở trong viện chậm rãi diễn luyện lên thư pháp quen thuộc lấy sau khi tăng lên lực lượng cho đến đêm d à i chương 69, h ỏ a linh thảo chương 69, h ỏ a linh thảo liên hỏa môn bên trong điểm cống hiến tầm quan trọng không cần nói cũng biết bất luận là hối đoái cao cấp hơn công pháp võ kỹ chân quý đ ă n g ă dược vẫn là thu hoạch được tiến vào l i ê n hỏa động c à n g sâu tầng hoặc sử dụng đặc thù tu luyện công trình tư cách đều cần tiêu hao đại lượng điểm cống hiến mỗi tháng cố định mười lăm mai ngưng nguyên đan đối đệ tử tầm thường có lẽ đầy đủ nhưng đối nắm giữ hệ thống khát vọng nhanh chóng tăng lên lâm hiên mà nói còn còn thiếu rất nhiều. g i à n xếp lại sau ngày thứ hai lâm hiên liền tới tới nội môn nhiệm vụ đường nơi đây so với ngoại viện càng thêm ồn ào náo động màn ánh sáng lớn bên trên nhấp nhô các t h ứ c nhiệm vụ ban thưởng cũng từ điểm cống hiến tới năng lượng vật liệu không chờ lâm hiên cẩn thận quan sát phát hiện những cái kia ban thưởng phong phú nhiệm vụ hoặc là độ khó cực cao yêu cầu tổ đội tiến về khu vực nguy hiểm tiêu diệt toàn bộ cường đại yêu thú hoặc ma giáo dương nhiệt g hoặc là liền bị một chút khí tức cường hành rõ ràng kéo bệ kết phái nội môn đệ từ sớm quyền định người bên ngoài khó mà nhúng tay hắn bây giờ mời đến tu vi tại nội môn bên trong không tính đột xuất không thích hợp quá sớm c u ố n vào đoàn đội phân tranh hoặc xác nhận quá nhiệm vụ nguy hiểm cẩn thận sàng chọn sau ánh mắt của hắn khóa chặt một cái một mình nhiệm vụ thu thập nhiệm vụ tiến về hỏa diễm sơn giữa sườn núi xích diễm g ố c thu thập mười cây thành thục kỳ hỏa linh thảo nhiệm vụ ban thưởng điểm cống hiến năm trăm tôi vào nước lạnh đan một cái đ i chú hỏa linh thảo đi kèm có đề ra i hỏa hệ yêu thú c ầ n cẩn thận tôi vào nước lạnh đan có thể tăng lên người dùng đối lửa thuộc tính nguyên khí độ thân hỏa cùng luyện hóa hiệu suất năm trăm điểm cống hiến không tính thiếu mà kia tôi vào nước lạnh đan đối với hắn tu luyện phần thiên thương pháp cũng nhiệm vụ địa điểm cũng tại đối lập quen thuộc hỏa diễm sơn khu vực phong hiểm khả khống lâm h i ê n không do dự nữa đi hướng xác nhận nhiệm vụ quầy hàng vị sư huynh này ta xác nhận thu thập hỏa linh thảo nhiệm vụ lâm h i ê n đem thân phận lệnh bài đưa lên đệ tử chấp sự đang muốn làm một cái hơi có vẻ trương dương thanh âm ở một bên văng lên c h ờ một chút nhiệm vụ này ta muốn lâm h i ê n quay đầu chỉ thấy một tên người mặc lộng lây xích bảo bên hông ngọc đội tỏa ra ánh sáng lung linh thanh niên đi tới tu vi tại ngưng nguyên cảnh bất trọng mang trên mặt không che giấu chút nào ngạo m ạ n phía sau hắn còn đi theo hai tên tùy tùng bộ g á n g đệ tử đều là ngư nguyên thất trọng đệ tử chấp sự nhìn thấy người này trên mặt lộ ra một tia khó xử triệu sư huynh cái này là vị này lâm sư đệ trước xác nhận được xưng là triệu sư huynh thanh niên tên là triệu viêm tại nội môn rất có danh khí tổ phụ chính là trong tông môn một vị thực quyền t r ư ở n g lão ngày thường làm việc liền có chút tướng ngạnh hắn liếc lâm hiên một cái cảm nhận được lâm hiên chỉ có ngưng nguyên thất trọng tu vi lại lạ mặt khinh thường nói một cái mới tới có hiểu quy củ hay không nhiệm vụ này ta nhìn chúng ngươi nhường lại trong ngôn ngữ mệnh lệnh giọng điệu dường như đương nhiên lâm hiên nhữ mày trong lòng không thích nhưng không muốn sinh thêm sự cố bình tính nói mọi thứ giảng cứu tới trước tới sau nhiệm vụ này là ta t r ư ớ c xác nhận triệu viêm không nghĩ tới lâm hiên dám cự tuyệt sầm mặt lại tới trước tới sau trong này cửa thực lực chính là quy củ ta triệu viêm coi trọng đồ vật còn không có không có được hắn nhìn từ trên xuống dưới lâm hiên đ ỗ n g nhiên n é t miệng lên một vệ khiêu khích đường cong dạng này chúng ta luận bàn một trận ngay tại bên cạnh đài diễn võ ngươi như thắng nhiệm vụ này với ngươi ta không nói hai lời ngươi như thua ngoan ngoan đem nhiệm vụ nhường lại lại cho ta bồi cái không phải như thế nào hắn hạ quyết tâm muốn mượn này lập uy nhường cái này không hiểu chuyện người mới biết lợi hại nhiệm vụ trong đường không ít đệ tử đều bị động tinh bên này hấp dẫn xúm lại tới xì xào bàn tán là triệu viêm hắn lại tại ư ớ c hiếp người mới t i ê người mới phải xui xẻo triệu viêm mặc dù dựa vào đan dược chồng tới tự trọng nhưng ra học yên thâm liệt hỏa quyền đã có tiểu thành khó đối phó ai nhiệm vụ này xem ra lại muốn bị đoạn lâm hiên nhìn xem triệu v i ê m bộ kia n ắ m chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ biết một trận chiến này không thể tránh né lôi bước sẽ chỉ làm đối phương làm trầm trọng thêm ngày sau tại nội môn càng khó đặt chân hắn cần điểm cống hiến cũng cần lập y t u t theo ngươi lời nói lâm hiên ánh mắt bình tĩnh đáp ứng kiêu chiến đám người rời bước đến nhiệm vụ đường cái khác đài diễn võ triệu viêm không kịp chờ đợi nhảy lên l à i song quyền một nắm nóng rực hỏa hệ nguyên lực liền bao trùm nằm đấm phát ra đôm đ ố t tiếng vang chính là liệt hỏa môn cơ sở võ kỹ liệt hỏa quyền tuy là cơ sở nhưng ở hắn ngưng nguyên thất trọng nguyên lực chống đỡ giới uy thế cũng không thể khinh t h ư ờ n g triệu viêm nghe răng cười một tiếng đặt bước vọt tới trước đấm ra một quyền quyền phong nóng rực thẳng đến lâm hiên mặt lâm hiên giới chân du ngư bộ triển h a i thân hình như trong gió tơ liễu nhẹ nhàng tránh đi quyền phong hắng cũng không lập tức vận dụng phá ảnh thương mà là lấy triệu a chứa y đại thiên thường, thương chỉ như kích, phần thiên thương pháp vận lực pháp cũng vận môn ẩn lực o n g đó, một c á cổ tay chặt rực bổ tay theo t mang phía kính phong nóng về i viêm cổ tay. khe di một tiếng không nghĩ tới lâm hiên thân pháp như thế trần trượt phản ứng cũng nhanh vội vàng biến chiêu hai người quyền đến chỉ hướng trong nháy mắt giao thủ mười mấy hiệp triệu viêm liệt hỏa quyền cương manh bá đạo nhưng lâm hiên du ngư bộ càng hơn một bậc luôn có thể tại cực kỳ nguy cấp lúc tránh đi công kích mà kia ẩn chứa thương ý cổ tay chặn mỗi lần công kỳ tất cứu nhường triệu viêm đánh cho biệt khuất vô cùng liệu nguyên lâm hiên quắt khẽ nhìn chuẩn một cái trống rỗng nguyên lực bùng phát hai ngón khép lại chỗ xích mang đại thịnh như là tinh h ỏ a bắn ra trong nháy mắt bao phủ triệu viêm nửa người trên nhiều chỗ yếu hại triệu viêm h ã i nhiên vội vàng hai tay giao nhau hộ thể nguyên lực toàn lực thôi động và n h xích mang nổ tung triệu viêm bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau cánh tay ống tay h á o cháy đen hộ thể nguyên lực kịch liệt chấn động khí huyết một hồi bước lên người triệu viêm vừa sợ vừa giận hắn không nghĩ tới chính mình lại bị một cái ngưng nguyên thất trọng bức đến tình trạng như thế dưới đài vây xem đệ tử cũng phát ra trận trận kinh hô làm nóng người kết thúc lâm hiên ánh mắt máy liệt không còn lưu thủ cũng chỉ như kích tay phải hư nắm một cỗ t h ẳ n g thiết phá hủy thương ý đ ố n g nhiên ngưng tụ tuy không thương nơi tay thần đã tới phá quân áo nghĩa viêm lòng phá hư một đạo cô đọng vô cùng từ nóng bỏng cùng phá hủy ý chí dung hợp màu đỏ chỉ kình như là thu nhỏ viêm lòng sẽ rách không khí lấy v ừ a xa trước đó tốc độ trong nháy mắt điểm hướng triệu viêm hộ thể nguyên lực nhất điểm yếu không tốt triệu viêm con người đột nhiên co lại cảm nhận được uy hiếp trí mạng liều mạng đem nguyên lực hội tụ ở trước ngực suy chỉ kình cùng hộ thể nguyên lực va chạm phát ra một tiếng vang nhỏ triệu viêm hộ thể nguyên lực như là giấy giống như bị xuyên thủng cả người hắn như gặp phải trọng k đeo t lâm hiên bay thu n thế mà i đứng khi tức bình ổn nhìn về phía dãy ruổi lấy bỏ lên triệu viêm thản nhiên nói đã nhường triệu viêm sắc mặt lúc trắng lúc xanh cảm thụ được chung quanh ánh mắt khác thường giận dữ xấu hổ gần chết hắn chỉ vào lâm hiên nghiến răng nghiến lợi tốt rất tốt lâm hiên đúng không t a n h ớ kỹ n g Ngươi ư ơ i c h ờ đó công h Thả o ta. x đánh bại ngưng nguyên cảnh bắt trọng nội môn đệ tử tu vi kinh nghiệm một nghìn năm trăm linh phần thiên thương pháp độ thuần thục một trăm linh du ngư bộ độ thuần thục tám mươi nội môn hy vọng biên độ cực nhỏ tăng lên ngay kế tiếp lâm hiên một thân một mình tiến về hỏa diễm sơn giữa sườn núi xích diếp gốc trong cốc nhiệt độ cao hơn nham n thạch đều bày biện ra màu đỏ sậm hắn dựa theo nhiệm vụ miêu tả cẩn thận tìm kiếm rất nhanh liền phát hiện sinh trưởng tại khe đá bên trong hỏa linh thảo toàn thân xích hồng phiến lá như là khiêu động hòa diễm thu thập quá trình cũng không phải là thuận buồn xôi u gió một đầu tiềm phục tại trong đ u ổ i có tam giai hỏa văn rắn bỗng nhiên phát động tập kích nhanh như đỏ điện nhưng mà lâm h i ê n tinh thần luyện thể thuật đệ nhị trọng đỉnh phong nhục thân phản ứng càng nhanh nhưng người tránh đi g i n g độc trở tay một cái ẩn chứa phá quân thương ý trưởng đao đánh xuống sắc bén kỉnh khí trực tiếp chặt đức đầu rắn Đinh. Thành công đánh giết yêu thú cấp nhẹ nhóm giải quyết phiền phái nhỏ lâm hiên thuận lợi thu thập đủ mười cây phẩm chất thượng giai hỏa linh thảo lập tức trở về tông môn giao tiếp nhiệm vụ năm trăm điểm cống hiến cùng một lớn chừng bằng trái long nhãn t ả n ra ấm áp dược lực tôi vào nước lạnh đan tới tay t r ư ơ n g bảy mươi tôi hỏa đan t r ư ơ n g bảy mươi tôi hỏa đan thuận lợi giao phó nhiệm vụ năm trăm điểm cống hiến ghi vào thân phận lệ n h bài kia lớn chừng bằng trái long nhãn mặt ngoài ẩn hiện lưu hỏa tôi hỏa đan cũng rơi vào lâm hiên trong tay hắn không có chút nào trì hoãn trực tiếp trở về bính tự thất hào viện trong tính thất lâm hiên ngồi xếp bằng đem tôi hỏ ngược lại hóa thành một cô ôn nhuận tinh thuần lựa lưu cấp tốc dung nhập toàn thân cuối cùng cùng tu luyện phần thiên thương pháp mà sinh ra bản nguyên l ư ợ nguyên n g lực nước sữa hòa nhau đinh phục dụng tôi hỏa đ a n dược lực có hiệu lực túc chủ đối l ử a thuộc tính nguyên khí độ thân hòa tăng lên phần thiên thương pháp cùng túc chủ nhục thân nguyên lực độ phù hợp tăng lên mười lăm phần trăm nên công pháp tu luyện hiệu suất vĩnh c ử u tăng lên năm mươi trong chốc lát lâm hiên cảm giác quanh thân lỗ chân lông dường như càng thêm thư giãn đối không khí trung du cách hòa thuộc tính năng lượng cảm giác biến vô cùng rõ ràng hệ nội phần thiên thương pháp vận chuyển lộ tuyến cũng giống như bị mở rộng ưu Nguyên lần ự c chạy xôi giữa ở này hắn bằng t vào nội môn đệ tử lệ bài trực tiếp xuyên qua tầm thứ nhất tiến vào liệt hoạt động tầm thứ hai tầm thứ hai hoàn cảnh càng thêm khốc nhiệt không khí đều bởi vì nhiệt độ cao mà có chút và mẹo trên vách đá ánh sáng màu đỏ khoáng thạch càng thêm dày đặc phản chiếu toàn bộ động quật một mảnh xích hồng nơi này h ỏ a thuộc tính nồng độ năng lượng viễn siêu tầng thứ nhất mang tới cảm giác gáp bách cũng c ă n g mạnh bình thường ngưng nguyên lục trọng ở đây chỉ sợ trèo c h ố n g không được bao lâu lâm hiên tìm một chỗ bỏ trống thách thất lập tức trầm tâm tu luyện cơ sở nạp nguyên quyết cùng phần thiên thương pháp tâm pháp đồng thời thôi động tại tôi hỏa đan mang tới siêu cao độ thân h ỏ a ra chỉ dưới chung quanh nồng đậm hỏa hệ nguyên khí không còn là chậm c h ạ m hấp thu mà l à như là t r ă m sông đổ về một biển giống như chủ động mạnh liệt mà tràn vào trong cơ thể hắn hệ thống hiệu suất cao chuyển hóa hình thức toàn bộ triển khai đem những n à y tinh thuần mà nổ tung năng lượng cấp tốc chuyển hóa làm tự thân nguyên lực cùng luyện thể tư lương. Đinh. ở vào liệt h ỏ a động t ầ n g thứ hai hỏa thuộc tính nồng độ năng lượng tăng lên phần thiên thương pháp tu luyện hiệu s u ấ t điệp ra bên trong đinh tối hỏa đan hiệu quả ra trì bên trong phần thiên thương pháp độ thuần thục một trăm hai mươi tinh thần luyện thể thuật độ thuần thục sáu mươi nguyên lực độ tinh thần u biên độ cực nhỏ tăng lên tại loại này song trọng gia trì siêu cao hiệu s u ấ t hạng lâm hiên đối phần thiên thương pháp lý giải phi tốc làm sâu thêm tiêu màu đỏ thương ý không còn vẹn vẹn phụ thuộc vào chiêu thức mà là bắt đầu cấp độ càng sâu cùng hắn nguyên lực tinh thần của hắn thậm chí hắn phá quân thương pháp kia cỗ phá hủy ý chí dung hợp lẫn nhau trong đầu hệ thống t ô i di hai loại thương pháp tinh túy đường còn tốc độ trước đó chưa từng có x e n lẫn dựng lại đinh phá quân cùng phần thiên dung hợp thôi diễn bên trong dung hợp tiến độ bốn mươi lăm bốn mươi tám năm mươi phần trăm dung hợp đột phá lĩnh ngộ hợp lại thương chiêu viêm long phá quân viêm long phá quân lâm hiền tâm niệm vừa động cũng không lấy ra phá ảnh thường nhưng cánh tay phải bên trên đã mơ hồ có xích hồng thương m a n g phun ra nước vào địa thương mang không còn là đơn giản hỏa diễm h ì n h thái mà là ngưng tụ như thực chất nơi trọng yếu một chút phá hủy tất cả ý chí ngưng mạ không phát bên ngoài xích viêm vật quanh xoay tròn gào thét dường như tùy thời có thể hóa thành xé rách tất cả viêm long xuất kích uy lực viễn siêu đơn độc viêm long phá hư hoặc viêm long tự chuyển hắn đắm chìm trong loại này phi tốc tăng lên trong khoái cảm quên đi thời gian nguyên lực trong cơ thể tại hiệu suất cao vận chuyển hạ không ngừng tích lũy áp suốt hướng về ngưng nguyên bắt trọng bình cảnh khởi s ư ớ n g một lần lại một lần xung kích không biết qua bao lâu có lẽ đêm đã khuya lâm hiên khí tức quanh người đột nhiên rung động trong đầu liên quan tới phần thiên thương pháp rất nhiều quan hải bỗng nhiên còn thông Lại lại t h ừ một cái mới tới dám ở tầng thứ hai chiếm vị trí lâu như vậy thật sự là không hiểu quy củ thanh âm có chút quen thuộc chính là k i a triệu viêm nghe lời nói dường như còn mang theo giúp đỡ lâm hiên trong mắt hàn quang loại lên tu luyện bị đánh gãy nhất là tại sắp đột phá q u a n khẩu cho dù ai đều sẽ lên cơn giận dữ hắn c h ầ m rãi thu công đẻ xuống b ư ớ c lên nguyên lực đứng dậy đi ra thạch thất động q u ậ t trong thông đạo lấy triệu viêm cầm đầu hết thể bốn tên nội môn đệ tử chắn ở nơi đó triệu viêm mang trên mặt trả thủ khoái ý cùng dữ tợn bên cạnh hắn ba người hai cái ngưng nguyên thất trọng một cái ngưng nguyên bất trọng đều là không có hảo ý nhìn chằm chằm lâm, lâm hiên ngươi có biết tội của ngươi không triệu viêm tiến lên một bước nghiêm nghị quát. liên h ò a động chính là tông môn công cộng tài nguyên ngươi một người độc chiếm thạch thất tu luyện qua lâu ảnh hưởng nghiêm trọng những sư huynh đệ khác tu luyện hiện tại lập tức cút ra ngoài đem vị trí nhường lại nếu không đừng trách chúng ta không k h á c h khí cái này lấy cớ tìm đến vụng về vô cùng liên h ò a động thạch thất vốn là tới trước được trước sao là độc chiếm mà nói đơn giản là gây hơn cớ lâm hiên ánh mắt đảo qua bốn người vẻ mặt băng lãnh muốn vu hoa n giá hoa muốn độc thủ l i ề n trực tiếp đến làm gì tìm những này đường hoàng lý do côn vọng triệu viên bị vạch trần tâm tư thẹn quá hóa giận đã ngưng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt vậy cũng đừng trách chúng ta lấy nhiều k h í ít. lên cho ta hắn ra lệnh một tiếng sau lưng cái kia ngưng nguyên bắt trọng cùng hai tên ngưng nguyên thất trọng đệ tử đồng thời bộc phát khí tức nguyên lực phun trào liền muốn vây công mà lên nhưng mà lâm hiên nhanh hơn bọn họ kinh lôi t hiểm lôi d â y lát vây anh trói mắt lôi quan g tại mờ tối trong động q u ậ t đ ố n g nhiên sáng lên lâm hiên thân ả n h giống như quỷ mị trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ sau một khác đã xuất hiện tại cái kia sông lên phía trước nhất n g ư nguyên lục trọng đệ tử bên thân kia đệ tử căn bản không kịp phản ứng chỉ cảm thấy một cô ác phong đánh tới ngay sau đó ngược như là bị cự truy đập t r ú n g hộ thể nguyên lực trong nháy mắt tán loạn cả người kêu t h ả m một tiếng miệng phun máu tơi ư bay rớt ra ngoài trùng điệp đâm vào trên vách đá ngất đi m i ệ n sát một người một tên khác ngưng nguyên lục trọng đệ tử h ã i nhiên dừng bước khắp khuôn mặt là hoảng sợ triệu viêm cùng cái k i ê n g ngưng nguyên thất trọng đệ tử cũng là sắc mặt k ỳ biến bọn hắn không nghĩ tới lâm hiên tốc độ nhanh như vậy ra tay tản nhẫn như vậy cùng tiến lên bắt lấy hắn triệu viêm cầm thét cùng cái tiêng ư n g nguyên thất trọng đệ tử một trái một phải đồng thời công hướng lâm hiên triệu viêm vẫn như cũng là liệt hỏa q trên thân g gào thương t màu đỏ liệt diễm cực độ nội liễm ngưng tụ tại mũi thương một chút tiêm một chút hàn mang bên trong lại ẩn chứa thiêu tất vạn vật bạo liệt cùng phá hủy tất cả thảm thiết ý chí tốc độ nhanh đến siêu việt thị giác bắt giữ không có kinh thiên động địa bạo tạc chỉ có một tiếng bén nhọn xé rách tâm thanh triệu viêm kia liệt tại hỏa nhìn như hung mánh liệt hỏa quyền kình, cùng điểm hàng tiêm biển u c ù ngưng kia nguyên tất trọng đệ tử vong hồn đại mạo chỉ cảm thấy một cô không cách nào chống cự sắc bén cùng khí tức hủy diệt đập vào mặt doa đến bọn hắn liều mạng hướng về sau nhanh lửa lại bộ dáng chật vật không chịu nổi lâm hiên cầm thương mà đứng mũi thương chỉ phía xa hai người ánh mắt lạnh như băng đảo qua còn muốn tiếp tục không cái tiêm ngưng u y ê n tất trọng đệ tử sắc mặt trắng bệnh nhìn một chút hôn mê đồng bạn lại nhìn một chút sắc mặt tái xanh trong ánh mắt đã mang lên một tia sợ hai triệu viêm nuốt ngủ nước bọn không còn dám tiến lên còn lại cái kiêng ngưng nguyên tất h trọng càng là hai cô run run triệu viêm ngực kịch liệt c h ọ p trùng giận dữ xấu hổ sợ hãi không cam lòng xen lẫn hắn gắt gao nhìn chằm chằm lâm h i ê n từ trong hàm răng gạt ra lời nói đến Tốt! lâm h i ê n xem như ngươi lợi hại lần này chúng ta nhận thua bất quá ngươi chờ nội môn tiểu bị phía trên ta tất nhiên mời sư huynh ra tay phế ngươi tu vi chúng ta đi q u ò n g xuống ngân thoại triệu viêm mang theo còn có thể động hai người đỡ dậy hôn mê đồng bạn đẩy bụi đất cấp tốc thoát đi liệt h o ạ động l â chương i hồi ê n thu t r ờ n g t h ư nhìn xem bảy mươi một chỉ đạo chương bảy mươi một chỉ đạo liệt hỏa môn nội môn tiểu bị tin tức như cùng ở tại lăn dầu bên trong nhỏ vào nước lạnh trong nháy mắt tại toàn bộ nội môn khu vực nổ vang tông môn chính thức tuyên bố sau một tháng đem cử hành nội môn tiểu bỉ xếp hạng trước hai mươi người có thể đạt được tiến vào liệt hỏa môn tàng kinh c ấ p tầng hai chọn lựa một môn công pháp hoặc võ kỹ tư cách mà nếu có thể đưa thân trước ba càng là có thể được tới trong môn trưởng lão tự mình chỉ điểm đây đối với bất kỳ nội môn đệ tử mà nói đều là khó mà kháng cự dụ hoặc lâm hiên nghe tin trong mắt tinh quang c h ấ p động tàng kinh c ấ p tầng hai trong đó cất giữ tất nhiên là huyền giai t r u n g phẩm thậm chí thượng phẩm công pháp võ kỹ đối với hắn hoàn thiện tự thân hệ thống cực kỳ trọng yếu mà trưởng lão chỉ điểm càng là có thể n ộ nhưng không thể cầu cơ duyên cái này tiểu bỉ hắn nhất định phải tham gia hơn nữa muốn lấy được đủ tốt thứ tự mục tiêu cố định lâm hiên tu luyện càng thêm khắc khổ hắn không còn thỏa mãn với đơn thuần năng lượng tích lũy bắt đầu có tính nhắm vào chuẩn bị chiến đấu mỗi ngày ngoại trừ bền lòng vững dạ tiến vào liệt h o a động tầng thứ hai tu luyện phần thiên thương pháp cùng tinh thần luyện thể thuật rèn luyện viêm lòng phá quân cái này một sát chiêu bên ngoài hắn nhiều thời gian hơn ngâm mình ở nội môn công cộng diễn võ trường trong diễn võ trường đệ tử đông đảo luận bàn đỏ sức chi phong thịnh hành lâm hiên chủ động tìm người luật bàn bất luận đối thủ mạnh yếu hắn đều lấy chăm chú thái độ đối đãi b ă nhưng g vào n nguyên khi t n đối thủ nguyên lực thuộc tính là nổ tung nóng rực hòa hệ lúc kia vô khổng bất nhập nóng rực năng lượng thường thường có thể xuyên thấu qua linh quy chập tức thuật đối khí cơ che đậy đối với hắn tạo thành nhất định ăn mòn cùng quấy nhiễu mặc dù không nghiêm trọng nhưng ở cao thủ trong quyết đấu bất kỳ một chút kẽ hở đều có thể bị vô hạn phóng đại linh quy chập tức thuật bắt nguồn từ thủy thuộc tính làm chủ càng độ tại cái này liệt h ỏ a môn đối mặt phô thiên cái địa hỏa hệ công kích quả thật có chút không quen khí hậu lâm h i ê n trong lòng minh m ạ n h nhất định phải nhanh đền bù cái này một l ư ợ điểm nếu không tiểu bị bên trong gặp phải công ư địch chắc chắn ăn thiệt thòi hắn không có mù quáng khổ tu mà là lựa chọn tiến v ề tông môn đạo sư đường tìm kiếm chỉ điểm đạo sư trong đường có đông đạo kinh nghiệm phong phú đạo sư trực l u â viên vị đệ tử giải đáp tu luyện n i nan tiếp đãi lâm hiên chính là một vị t nhưng ánh mắt đang mở hí tinh quang bắn ra b ố n phía khí tức uyên thâm như biển rõ ràng là một vị ngưng nguyên cảnh cựu trọng cừng giả hắn nghe song lâm hiên liên quan tới linh quy chập tức thuật tại ứng đối hỏa hệ lúc công kích hơi có vẻ vướng v ĩ u miêu tả sau ánh mắt lộ ra một tia tán thưởng có thể rõ ràng như thế cảm giác được tự thân công pháp nhỏ bé không đủ linh g i á c của ngươi tương đối nhạy cảm lý liệt đạo sư khẽ gật đầu người nói không sai linh quy chập tức thuật cái này thiên về ẩn nấp cùng cảm giác bí thuật căn cơ ở chỗ đối hoàn cảnh hoàn mỹ du nhập tại ta liệt hòa hoà môn hoàn cảnh chủ thể chính là lửa Ngươi muốn thứ o nó hai này ta h xem nơi nguyên lực tinh thuần nội tính không tầm thường có thể nếm thử tu luyện bản này liệt hỏa tôi hơi thở quyết nói lý liệt đạo sư lấy ra một cái nhạc thẻ ngọc màu đỏ đưa cho lâm h i ê n p h á p quyết này cũng không phải là độc lập công pháp mà là một loại phụ trợ p h á p m ô n chuyên vị rèn luyện ưu hóa các loại l i ê m t ứ c cảm giác loại bí thuật khiến cho có thể tốt hơn tại l ư a nguyên n g r ồ i dào hoặc các liệt hoàn cảnh hạ vận chuyển ngươi có thể tham chiếu phương pháp này kết hợp hỏa linh tinh đối ngươi linh quy chập tức thuật tiến hành thích hướng tính ưu hóa lâm hiên đại hỷ hai tay tiếp nhận ngọc giản trình trọng hành lễ đa tạ lý đạo sư chỉ điểm không cần đa lễ có thể ưu hóa tự thân sở học cũng là cơ duyên của ngươi chuẩn bị cẩn thận tiểu bị a ta rất chờ mong biểu hiện của ngươi lý liệt đạo sư khoát tay á o ra hiệu lâm hiên có thể rời đi Rời đi trong pháp quyết cho cũng không phức tạp hạch tâm ở chỗ dẫn đạo hỏa hệ năng lượng lấy đặc biệt tần suất cùng phương thức tẩy luyện tự thân dùng cho thi triển liêm tức bí thuật kinh mạch cùng khiếu hẹn khiến cho sinh ra kháng tính cùng thích thương tính tay hắn nắm hỏa linh tinh đồng thời vận chuyển linh quy chập tức thuật cùng liệt hỏa tôi hơi thở quyết mới đầu nóng d ự c hỏa linh tinh năng lượng tràn vào kinh mạch mang đến trận trận nói h nói h cùng linh quy chập tức thuật nguyên bản thanh lương ẩn nút ý cảnh sinh ra xung đột nhưng ở liệt hỏa tôi hơi thở quyết tinh tế dẫn đạo dưới cái này hai cỗ hoàn toàn khác biệt năng lượng bắt đầu chậm rãi g i a o hòa rèn luyện đinh kiểm tra tới túc chủ ngay tại ưu hóa công pháp linh quy chập tức thuật dẫn đạo năng lượng hỏa linh tinh phụ trợ pháp quyết liệt hỏa tôi hơi thở quyết có hiệu lực bên trong ưu hóa tiến trình m ư ơ i hai mươi năm năm mươi quá trình chậm chạp mà thống khổ nhưng lâm hiên tâm thần trầm tĩnh bằng vào hệ thống đối năng lượng tinh chuẩn điệu tiết khống chế lực cẩn thận từng mấy canh giờ sau trong tay hắn hỏa linh tinh quang mang ảm đạm hóa thành một đống cho tàn mà lâm hiên quanh thân khí tức cũng đã xảy ra biến hóa vi d i ệ u nguyên bản thuần túy nội l i ễ m bên trong nhiều một tia như có như không nóng rực chi ý dường như cùng chúng quanh hỏa hệ hoàn cảnh càng thêm phù hợp đinh linh quy chập tức thuật ưu hóa thành công h ỏ a thuộc tính hoàn cảnh thích thứng tính tăng lên trên diện rộng hỏa hệ năng lượng kháng tính gia tăng ba mươi phần trăm cảm giác độ nhạy cảm tăng lên hai mươi phần trăm ẩn nấp hiệu quả tại lửa nguyên rồi rào hoàn cảnh hạ tăng cường mười lăm thành lâm hiên mở hai mắt ra trong mắt hiện lên vẻ vui mừng hắn nếm thử thi triển y ê u hóa sau linh quy chập tức thuật chỉ cảm thấy tâm thần cùng chung quanh nóng dược hỏa hệ nguyên khí không còn bãi xích ngược lại có loại như cá gặp nước cảm giác cảm giác phạm vi sắc thực huyết trương lớn thêm không ít hơn nữa cho dù chủ động đi dò xét những cái kia sinh động l ư ợ nguyên n g cũng sẽ không khiến cho quá lớn phản vệ cái này nhược điểm đ ế n bù nhường hắn thực lực tổng hợp nhất là tại liệt hỏa môn bên trong năng lực thực chiến tăng lên rất nhiều ngay tại lâm hiên dốc lòng y ê u hóa công pháp tích cực chuẩn bị chiến đấu lúc một bên khác triệu viêm cũng chưa nhàn rỗi lần trước tại liệt hỏa động ăn quả đắng n h ư n g hắn đối lâm hiên hận ý càng đậm h lôi kéo được không ít thực lực không tầm thường nội môn đệ tử trong đó thậm chí bao gồm một hai vị ngưng nguyên cựu trọng sư huynh tiểu bị bên trong quy tắc cho phép h ô n chiến triệu viêm trong mắt lóe ra ánh sáng â m lãnh đến lúc đó ta sẽ cho hắn biết đắc tội ta triệu viêm hạ tràng chỉ cần hắn dám lên này cũng đừng nghĩ hoàn hảo không chút tổn hại dưới mặt đất đi nhất định phải để hắn làm trúng số mặt thậm chí phế đi tu vi của hắn một trận vây quanh nội môn tiểu bị mạch nước ngầm bắt đầu ở khu trong nội môn lạng yên phun trào chương bảy mươi hai trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi chương bảy mươi hai trận chiến mở màn báo cáo thắng、lợi. một tháng thời gian thoáng qua liền mất l i ệ t hỏa môn nội môn tiểu bị tại vạn chúng chú mục công chính thức kéo ra màn tre trong t ô n g môn trung tâm diễn võ t r ư ở n g lớn nhất bên trên sớm đã dựng lên một ư ơ i tòa kiên cố lôi đài phụ văn lấp lóe đủ để tiếp nhận ngưng nguyên cảnh đệ tử kịch liệt giao phong hơn hai trăm tên nội môn đệ tử t ề tụ nơi này tiếng người huyên áo bầu không khí nhiệt liệt mà khẩn trương trên đ à i cao ngồi ngay thẳng mấy vị khí tức quên thâm trường lão lý liệt đạo sư cũng ở trong đó chủ trì tỉ thí chấp sự tuyên bố quy tắc tiểu bị áp dụng đơn bại đào thải chế thủ vòng thông qua rút tham quyết định đối thủ lâm h ê n bình tĩnh đi hướng rút thăm chỗ rút lấy chính mình số thẻ b í n h tự lôi đài trận thứ ba rất nhanh đến phiên hắn ra sân đối thủ của hắn là một tên dáng người điêu luyện đệ tử tu vi tại ngưng nguyên thất trọng cầm trong tay một thanh màu đỏ trường đao thân đao mơ hồ có ánh lửa l ư u chuyển b í n h tự lôi đài trận thứ ba lâm hiên đối vương mánh chấp sự cao giọng tuyên bố vương mánh hiển nhiên nghe nói qua lâm hiên gần đây thanh danh vẻ mặt nghiêm túc nhưng trong mắt chiến ý không giảm lâm sư đệ xin chỉ giáo hắn k h á quát một tiếng dẫn đầu phát động công kích liền hòa đao trường đao pha không mang theo một cỗ nóng rực kinh phòng như là bổ ra sóng lửa tấn mạnh vô cùng thẳng chạm lâm h i ê n vai cái cổ một đao kia thế đại lực trầm cho thấy hắn không tầm thường đao pháp căn cơ nhưng mà tại lâm h i ê n y ê u hóa sau linh quy chập tức thuật cảm giác hạ một đao này quy tích l ự c đạo mạnh yếu thậm chí ẩn chứa trong đó lửa nguyên chấn động đều vô cùng rõ ràng chiếu rọi tại tâm hắn ở giữa hắn thậm chí có thể dự phán tới đao phong biên giới kia nhỏ xịu năng lượng tiêu tán lâm h i ê n giới chân du ngư bộ điểm nhẹ thân hình như là không có trọng lượng tại cực kỳ nguy cấp lúc lấy chỉ trong gang tấc nghiêng người bớt lướt kia hung mạnh lơi đao cơ hổ là dán quần áo của hắn lướt qua nóng thương ảnh trật hiện cũng không phải là một đạo mà lại như là trong nháy mắt nổ tung hòa tinh hóa thành một mảnh xích hồng sắt thương màn đảo ngược hướng phía vương mánh quét sạch mà đi thương ảnh nóng rực tốc độ càng nhanh diện tích che phủ càng rộng trong nháy mắt phong kín vương manh tất cả tiến công cùng né tránh lộ tuyến vương manh cả kinh thất sắc hắn cảm giác chính mình dường như lâm vào một mảnh thiêu đốt khóng bụi gai bất luận hướng phương hướng nào tránh đều sẽ đụng vào kia sắc bén mũi thương hắn vội vàng vung đao đón đỡ đinh đinh đang đang không ngừng bên thay nhưng hắn mỗi ngăn một thương liền có càng nhiều thương ảnh đánh tới k i a nóng rực thương kình chấn động đến cánh tay hắn r u n lên hổ khẩu đau nhức bất quá mời ư hiệp hắn đã là đỡ trái hở phải hộ thể nguyên lực kịch liệt chấn động dấu hiệu thất bại đã lộ ta nhận thua vương mánh thở h n g h ộ c mặt mũi tràn đầy không cam lòng nhưng lại bất đắc dĩ cao giọng hô hắn biết nếu không phải đối phương hạ thủ lưu t ì n h hắn sớm đã thụ thương lập bại chấp sự lập tức tuyên bố bình tự lôi đài trận thứ ba lâm hiên tháng lâm hiên thu thương màn ứng đối vương mánh khẽ g toàn bộ quá trình nhẹ nhàng thoải mái thậm chí không có toát ra nhiều ít nguyên lực ba động lại cho người ta một loại sâu không lường được cảm giác cái này lâm hiên quả nhiên danh bất hư truyền thân pháp của hắn cùng thương pháp phối hợp quá ăn ý vương mánh căn bản không đụng tới hắn thủ vòng nhẹ nhõm t ấ n cấp lâm hiên cũng không đông l ỏ n g vòng thứ hai đối thủ của hắn là một tên khuôn mặt lạnh lùng đệ tử tu vi đặt đến ngưng nguyên bất trọng trong tay cầm một thanh tạo hình kỳ lạ luôn đao thân đao xích hồng tản ra so với mánh càng hơn một bậc nóng xích hồng tản ra so vương mánh càng hơn một bậc nóng xích hồng tản ra so vòng hai, đài, trần phong trần phong tu luyện chính d ư ớ i đ à i có người nghị luận tranh tài bắt đầu trần phong ánh mắt sắp bén khẽ quát một tiếng liệt diễm c h ả m loan đao vung lên một đạo cô đ ộ n g như thực chất xích hồng đao mang mang theo suy suy tiếng x é gió x é rách không khí đánh thẳng lâm hiên đao mang này nhiệt độ cực cao ự c c những nơi đi qua không khí cũng hơi và mèo lâm hiên vẻ mặt hơi có vẻ ngưng trọng d i ngư bộ lần nữa thi triển thân hình lắc lư tránh đi đao mang chính diện nhưng này đao mang dường như mang theo linh tính lại giữa không trùng một chiết tiếp tục đuổi tập mà đến đồng thời trần phong bản nhân cũng nhu thân nhào tới loan đao hóa thành một mảnh liên miên bất tuyệt ánh lửa đem lâm hiên quanh thân bao phủ. liệt diễm đao pháp quả nhiên bất phàm lâm h i ê n trong lòng t h ầ m khen đao pháp này không chỉ có uy lực mạnh hơn nữa biến hóa đa đoan rất có mê hoặc tính hắn nhất thời bị bức phải liên tiếp lui về phía sau chỉ có thể lấy phá ảnh thương không ngừng đón đỡ chống đỡ thương đao va chạm k i a lửa tung tóe nguyên lực k h u ấ y đậu ngẫu nhiên có l ọ t lưới đao khí hoặc là nóng rực dư ba b ổ vào hắn hộ thể nguyên lực bên trên thậm chí trực tiếp chém trúng cánh tay của hắn đầu vai lưu lại nhàn nhạt bạch n g n hoặc nhỏ xíu vết thương nhưng tinh thần luyện thể thuật đệ nhị trọng đỉnh phong độc thân cực kỳ cường hãn khí huyết lưu chuyển ở giữa. những cái k i a nhỏ bé vết thương liền cấp tốc khép lại cường đại lực phòng ngự nhường hắn từ đầu đến cuối đứng ở thế bất bại trần phong đánh lâu không xong trong lòng dần dần sinh nôn nóng hắn không nghĩ tới lâm hiên phòng ngự như thế biến thái thân pháp lại như thế trần trượt ngay tại lúc này lâm hiên bắt được đối phương bởi vì nôn nóng mà lộ ra một k i a đao pháp dính liền nướng trệ linh quy chập tức thuật tinh chuẩn nắm chắc cái này lóe lên liền biến mất sơ hở hắn không còn b ả o lưu nguyên lực trong cơ thể lao nhanh phá quân thảm thiết ý chí cùng phần thiên bạo liệt đặc tính hoàn mỹ dung hợp toàn bộ rót vào trong phá ảnh thương viêm lòng phá quân thương dường như có thể xuyên thủng hư không tốc độ nhanh đến thực hạng phát sau mà đến trước vô cùng tinh chuẩn điểm vào trần phong lực cũ vừa thận lực mới chưa sinh đao thế điểm yếu keng một tiếng chói thai sắt thép va chạm trần phong chỉ cảm thấy một cỗ không thể chống cự xoắn ú c phá hủy chi lực từ thân đao truyền đến toàn bộ cánh tay trong nháy mắt chết lặng nứt gan bàn tay trôi tia xích ồng loan đao rốt cuộc nắm chắc không được rời tay bay ra bình một tiếng rơi vào lôi đài bên ngoài trần phong bản nhân cũng bị cỗ này cự lực chấn động đến lảo đảo lưu lại không môn mở rộng nhìn xem dừng lại tại chính mình k ổ họng nửa chiếc tấc băng lánh m Nữ khí bình khí trên ĩ n h Thà thua. t Phong chán nản túi đầu, hai, đài ầ u tâm p cao khẩu phục. thứ h Vòng i bình t lý liệt đạo sư khẽ gật đầu đôi bên cạnh một vị trưởng lao nói nhỏ kẻ này gặp nguy không loạn đối chiến cơ nằm chắc có thể xưng tinh chuẩn làm mầm mông tốt mà đổi thành một bên đồng dạng nhẹ nhõm tấn cấp hai vòng triệu viêm ở một tòa khác trên lôi đài lấy thủ đoạn tản n h ẫ n đem một tên ngưng nguyên thất trọng đối thủ đánh cho thổ huyết trọng tương h bị chấp sự khẩn cấp khiên xuống cứu chữa hắn làm xong đây hết thảy ánh mắt hung á c nham hiểm xuyên qua đám người tinh chuẩn khóa chặt tại lâm hiên trên thân nếp miệng lên một vệ băng lánh độ cong tràn đầy không che giấu chút nào khiêu khích cùng uy hiếp lâm hiên cảm nhận được ánh mắt kia bình tĩnh nhìn lại đi qua ánh mắt không hề bận tâm không có bất kỳ cái gì cảm xúc bộc lộ Trưng 73, 3 lấy địch mười tòa lôi đài s á t nhập là năm tòa càng lớn lôi đài mỗi tòa lôi đài năm người cùng đài hỗn chiến bên trong cuối cùng có thể lưu tại trên đài hai người thu hoạch được tư cách thăng cấp kết quả rút thăm đi ra lâm hiên ánh mắt ngưng lại h á n chô binh tổ ngoại trừ chính hắn thình lình còn có triệu viêm ba người khác hai tên là khí tức không kém ngưng nguyên bắt trọng đệ tử ánh mắt lấp lóe thỉnh thoảng nhìn về phía triệu viêm hiển nhiên đã sớm bị lôi kéo người cuối cùng thì là một tên khuôn mặt bình thường ngưng nguyên thất trọng đệ tử vẻ mặt cảnh giác hẳn là trung lập thật sự là oan ra ngó hẹp lâm hiên trong lòng cười lạnh cái này phân hắn là không tin năm người leo lên lôi đài bầu không khí trong nháy mắt d ư ờ n g cùng bạc kiếm dưới đ à i người xem cũng nhìn ra nhóm này vi d i ệ u nghị luận âm ý chủ trì chấp sự một tiếng bắt đầu vừa dứt triệu viêm liền nghe răng cười một tiếng không che giấu chút nào chỉ hướng lâm hiên trước phế đi hắn kia hai tên ngưng nguyên thất trọng đệ tử nghe vậy lập tức buộc phát ra cường hành k h í thức một trái một phải như là sói đói chụp mồi giống như phóng tới lâm hiên một người s o n g quyền xích hồng liệt hỏa quyền kình gào thét trực đảo lâm hiên tim một người khác đao quăng như tấm lụa liệt hỏa đao phát mang theo sẽ rách tất cả khí thế chém về phía lâm hiên eo. hai người phối hợp ăn ý công kích cơ hồ phong kín lâm hiên tất cả né tránh không gian mà triệu viêm chính mình thì thân hình thoát một cái ngắt ở cái tiêu mong muốn ngắm nhìn trung lập đệ tử trước mặt c ư ờ i lạnh nói không muốn sớm bị loại liền trung thực đợi đối mặt tả hữu giác công lâm hiên ánh mắt băng lãnh kinh lôi t h i ể m trong nháy mắt bộc phát thân hình hóa thành một đạo vạn v ẹ o lôi quang cũng không phải là l ư i lại mà là lấy chỉ trong gang tấp từ hai người công kích khe hở bên trong ngang nhiên xuyên qua mục tiêu trực chỉ bên trái làm quyền đệ tử tiêu đệ tử thấy lâm hiên không lùi mà thì tới bay thẳng tới mình trong lòng giật mình quyền thế không khỏi trì trệ viêm lòng phá、hư. lâm h i ê n sao lại bông u thà cơ hội này phá ảnh thương như độc lòng xuất động một chút ngưng tụ đến cực hạng xích mang trong nháy mắt xé rách không khí phát sau mà đến trước điểm hướng đối phương bởi vì biến chiêu mà lộ ra sơ hở Phúc. thương kình tấu thể k i ê u đệ tử kêu t h ả m một tiếng hộ thể nguyên lực trong nháy mắt tán loạn ngựa bị nóng rực thương tức điên mở một cái lô máu cả người bay rớt ra ngoài t r u n g điệp ngã tại bên bờ lôi đài đã mất đi sức chiến đấu miệu sát một người một tên khác dùng đao đệ tử thấy thế hãi nhiên thất sắc đao thế không khỏi chậm lựa phần lâm h i ê n đã quay người phá ảnh thương mang theo sắc bén âm thanh xe g i phần thiên thương pháp cùng phá quân thương ý giao thế hệ ra khi thì bạo liệt như lửa khi thì xuyên thấu như mang thương ảnh liên miên bất tuyệt đem nó hoàn toàn báo phủ đệ tử này vốn là tâm e sợ lại bị lâm hiên cái này nhanh chóng như lôi đình thủ đoạn c h ấ n nhiếp bất quá bảy tám hiệp liền bị lâm hiên một thương quét trúng cổ tay trường đao tâu tay theo sát lấy báng súng đập t ầm ầm tại phần bụng kêu lên một tiếng đau đớn bị giảm xuống đất không cách nào lại chiến trong chớp mắt triệu viêm lôi kéo hai tên giúp đỡ toàn bộ l ậ bại cái kia trung lập đệ tử nhìn trận mắt hốc mộm lập tức trong mắt lóe lên một tiệ kiên quyết hắn nhìn ra tri nếu để triệu viêm tấn cấp chính mình tuyệt không chỗ tốt trái lại lâm hiên thực lực mạnh mẽ lại dường như ân đ oán rõ ràng lâm sư v i n h ta giúp ngươi trung lập đệ tử k h ẽ quát một tiếng quay người liền cùng kiềm chế hắn triệu viêm chiến tại một chỗ triệu viêm thấy mình tỉ mỉ mì an bài vây công bị lâm hiên dễ dàng như thế t ă n g ăn dã lại gặp trung lập đệ tử phản bội lập tức tức giận đến giận sôi lên nổi giận như liên phế vật đều là phế vật các ngươi đều phải chết xích diễm phần thiên quyền hắn không còn bảo lưu thi triển ra tổ phụ truyền thụ cho áp đáy h ỏ tuyệt học song quyền phía trên xích quang đại thịnh dường như cầm hai vòng mặt trời nhỏ Công nóng bạo rực q uy ề n như ý lực à trào, bao phủ toàn bộ lôi đài, đài núi phung không khí bị thiêu đốt đến nốt rung động, quyền phong lướt qua, liền tan. lôi thiêu lôi hiệu lửa lướt l bao qua, hòa phủ khí hổ đều dấu đốt mặt đất bộ bị đôm mơ hổ có dấu hiệu hòa tan. Vi lực viễn siêu trước đó liệt hòa quyền đến hay lắm lâm hiên thét dài một tiếng không sợ hai chút nào nên tiếp tinh thần luyện thể thuật thôi động đến cực hạn khí huyết như rồng tại thể nội lao nhanh gào thét mạnh mẽ đứng vững k i a đập vào mặt kinh khủng sóng nhiệt cùng cảm giác áp bách hắn lại không tránh không né lấy phá ảnh thương thi triển viêm long cựu chuyển c h í n đạo xoay tròn màu đỏ thương mang như là gào thét viêm long chính diện đối cứng tia phần thiên quyền thế phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang c ù n g bạo gợn sóng năng lượng nổ tung thổi đến mọi người dưới đài quần áo bay phất phới lâm hiên chỉ cảm thấy một cô nóng rực cự lực vào tới thân hình lây nhẹ cánh tay run lên nhưng tinh thần luyện thể thuật cường đại phòng ngự nhường hắn mạnh mẽ gánh vác một cách này chỉ là khí huyết có chút bước lên mà triệu viêm cũng bị kia xoay tròn rào sát thương tình làm cho lui lại n ử a bước quyền thế trì trệ nhưng vào lúc này cái kia trung lập đệ tử nắm lấy cơ hội từ khía cạnh một kiếm đâm về triệu viêm dưới xương sườn kiếm quang sắc bén nắm bắt thời cơ đến vừa đúng triệu viêm hai mặt thù địch vừa sợ vừa giận không thể không phân tâm trở về thủ một q u y ề n chấn khai đâm tới trường kiếm nhưng hắn cái này vừa phân tâm chính diện quyền thế liền lộ ra càng lớn sơ hở lâm h i ê n ánh mắt sắc bén như ưng linh quy chập tức thuật nhường hắn tinh chuẩn bắt được cái này thoáng qua liền mất cơ hội dưới chân hắn du ngư bộ khé động thân hình giống như quỷ mị gần sát nguyên lực trong cơ thể không giữ lại chút nào rót vào phá ảnh thương vẫn như c ũ là viêm long cựu chuyển nhưng lần này c h í n đạo thương mang không còn phân tán mà là trong nháy mắt hợp lại là một ngưng tụ thành một đạo càng thêm cốt động càng thêm nội liễm lại ẩn chứa kinh khủng xuyên tấu h cùng bạo liệt lực lượng xích hồng tương h ảnh đâm thẳng triệu viêm bởi vì trở về thủ mà không môn mở rộng lồng ngực phốc phốc triệu viêm hộ thể nguyên lực tại cái này ngưng tụ một điểm lực lượng trước mặt như là giấy giống như bị xé nứt mũi thương dù chưa xâm nhập nhưng này ẩn chứa kinh khủng kinh lực đã thấu thể mà vào hoa triệu viêm như gặp phải trọng kích máu tơi ư c u ầ n phú mà ra cả người như là giống như d i ề u đứt dây bay rớt ra ngoài đập ầm ẩm, ẩm tại bên bờ lôi đại phòng hộ màn sáng bên trên lại trở xuống triệu viêm vùng vây mấy lần cũng rốt cuộc không đứng dậy được trong ánh mắt tràn đầy thống khổ hoán độc Chấp sự lập sự ai cũng không nghĩ tới tại triệu viêm rõ ràng chiếm cư nhân số ưu thế thậm chí vận dụng cường đại võ kỹ dưới tình huống lâm hiên có thể lấy hung hăng như vậy dáng vẻ liên tiếp bại ba người cuối cùng cùng trung lập đệ tử liên thủ đem triệu viêm đào thải ra khỏi cục cái kêu gọi là chu minh trung lập đệ tử khắc khuôn mặt là may mắn cùng cảm kích đối lâm hiên chắp tay nói đà tạ lâm sư huynh lâm hiên khẽ gật đầu ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía bị chấp sự khiên xuống lôi đài triệu viêm triệu viêm cảm nhận được ánh mắt của hắn dây rủi lấy n g n g đầu trong mắt là ngập trời hận ý dùng hết khí lực quát tầm lên lâm hiên người người chờ đó cho ta việc này không xong lâm hiên thu hồi ánh mắt cũng không đem bực này vô lực uy hiếp để ở trong lòng hắn điều chỉnh thể nội hơi khói động khí huyết c ả m thụ được trải qua luân phiên kịch chiến sau càng thêm cô đ ộ n g nguyên lực trong lòng một mảnh yên tĩnh chương bảy mươi b ố tứ cường chương bảy mươi b ố tứ cường thẳng tiến bắt cường về sau lâm hiên nên đón vòng thứ tư đối thủ một tên tu vi đạt tới ngưng nguyên cảnh bắt trọng uy tín lâu năm nội môn đệ tử người này căn cơ vững chắc hỏa hệ võ kỹ vận dụng thuần thục thế công như là c u ồ n phong bạo vũ lâm hiên tới kịch chiến gần trăm hiệp đem ưu hóa sau linh quy chập tức thuật cùng du ngư bộ kết hợp đến cực h ạ n hắn nhiều lần tại hiểm cảnh bên trong tránh đi trí mạng công kích cuối cùng bằng vào phần thiên thương pháp đột phá tới tinh thông cấp độ sau mạnh hơn lực bộ phát cùng tinh thần luyện thể thuật mang tới đánh lâu không song sau một tia vội vàng sao động lấy một chiêu viêm long phá quân thắng hiểm đối thủ gian nan tấn cấp tứ cường sau trận chiến này lâm hiên danh tự hoàn toàn vang vọng nội môn lại không người dám bởi vì hắn nhập môn còn thấp mà có chỗ khinh thị tứ cường danh sách ra lò ba người khác không có chỗ nào mà không phải là nội môn thanh danh hiển hách hàng người tu vi thấp nhất người cũng là ngưng nguyên bất trọng mà lâm hiên tại vòng bán kết đối thủ càng là có thụ c h ú mục lý liệt đạo sư thân truyền đệ tử trần hỏa trần hỏa ngưng nguyên cảnh bắt trọng đ ỉ n h phong tu luyện chính là liệt hỏa môn hạch tâm công pháp liệt hỏa đốt người quyết nghe nói phương pháp này quá trình tu luyện cực kỳ thống khổ cần nhóm lựa đỡ người rèn luyện nguyên lực cùng ý chí một khi luyện thành nguyên lực tinh thuần hùng hậu viễn siêu cùng g a i hắn cũng là lần này tiểu bị đoạt giải qu hai người leo lên trung ương lôi đài chính trong nháy mắt hấp dẫn toàn trường tất cả ánh mắt trên đ à i cao lý liệt đạo sư ánh mắt cũng rơi vào trên thân hai người mang theo xem kỹ cùng chờ mong lâm sư đệ người rất không tệ chân hòa mở miệng thanh âm bình ổn mang theo một cô nóng rực khí tức có thể lấy ngưng nguyên lục trọng đ ỉ n h phong tu v i đi đến nơi này có thể xưng kỳ tích bất quá dừng ở đây rồi lâm hiên cầm thương m à đ ứng t h ầ n s ắ c bình tĩnh trần sư minh xin chỉ giáo chấp sự ra lệnh một tiếng tranh tài bắt đầu chân hòa ánh mắt trong nháy mắt biến sắp bén khí tức quanh người ẩm vàng một phát đỏ nguyên lực màu đỏ như là thực chất hỏa diễm giống như bốc lên. đem gần phân nửa lôi đài b á o phủ trong không khí nhiệt độ kịch liệt kéo lên hắn cũng không nóng lòng tiến công nhưng này bàng bạc uy áp đã giống như thủy chiều hướng lâm h i ê n vào tới phần thiên trưởng c h â n hoa động một trưởng v ỗ r a nhìn như chậm chạp lại d ẫ n động quanh mình tất cả hỏa hệ nguyên khí một đạo xích hồng như nhàm tương giống như to lớn t r ư ở n g ấn ngưng tụ mang theo đốt d i ệ t tất cả kinh khủng ý chí chậm rãi đẩy hướng lâm hiên t r ư ở n g ấn những nơi đi qua không khí vạt m ẹ o phát ra tư tư thành vàng uy thế mạnh viễn siêu triệu viêm xích diễn phần thiên quyền lâm hiên con người hơi co lại không dám chậm trễ chút nào linh quy chập tức thuật vận chuy tâm thần trước nay chưa từng có tập trung cái kia khổng lồ trường ấn năng lượng lưu động lực lượng phân bố tại hắn cảm giác bên trong dần dần rõ ràng dưới chân hắn kinh lôi t h i ể m b ộ phát ra trói mắt qua n mang thân hình không lùi mà tiến tới hóa thành một đạo quanh co lôi quang cũng không phải là đôi cứng mà là hiểm lại càng hiểm lao trường ấn biên giới lướt qua đồng thời trong tay hắn phá ảnh thương b ộ phát ra kinh tiên thương ý viêm lòng pha quân màu đỏ thương mang cực độ nội liễm ngưng tụ tại mũi thương mang theo phá hủy cùng thiêu hủy song trọng ý chí đâm thẳng trần hỏa bản thể bắt giặc trước bắt vua trần hỏa trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc không nghĩ tới lâm hiên tốc độ nhanh như vậy ứng đối như thế quả quyết hắn h ừ lạnh một tiếng một cái tay khác chập ngón tay lại như dao một cái cô động hỏa diễm đao khí phách hướng thương mang khía cạnh vê anh thương mang cùng đao khí va chạm xảy ra kịch liệt bạo tạc cùng bạo năng lượng đem hai người đồng thời đẩy lui mấy bước Tốt! chân hỏa chiến ý càng tăng lên thân hình lắc lư trường pháp lại biến không còn là đơn nhất cự trưởng mà là hóa thành đầy trời xích hồng trường ảnh như là lưu tinh hoa vũ từ bốn vương tám hướng chụp vào lâm hiên mỗi một đạo trường ảnh đều ẩn chứa kinh khủng nhiệt lực cùng sức mạnh lâm hiên đem du ngư bộ thi triển tới đình phong trên lôi lại tiếng nổ liên miên bất tuyệt đỏ nguyên lực màu đỏ cùng thương mang không ngừng va chạm trôn vùi hai người lấy nhanh đánh nhanh trong nháy mắt liền giao thủ hơn trang hiệp lâm hiên có thể cảm giác được trần hỏa nguyên lực xác thực tinh thần vô cùng hơn nữa hậu kình kéo dài liền hỏa đốt người quyết danh bất hư truyền hắn hổ khẩu đã bị đánh rách t ạ tơi máu tươi nhuộm đỏ cán thương tạng phủ cũng nhận chấn động nếu không phải tinh thần luyện thể thuật không ngừng chữa trị thương thế cung cấp liên tục không ngừng khí huyết trí lực hắn sớm đã lập lại nhưng hắn cũng bén nhạy phát ra được trần hỏa thế công mặc dù mãnh nhưng liệt hỏa đốt người quyết đối nguyên lực tiêu hao đồng dạng to lớn cao cường như vậy độ đối công trần hỏa hô hấp đã không bằng lúc đầu bình ổn quanh thân tiêu đốt xích hồng nguyên lực quang mang cũng hàm đạ một tia so đấu tiêu hao lâm hiên trong mắt lóe lên một tia kiên quyết bàn luận nguyên lực tổng lượng hắn có lẽ không kịp nhưng bàn luận nhục th c trần hỏa không không cũng nhìn ra lâm hiên ý đồ trong lòng nôn nóng thế công càng thêm của mãnh ý đồ mau chóng kết thúc chiến đấu nhưng lâm hiên thân pháp quá mức trân trượt luôn có thể tại hắn lực cũ vừa tận lực mới chưa sinh trong nháy mắt kéo dài khoảng cách nhường hắn có loại nắm đấm đánh vào trên bông bị đè nén cảm giác lại làm mấy chục hiệp đi qua trần hỏa quanh thân thiêu đốt nguyên lực hỏa diễm đã biến mầm anh thái dương thấy mồ hôi khi tức xuất hiện rõ ràng hỗn loạn trong cơ thể hắn nguyên lực rốt cục sắp thấy đáy ngay tại lúc này lâm hiên trong mắt tinh quang nổ bắn ra một mực cẩn nhận khí tức c ầ m v a n g toàn diện bộc phát hắn nguyên lực trong cơ thể khí huyết tinh thần ý chí tại thời khắc này hoàn mị thống nhất toàn bộ rót vào trong phá ảnh thương bên trong phần thiên thương pháp bạo liệt phá quân thương pháp phá hủy cùng k i a t h ẳ n g tiến không lùi tín nhiệm d u n g hợp thăng hoa viêm long phá hư sa băng hắn gầm nhẹ lên tiếng người cùng thương pháp cả người dường như hóa thành một khoả từ thiên ngoại rơi xuống tiêu đốt sa băng mũi thương chỗ cực hạ nội liễm về sau là thạch phá thiên kinh bộc phát một chút dường như có thể thôn vệ tia sáng đỏ sầm hàn mang mang theo x é rách tất cả thiêu cháy tất cả t r ù n g cực áo nghĩa lấy siêu việt trước đó bất kỳ một chiêu tốc độ trong nháy mắt đâm đến trần hòa trước ngực trần hòa sắc mặt k ỳ biến hắn có thể cảm nhận được một thương này bên trong lẩn chứa kinh khủng lực lượng hủy diệt hắn liều mạng thôi động còn thừa không có mấy nguyên lực song t r ư ở n g đ ư ợ p ra xích hồng nguyên lực ngưng tụ thành một mặt nặng n ề hòa diễm hộ thuẫn ngăn khuất trước người suy không có kịch liệt bạo tạc chỉ có một tiếng rất nhỏ như là nung đỏ bàn ủi cắt vào mỡ bỏ giống như thanh âm tia đỏ sầm tương mang lại xem ngọn lửa mũi thương điểm tại trần hỏa ngực h u y ệ t thiên trung phía trên ngưng mà không phát nhưng này sắc bén thương y đã thấu thể mà vào nhường trần hỏa toàn thân cứng đờ ngưng tụ nguyên lực trong nháy mắt tán loạn hắn lăng lăng nhìn xem trước ngực mũi thương lại nhìn một chút sắc mặt trắng bệnh nhưng ánh mắt sắc bén như lúc ban đầu lâm hiên trên mặt lộ ra một tia đ ắ n g chát lập tức hóa thành thoải mái ta thua trần hỏa thở dài một tiếng vui lòng phục tùng chấp sự cao giọng tuyên bố vòng bán kết lâm hiên thắng tấn cấp trận chung kết toàn trường đầu tiên là yên tĩnh lập tức b ộ c phát ra chấn thiên ồn ào n g n g nguyên thất trọng đình phong nghịch phạt bắt trọng đình Cái này thích, có thể trên y đại cao h thể có truyền xưng lý â liệt đạo sư nhìn xem giới đại cái tia cầm thương mà đứng thiếu niên mặt nghiêm túc bên trên rốt cục lộ ra một vệ rõ ràng ý cười khé gật đầu trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào tán thưởng chương bảy mươi lăm đoạt giải quan quân chương bảy mươi lăm đoạt giải quan quân nội môn tiểu bị trận chung kết đem toàn bộ tông môn bầu không khí đẩy hướng cao chiều nhất trung ương chủ bốn phía lôi đài người người nhuồn não cơ hồ tất cả nội môn đệ tử thậm chí không ít ngoại môn đệ tử cùng tông môn c h ấ p sự đạo sư đều đến đây q u a n chiến trên đài cao ngoại trừ mấy vị thường c h ú trưởng lão lý liệt đạo sư thình lính xuất hiện mà tại hắn cách đó không xa một vị khuôn mặt n h ă m hiểm ánh mắt sắc bén lao giả ngồi ngay thẳng chính là triệu viêm tổ phụ triệu trưởng lão ánh mắt của hắn đảo qua trên lôi đài lâm hiên mang theo không che giấu chút nào l ấ ý lâm hiên trận chung kết đối thủ là một vị khác tứ cường tuyển thủ tên là v ư diễm người này thân hình thẳng khi tức trầm ngưng như núi quanh thân mơ hồ có màu đỏ quang hoa lưu c h u y ể n tu vi thình lình đạt đến ngưng nguyên cảnh cựu trọng sơ kỳ hắn là liệt hỏa môn đại trưởng lão thân truyền đệ tử tu luyện chính là tông môn cấp cao nhất công pháp một trong xích viêm c h â n kinh chính là năm nay tiểu bị công nhận người mạnh nhất trận chung kết lâm hiên đúng vương diễm chấp sự thanh âm mang theo vẻ kích động vương diễm cầm trong tay một cây xích hồng t r ư ờ n g thương thân thương dường như từ dung nham nút thành hắn nhìn về phía lâm hiên ánh mắt trong bình tĩnh mang theo một tia xem kỹ lâm sư đệ ngươi có thể lấy thất trọng tu vi đi đến một bước này có thể x ư n g kỳ tích nhưng k lâm hiên có thể cảm nhận được trên người đối phương truyền đến áp lực thật lớn kia là cảnh giới cùng đ ỉ n h cấp công pháp mang tới ưu thế tuyệt đối hắn hít sâu một hơi đè xuống trong lòng vợ sóng phá ảnh thương chỉ xéo mặt đất vương sư minh mời tranh tài bắt đầu vương diễm không có bất kỳ cái gì thăm dò xích viêm chân kinh nghiệm vang vận chuyển quanh thân trong nháy mắt giấy lên gần như thực chất ngọn lửa màu đỏ thám cả người dường như hóa thành một tôn hỏa diễm chiến thần hắn bước ra một bước lôi đài chấn động trong tay xích viêm trường thương như là hỏa lòng xuất động mang theo thiêu hủy bắt hoang khí thế khủng bố đâm thẳng lâm hiên xích viêm thương pháp đốt giã thương chưa đến. k i a nóng dực khí lãng đã nhường lâm hiên hô hấp cứng lại làn da chuyển đến cảm giác n h i nhói lâm hiên đem y ê u hóa sau linh quy chập tức thuật cùng du ngư bộ kết hợp đến c ự c hạng thân hình giống như quỷ mị tại nóng bỏng múi thương xé gió bên trong gian nan xuyên thẳng qua n ẹ tránh đồng thời phá ảnh thương múa phần thiên thương pháp liệu nguyên một thức triển khai hóa thành một mảnh xích hồng sắt thương màn ý đồ tạo dựng phòng ngự cũng tìm kiếm k i a hầu như không tồn tại phản kích cơ hội đinh đinh đang đang mỗi một súng va chạm tia lửa tung tóe mỗi một lần giao phong lâm hiên đều cảm giác cánh tay kịch ấ n một cô nóng dực quần bạo k vương diễn nguyên lực quá tinh khiết quá hùng hậu viễn siêu trần h ỏ a ngẫu nhiên không có cách nào hoàn toàn tránh đi mùi thương xé gió quét trúng thân thể mặc dù có tinh thần luyện thể thuật cường hãn phòng ngự vẫn như cũ lưu lại cháy đen vết tích chuyển đến đau rát đau nhức khí huyết sôi trào không ngớt k i a đốt bị thương chỗ tốc độ khôi phục rõ ràng biến chậm c h ạ m đinh tiếp nhận cường độ cao xích viêm nguyên lực công kích nhục thân duy trì liên tục bị hao tổn tinh thần luyện thể thuật tốc độ chữa trị hạ xuống nguyên lực tiêu hao tăng lên thế cục đối lâm hiên cực kỳ bất lợi hắn hoàn toàn ở vào hạ phong chỉ có thể bằng vào vô cùng cao minh dưới đài người xem nín hơi ngưng thần đều cho rằng lâm hiên bại cục đã định trên đài cao triệu trưởng lao nít miệng lên một vệt không dễ dàng phát giác cười lạnh lý liệt đạo sư lông mày cao lại nhưng ánh mắt trầm ồn như cũ nhất định phải phá vỡ cục diện bế tắc lâm hiên tâm niệm thay đổi thật nhanh trong đầu phi tốc hồi tưởng đến lý liệt đạo sư trước đó chỉ điểm hòa thuộc tính công pháp mặc dù cháy mạnh nhưng quá độ ỷ lại hỏa d i ễ m bạo liệt cùng hủy diệt có khi ngược lại sẽ không để ý đến đối tượng thân lực lượng tinh diệu nhất trực khống dễ lộ sơ hở một cái kế hoạch to gan trong lòng hắn thành hình hắn c ố ý đang nháy tránh một lần quét ngang lúc dưới chân bộ pháp giường như bởi vì nguyên lực không tốt mà chậm nửa nhịp vai trái không môn mở rộng vương diễm đánh lâu không xong thấy lâm hiên rốt cục lộ ra sơ hở trong mắt tinh quang l ó ạ i lên sao lại bung tha hắn k h é c quát một tiếng thể nội xích viêm chân kinh thôi động đến cực h ạ n xích viêm trường t h ư ờ n g quang mang đại thịnh đem tất cả lực lượng ngưng tụ vào một điểm hóa thành một đạo cô động đến cực h ạ n xích hồng t h ư ờ n g mang như là lưu tinh quá nhật đâm thẳng lâm hiên vai trái thế phải một kích phân thắng thua nhưng mà ngay tại hắn lực c ũ đã hết lực mới đem sinh chưa sinh cái tia nháy mắt lâm hiên động kinh hắn nguyên bản vướng víu thân hình trong nháy mắt buộc phát ra viễn siêu trước đó tốc độ cũng không phải là lưu lại mà là lấy một loại gần như trái ngược lẽ thường góc độ nhưng người xoay tiến hiểm lại càng hiểm ngừng kia tất sắt một thương lao vai lướt qua nóng rực thương mang thậm chí cháy rủi hắn mấy sợi tóc nhưng hắn hồn nhiên không hay cùng lúc đó hắn toàn lực vận chuyển cơ sở nạp nguyên quyết tại hệ thống hiệu suất cao chuyển hóa hình thức h ạ điên cùng hấp thu vương diễm một thương này tiêu tả hắn ra cùng chúng quanh lôi đải nồng đậm xích viêm năng lượng những này nổ tung năng lượng tràn vào thể nội mang đến như tê liệt đau đớn nhưng cũng bị hắn c vương diễm một thương đâm vào không khí lực đạo dùng hết thân hình không thể tránh khỏi xuất hiện một nháy mắt cứng ngắc cùng c h ố n g r ỗ n g trong mắt của hắn lần đầu lộ ra kinh ngạc ngay tại lúc này lâm h i ê n đem tất cả lực lượng tính cả kia cưỡng ép thu nạp mà đến xích viêm năng lượng toàn bộ rót vào t r o n g phá ảnh thương tinh thần ý chí nguyên lực khí huyết hoàn mỹ thống nhất viêm long phá hư sao băng vẫn như c ũ là kia trung cực thương ý áo nghĩa nhưng lần này mũi thương điểm này đ ọ sậm hàn mang bên ngoài lại mơ hồ cuốn lên một tia thuộc về xích viêm chân kinh cực hạn màu đỏ uy lực càng hơn trước kia nhanh hung ác chuẩn Tại vương diễn m toàn thân cực trấn chỉ cảm thấy một cỗ bén nhọn vô cùng gồm cả phá hủy cùng tiêu đốt dị chủng kinh lực thấu thể mà vào trong nháy mắt nhiễu loạn trong cơ thể hắn lao nhanh xích viêm nguyên lực nguyên lực trong nháy mắt mất khống chế nghịch sông hắn kêu lên một tiếng đau đớn sắc mặt từng hồng quanh thân tiêu đốt xích viêm bỗng nhiên dập tắt cả người bạch, bạch bạch liền lùi lại hơn một mươi bước dùng trường thương miễn cưỡng trèo chống thân thể mới không có ngã xuống nhưng đã vô lực tái chiến hắn ngầm đầu nhìn xem đồng dạng sắc mặt tái nhuận thở hưng hộc nhưng ánh mắt vẫn như cũ sắc bén lâm h i ê n trên mặt tràn đầy phức tạp cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng gian nan mở miệng ta n h â n thua yên tĩnh yên tĩnh như chết bao phủ toàn trường lập tức giống như là núi l ử a phun trào tiếng hoan hô tiếng thán phục phóng lên tận trời t h ắ n g lâm hiên thắng ngưng nguyên thất trọng lịch phạt cửu trọng đoạt giải quan quân kỳ tích đây mới thực là kỳ tích chấp sự kích động đến âm thanh run dày cao giọng tuyên bố nội môn tiểu bị trận chung kết người thắng lâm hiên năm nay tiểu bị quán quân lâm hiên lý liệt đạo sư trên mặt lộ ra vui sướng nụ cười dẫn đầu đứng dậy vô tay trên đài cao triệu trưởng lao sắc mặt âm trầm đến cơ hồ muốn chạy ra nước hắn không nghĩ tới hắn âm thầm lôi kéo vơ diễm rõ ràng thực lực đã là ngưng nguyên cựu trọng lại vẫn là thua ở lâm hiên thương h ạ hừ còn nhiều thời gian chỉ thấy triệu trưởng lão hử lạnh một tiếng sau đó phất tay áo bỏ đi lâm hiên đứng tại giữa lôi đài nghe như núi kêu biển gầm gieo họ cảm thụ được thể nội truyền đến suy yếu cùng đau đớn nhưng trong lòng tràn đầy trước nay chưa từng có cảm giác thành tựu cùng kích động hắn làm được lý liệt đạo sư thân hình l o i lên xuất hiện trên lôi đ vô vô lâm hiên bả vai trong mắt tràn đầy tán thưởng hào tiểu tử gặp nguy không l o ạ n can đảm cẩn trọng càng đem lão phu chỉ điểm dung hội quản thông làm được xinh đẹp đa tạ đạo sư chỉ điểm lâm hiên cung kính hành lễ sau đó tại tất cả mọi người chứng kiến hạ tông môn chủ chỉ trưởng lão tự thân vì lâm hiên ban phát quán quân ban thưởng hắn không chỉ có thể thu hoạch được tiến vào tàng kinh các tầng hai tùy ý chọn lựa một môn huyền giai thượng phẩm công pháp hoặc võ ký tư cách còn đem thu hoạch được một cái vô cùng chân quý liệt hỏa đàn đan này chính là phụ trợ ngưng nguyên cảnh định phong võ giả xung kích chân nguyên cảnh mấu chốt đan dược có thể tăng lên trên di còn có thể thu hoạch được đi theo lý liệt đạo sư tiến hành trong vòng ba tháng xâm nhập tu luyện tư cách